Chương 269: Kiến bang nhiệm vụ 10 vạn yêu binh. Thành đô, phủ thái thú. Nhất Kiếm Khâu Vinh, Phiên Tiên Mộng Điệp, Ngọc Sương Tuyết, Phong Thanh Vân Đạm bốn người tiến vào trong, sau khi thông báo với vị râu dài thái thú mục đích đến, thì xuất hiện một màn hình, bên trên có 6 mục lựa chọn. Kiến bang ba người đẳng cấp trên 50 cấp, có một khối huyền thiết lệnh, hai cái sáng tạo bang phái điều kiện hiệp vinh đều đã có, không cần nhiều đợi. Kiến bang nhiệm vụ, theo khó đến dễ, phân cấp rất bình đinh thú kỳ sĩu cấp bậc, bỏ qua nhiệm vụ độ khó, càng nhiều khác biệt còn ở đầu nhập người chơi số lượng hạn chế. Ngoại hạng kiến bang nhiệm vụ không chỉ một khi thành lập sẽ có trên 3 vạn thành viên, còn có hệ thống hội đưa tặng nơi đóng quân tứ linh một trong, ngoài ra thêm vào bang phái nơi đóng quân đặc thủ kiến trúc tự động tạo ra. Thanh đế minh thành viên tổng số không quá 7000 người, tự nhiên không cần lựa chọn cao như vậy nhân số hạn mức cao nhất kiến bang nhiệm vụ. Theo trò chơi thời gian tiến hành, mấy cái này kiến bang nhiệm vụ độ khó cũng sẽ điều chỉnh, tăng cường ở giữa. Đông dạng đẳng cấp nhiệm vụ độ khó, hiện nay nếu so với thuộc sơn kiếm minh kiến bang lúc trước cao gấp 2 lần. Ma Tuất, kỳ 2 cấp kiến bang nhiệm vụ đối ứng lại là tham dò tiểu bang phái. Có khả năng tuyển nhận thành viên hạn mức cao nhất đều tại 300 người, 500 người quy mô nhỏ. Tuy nhiên lần đầu đến phụ thái thú nhận kiến bang nhiệm vụ quá trình, nhưng hắn đã sớm thông qua các tin tức, quen thuộc rất nhiều, tự nhiên cũng có cân nhắc. Đăng cấp tiểu giai kiến bang nhiệm vụ, tham gia người chơi lớn nhất số lượng 5000 người, hoàn thành nhiệm vụ, chỗ thành lập bang phái có được một vạn thành viên hạn mức cao nhất, phụ tặng nơi đóng quân tứ linh một tròng, không cần thông qua hoàn thành bang phái nhiệm vụ đến là được. Trước khi tiếp, ai cũng không hiểu được kiến bang nhiệm vụ nội dung cụ thể. Vị này đạo trưởng sắp nhận tiếp đính cấp tiểu giai kiến bang nhiệm vụ là Diệp Vinh nhẹ gật đầu, kiến bang nhiệm vụ đã rơi vào trên người hắn. Nhìn thoáng qua mặt khẽ cau lại, lông mày nhíu chặt. "Làm sao vậy? Nhất Kiếm, kiến bang nhiệm vụ có cái gì không đúng sao?" Ngọc Sương tức hẩn chất hỏi, vì cái này kiến bang nhiệm vụ thanh đế minh tất cả mọi người đã chuẩn bị rất nhiều ngày, bỏ ra vô số tâm huyết. "Chính các ngươi xem đi, ta đem kiến bang nhiệm vụ cộng hưởng cho các ngươi." Diệp Vinh tay một điểm, bốn người đều tiếp thụ lấy kiến bang nhiệm vụ, với tư cách nhiệm vụ xác nhận người, hắn tổng cộng có thể đem nhiệm vụ này cộng hưởng 5 lần, là đỉnh cấp tiểu giai kiến bang nhiệm vụ có khả năng gia nhập lớn nhất người trời số lượng cũng như sau, ba người nhìn sau lập tức cứng lại, thật sự ghét của nào trời chào của ấy. Địa điểm: Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, nhiệm vụ đối tượng: 10 vạn yêu binh, đối thủ cạnh tranh: còn lại tứ gia tham dự nhiệm vụ bàn phái. Nhiệm vụ mở ra thời gian: 6 giờ sau. Chém giết yêu binh, có thể đạt được công văn giá trị, trong đó chém giết 10 vạn yêu binh thủ lĩnh lưu ma vương người có thể đạt được toàn bộ công văn giá trị 20%. Chém giết yêu tướng cũng đều biết lượng không đều công văn giá trị. Nhiệm vụ chấm dứt, công văn giá trị đệ nhất gia thăng cấp thành bàn phái. Quả nhiên không phải bình thường kiến ba nhiệm vụ Mà ngoài đối phó yêu binh còn muốn cùng người chơi tổ chức các triển khai cạnh tranh, cái này sẽ làm cho tình huống trở nên phức tạp vô số lần. Hết lần này tới lần khác còn không biết tứ gia bang phái kia tính danh lai lịch, chỉ có thể đợi đến lúc tiến nhập kiến bang nhiệm vụ đặc thù không gian sau mới được biết, đây đối với mấy phương đều là đồng dạng đãi ngộ. Có thể hay không thuận lợi thông qua kiến bang nhiệm vụ, ngoại trừ muốn xem thực lực của mình, còn phải xem cùng mình phân cùng một chỗ mấy đối thủ cạnh tranh mạnh yếu. Đi, trở về rồi hay nói, đem nhiệm vụ này cộng hưởng cho Thanh Đế Minh thành viên. Theo phụ rùm lấy được công tác thống kê tin tức đến xem. Gần đây trong khoảng thời gian này, hệ thống tựa hồ càng ưu ái mấy nhà bang phái cạnh tranh kiếm kiến bang nhiệm vụ hình thức, mà không phải như trước kia bình thường hình thức. Có lẽ tình huống như vậy, cũng là hệ thống ở có ý thức khống chế được nhanh chóng tăng trưởng bang phái số lượng. Bỏ ra hơn 2 giờ, mới để cho tất cả 5000 tên thành viên cộng hưởng đến kiến bang nhiệm vụ, tiếp được nhiệm vụ sau. Tạm thời nhiều ra một thân phận, phục yêu đảng ma quân sĩ. 5000 người, có được cùng loại sau này kênh bang nói chuyện thiếng, tổ đội nhân số cũng không bị hạn chế. Diệp Vinh với tư cách ở thái thú tiếp được kiến bang nhiệm vụ người chơi, tự động có được phục yêu đảng ma tướng quân danh hiệu. Đương nhiên giới hạn lúc tiến hành kiến bang nhiệm vụ. Phục yêu đã mà tướng quân, sử dụng danh hiệu người khí huyết hạn mức cao nhất 2000, chân khí hạn mức cao nhất trong 2000. Ngũ hành pháp thuật kháng tính năm, có được đạo pháp phá ma nhất hống, Trảm yêu thanh quang. Phá ma nhất hống, 20 tầng, gầm lên trận giữ, dùng chính mình làm trung tâm phạm vi 20 giảm ở trong tất cả yêu ma toàn bộ thuộc tính giảm xuống 7%, tiếp tục hai cái cái giờ đồng hồ, cột đao một ngày. Trảm yêu thanh quang, 20 tầng, thử pháp nhất suất, vạn yêu tối đầu, tiên lực tổn thương nhận điện, cột đao một ngày. Này loại danh hiệu Hắn từ lúc tân thủ thôn thời điểm đã nhận được một cái, Sơn Quỷ tử địch có được này danh hiệu người Sơn Quỷ hệ quái vật cừu hận 10, đối Sơn Quỷ hệ quái vật sát thương gia tăng 5%. Nhưng cả hai so sánh nên, giống như vân buồn chi phán, một cái cao như tận trên trời, một cái thấp dưới đất. Phục yêu đã ma tướng quân danh hiệu, quả thực là cường đại đáng sợ, mang đến thuộc tính tương đương với người chơi thoang cái tăng lên thiệt nhiều cấp, hay là thoang cái đã có 2 người tu luyện đến 20 tầng đạo pháp. Hai cái đạo pháp, tác dụng tương đương rõ ràng, một cái nhằm vào yêu binh toàn bộ suy yếu, một cái là cường đại sát thương kỹ năng. Bất quá Tiên lực tổn thương là cái gì tính toán đơn vị, có vị nào có thể cho ta giải thích được không? Hắn tin tưởng, cái này Trảm yêu thanh quang hiển nhiên không thể chỉ có như mặt ngoài biểu hiện như vậy, đáng thương chính là thông điểm thương tổn chỉ số. Cái này tiên lực tổn thương, nhất định đại biểu cho một loại hoàn toàn bất đồng tính toán phương thức, so tầm thường tổn thương càng cao cấp. Nhưng phải biết rằng như thế nào lực sát thương, chỉ có ở chính thức sử dụng qua một lần sau mới có thể hiểu được. Đáng tiếc, cường đại như vậy danh hiệu chỉ là ngắn ngủi có được, khiến bang nhiệm vụ sau sẽ biến mất. Nếu có thể giữ lại, đoán chừng hắn ngủ đều có thể bật cười, cũng quá sướng sướng. Phù Kiêu đã mà tướng quân phía dưới, còn có 5 cái thấp hơn nhất giai bình ba đô ý chức vụ và quân hàm, đồng dạng là tạm thời danh hiệu. Danh hiệu giống nhau có thể mang đến các phương diện thuộc tính trên diện rộng tăng cường, tạm thời có được một cái cường đại đại pháp, do hắn đến phân phối chỉ định 5 người có được. Ngọc Xuân Tuyết, Phong Thanh Vân Đạm, Chân Giản Ngự Tỷ, ba cái hạch tâm phân tử một người một cái là khẳng định, còn lại 2 cái bình ba đô ý một cái là cho tiểu mã thứ đồ, cái khác thì cho lễ tử. Lễ tử trước kia là Tào An thiếu nữ tổ một thành viên, nhưng nhập vào thành đế minh sau, nàng cũng không có tiếp tục ở lại Tào An thiếu nữ tác chiến đại đội trưởng mà lựa chọn tiến nhập bình thường thứ tự. Rất nhanh Diệp Vinh phát hiện Lê Tử không tầm thường thực lực cùng kinh người tiềm lực, mà sư phụ của nàng là Trần Thái Chân sư huynh. Mặc kệ nàng là cùng Tào An thiếu nữ tổ một ít người không hợp cũng tốt, hay là còn có mục đích khác, dù sao người này hữu dụng, đem nàng thành viên tinh cấp tăng lên. Còn lại một cái bình 3 đô úy hoặc là cho Lê Tử, hoặc là cho Tào An thiếu nữ tác chiến đại đội trưởng bên trong một người, so sánh dưới đương nhiên Lê Tử càng phù hợp tâm ý của hắn. Đương nhiên hắn cũng đã nghe ngóng, Lê Tử ở Tào An thiếu nữ tổ cũng có rất cao danh vọng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chỉ huy bất động những người kia tình huống. Sở hữu tất cả chức vụ và quân hàm phân phối chỉ định hoàn tất, đem tham dự nhiệm vụ thành viên tập hợp đầy đủ, hắn bắt đầu nhớ tới kiến bang nhiệm vụ nội dung. 10 vạn yêu binh, Nưu Ma Vương, Tích Lôi Sơn, mà vận động. Lần này kiến bang nhiệm vụ, hiển nhiên ở một không gian nào tiến hành, nếu không đột nhiên xuất hiện 10 vạn yêu binh cùng với ngũ gia bang phái thành viên, là không tốt an bài. Nếu đổi mới ra Nưu Ma Vương, để cho kiến bang nhiệm vụ không phải người chơi tổ chức giết, kết quả nên như thế nào phán định? Trực tiếp ở không gian nào, không chỉ ngăn cản hết thảy phiền toái, cũng đem ngoại lực tẩy nhiều nhân tố hạ thấp đến không. Cũng chính vì thế, Đệ Diệp Vinh đối với lần kiến bang nhiệm vụ mục tiêu hoàn toàn không biết gì cả, không có hiểu rõ nhiều thứ. Coi như tìm Cựu Vũ lâu mua sắm tình báo cũng không thể, ngoại trừ biết rõ như Ma Vương tên này cùng thần thoại nhân vật trong truyền thuyết cùng tên giá hỏa là thủ lĩnh, đối với 10 vạn yêu binh căn bản không có bất luận cái gì nhận thức. Cựu Vũ lâu tình báo tin tức hệ thống coi như cường đại, cũng là thông qua vô số người chơi thu vào, đối với không có xuất hiện sự vật, bọn hắn cũng không phải GM, cũng không phải trò chơi công ty nội bộ nhân viên. Các lộ thần Phật phù hộ, đến lúc này cũng không có cái gì cường đại bang phái chưa thành lập a chắc có lẽ không đụng phải đối thủ đáng sợ. Diệp Vinh nội tâm lo sợ bất an, một khi thất bại không chỉ tổn thất một khối huyền thiết lệnh đơn giản như vậy. Toàn bộ Thanh Đế Minh động viên lâu như vậy, đúng là lòng dạ cao nhất thời điểm, một khi thất bại khẳng định sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng sĩ khí giảm sút. Muốn lại một lần nữa khiêu chiến kiến bang nhiệm vụ, đoán chừng không 10 ngày nửa tháng thời gian điều chỉnh khẳng định không được. Thời cơ đã đến, kiến bang nhiệm vụ bắt đầu. Tất cả tiếp được kiến bang nhiệm vụ Thanh Đế Minh thành viên, trong nội tâm đều là đột ngột xuất hiện những lời này, như là sấm rền của cuộn, qua lại lặp lại. Như mộc thành phiến truyền tống hào quang sáng lên. Tụ tập tại Thanh Thành ở dưới chân núi 5000 thành viên lập tức biến mất, bị truyền tống vào hệ thống đặc thủ không gian. Trước tiên, Diệp Vinh đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Lần này kiến bang nhiệm vụ, cùng Sở Hữu Thanh Đế Minh, Nguyệt Như Huệ, Sắc Khí Đường, Thiên Đạo Liên Minh, Lục Chỉ Sơn ngũ tham dự, cuối cùng công văn giá trị đệ nhất gia sẽ trở thành bang phái chính thức. Nhắc bày ra, không chỉ hắn một người thu được, Trần Giải Ngự Tỷ, Ngọc Sương Tuyết, Phong Thanh Vân đạm bọn người cũng đồng dạng. Còn có tứ gia bang phái cao tầng người chơi, có được đặc thủ chức vụ và quân hàm thành viên, giống nhau nhận được hệ thống nhắc nhở. Chương 270 Tư gia tổ chức thủ gặp yêu binh. Ga con, lập tức đi Cự Vũ lâu mua Nguyệt Như Huệ, xác khí đường, Thiên Đạo liên minh, Lục Chỉ Sơn ngũ tư gia tổ chức tin tức, càng chi tiết càng tốt, không cần keo kiệt tiền tài. Minh Bạch. Ga con mổ thóc lên tiếng, cũng may đặc thủ không gian, cũng không cấm người chơi lên phò dùn cùng với tiến vào Thận Huyễn không gian. Diệp Vinh biết rõ, tư gia bang phái cũng sẽ từ Cự Vũ lâu mua có quan hệ tới Thanh Đế Minh tư liệu, cho nên loại này cử động càng trọng yếu, nếu không mình một phương, cái gì cũng không biết. Giáp Phương ắt Phương, lập tức kiến tạo nghị ngôi kiến trúc. Vì lần này kiến bang nhiệm vụ, Thanh Đế Minh đầu nhập rất nhiều tâm huyết từ cử động nhỏ thì có thể nhìn ra. Giáp Vương ất phương mang đủ kiến trúc tài liệu, một cái phòng ốc nhanh chóng hình thành. Từng đống đan dược, theo chuyên môn phụ trách mang theo hậu cần vật tư người chơi trên người lấy ra, tổn vào trong đó. Nếu là người khác, một khi người này treo rồi, chẳng phải muốn khắc chết. Kiến bang nhiệm vụ, một khi người chơi bỏ mình, phục sinh thời điểm cũng không phải ở đặc thù không gian, mà sẽ bị hệ thống đá ra ngoài, loại bỏ ở nhiệm vụ lần này. Diễn việc chuẩn bị đan dược số lượng, có thể dùng khủng bố hình dung. Không riêng gì vài tên luyện đan sư thành viên dọc sức liệu mạng luyện chế, mà bỏ ra rất lớn tiền tài ở Lâm Thủy thôn chính mua một đám. Lão đại, thứ ra bang phái tin tức có rồi. Tốt, tiến thận huyện không gian phòng tiếp khách, số 10527 tiểu mã ngươi lưu lại, chỉnh đốn đội ngũ, ổn định trận tuyến không muôn xuất kích. Vì lần này tiến bang nhiệm vụ, Diệp Vinh đặc biệt thuê một gian phòng tiếp khách trong hai ngày, dùng nghi sự. Hệ thống đem thanh đế minh mọi người truyền đến địa phương, cùng tích lôi sơn có khoảng cách nhất định, bốn phía đều là hoang vu thổ địa, không thấy một tia sinh cơ, hẳn không có tao nội đại quy mô yêu binh mà còn lại tứ gia ba phái, hệ thống vị công bình cũng sẽ không để cho ngũ phương thế lực truyền thống vào quá gần. Thần huyễn không gian, tiên trượng thanh mục phía dưới. Diệp Vinh tuyển phòng tiếp khách bối cảnh phong cách, chính thống vương đông tiên hiệp bố trí. Một gốc cây cao ngất trời vào đám mây thanh sắc thần mục có hơn 1 ngàn trượng, mở rộng ra cảnh lá bao trùm phạm vi mấy ngàn mẫu, quả thực giống một khối lục địa. Đương nhiên trong phòng tiếp khách chỉ chiếm khoảng thanh sắc thần mục một, một phần nhỏ, bọn hắn ngự sự địa điểm ở thần mục dưới đáy, có mấy chục cái cột gỗ cung cấp người ngồi xuống. Bên cạnh là có mấy vị hoa tiên tử bay tới bay lui, an mặc mát lạnh tươi đẹp bảy bảy. Trong tay bưng một ly mật nhượm đưa lên. "Ga con, đem cái kia tứ gia bang phái tin tức mỗi người phát một phần bốn." Nếu như bình thường, hắn có đầy đủ hào hứng, sẽ chậm rãi hưởng thụ trăm chủng kỳ hoa bên trong thu thập sản xuất ra thành mật rượu, cảm thụ được đỉnh đầu Phật qua cỏ cây sinh cơ. Nhưng bây giờ thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể thu hồi, liếc chân dài ngự tỉ, xem nàng biểu lộ đoán chừng cũng rất ưa thích hoàn cảnh nơi này, say mê trong đó bộ dạng. Thanh đế minh nhiều người như vậy, giờ phút này chính là tâm tình của nàng thoải mái nhất. Nguyệt Như biết, Trương An Khu tổ chức game online uy tín lâu năm công hội một trong Thành viên tổng số 130.000 người, thành phần phức tạp. Sát khí đường, mặc bác địa khu tổ chức, thành viên tổng số hơn 5.000 người, thành phần phức tạp. Thiên Đạo Liên Minh Lâm An khu tổ chức, thành viên tổng số 8.000 người, chủ yếu tạo thành phần ngũ đại đệ tử Thiên Đạo Hồ Tán Tu. Lục Chỉ Sơn Ngũ, Quân Minh khu tổ chức, thành viên tổng số hơn 3.000 người, chủ yếu tạo thành năm y, ngũ độc đệ tử. Đây cũng là tứ gia đối thủ cạnh tranh bang phái đại khái tình huống, theo nhân số tự nhiên Lã Nguyệt Như huyết sa sa vượt lên đầu. Hơn nữa là lịch sử đã lâu, có được ba vị thiên bảng cao thủ. Bất quá Diệp Vinh cũng không sợ. Dù ngươi nhân số nhiều hơn nữa, nếu lựa chọn đính cấp sửu giai kiếm bang nhiệm vụ, tối đa chỉ có thể vào 5000 thành viên. Hơn nữa vượt qua một vài người, cũng không dám đi chọn càng cao độ khó kiếm bang nhiệm vụ, xem ra bọn hắn lòng tin cũng có hạn, thực lực cường cũng là có hạn. Hừ hừ, ba gã thiên bảng cao thủ thì thế nào? Để ta xem, cao nhất một cái cũng mới 701, giống như so ta cao điểm. Diệp Vinh gần đây không có gì nổi bật chiến tích, thiên bảng bài danh dĩ nhiên không xông đi lên. Lần này muốn cho các ngươi biết rõ, thiên bảng thứ hạng không phải lúc nào cũng chính xác. Mình tăng thêm chân dài ngữ tỉ Ở đẳng cấp cao chiến lực phương diện, thánh đế minh tuyệt đối sẽ không kém đối phương. Phiên Tiên Mộng Điệp đã tu thành Thái Huyền Tiên Đại Nhị Trương hai, tăng một cường lực đạo pháp, đoán chừng gặp Cố Khứ Tây Lai, tuyệt đối có thể thủ thắng, trừ phi đối phương cũng có phi tốc tiến bộ. Tứ gia bang phái, yếu nhất không thể nghi ngờ là Ngũ Chỉ Sơn, liền 5000 người sợ loạt đều không thể gọ́t, bang phái chỉ một gã thiên bảng cường giả cũng không có. Nhưng trong đó nhiều nga mi đệ tử, để cho hắn không dám có khinh thị, trở thành cuối cùng người thắng trận khả năng không lớn, nhưng trở thành một gã quấy rối người vẫn có khả năng. Nga mi nhiều cường giả Trạng qua trước mắt thuộc sơn kiếm minh nội bật quá mức, để người bình thường không phát hiện ngoài kiếm minh ra không còn cao thủ mà thôi. Xắt khí đường phạm vi hoạt động, tại xa sôi mặc Bắc địa khu, ngay cả cựu vũ lâu đối với bọn hắn nắm giữ không được đầy đủ, trí hiểu được nó thành lập đến nay không đến nửa tháng, bang phái cao tầng có mấy vị đều không rõ ràng lắm. Thiên Đạo Liên Minh ngược lại danh khí không nhỏ, bởi vì đem Thiên Đạo Hồ chiếm cứ, ngày thường hoạt động khu vực. Ngoại trừ có nhiều ngũ đại đệ tử gia nhập, một đám Thiên Đạo Hồ tán tiên người chơi là chủ yếu chiến lực. Theo thực lực đến xem, hẳn cùng thanh đế minh không sai biệt lắm cũng có hai gã thiên bảng cường giả, chỉ là không biết có giống mình ẩn tàng thực lực. Các ngươi thấy thế nào?" Diệp Vinh đem phần này tin tức khép lại, bên trên nội dung đã khắc sâu vào trong đầu. Cửu Vũ lâu cung cấp tình báo cũng không nhiều, tứ ra cộng lại cũng chỉ có 2 trang giấy, nhưng lại thu gã con mộ tóc 300 lượng hoàng kim tin tức phí tổn, thật sự là dễ kiếm. Đoán chừng chuyến bang nhiệm vụ, đều giúp nó nắm không ít tiền tài, bởi vì khẩn trương thời gian trên cơ bản tất cả bang phái đều sẽ lựa chọn tìm Cửu Vũ lâu mua sắm tình báo. Nguyệt Như biết, không thể nghi ngờ là chúng ta mạnh nhất đối thủ, còn lại tam gia không đáng giá nhắc tới. Ngọc Xương Tuyết trực tiếp biểu lộ cái nhìn của mình, chỉ có gia nhập vào Thanh Đế Minh mới có thể cảm nhận được nó sức sống cùng với ngoại nhân nhìn không tới tiềm ẩn thực lực, nhưng nàng cũng đối mình nhập vào quyết định phi thường hài lòng. Chưa hẳn, ta nhìn Tiên Đạo Liên Minh thực lực cũng không kém. Nhiều như vậy đạo chủ, nói không chừng có thể bị bọn hắn tìm được mấy cái cường đại đạo phụ, lấy được cái gì thượng cổ cổ tiên nhân truyền thừa bốn. Phong Thanh Vân đạm ngược lại không đồng ý kiến, đưa ra cái nhìn của mình. Hơn nữa có thể giữ vững vị trí tiên đạo hộ như vậy một mảnh địa bàn, nói rõ thực lực cũng không tầm thường. Cái đó đừng cân nhắc nhiều như vậy trực tiếp đem Nhu Ma Vương chém giết, ta cũng không tin còn ai Công Vân giá trị có thể vượt qua chúng ta. Chân Dài Ngự Tỷ vẫn lấy tay đùa chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ hoa tiên tử, nhìn các nàng cố sức ôm một ly mật rượu đi lên, cảm thấy đáng yêu thú vị vô cùng. Lúc này mới mở miệng, là thạch phá kinh thiên, để cho mấy người khác sâu sắc hoảng sợ, khẩu khí cũng quá lớn a. Đã thiết lập Nhu Ma Vương tương đương với toàn bộ Công Vân giá trị 20%, có thể nói rõ đầu yêu vương thực lực. Mạ Ngụy đánh đầu yêu vương chú ý, nói không chừng không có thể đến tay Công Vân giá trị, ngược lại tổn binh hao tướng để cho còn lại mấy cái đối thủ cạnh tranh chiếm đại tiện nghi. Diệp Vinh ngược lại một chút kinh ngạc đều không, đối với chân giải ngự tỷ cách nghĩ, hắn tỏ vẻ có thể tiếp nhận, bởi vì trong lòng hắn cũng mơ hồ cách nghĩ đồng dạng. Trả giá nhất định lớn, đem Nhu Ma Vương chém giết, cái này hoàn toàn có thể tiếp nhận kết quả. Như vậy một khối tối trọng yếu nhất công văn giá trị rơi vào túi, dù có bảy thành đem cuối cùng công văn giá trị đầu tên sở hữu định xuống. Nói một cách khác, coi như Thanh Đế Minh không thể giết Nhu Ma Vương, cũng không được để những bang phái khác đem hắn chém giết. Chính mình không chiếm được, vậy thì người khác cũng đừng hòng chiếm. Mấy người thảo luận một hồi, trở về đặc thủ không gian, thời khắc mấu chốt mấy vị cao tầng đều không ở trong trận, vạn nhất có cái gì đột biến không ổn, tuy loại khả năng này rất nhỏ. Lão đại, ta đã là phái 10 chi trinh thám tiểu đội hướng tứ phía xuất phát, đều là tuyển ngự kiếm tốc độ nhanh nhất. Hiện tại đã trở về, trong đó ba chi phát hiện Liêu yêu binh tung tích, số lượng ở mấy chục đến 100, quy mô lớn không tính được, đẳng cấp 60 cấp cao thấp 4. Làm tốt lắm. Diệp Vinh tán dương vô vô tiểu mã thức đồ bả vai, hắn tuy trầm mặc ít nói, nhưng làm việc lại để người yên tâm nhất. Mưu chốt hắn là thanh đế minh trong mấy cái cao tầng trọng, duy nhất có cơ hội tiến vào thiên bảng thành viên, tối thiểu là có tiềm chất. Từng cái yêu binh đều là đại biểu cho một điểm công văn giá trị, quyết không thể buông tha. Diệp Vinh, Trần Giải Ngự Tỷ, Phong Thanh Vân Đạm ba người phân biệt mang theo ba chi đội ngũ xuất kích, tiêu diệt yêu nhân. Còn lại một gã hạch tâm phần tử ngọc xương tuyết, lưu thủ tại chỗ, phụ trách trông giữ hậu cần tài nguyên, tối trọng yếu nhất đan dược tiếp tế. Bên kia, do những cái kia đội viên dẫn đường, xa Diệp Vinh tại hoàng xa thổi cuốn bên trong thấy được mấy chục cái bóng đen, kỳ lạ cổ quái. Tại đây đặc thù không gian, không thể có mặt khác tinh quái, không cần đoán là chút ít yêu binh. Lư kiếm quang một chuyến, giống như trên trời giận xuống một thất tinh hà, do hàng tỷ tinh quang tụ lại, một cái biến hóa như thực trở thành một đầu thanh tịnh dòng sông, hắn cùng phía sau mấy trăm người trời kéo ra khoảng cách. Thất giai tiên binh, tinh ngọc. Diệp Vinh chính mình trang bị cái này lưỡi phi kiếm, là chuyện ngày hôm qua, chưa dùng qua mấy lần. Chương 271, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi từng bước đẩy mạnh. Đồ vật này là Diệp Vinh tại Hoàng đế Lăng Bảo khố đạt được, cùng với một món khác là giám định sư đạo thuật. Là từ trước đến nay duy nhất một đôi có thể song kiếm hợp bích loại hình phi kiếm, hơn nữa cao cấp thất giai, tự nhiên có rất nhiều mơ ngợi. Cái này thật giai tinh diệu các phương diện tố tính, so với mình trước kia mấy thanh lục giai phi kiếm cường không chỉ một bậc, còn có hai đại phụ thêm pháp thuật. Trong đó tinh quang tiếp dẫn thuận, giống như sử dụng tinh tiến ngọc phù hiệu quả, mà giao quang hộ hầu, tương đương với nhiều hơn một kiện cao cấp phòng ngự pháp bảo. Dương yêu, Thinh anh, 62 cấp yêu binh. Lộc yêu, Thinh anh, 60 cấp yêu binh. Hơn 10 đầu đặc biệt yêu binh, tất cả đều cấp là tinh anh, không có một đầu thấp hơn 60 cấp. Nhìn thấy mấy trăm tên người chơi tiến đến, mấy cái này yêu binh không chút bối rối, không có chạy trốn ly khai ý tứ, quay đầu há miệng hộc ra một mảnh yêu văn, hoàn sa của cuộn. Mấy trục phiến yêu văn trộn lẫn với nhau, kéo dài mấy trùng mỗ, thành thế to lớn, mây đen che trời. Diệp Vinh đằng sau hình thành một mảnh lục quang doanh doanh lục văn, một chỉ kim lục tương giao đại thủ từ trong phóng ra, hướng về yếu nhất lục yêu chụp tới. Dùng cái này trảo pháp thuật, có thể thăm dò yêu binh thực lực chân chính, cho dù thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến mình. Dù sao cũng chỉ là gia diệp thiên thiên thủ ngưng tụ thành kim lục đại thủ, dù bị hủy cũng có thể lần nữa tạo ra. Có Huyền Bất Châu trong tay, trảo loại pháp thuật uy lực tăng cường thật lớn, hắn đã thí nghiệm, tầm thường tiểu quái căn bản bị đại thủ bóp chết. Bực này thủ đoạn công kích, chủ yếu hơn ở khí độ bất phàm, tông sư phong phạm, chỉ cần đứng một chỗ, một cái đại thủ khắp nơi nắm bắt loạn. Ồ. Diệp Vinh giả Diệp Tiên Tiên thủ một trảo, đem Lộc yêu nắm trong tay, quần quần yêu văn không chút nào thủ lực, trực tiếp bị đại thủ nghiệt phá. Không đúng loại này đẳng cấp yêu binh như thế nào yếu vậy? Chẳng lẽ giả Diệp Tiên Tiên thủ trong một đêm đột nhiên uy lực bạo tăng gấp đôi? Đối với mình pháp thuật uy lực mạnh yếu, hắn hiểu rõ nhất, nhưng phát hiện uy lực hơn xa mình tương tự. Loviu liều mạng giãy rủa, thân hình bài chướng mấy lần, biến thành ngọn núi nhỏ. Trong núi không ngừng có hoàng hạt Vân Yên quay cuồng phun ra nuốt vào, muốn đem kim lục đại thủ phán nát. Nhưng chừng vài mẫu lớn nhỏ lục vân pháp bi, dù đã bị áp chế xuống. Nguyên lai like mấy cái yêu binh chỉ là đẳng cấp ảo trên thực tế cùng bao cỏ một loại, phế vật vô cùng. Hắn vội vàng đem phát hiện này thông báo cho thành viên, như vậy mới đúng, nếu thật ngang cấp biểu hiện ra ngoài thực lực mà nói, 10 vạn yêu binh hơn cùng một đám thực lực cao yêu binh yêu tướng, một đầu không biết thực lực sâu cạn yêu vương như ma vương. Cái này khiến bang nhiệm vụ độ khó cũng quá cao. Đừng nói ngũ gia bang phái sẽ ra tay cản trở lẫn nhau, kéo tất cả lui về sau, cho dù mấy phương liên hợp lại ở 10 vạn yêu binh trước mặt, cũng chỉ có thảm bại một kết cục. Đương nhiên còn có một loại khác thủ thắng khả năng, tuy không thể thanh trừ hết 10 vạn yêu binh, nhưng kiên trì trụ đến phút cuối cùng mà tứ gia khác bị giết hết loại khỏi lần này kiến bang nhiệm vụ, như vậy cuối cùng người thắng vẫn thuộc về ngươi. Có thể được tuyển nhập Diệp Vinh đội ngũ thành viên, tự nhiên đều là tinh anh, ở Thanh Đế Minh cũng là người nổi bật, chưa kể thiên nhất huyền băng kỳ trận trong tay. 81 lá thiên nhất huyền băng kỳ trận qué một phát sẽ có đầy trời băng tuyết phi vũ huyền băng thế giới hiện ra, đem mấy đoàn yêu vân tụ hợp quần quần hoàng sa thoải mái phá vỡ. Đây cũng là kỳ trận uy lực coi như Diệp Vinh một kích mạnh nhất, cũng không thể nào như thế cử trọng nhược khinh tạo ra uy lực như vậy. Kỳ trận tương hợp, dùng sức nhất quyển, thì một chỉ yêu binh bị luyện thành băng hàn huyết thủy. Còn lại thành viên cũng đều có cái khác thủ đoạn, nhiều người vây công một chỉ yêu binh, cũng có thể đánh giết, không rơi vào hạ phong vì lần này kiến bang nhiệm vụ. Thanh Đế Minh đặc biệt góp nhặt thật nhiều bản đánh hội đồng đạo thuật, cùng tu tập một bản hợp kích chi thuật người chơi phối hợp với nhau, tăng cường nhất định chiến lược. 10 phút sau, yêu binh tiểu bị gió cuốn mây tan giống như, quét sạch không còn một ngống, một chỉ đều không thoát được. Tiêu diệt yêu binh của nhóm, thu hoạch công hơn giá trị 7 điểm, với tư cách phục yêu đảng ma tướng quân, thưởng thêm 24 vạn 8000 eixter. Hệ thống chiến báo phát tới, đệ diệp vinh tinh thần đại chấn, là một cái mở đầu tốt. Thân là phục yêu đảng ma tướng quân, lần này nhiệm vụ ở giữa cao nhất chức vụ và quân hàm, phục yêu đảng ma quân trong ngũ thiên quân sĩ chém giết một đầu yêu binh, mình cũng có thể đạt được thêm vào 9 phần e trăm eixter không chỉ hắn, còn lại mấy cái có được bình ba đô ý danh hiệu người, cũng vậy đạt được thêm vào toàn bộ phần trăm ngũ kinh nghiệm. Cái này là hệ thống cho bang phái cao tầng phần thưởng, một cái tương đương hậu đại đối đãi. Hắn đoán, nếu như tiêu diệt yêu binh số lượng quá nhiều, tại nơi này đặc thủ không gian, mình có thể tăng 1 2 cấp. Tại tuần tra đội ngũ chỉ dẫn, bọn hắn lại phát hiện một đám yêu binh, đối phương hiển nhiên đã tiến nhập tích lôi sơn phạm vi, sau lưng xuất hiện rất nhiều tiếp ứng yêu binh, số lượng có gần ngàn. Rất xa nhìn lại, đông nghịt một mảnh, liên tiếp mà thành yêu vân cơ hồ có trên trăm mẫu diện tích quy mô. Đối mặt loại này số lượng quy mô yêu binh, Diệp Vinh tự nhiên không thể mạo hiểm tiến hành giao chiến, chết đi thành viên không thể tiếp tục tiến vào đặc thủ không gian thiết lập, bất luận một điểm nhỏ tổn thương đều tạo thành thanh đế minh nhân viên giảm bớt. Đúng lúc này, hắn lại nhận được hai cái chiến báo tin tức. Tiêu diệt yêu binh của nhóm, thu hoạch công hơn giá trị 12 điểm, với tư cách phục yêu đảng ma tướng quân, thưởng thêm 18 vạn 9000 Ether. Tiêu diệt yêu binh của nhóm, thu hoạch công hơn giá trị 22 điểm, với tư cách phục yêu đảng ma tướng quân, thưởng thêm 30 vạn 4000 Ether. Ba đường xuất kích đội ngũ, toàn bộ báo cáo thắng lợi, đều thuận lợi tiêu diệt yêu binh lấy được nhất định công văn giá trị. Nếu không vướng nhiệm vụ trọng yếu, hoàn cảnh như vậy thật đúng là sót kinh nghiệm cơ hội tốt, tương đương toàn bộ thành đế minh thành viên đều đang giúp hắn luyện cấp, hiệu suất như vậy đương nhiên không bố. Đến lúc tập trung không lâu, chân dài ngự tỷ cùng phong thanh vân đạm hai người cũng trở về, không hao tổn một gã thành viên, toàn thắng trở về. Một phen thảo luận sau, đối với đụng phải yêu binh thực lực đã có nhận thức, bởi vì không đụng phải yêu tướng, có thể đại khái suy đoán, bằng thành đế minh thực lực một lần ứng phó 3000 tên yêu binh hẳn không thành vấn đề. Dù sao Diệp Vinh có thêm phục yêu đãng ma tướng quân danh hiệu mang đến hai đại kèm theo đã pháp mà còn lại năm cái bình 3 đô úy được kèm theo đạo pháp cũng cực kỳ cường đại, có thể phát ra tương đối lớn tác dụng. Yêu binh số lượng càng lúc càng nhiều, đối phó càng lúc càng khó khăn, nhất định sẽ xuất hiện đại quy mô thương vong. Ngày thứ nhất kết thúc, dứt khoát lọt gặp nghỉ ngơi, cũng không mạo muội tiến lên. Một buổi tối thời gian, cũng không sợ còn lại tứ gia bang phái đoạt được bao nhiêu công văn giá trị, nếu như bọn hắn lớn mật liều lĩnh, thậm chí có khả năng ăn phải thiệt thòi lớn. Kiến bang nhiệm vụ bình định 10 vạn yêu binh ngày thứ 2, thành đế minh trận địa thay đổi, hướng về tích lôi sơn phía trước 50 dặm. Trên đường đánh tan du tán yêu binh năm đội, đạt được công hơn giá trị 121 điểm, chỉ có Ngọc Dương Tuyết một nhóm ở nên chiến yêu binh thời điểm, đột nhiên bị một gã yêu tướng đánh lén, tổn thương thảm trọng, may mắn có Phong Thanh Vân Đạm dẫn đô thiên liệt hỏa kỳ trận đội ngũ kịp thời cứu viện. Nhưng dù vậy, vẫn bỏ mình hơn 200 thành viên, có thể nói để thanh đế minh trùng trùng thiệt hại nặng nhất một kích. Tên kia yêu tướng cao tới 90 cấp hồ yêu, lộ ra nguyên hình sau là một trượng to lớn một đầu ban lan mãnh hổ, thập phần uy mãnh. Nghiên Súc chạy đi đâu? Diệp Vinh thấy rõ, đầu hổ yêu chứng kiến tình hình không đúng, dưới chân yêu phong chuẩn bị chạy trốn. Nơi nào cho nó cơ hội? Lập tức kiếm quang một chỉ, ba đạo đặc biệt kiếm quang rải ra bay tới, tại ban lan mãnh hổ trên lưng hiện ra ba cái hốc thấy cả xương, đặc biệt trong đó một đạo cực kỳ đáng sợ, thiếu chút nữa xuyên qua người nó. Có thất giai tinh giao nơi tay, tự nhiên là phải có một thanh lục giai phi kiếm bị thay thế, hắn không có cân nhắc nhiều đem Thái Ức tinh sa kiếm lấy xuống. Huyền tinh sa kiếm bởi vì có thượng huyền đại đế tinh quang quan hệ, lục đinh lục giáp thần tướng thế là hắn trước mắt mạnh nhất lá bài tẩy, đương nhiên sẽ không buông tha cho. Không nghĩ nhiều, kèm theo tinh quang chỉ có tác dụng ngắn ra tốc hiệu dụng Thái Ức tinh sa kiếm tự nhiên xuống ngựa. Thất giai phi kiếm cường đại, Một kích này biểu hiện vô cùng tinh tế, không chỉ cái kia điểm công kích lực khác biệt. Đối lại lục giai phi kiếm, vô luận lực công kích bao nhiêu, cũng không thể như thế thoải mái phá vỡ hộ yêu cứng rắn nhất Tích Quốc. Không chỉ hắn, Trần Giản Ngự tỷ cũng gia nhập vây công, trong tay đoàn thương bạch diễm hỏa phân ra lớn nhỏ mấy chục đoàn, tứ tán luân lệnh, đem hộ yêu ban lan ra lông đốt cháy đen một mảnh. Kỳ quái, không phải nói cái này thương bạch diễm hỏa là sư phụ nàng ban thưởng một đóa thần diễm, cũng không thể tu luyện tăng cường sao? Như thế nào so sánh với lúc trước mạnh mẽ nhiều vậy? Chẳng lẽ Nghiêm Tặc Mẫu ra tay, giúp nàng đem thương bạch diễm hỏa cải tiến một lần? Diệp Vinh trong đầu hiện lên nghi vấn, bất quá trong tay thế công không có hỏa hoa xuống. Không trung còn vài chục đầu hỏa xà cao thấp toán loạn, ầm ầm rung động, quả thực muốn thiên băng địa liệt giống như, đúng là đô thiên liệt hỏa kỳ trận uy thế. Vô số kiếm quang, lôi hỏa lao xuống như mưa, tại dạng thế công này không có vượt qua thiên kiếp nhân vật căn bản ngăn không nổi, nháy mắt sẽ hóa thành một đống huyết cốt. Tiêu diệt yếu tướng một gã, đạt được công văn giá trị 200 điểm. Có một chỉ hồ hình tinh phách mãnh liệt gào rú một phát, trên không trung dần tiêu tán, hóa thành vô số quang điểm. Chương 272, Thiên đạo liên minh một tên cũng không để lại. Một đầu yêu tướng vượt 200 tên bình thường yêu binh, cái này sinh ý không tệ, rất tốt. Nếu như không nhìn tổn thất, đơn thuần công văn giá trị thu hoạch, đánh chết yêu tướng so với tiêu diệt yêu binh tỉ lệ rất nhiều. Thạch hổ ngọc hoàn, cử phẩm, đeo trên người, đối với thấp hơn yêu tộc sinh vật có áp bách tác dụng, cấp bậc toàn bộ thuộc tính hạ thấp 5% đến 9%. Khí huyết tốc độ bay lên, mỗi giây 5 điểm, công kích nhất định tỉ lệ tạo thành đánh lui hiệu quả, yêu cầu sử dụng 50 cấp. Tổng cộng có 3 khối thạch hổ ngọc hoàn từ mãnh hổ yêu tướng trên người rơi ra, bị Diệp Vinh cầm hết. Mấy cái kia yêu binh tuy đẳng cấp không tệ, đều là keo kiệt vô cùng, ngoại trừ FS đỡ cái gì cũng không có. Thực tế nhìn chúng chiến đấu là biết, bình thường đều dùng yêu phong ma cuốn cuốn, yêu đan một phun, cùng dựa vào cường đại thân thể đến chém giết, không có cái gì pháp bảo trên tay. Kiến bang nhiệm vụ bắt đầu đến bây giờ, tiêu diệt mấy trăm yêu binh, một món trang bị đều chưa thấy. Đã diệt một đầu yêu tướng, bạo ra món trang bị, xem như anủi một tí, nếu không còn cho rằng địch thủ không gian ở trong sẽ không bạo vật phẩm. Lao đại, tổng cộng bỏ mình 207 người. Gã con mồ thóc vẻ mặt đau khổ, hổ yêu đột nhiên xuất hiện bất ngờ, tinh anh đội ngũ đều ở phía trước bị nó giết trở tay không kịp. Thanh đế minh tổng số cũng không quá ngũ thiên quân sĩ, lần này thiếu đi hơn 200 người, cũng là nghiêm trọng tổn thất. Là ta chỉ huy không cẩn thận, nguyện ý phụ trách việc này. Ngọc Sương tuyết mặt trầm như nước, hao tổn thành viên đều là nhóm nàng Chỉ Huy, trong đó có rất nhiều là Tào An thiếu nữ tổ thành viên. Năng lực của nàng dưỡng, có thể bản thân thực lực đối với hồ yêu đáng sợ cũng không có nhận thức rõ. Vị tập kích trước tiên, không phải kết trận lui về sau, mà chủ động nên đón, mới ở ngắn ngủn một đoạn thời gian tổn thương nặng như vậy. Không sao, khắc tụ giáo huấn là được rồi co như vì thăm dò yếu tố thực lực tiền học phi 4. Diệp Vinh nhìn Ngọc Xuân Tuyết, cho nàng một cái ngăn trở cũng tốt để cho vị mỹ nữ kia biết rõ, ở trò chơi thân cư địa vị cao chủ tính trung toàn cục cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Nàng trong hiện thực tựa hồ cũng là một nhà cỡ lớn công ty cao quản lý, sự nghiệp thăng tiến nữ công nhân, thủ đoạn tự nhiên là rất mạnh. Chỉ là ở trò chơi, người cổ tay năng lực cường thịnh bao nhiêu cũng phải có bản thân thực lực đồng dạng, nếu không bất quá là hoa trong kiếng chăng trong nước mà thôi. Vinh định 10 vạn yêu binh nhiệm vụ, hệ thống hạn cho 7 ngày thời gian vô luận 7 ngày sau đó có hay không tiêu diệt hết yêu binh đều xem như nhiệm vụ kết thúc, tính toán công văn giá trị. Cho nên Thanh Đế Minh chậm chạp tiến lên bộ pháp, cũng do quá gần Tích Lôi Sơn Hạ, còn 10 vạn yêu binh cùng với Nhu Ma Vương. Càng tới gần Tích Lôi Sơn, ngược lại nhìn thấy yêu binh số lượng càng ít, chỉ có vài cái trông chừng dò xét trạm canh gác tiểu yêu, bất hành chậm giết, hóa thành công văn giá trị. Xem ra, Tích Lôi Sơn Ma vận động cũng đã nhận ra từ bên ngoài thế lực xâm nhập, cố ý có giúp chuẩn bị mượn sân nhà chi lợi cố thủ sân đấu. Thật sự vô dụng. Thế cũng để con kia yêu tướng trốn thoát. Một gã đàn ông nước miếng tung bay, hung hăng nhìn mình phía dưới lom lom người nhỏ giống như muốn đem hắnướt, hơn trăm cái huynh đệ hy sinh, mới đổi lấy hoàn mỹ vòng dây vậy mà còn để cho con ngồi chạy thoát. Lôi đạo chủ, thật sự là cái kia yêu hồ độn thổ chi thuật quá mức lợi hại, chúng ta căn bản không có phát giác được a. Phế vật, đều là một đám phế vật. Lôi Cửu tức giận trợn mắt cho xoe, hắn không thể đem mấy cái phụ trách giá hỏa mỗi người đá một cước. Thiên Đảo Liên Minh vốn do Thiên Đảo Hồ khu vực mấy tên đảo chủ khởi xướng liên thủ sáng lập liên minh, trong nội bộ cũng không tính vững chắc. Từ khi tiến vào bình định 10 vạn yêu binh nhiệm vụ đến nay, vật ký luôn không tốt, thu được công văn giá trị thập phần có hạn. Để cho bên trong ý kiến khác nhau càng lớn. Một bên muốn tiến lên, không được thông công, bên kia thì phải nhanh chóng đến tích lôi sơn trước, cùng yêu binh tác chiến. Lôi Cửu thuộc về cấp tiến nhất phái, nhận được một đội ngũ, chuẩn bị đến tiêu diệt mất tiểu ngọn núi yêu binh cùng với một gã trấn thủ yêu tướng. Đây đã rất gần tích lôi sơn, tương đương tích lôi sơn diễn sinh chấp phòng, cái này một tiểu cứ điểm có 4500 tên yêu binh cùng một đầu yêu tướng. Đáng tiếc lại để cho yêu tướng chạy thoát, chỉ mấy trăm yêu binh mang đến công hơn giá trị, hiển nhiên không thỏa mãn Lôi Cửu khẩu vị. Nhanh lên đem còn thừa yêu binh đều giết. Mấy trăm yêu binh bị giết tới bảy chạy trối chết. A, có địch. Một gã Thiên Đảo Liên Minh thành viên trong miệng vừa mới hô lên nửa câu sau, đã bị một đạo sáng chói kiếm quang trực tiếp vênh thành hai đoạn. Một màn đúng lúc rơi vào lôi cựu trong mắt, để tánh khí táo bạo hắn nhảy dựng lên, tròn mắt nghiến răng. Nơi nào đến ra hỏa, dám động lão tử người. Hạn Điệu Hoàng Sa, có nhất tôn thủy thần ngưng tụ, ở lôi cựu sau lưng xuất hiện, ở trên người hắn ngưng tụ thành một kiện bích lục cao giáp, dưới chân hiện ra vòng nước dạng quan sắc. Rít, rít, rít. Một hồi chém liệt, một nhóm người chơi đột nhiên xuất hiện. Nhân số so với Thiên Đạo Liên Minh còn muốn đông gấp mấy lần, chiếm được tuyệt đối ưu thế. Thật sự là may mắn, đi ra thám thính quán một chút tình huống, cũng có thể đụng phải một chi Thiên Đạo Liên Minh đội ngũ. Diệp Vinh mặt vui vẻ, mình dẫn một chi tinh nhuệ tiểu đội đi ra ngoài tìm hiểu tích lôi sơn yêu binh phân bố tình huống, không nghĩ trở về trên đường đụng phải một đầu chật vật chạy thuộc mạng bị thương yêu hồ. Thoải mái chém giết, tự phát hiện cái này cứ điểm cùng với trong đó Thiên Đạo Liên Minh người chơi. Lúc này thông chi thành đế minh đại bộ đội thúc đẩy, giết tới đây, đây là tiêu diệt đối thủ lực lượng cơ hội tốt nhất. Nhiều chết một cái, đối lập thực lực thiên bình. Bên Tiểu Ly sẽ nghiêng về mình một phần. Ngươi nọ thực lực không tệ, ngươi đến giải quyết hay ta đến? Chân Dài Ngự Tỷ một đôi càn diễm kim luân, mà không phải ngự kiếm phi hành. Ta đến được rồi sáu. Cái kia tốt, ta đi giết bình thường người chơi. Chân Dài Ngự Tỷ nói xong, đã xông vào phía trước chiến đoàn. Trong tay phân ra mấy chục đoàn lách cách lớn nhỏ thương bạch diễm hỏa, giống làm xiếc phân biệt nhắm ngay mười mấy tên người chơi, đưa bọn chúng biến thành hỏa nhân. Thanh Đế Minh Nhất kiếm cô vinh, các hạ là ai a? Diệp Vinh Nhất kiếm vênh cứ, đem mặt vàng đàn ông đối với một gã thành viên kiếm quang ngân lại, quát to một tiếng. Một nhà nào đó lôi cửu, chín. Vô sĩ, ngươi đánh lén. Lôi cửu khí giơ chân, trên phi kiếm truyền đến ngàn quốc lực, để cho hắn liên tiếp lui về sau, làm cho mình kiếm quang cũng chống đỡ không được. Cái gì đánh lén, ta không phải cũng đã ghi danh số a. Diệp Vinh hào hứng, thuận miệng kêu lên một tiếng, căn bản là không nghĩ dừng lại đợi đối phương báo ra tính danh sau mới giao chiến ý tứ. Kiếm của Hàn Quang, thế đại vô cùng, có thiên quân tiểu lực, coi như là dựa vào phi kiếm man lực đều có thể thoải mái áp qua đối phương một đầu. Một thanh thất giai phi kiếm, hai phần lục giai phi kiếm. Như vậy phối trí cho Dụ Thiên Bảng cũng không nhiều, huống chi Thiên Đảo Liên Minh một người bình thường đạo chủ, đối mặt đã rơi vào hạ phong. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn kiếm lộ xảo trá tinh thuần, không chút sai lầm, gió táp mưa rào kiếm quang hoành kích để Lôi Cửu trên người bích lục cao giáp đều liên tục lắc lư, xuất hiện sụt độ dấu hiệu. Bạo! Lôi Cửu đột một quát to một tiếng, dưới chân ba vòng nước dạng quang quần sáng lần lượt vỡ ra, nhưng thân hình hắn rõ ràng long tinh hổ, như là phục dụng cái gì đại thuốc bổ. Đặc biệt là tốc độ, dĩ nhiên gia tốc so Diệp Vinh nhanh hơn một bậc, bốn phía vũ kích cũng không chính diện giao phong. Diệp Vinh nội tâm cười lạnh liên tục, người này là ở mình trước người khoe khoang du kích kiếm pháp, trên tay kiếm lộ biến đổi, trở nên đại khai đại hợp, uy vũ sinh phong, đem không khí như cắt làm hai. Lôi Cửu thân hình quỷ mị xoay người, trên tay phi kiếm đột nhiên hóa thành ba đạo kiếm quang, hai đạo lao thẳng tới Diệp Vinh sau lưng, một đạo khác sau đó quay đầu đi. Muốn chạy? Diệp Vinh thân hình lóe lên, hư linh độn chuẩn phát động, trực tiếp xuất hiện ở hắn chạy trốn lộ tuyến. Tinh dao một chỉ, tinh hà kiếm quang lóe lên, chỉ nghe đinh đinh đàng đàng liên tiếp giòn vang, đều biết là phòng ngự pháp bảo vỡ tan, vùng sáng ám đạo cho dù không bị hủy cũng phải chữa trị mới có thể tiếp tục sử dụng. Hắn vốn muốn đổi kiếm lộ cố ý lộ sơ hở câu dẫn lôi Cửu Tiên Công, không nghĩ tới đối phương rõ ràng không mắc hưu. Giảm một thương, phân ra ba đạo kiếm quang muốn mê hoặc mình để chạy trốn. Chỉ có thể phát động hư linh thông thuật, tuyệt không thể để cho người này chạy thoát. Liên Tiên bảng không có tên đều thu thập không được, ta lần sau bài dành chẳng phải bị giảm. Bá. Tinh giao thấu hưu mà qua, lôi Cửu bành một tiếng nổ, hóa quang mà đi, xem như bị loại khỏi lần này kiếm bang nhiệm vụ. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết. Tiếng kêu thảm thiết ở khắp nơi truyền đến, thanh đế minh triệt để khống chế, mấy người đối phó một người, như vậy ưu thế thật sự quá lớn. Hung chi chân dài ngự tỉ nữ sát tinh, thương bạch diễm hỏa bay tới chỗ nào, chỗ đó kêu rên ầm ĩ, có bạch quang sáng lên. Thiên đạo liên minh là mình chủ yếu đối thủ cạnh tranh, như vậy suy yếu thực lực cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng không phải là phát hiện tâm thời gian, coi như là cùng đối phương kết thủ cũng không sao, ban phái sợ lọt chỉ có một, muốn đến tay an an ổn ổn khẳng định không được. Nơi này hơn 300 người, toàn bộ treo một cái đều không thoát. Đoán chừng cũng có thể làm tiên đạo liên minh mấy vị cao tầng đau lòng một hồi. Chương 273: Thành lập tạm thời liên minh. Ngọn núi hiểm trở, như giữ tận cự thú vô số yêu binh, đông như kiến. Tích Lôi sơn trước, Ngũ Vương bang phái đã tề tụ, theo thứ tự chiếm cứ có lợi vị trí. Mà bên kia, Nữ Ma Vương cùng nó 10 vạn yêu binh cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, xếp thành hàng ở trong núi, nhiều như vậy yêu tướng, yêu binh tụ tập cùng một chỗ, phụ ra yêu vân quạ thực bao phủ cả phiến thiên không, không thấy mặt trời. Đậm đặc yêu khí, hùng hậu đáng sợ, tính hợp đến mức làm người run rẩy tỉnh trạng. Trên bầu trời Thậm chí có tiếng sấm cuốn cuộn, sấm rền vang, như yêu khí đem thiên lôi đều hấp dẫn tới, có thể thấy được yêu binh số lượng khổng lồ. Thanh Đế Minh cùng Thiên Đạo Liên Minh chạm địa, cách nhau không xa, chính giữa cách mấy ngàn mét bộ dạng. Nếu không phải hai bên cao tầng nghiêm ra hốt thúc, đoán chừng không đợi cùng yêu binh khai chiến, người chơi bên này đã đánh nhau trước. Đặc thù không gian người chơi treo rồi, vẫn có thể có phương thức liên lạc, vô luận là sự thật liên lạc hay là thông qua Thận Huyền không gian phòng tiếp khách, đều có thể đem tin tức truyền đi. Thanh Đế Minh tiêu diệt Thiên Đạo Liên Minh nhiều như vậy thành viên, căn bản giấu không được, lập tức bị đối phương biết được. Sau khi đánh bại vẫn là triệt để tiêu diệt, một cái đều không buông tha, thủ đoạn như vậy là cùng tiền chiến không có gì khác nhau, Thiên Đạo Liên Minh đối với Thanh Đế Minh sát ý không cần che giấu. Có cần đem một bộ phận di động đến bên trái, phạm vi Thiên Đạo Liên Minh để phòng đối phương đánh lén. Ngọc Xương Tuyết từ lần trước yêu tướng đánh lén sự kiện sau, tu cẩn thận rất nhiều, đối với bất cứ gì có khả năng nguy hiểm đều không dung tha. Không cần, 10 vạn yêu binh phía trước, bọn hắn cũng không dám làm vậy. Diệp Vinh khoát tay áo, tràn ngập tin tưởng nói, lúc này Thiên Đạo Liên Minh làm như vậy, tức là thai hoạ ngập đầu. Còn lại tam gia bang phái sẽ không đứng ngoài quan sát. Yêu binh thực lực lớn, chỉ cần tạm thời liên hợp lại, mới có khả năng đánh bại chúng. Chúng ta chỉ cần cẩn thận thiên đạo liên minh sau chiến đấu hạ độc thủ hoặc tại chiến tranh chấm dứt đột nhiên tập kích, những lúc đó mới là dễ dàng nhất bị công kích bốn. 10 vạn yêu binh có lẽ nói trước mắt đã không đủ 10 vạn, ít ra cũng 9 vạn yêu binh tả hữu. Cái này như ngọn núi lớn đè ở ngũ gia bang phái ngực, nếu như cái lúc này nội loạn, yêu binh một loạt lao xuống, trực tiếp quét ngang tất cả người chơi. Còn thừa con số là hắn căn cứ từ công văn giá trị con số, tiêu diệt yêu binh tính ra Còn lại mấy gia có nhiều có thiếu, nhưng tổng không kém quá lớn. Thanh Đế Minh trước mắt công văn giá trị, hơn phân nửa tới từ hai đầu yêu tướng, có thể thấy được tích lũy công văn giá trị là cỡ nào khó khăn. Bỏ qua Lục Chỉ Sơn một phương thế lực, vốn là số thành viên còn không đến 5000 người, còn lại tứ gia bang phái còn lại thành viên đều không sai biệt ở 5000 người. Bị Thanh Đế Minh tiện đường diệt một bả Thiên Đảo liên minh, còn thừa thành viên nhân giảm đi, đại khái chỉ còn hơn 4000 người. Thỉnh tất cả gia bang phái người chủ sự đến đây nghị sự, tại Hạ Nguyệt Như Hiết. Cao Vũ thanh âm đột nhiên vang lên, không biết dùng cái gì đặc thù thủ đoạn Để rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, Nhược Trích sơ kiến, không phải là Nguyệt Như huyết phó bang chủ sao, thiên bảng bại danh 71 vẫn còn trên ta. Diệp Vinh hứng thú nhìn qua, rất xa đã trông thấy một áo trắng nam tử đứng ở trên đất trống, chỉ có hắn một người xuất hiện. Hơn nữa vị trí kia, cũng cách Ngũ Gia Bang phái không xa khoảng cách. Đây là ý gì? Tự nhiên là muốn liên hợp Ngũ Gia Bang phái, đặt thành một cái tạm thời hiệp nghị, đến xem sẽ biết. Diệp Vinh khỏe mắt chăm chú, đối với Nhược Trích sơ kiến ý định rõ ràng. Nguyệt Như huyết bở vì là uy tín lâu năm công hội quan hệ, bên trong bộ không còn nguyên. Nhược Trích Sơ Kiến tuy là bang phái bên trong thực lực đệ nhất nhân, nhưng không lên được bang chủ vị trí. Trước đây, hắn thậm chí còn là một cái bình thường cao tầng, liền Phó bang chủ cũng không phải. Bất quá loại này thời điểm, cũng chỉ thiên bảng cường giả đi ra nói chuyện mới có sức thuyết phục. "Mộng Điệp, theo ta đi một chuyến, sẽ biết cái này Nhược Trích Sơ Kiến." "Tốt vốn." Hai người ngồi tử ngô phụ không hạng, hưu. Một tiếng, tựa là xuyên trung gian khoảng cách, đi tới Nhược Trích Sơ Kiến trước người. "Phù không hạng." Nhược Trích Sơ Kiến hoảng sợ, lui về phía sau một bước, ngón tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Như vậy một chiếc đẳng cấp cao phù không hạng xuất hiện, không ai là không thần trương, trấn định xuống. Bậc này đẳng cấp cao thuyền hạng, uy lực so cái gì đẳng cấp cao phi kiếm pháp bảo còn muốn đáng sợ, một cái người chơi muốn có quả thực là muôn vàn khó khăn. Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỷ hai người theo tử ngô phù không hạng nhảy ra ngoài, cũng không động thủ ý tứ, mới để hắn nhẹ thở ra. Nguyên lai là nhất kiếm khô vinh cùng phi tiên ngộng điệp hai vị, tính đã lâu bốn. Nhược Trích sơ kiến mỉm cười ôn quyến nói, "Thập phần khách khí." Hai người bọn họ danh khí không nhỏ. Với tư cách trực tiếp đối thủ cạnh tranh sẽ đem đối trận trung thiên bảng cấp bậc cường giả hiệu rõ chênh lệch danh bạch. Đã có Diệp Vinh bọn hắn dẫn đầu, những nhà khác bang phái cũng rất nhanh phái ra đại biểu. Lục Chỉ Sơn người đến là một gã ngami đệ tử tiệm bán nô trương, vốn cũng không phải thiên bảng người, mọi người đối với hắn chú ý nhỏ đi nhiều. Thiên Đạo Liên Minh đại biểu là một gã tóc đỏ đạo nhân, là thiên đạo 2 tên thiên bảng cường giả một trong anh lạc tứ nguyệt, hướng Diệp Vinh trợn mắt nhìn. Về phần thần bí sát khí đường thì có 3 người đại biểu xuất hiện, một cao một thấp, thăng thêm một gã khí chất âm nhu mặt trắng tiểu sinh. Lục Dục thượng nhân Nguyên lai sát khí đường thủ lĩnh là ngươi." Nhược Trích sơ kiến lộ vẻ hiểu ra, sắc mặt khát thượng. "Tiệt nhiên, không thể nói, không thể nói. Cái kia cao nhất là lục dục thượng nhân, cùng chân dài ngự tỷ đã song song năm đại thiên bảng bên ngoài cao thủ một trong, lúc này dĩ nhiên có hai cái ở đây. Bất quá cái này năm đại cao thủ, cũng đều là trước kia Cửu Vũ lâu sắp xếp, hiện nay ngoại trừ thần bí nhất làm cho Diệp Vinh Kiên kỵ thanh thành cường giả không thấy bóng dáng, còn lại bốn người cũng đã hiểu tung, tiến nhập thiên bảng danh sách. Theo trước mắt đến xem, thuộc viên Vũ lâu thứ hai hoạch tâm phần tử tiểu lâu nhất dạ mãnh nhất Lần đầu ra tay là bà kiếm đánh chết Thiên Bảng lúc trước thứ 49, trước mắt đã Thiên Bảng top 30. Lục Dục thượng nhân sau lưng đeo một tòa mực sắc hỏm quan bác, phát ra khó người thi tối, để người tránh không kịp. Nghe nói hắn là ma giáo đệ nhất nhân, vũ trụ một trong lục quái thi tỷ lão nhân tu làm đệ tử, truyền thụ vô thượng ật thưa la ma công. Có nghe đồn, Lục Dục thượng nhân bất quá là ật thưa la nội cung một gã dê tiện giữ cửa mà thôi, căn bản không phải thi tỷ lão nhân thân truyền đệ tử. Liên tưởng hắn biểu hiện thực lực cùng với thi tỷ lão nhân thân phận, là không thể nào tuyển nhận người chơi làm đồ đệ. Diệp Vinh tự nhiên càng muốn tin tưởng loại thứ hai thuyết pháp. Người này, như thế nào cũng không giống có nghịch thiên mị lực, có thể làm cho hệ thống đại thần định ra quy củ đều có thể thay đổi nhân vật. Tại A Thư Lã Nội cũng làm môn đồng, học được một chút A Thư Lã bất tử chi thân gia lông, loại khả năng này tương đối lớn. Bất quá nếu có thể đứng trên thiên bảng, vẫn có chút thực lực, hai người khác cùng hắn song song, nghĩ đến buồn sự cũng không sai biệt lắm. Các vị, mọi người cũng thấy được, Tích Lôi Sơn 10 vạn yêu binh trận thế. Nếu như chúng ta không đồng tâm hiệp lực, căn bản không thể đánh bại chúng, hoàn thành kiến bang nhiệm vụ chín. Vậy thì không cần làm là được. Dù sao hai công văn giá trị cao người đó thắng, lại chưa nói nhất định phải chém được Nưu Ma Vương. Khí chất âm nhu mặt trắng tiểu xinh cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, các đức nhược Trích Sơ kiến lời. Nói nhảm không cần nhiều lời. Cái gì kết minh, đồng tâm hiệp lực, cùng tay làm hàm nhai vô dụng, dù sao mọi người tất cả một đường tiến công tích lôi sơn, cùng yêu binh trước khi đánh thắng bại không được động thủ công kích lẫn nhau. Có người vi phạm, tứ phương liên tụ diệt chi. Ta không có ý kiến muốn, ta cũng như vậy các nhìn. Nhược Trích Sơ kiến cùng tiện bá nổ chương đại biểu nguyệt Nưu huyết. Lục Chỉ Sơn đồng ý yêuớt mấy nước, thật muốn để ngũ gia hợp binh một chỗ ngẫm lại cũng là không thể nào. Cùng cái cọ cả buổi, không bằng như vậy dứt khoát rạng minh bạch, sáng khoé một ít. Thanh đế minh cũng là đồng ý. Diệp Vinh khẽ gật đầu, kết quả như vậy tựa hồ là tốt nhất. Tốt. Ánh Lạc Tứ Nguyệt nhẹ thở ra, hướng Diệp Vinh trừng mắt. Đối thủ của chúng ta, tổng hội trả trở về. Tùy thời hoãn lên. Ngũ gia bang phái mấy vạn người đã phát động ra, tích lôi sơn 10 vạn yêu binh cũng không có xuất động ý tứ. Chỉ là lúc này nhà nào cũng không chịu động thủ trước, ràng coi một chỗ, giống như vận sức chờ phát động. Đám lốc, như vậy kéo dài, thành viên sĩ khí đều muốn giảm xuống. Diệp Vinh trong bụng mắng một câu, vung tay lên để thành đế minh thành viên đi đầu công kích. Cùng thời khắc đó, từ xa một phương sát khí đường cũng truyền đến một hồi đổi giết thanh âm, xông lên trước. Đợi đến lúc mấy vạn người chơi cùng 10 vạn yêu binh chiến thành một đoàn đối diện, hắn cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết yêu vương, tiến băng nhiệm vụ lần này lớn nhất mục tiêu, toàn bộ công văn giá trị 20% nhu ma vương. Trên tay một căn hôn thiết côn, trên đầu một đôi trùng thiên nhu giác, trên người chỉ có một khối hộ tâm cương đồng, khỏe mạnh như châu man hàn cứ như vậy sừng sững trong đám quái. Triệu Bóng Lưng vừa nhìn Tiểu có một loại không thể ngã xuống cảm giác. Sau lưng cắm một căn hạnh hoàng đại kỳ, yêu phong thổi qua, cuốn động thiên kỳ, lộ ra bình thiên hai cái chữ triện. Chương 274, siêu cấp hôn chiến danh xưng đã pháp. Như Ma Vương, truyền thuyết cấp, 80 cấp. Phụt. Diệp Vinh thiếu chút nữa phun ra máu tươi, đầu yêu vương là truyền thuyết cấp ra hỏa, cũng quá khoa trương đi. Đoán đó, nó. hệ thống đại thần, có hay không để người khác sống, ngài lão cũng không cần nặng tay vậy chứ? Một cái kiến bằng nhiệm vụ mà tôi Muốn xuất động truyền thuyết cấp nhân vật, mình sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ cũng không quá đáng cũng là truyền thuyết cấp giai vị, thần thoại cấp đã là toàn bộ bị ngạn nhất nghịch thiên mấy người, như Thanh Thành tổ sư cực lạc chân nhân loại này đẳng cấp, toàn bộ trò chơi đều khó có thể gom ra 10 ngón số lượng. Đây cũng là hắn tiến vào trò chơi đến nay, chứng kiến đến cái thứ nhất truyền thuyết cấp đối thủ, khó trách đẳng cấp không đến 100, đã có thể thống soái 10 vạn yêu binh, làm một phương yêu vương. Tích Lôi Sơn hôm nay kiếm quang, giống như ngàn năm khó gặp mưa sao trổi, rơi xuống hướng về mỗi ngọn núi. Hắn cũng gặp được các loại phẩm tương màu sắc nhất toàn bộ kiếm quang, thuần thanh Như hỏa, Đam kim, Nũ bạch, Tử mang vân vân kiếm quang, tối thiểu có 2, 30 loại kiếm quang giao thoa một chỗ, như là khai mở vạn kiếm triển lãm đại hội. Trước đó, hắn đúng là không ngờ, kiếm quang màu sắc cũng biến hóa ra nhiều như vậy. Ngay cả vài loại cực kỳ hiếm thấy từ mang kiếm quang, thất thải kiếm quang đều xuất hiện, đem tích lôi sơn biến thành cùng tồn tại tây hồ khói lửa đại hội giống nhau cảnh tượng, tuyệt đối có thể so với có thể điện ảnh đặc sắc. Đặc biệt là lục chỉ sơn cái kia phiến, bọn hắn thành viên có một bộ phận tới từ ở ngũ động, những cái này người chơi mỗi người tình tu chung thuật, thò tay là nhóm lớn nhóm lớn đột chúng bay ra. Đâu ngịt một mảnh, ông ông bay loạn. Cái gì mà thiết tuyến xạ, kim tầm trung, tứ sí nô công, thủy tinh các mô, thiên độc kim hạt, thiên niên chi chủ, các loại độc trùng đều đủ hết, đầy trời độc trùng mang theo thất thải độc viên, không ngừng có yêu binh nha xuống. Loại này hỗn loạn tràn diện, Như Ma Vương vẫn một mực đứng lặng ở trên tảng đá không lúc nhích. Diệp Vinh đương nhiên sẽ không rối việc, đi trêu chọc cái này truyền thuyết cấp yêu vương, thừa cơ giết nhiều bình thường yêu binh, kiếm công hơn giá trị mới là vương đạo. Chứng kiến nhà mình thành viên tại hai tòa kỳ trận dẫn dắt, anh dũng tiến về phía trước. Trước mặt yêu binh nhao nhao nha xuống. Yêu ngựa mặt lên trời giống to một tiếng. Phục Yêu đã ma tướng quân danh xưng mang đến phá ma nhất hung tốc độ, vô hình em sóng tản ra phạm vi 20 dặm ở trong sở hữu tất cả yêu binh trên người đều nhiều hơn một tầng yêu ớt tử quang, thuộc tính đều là giảm xuống 7%. Kiếm quang một tung, hắn thủ đánh về phía yêu binh dày đặc nhất địa phương, giễu tới. Hắn chiến đấu thói quen, vốn độc lai độc vãng, cùng đại bộ đội một đạo đi về phía trước không phải là phong cách của hắn. Đem thanh đế minh quyền chỉ uy chuyển cho mấy người khác, một người xông vào yêu binh trong, kiếm quang lạnh thấu xương, xé dịch như điện. Mãnh liệt trùng kích, đem ngăn cản trước người bốn năm đầu yêu binh chém thành tử vụn. Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đều là yêu binh, như thể giết không hết bộ dạng. Hoàn cảnh như vậy, đem tất cả thực lực đều sử hết ra, không hề giữ lại. Kiếm quang cao thấp quay cuồng, bị mất mạng tại trên tay hắn yêu binh số lượng qua 100, hơn nữa không ngừng tăng lên. Trên người một đầu đẹp đẽ cầm bảo, thân hình chuyển rời có điểm nhỏ vụn tinh quang rơi xuống, đem hết thảy công kích đều ngăn lại. La tinh giao kiếm phụ thêm pháp thuật giao quang hộ hầu. Cầm bảo không chỉ có thể chống cự công kích, có nó ở thân các loại phụ diện pháp thuật, như chướng động, giảm tốc độ Đồ máu các loại trạng thái đều là không thể ảnh hưởng, mới làm cho Diệp Vinh ở Vạn Yêu binh trong xuất nhập tự do. Bành, một căn phẩm chất lang nha động hung hăng vung qua, tiêu chuẩn bóng chảy vung đánh động tác, đem Diệp Vinh kiếm quang trực tiếp niệm tan, để hắn lộ ra thật lớn sơ hở. Ba mẹ nó, cái này Bạch Tượng yêu tướng lực lượng giá trị cũng quá khủng bố, như hợ củ lẹt đồng dạng. Trung quanh lập tức có mấy trăm yêu binh, vài đầu yêu tướng liên thủ, phục yêu đan, yêu khí hợp thành thật lớn quả quân câu, muốn đem Diệp Vinh trọng sinh. Diệp Vinh cho dù cường thịnh, đối mặt loại này, cũng chỉ dựa vào du kích thủ đoạn mới có thể lấy được lớn thành quả. Ai dám tự nhận mình có thể cứng đối cứng, một địch một ngàn, tuyệt đối sợ nào cháy hỏng, mặc quần tam giác hô to sụp màn. Còn không trừ phi có thể phóng thích siêu giai đạo pháp, có lẽ thử một chút. Bị bạch tượng yêu tướng nện trở về trong phòng dây, để tốc độ của hắn linh động ưu thế không thể phát huy ra được, vội vàng phát động mạnh nhất phòng ngự pháp bảo huyền bắt châu. Không lâu quang cầu hung hăng quanh ở diệp vinh đỉnh đầu, giảm ánh thanh quang cũng vỡ tan, phát lưu ly đánh nát ròn vang âm thanh, bạch độc hàn quan trướng, huyền thái vân hà giống nhau ngăn cản không nổi, phá thành mảnh nhỏ, vân nhiễu loạn phi. Vào lúc này huyền bắt châu lục vân bay lên, Khế chống cuối cùng đem quang cầu ngăn cản được. Hắn cũng mượn nhờ một cổ lực lớn, kiếm quang trầm xuống, đào thoát vòng vây. Cũng may ta có dự kiến trước, luyện chế Thất giai Huyền Bách Châu, nếu không hôm nay là toi mạng quy tiên thời điểm a. Thẩm Lục Vân đoàn một hồi lắc lư, không hổ là Thất giai phòng ngự chí bảo, kiên cường vô cùng. Hàng hiệu hàng cùng hàng thông thường là không giống nhau, cho dù cùng giai pháp bảo cũng có tính năng khác biệt. Trảm yêu thanh quang còn không có phát động qua, để ta nhìn xem cái này tiên lực sử gia là có uy lực thế nào. Diệp Vinh phục yêu đãng ma tướng quân danh xưng mang đến kèm theo đạo pháp, khẩu khí rất lớn. Cái gì mà vạn yêu cuối đầu, theo tên cứ gọi là không ước lượng được cụ thể có bao nhiêu uy lực. Rõ ràng ngón giữa hướng đám kia yêu binh tụ tập chỗ, có một đạo như phi đao thanh quang hình thành bay đi, rất nhanh xẹt qua bầu trời. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể bỗng dưng không còn gì, xem xét mới phát hiện chân khí giá trị toàn bộ bị rút sạch, nếu không phải tay mắt lanh lẽo uống hai khỏa bổ sung chân khí đang dự, thiếu chút nữa muốn xuống mặt đất. Trên chiến trường, vẫn là loại này từ phía thủ địch, không đường tối lui tình huống, chân khí giá trị cạn kiệt là một loại phi thường đáng sợ tình huống. Nếu như lúc này có một gã yêu tướng hướng Diệp Vinh triển khai công kích, Hắn không thể nghi ngờ là không lực phản kháng. Trảm yêu thanh quang phi hành trên, cả đường yêu binh hết thảy bị chém thành hai đoạn, vô luận là phi kiếm pháp bảo, vẫn là yêu văn yêu đan, đều không thể ngăn trở nó. Oeng! Như bạo phát dịu cấp địa chấn, nhấc lên một hồi mù mịt, mảng lớn khối đá vụn khắp nơi loạn phi. Đợi đến lúc tiêu tán, có thể chứng kiến, số lượng trên trăm yêu binh kể cả vài đầu yêu tướng đều không thấy đâu, chỉ để còn lại một cái hố to. Tiêu diệt yêu binh một nhóm, đạt được công văn giá trị 189 điểm. Chém giết yêu tướng ba gã, đạt được công văn giá trị 700 điểm lấy được kinh nghiệm giá trị 20, lấy được kinh nghiệm giá trị 20, lấy được kinh nghiệm giá trị 20, 6. Thủy Chiêu chiến báo nhắc nhở liên tiếp xuất hiện, để hắn bên tai không ngừng vang lên rầu rĩ tiếng vang. Với tư cách phục yêu đảng ma tướng quân có thể chứng kiến, Thanh Đế Minh tích lũy công văn giá trị trong nháy mắt nhanh chóng nhảy thẳng, tăng trưởng vụn vụt. Trảm yêu thanh quang, cường đại như thế, tuyệt đối là Diệp Vinh từ trước đến nay thấy mạnh nhất đạo pháp. Rõ ràng đơn giản một công kích đạo pháp, chỉ dựa vào dư âm ảnh hưởng còn lại đem quanh mình mấy trăm yêu binh, vài đầu yêu tướng toàn bộ tiêu diệt không còn, lúc nãy công kích mình bạch tượng yêu tướng đã là hóa thành thị vụt, tìm tìm mãi không thấy. Nếu ta dùng Trảm yêu thanh quang để đối phó như Ma vương, có hay không cũng có thể tạo thành trọng thương. Diệp Vinh nhịn không được gào tưởng, phát hiện vì sao hệ thống cho ra bình định 10 vạn yêu binh nhiệm vụ độ khó cao như vậy, truyền thuyết cấp như Ma vương đều xuất hiện, bởi vì mỗi gia bang phái đẳng cấp cao danh xưng trỗ mang đến chiến lực tăng thêm cũng phi thường cường đại. Thanh đế minh thủ lĩnh có phục yêu đảng Ma tướng quân danh xưng, còn lại tứ gia bang phái cũng có, cùng loại. Bên kia, Phong Thanh Vân Đạm cũng phát động danh xưng đạo pháp, Trường Không Tiên Vũ. Không trung chợt tối sầm lại, có ngàn vạn mũi tên rơi xuống không phải bình thường mũi tên, môi căn đều chớp động bạch sắc quá mang. Một đám hưu tính sát thương đạo pháp, đối với yêu tướng không có bao nhiêu tổn thương, bình thường yêu binh nhưng lại chịu không nổi. Phóng nhanh nhìn, từng đám từng đám yêu binh ra xuống, chiến tích nổi bật. Cái này một đạo pháp, so Diệp Vinh Trạm yêu thanh quang tạo thành hiệu quả còn mạnh hơn. Một cái là đơn thể công kích đạo pháp, một cái là quần thể tính sát thương đạo pháp, ở phương diện này tự nhiên không thể so sánh. Không chỉ có thế, chết ở thanh đế minh thủ hạ yêu binh số lượng đang gia tăng, kinh nghiệm giá trị cũng phi tốc tăng lên. Dậm đạp chẳng chị chiến báo nhắc nhở để hắn thiếu chút nữa trực tiếp thăng lên một cấp, thanh thành luyện khí bí quyết cùng trùng hư chân kinh hai quyển tu luyện đạo thư điểm kinh nghiệm cũng mãnh liệt tăng. Mấy người còn lại cũng lần lượt phát động danh xưng đạo pháp, hoặc là quần thể gia trì, hoặc là quần thể sát thương, hoặc trực tiếp miểu sát một đầu yêu tướng đơn thể sát thương. Trận huấn chiến, dường co nhanh một ngày thời gian, thẳng đến mọi người là rớt nước tay, ngẩng đầu, phát hiện cả tòa tích lôi sơn đều là bị huyết ba phủ, khắp núi đỏ tươi. Lùi lại, Diệp Vinh kiếm quang nhấp quyển, đem truy kích mình hai gã yêu binh anh thành mạnh vỡ, phát ra mệnh lệnh. Yêu binh không biết mệt mỏi, nhưng người chơi bất động Hơn nữa ngày hôm nay chém giết để cho mọi người đan dược hao tổn rất nhiều, cần tiến hành bổ sung mới được. Không chỉ Thanh Đế Minh, còn lại mấy gia bang phái cũng làm ra cùng loại quyết định, tự động rời khỏi Tích Lôi Sơn. Xem ra là hệ thống thiết lập, chỉ cần ngươi không chủ động công kích như mà vương, tiên điên sẽ không xuất thủ. Nếu không hôm nay chết ở Tích Lôi Sơn người chơi tối thiểu còn muốn tăng lên gấp đôi. Thành quả chiến đấu nổi bật, công văn giá trị trước mắt đã vượt qua nhận số so điểm, nhưng thành viên tổn thương tình huống coi như tham thiết. Thanh Đế Minh trước mắt còn thừa người chơi, đã không đến 3000 người. Chương 275 Lão Ưu một quặm lông cũng không đọc được. Lục Trì Sơn đã xong, bị nút Ốc. Diệp Vinh nằm ở trên giường, trong miệng ngai một chiếc lúa mạch bánh mì, ngón tay ở trước mắt sờ lướt qua, tại phở dùn theo dõi. Ban đêm là tụ hưu ngưng chiến thời điểm, không chỉ sắt trời dần tối, ánh mắt ảnh hưởng, mấu chốt người chơi cũng cần nghỉ ngơi. Cũng không cần lo lắng còn lại bang phái thừa dịp này đi tiêu diệt yêu binh, kiếm lấy công văn giá trị, chỉ cần dự ở vào một nhà chi lực là căn bản không thể nào chịu đựng được 10 vạn yêu binh trùng kích hoặc có lẽ bây giờ đã không đến 10 vạn con số này, nhưng 7 8 vẫn phải có. Phó dùn cũng có một bài viết quan hệ tới bình định 10 vạn yêu binh nhiệm vụ tin tức tập hợp, liên quan đến Ngũ Gia Bang phái, nhiều tên thiên bảng cường giả kiến bang nhiệm vụ, coi như là gần nhất không nhỏ điểm nóng. Ngũ Gia Bang phái bạn thân thành viên, bằng hữu, cửu vũ lâu tin tức vân vân, đều có cả. Trải qua nhất định sàng chọn bài trừ, vẫn có thể tìm ra một lần tương đối tin cậy tin tức. Lục Chỉ Sơn ở hỗn chiến trước khi bắt đầu là 2600 2700 người chơi, hôm nay đánh một trận xong đã giảm xuống chưa đủ 1000. Như vậy thành viên nhân số, mặc kệ sau này kiến bang nhiệm vụ phát sinh thế nào biến cố khó khăn có thể nói đã không có bọn hắn lục chỉ sơn sự tình. Điểm ấy nhân số, cũng đừng muốn nhắc lên cái gì gần sóng, chỉ đủ làm một cái quấy rối thân phận. Pho dù nối với Ngũ Gia Bang phái ai có thể đủ lấy được thắng lợi cuối cùng, thành lập chính thức người chơi tổ chức, cũng cấp ra tỷ lệ là cược. Trước mắt Thanh Đế Minh đứng hàng thứ hai, ở Nguyệt Như phía sau, xem như tương đối coi được một chi. Diệp Vinh tùy tiện ngược lại quan sát một phen mình ở trò chơi thời điểm ghi đi chép. Chư hắn thiết lập mấy cái nhân vật trọng yếu điện thoại, sẽ trực tiếp thông qua quang nào tham gia đến bị ngăn nhắc nhở. Tùy thời đều có thể thu được, giống như điện báo không có đãi ngộ này chỉ có thể lưu lại giọng nói. Nhìn xuống, một đầu chào hàng khỏe mạnh bảo hiểm, một đầu đề cử phòng vay phục vụ, còn có hai cái thì mới nhất đưa ra thị trường xe giới thiệu. Chết tiệt, lại cầm của ta thông tin cá nhân đi ra ngoài bán lấy tiền. Đem bốn thông giọng nói toàn bộ xóa bỏ đem bốn cái liên lạc dãy số kéo vào sổ đen, sau này tiểu không cách nào bẩm quay rối đến hắn. Cuối cùng là Ôn Nhu còn có chút ý ấn tượng giọng nữ, nói là thứ năm muốn mở cái gì đồng học kỷ niệm, để dịp vinh đồng học cần phải đến đúng giờ tham gia vân vân vốn. Hắn mới nhíu tới, người nọ là đại học thời điểm lớp trưởng. Bất quá tốt nghiệp về sau không có liên lạc qua. Đặt tại xóa bỏ ngón tay thoảng dừng lại, vẫn là dùng sức đè xuống cái gì đồng học kỷ niệm, Đoán Trừng nhận ra người đều không có mấy, cũng không có tham gia tất yếu. Làm xong những chuyện này về sau, Diệp Vinh mới mở ra mình tài khoản, lấy chứng minh nhân dân một soát, đăng nhập vào. Ngân hàng không vũ trụ quả nhiên không có phòng đại, không để ta nhìn lần rồi. Có thể kiếm đến mới hành tinh khai phát quyền lực, đoán chừng tối thiểu có thể bảo vệ nó 50 năm huy hoàng, xem ra ta chọn trúng một nhà tốt công ty. Màn hình hình ảnh thay đổi, hạn tài khoản kim mạch đã lật qua lật lại gấp đôi. Đây là hắn mấy tháng trước cầm sở hữu tất cả tài chính đi đầu tư ít hàng không vũ trụ kết quả. Nhân loại đối với bên ngoài bầu trời khai phát đã rằng có mấy trăm năm, trước khi có thể làm đến cực hạn cũng không quá đáng ở Hỏa Tinh Mở Hiện Nay sinh thái viên khu, chả giá hơn vạn lần sinh tồn điều kiện dung nạp mấy trăm danh nhân loại ở mà thôi. Có thể 50 năm trước bị phát hiện tiên ma tinh, nhưng lại được xương có được hết thể thích hợp nhân loại ở điều kiện. Có hy vọng tại Bách niên hoàn thành đại quy mô tinh tế gì dân kế hoạch. Diệp Vinh ngay cảm ý thức được trong đó cơ hội, quả nhiên đạt được Thiên Mã tinh một bộ phận khai phát quyền lực ít hàng không vũ trụ giá cổ phiếu điên cuồng tăng lên để cho hắn tiền lợi không nhỏ. Có lẽ không dùng 3 năm, ta có thể ở trung tâm nội thành có được một gian phòng ốc của mình. Lúc trước lập nguyện phòng kia, chỉ cần rời xa cái này không khí đục đầu, chất lượng sinh hoạt thấp kém địa phương quỷ quái mà thôi, hiện tại hắn đã định ra rất cao mục tiêu. Cái gì? Ngươi nói Thiên Đạo Liên Minh chạy hướng Như Ma Vương? Đúng vậy a, lão đại chúng ta có cần phái người cùng đi. Hừ hừ ha ha một bên đạo, hai ngày hỗn chiến để cho tích lôi sơn yêu binh, người chơi số lượng giảm đi rất nhiều. Chỉ có đầu Kiếm Như Ma Vương vẫn như trước lặng lặng đứng lặng trên tảng đá, cùng một tòa điêu khắc giống như Ta không nghĩ đến, còn thực sự có người dám chêu nó, đây không phải tự tìm đường chết sao? Thiên đạo liên minh đoán chừng cảm thấy Công Vân giá trị rất lại sau, đuổi không kịp chúng ta cùng Nguyệt Như Huệ, mới bất đắc dĩ áp dụng loại này liệu phương pháp a. Phong Thanh Vân đáp nói, hai ngày này, Công Vân giá trị chênh lệch đã rất rõ ràng, theo trên trận còn thừa nhân số có thể nhìn ra một hai. Trước hai gã, nhất định là Nguyệt Như Huệ cùng Thanh Đế Minh, sát khí đường vẫn chênh lệch không xa, Thiên đạo liên minh cũng bị kéo ra thật lớn khoảng cách. Về phân lục chỉ sơn, càng sớm trở thành đi đánh sỉ tổ tại loán chừng bọn hắn thành viên còn không có rời khỏi là vì sót chút ít kinh nghiệm. Hừ hừ, chuyên thuyết cấp gia hỏa, ở đâu dễ đối phó như vậy. Các người tiếp tục tiêu diệt yêu binh, ngẫm điệp, ngươi cùng ta đi qua tham gia náo nhiệt, thuận tiện nhìn xem có thể lấy điểm tiền nghi. Thiên Đạo Liên Minh hợp thành một chi 500 người tinh anh đội ngũ, do hai gã thiên bảng cường giả mở đường, đích thật không hướng mà bất lợi, đem trên đường đi yêu binh quét sạch không còn. Chỉ láng Yuma Vương quay mắt về phía cái này mấy trăm người trận chiến. Ngay cả nhìn cũng chưa, tựa hồ trước mặt mình chỉ là một bảy kiến hôi mà thôi, căn bản không đáng giá nhất tới bảy trận. Lạc Anh Tứ Nguyệt hô một tiếng, Thiên Đạo Liên Minh có can đảm làm ra cử động như vậy, tự nhiên cũng có nhất định dựa tại, không có khả năng hoàn toàn đầu óc nóng lên làm liệu. Trận hình đổi động, có trăm người cầm kiếm tạo thành một cái trận thế, là Ngũ Đại Trận Pháp Bí Truyện. Thiên Đạo Liên Minh chủ yếu thành viên rất lớn một bộ phận đến từ Ngũ Đại, do Hỗn Nguyên Tổ Sư tự mình truyền xuống trận pháp uy lực cực lớn, nhưng muốn bố trí phi thường khó, có rất nhiều hà khắc yêu cầu, cùng kỳ trận có một ít cùng loại. Không chỉ yêu cầu bảy trận thành viên đều là Ngũ Đại đệ tử, hơn nữa Ngũ Đại tâm pháp muốn nhất định được tầng mấy mới được. Mặt khác, Trong tay còn phải có đa mục kim cương đại trận trận đồ mới có thể đem trận pháp này phát động ra. Giờ phút này kim quang lóe lên, nhìn thấy Lạc Anh Tứ Nguyệt trong tay có một khối bản cờ giống như khăn vàng từ không trung chậm rãi bay xuống. Theo tay thời điểm lòng bài tay lớn nhỏ một khối, rơi xuống mặt đất sâu đã có vài chục trượng phạm vi, đem bảy trận trăm người tất cả đều bao phủ ở trong. Cái này khối hoàn vẫn là đa mục kim cương đại trận trận đồ. Mỗi tên ngũ đại đệ tử dưới chân đều hiện ra một vòng kim diệp đại sen, hào quang vạn đạo, nhìn về phía trên chính khí nghiêm nghị, thủy quang tứ tán. Không chút nào giống tà đạo đệ tử khí chất. Nhìn giống chính đạo đệ tử không có gì khác nhau. Kim Diệp Đài Sen mỗi một tòa đều có 100 phòng ngự giá trị, nhìn trông yếu đuối, tiện tay một kích sẽ bị hủy. Nhưng nó có một đặc tính, có thể đem sở hữu tất cả Kim Diệp Đài Sen đều lẫn nhau liên tiếp lại với nhau, phòng ngự giá trị cộng hưởng, một tòa bị thương tổn, còn lại đồng dạng có thể gánh chịu. Như vậy, muốn phá hủy Kim Diệp Đài Sen bất luận cái gì một tòa, cũng tương đương với đồng thời phá hủy toàn bộ trăm tòa. Đa mục kim cương đại trận công dụng, không chỉ cực hạn không sai, trận pháp trong mỗi tên thành viên trên phi kiếm, đều sẽ thêm vào một đạo canh kim chi khí, có thể tạo thành suy thuộc Đổ máu, chôn vùi vân vân mặt trái trạng thái. Mà trăm người liên thủ, có thể đem trăm đạo canh kim chi khí tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo canh kim kiếm khí. Duyện không thể đỡ, thế như trẻ che, dùng để hình dung đạo này kiếm khí rất phù hợp. Lạc Anh Tứ Nguyệt vốn có danh xưng Đạo Pháp, rất đặc thù Đạo Pháp, mười ngón biến ảo, véo động thủ bí quyết, nương ra một thanh khủng lồ kiếm quang, nhảy lên hai cái, rất nhanh biến thành bình thường phi kiếm lớn nhỏ. Đạo pháp này là tạm thời ngưng tụ ra một thanh phi kiếm, thuộc tính có thể so với thất giai phi kiếm càng nổi bật, hơn nữa không có sử dụng đẳng cấp hạn chế không cần lo lắng ngưng tụ giả không thể sử dụng. Thiên Đạo Liên Minh một danh khác thiên bảng cường giả Lư Châu Khảo Ngư danh xưng đạo pháp cũng thúc dục, một tầng mỏng như lụa mỏng tử bảo từ trên trời giáng xuống, cùng hắn ở trong hơn 10 người tự động mặc lên, giống như nhiều hơn một tầng đà bảo. Cái này xa mỏng tử bảo phòng ngự giá trị cực cao, biến tướng đồng dạng phòng ngự pháp bảo. Còn mấy người khác, cũng là Thiên Đạo Liên Minh cao tầng, trong tay danh xưng đạo pháp, các loại che giấu thủ đoạn đều sử xuất, hướng về rất có phong thái tông sư lưu ma vương. Một kích này, thạch phá kinh thiên, kiếm quang che bầu trời. Diệp Vinh tin tưởng Nếu như đối diện là 10 tên tinh anh 85 cấp yêu vật, cũng có thể thoải mái miêu sát. Nếu là quý hiếm cấp 85 cấp yêu vật, hắn cũng tin tưởng tối thiểu một kích khiến nó trọng thương. Nhưng là truyền thuyết cấp yêu vật, đặt ở toàn bộ bị ngạn thế giới đều là hiếm thấy ra hỏa, hắn không tin đầu lão Nưu tiểu tựu như vậy điểm bốn sự. Trong tay hôn thiết côn mãnh lần nổ, hướng không trung một quái, giống như là đem tầng mây đều là hút vào, ô ô mây đen tiến đến. Quả hương bộ giống như bản tay lớn xuất hiện một cái chén lớn, theo hai cái đùa giỡn châu song long, rất sống động. Song long chén lớn khế nào, hướng Nưu Ma vương đầu che xuống đem nó giam cầm ở bên trong đồng thời cũng tiếp nhận toàn bộ công kích, không có sót xuống. Wen, Wen, Wen. Thiên đạo liên minh công kích không thể nói là không mấy liệt, nhưng ở song long chén lớn, một tia chấn động đều không thể tạo thành. Một đám tiểu bối, lão Nưu ta chẳng muốn cùng các ngươi so đo, vậy mà còn dám đến cửa. Đột nhiên tỉnh ngủ, Nưu Ma Vương trung đồng lớn nhỏ một đôi nư nhãn chớp mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, hắn đem song long chén lớn lấy trở về. Mạnh Liệt tiến về phía trước bước một bước, Nưu Ma Vương rốt cục đã rời khỏi khối đá xanh, hôn thiết côn như chống đỡ thiên trụ lớn, Mạnh Liệt vụ xuống. Diệp Vinh lôi kéo chân rải ngựa tỉ, lui ra xa xa thấy như vậy một màn, đã không đành lòng thấy như thế thảm trạng. Thảm thảm thảm. Lão hổ mông sợ không được, cái này lão như liền một cọng lông đều không thể độ vào. Cho một gậy nện thành thịt vụn, bánh thịt. Thì nát, hôn đến cái này chết thảm trình độ, thật sự là đáng thương. Chương 276, đẳng cấp cao nhất thần tướng. Hỗn thiết côn vung đến, toàn bộ phi kiếm bị đánh ngược về, đinh đinh đương đương âm thanh vang lên, kiếm quang đều ảm đạm đặng xuống, không biết mấy thanh bị hủy hoại. Giống như là một thanh tử thần côn động, không người có thể ngăn trở. Nguyên một đám bị lệnh thành tử vụn. Đa mục kim cương trong đại trận, tất cả kim diệp đại sen nhấp nháy liên hồi, trong tòa đại sen đồng thời phát ra chói lọi kim quang, cố gắng đem hồn thiết côn ngăn cản. Hơn trăm người đồng thời nổ ra một nguồn máu tươi, bị đẩy lùi hai bước, dưới chân kim sắc đại sen rầm liên tiếp vỡ vụn. Lạc Anh Tứ Nguyệt hai mắt đỏ lên, trong tay kiếm quang một chỉ, hướng Lưu Ma Vương đỉnh đầu đánh xuống. Vài tên tiên đạo liên minh cao tầng cũng điên cuồng đánh kích, một hồi sáng chói tuấn lệ pháo hoa thành tú trình diễn. Lưu Ma Vương sau lưng huyễn hoàng đại kỳ lay động, vạn tiên huyền hoàng chi khí lao xuống, các loại công kích giống như chìm vào hải dương không thấy chút gợn sóng. Hôn Thiết Côn có mấy đạo tử khí bạch quang sáng lên, chỉ vào chỗ nào, tất sát một côn. Truyền thuyết cấp đại lão quả nhiên là lô cốt, đây là còn chưa có vượt qua Thiên Kiếp Như Ma Vương đấy. Diệp Vinh đồng cảm dùm mấy cái bất hạnh ra hỏa niệm một câu vãng sinh chú, không tự xem lại mình a, dám đi trêu chọc Như Ma Vương, chẳng lẽ cho rằng lão Như là bao xa, muốn đánh hay làm gì tùy thích. Bởi vậy có thể suy đoán ra, mình vị kia sư phụ phục ma chân nhân khương thứ là cỡ nào châu bỏ nhân vật. Hiện giai đoạn này người chơi thực lực, cùng những cái kia đẳng cấp cao nở cỡ trên lệch quả sa, không cùng cấp bậc. Chúng ta làm gì giờ, hay cũng đi lên góc một tay." Chân dài ngự tỷ bị Diệp Vinh cầm tay kéo lại, thoáng rẫy một cái, nhưng không được, cũng chỉ có buông tha cho. Trên khuôn mặt hiện lên một dạng mây đỏ. Cũng không phải chỉ có hai người đang âm thầm xem tiên đạo liên minh hành động, còn mấy người nữa đang ẩn tàng trong bóng tối, cũng muốn thừa dịp này kiếm tiền nghi. "Không, chuyện ở đây cùng chúng ta không quan hệ, trở về giết nhiều chút yêu binh mới phải." Diệp Vinh quyết đoán bỏ đi, không tiếp tục lãng phí thời gian, trừ phi tất cả cường giả có thể đoàn kết một lòng. Như vậy uýt ra còn có khả năng giết được Như Ma Vương. Nhưng chuyện như vậy Có thể xảy ra sao? Thiên đạo liên minh tuy không thể đánh được Long Ngưu, nhưng tối thiểu còn có thể chống đỡ 340 phút, lãng phí thời gian ở đây quan sát không bằng tranh thủ kiếm chút công văn giá trị. Một yêu binh chỉ có một điểm công văn giá trị, ở Lưu Ma Vương không có khả năng đánh chết tình huống, giết chết yêu binh số lượng nhiều ít quyết định người thắng sau cùng. Đấu tốc đại ma, vì ngã thanh thế. Diệp Vinh rút ra một thanh phi kiếm tạ tơi ở trên phụ theo tinh quang, thì có một đoàn tinh không ma bản ở hắn đỉnh đầu lăn lừ. Vô số tinh tú tụ tập di động, các loại thượng cổ thần thú hư ảnh thoắt hiện, cường lỗ tinh không chi lực hàng lao xuống rót vào cơ thể hắn. Đấu tốc tinh quang, sử dụng sau tăng đẳng cấp cầm kiếm người nâng cấp, hiệu lực thời gian 1 giờ. Thanh tinh sa phi kiếm này là hừ hừ ha ha sở hữu, hắn tạm thời mượn xài, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Hắn vốn ở đây đặc thủ trong không gian, mượn nhờ mọi người lực lượng lên 60 mức cấp, lúc này bèo một phát nhảy vọt tới 66 cấp. Lấy xuống đấu tốc tinh sa kiếm, đấu tốc tinh quang mang đến tăng lên đẳng cấp hiệu quả sẽ biến mất, phải chăng xác định. Diệp Vinh lúc thay đổi thời điểm, lại nhận được như vậy hệ thống nhắc nhở, để hắn một cái mộng đẹp vỡ tan. Nói đó Hệ thống không giúp người hoàn thành giấc mộng xem ra muốn sử dụng thất giai phi kiếm song kiếm hợp bích lại phải chờ thêm một thời gian nữa. Diệp Vinh tính thông qua đấu tốc tinh quang tạm thời tăng lên 66 cấp, lợi dụng phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạng, là có thể trang bị thêm một thanh thất giai phi kiếm Nguyệt Tuyển. Nguyệt Toàn tinh giao, hai kiếm nơi tay, là có thể song kiếm hợp bích. Đây cũng không phải là theo lục giai phi kiếm biến thành thất giai phi kiếm tăng lên chỗ tốt, theo thanh tác tử cái kia vô địch là thế gian phi kiếm bên trong, có thể nhìn ra song kiếm hợp bích uy lực đáng sợ cỡ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác đấu tốc tinh sa kiếm một khi lấy xuống, tăng lên đẳng cấp sẽ mất đi hiệu lực, làm hại hắn tưởng mở. Bất quá không sao cả, có thượng huyền đại đế tinh quang, nhiều hơn nâng cấp triệu hoán ra lục đinh lục giáp thần tướng cũng sẽ cường đại hơn nhiều. Kim quang hiện ra, phía chân trời ánh sáng rực rỡ, thần tướng thành hình. Đinh Mao Thiên Lôi thượng tướng. Đinh Mao Thiên Lôi thượng tướng, lục đinh lục giáp thần tướng một trong, vũ cấp, cánh mạng giá trị 28800, chân khí giá trị 21500, có được kỹ năng tiên tiên thái ất thần lôi vông 30 cấp, phích lịch lôi quang độn pháp 30 cấp, thái nhất bắt môn tâm kinh 20 tầng, chân vũ bản chuyển kim thân 30 cấp. Đinh Mạo Thiên lui thượng tướng, không chỉ đẳng cấp cao tới 99 cấp, hơn nữa kỹ năng đều đạt đến 30 cấp. Bất quá hắn cũng nhận được làm người phi thường tiếc nuối nhắc nhở, 99 cấp là thượng huyền đại đế tinh quang có khả năng triệu hoán đi ra lục đinh lục giáp thần tướng đẳng cấp cao nhất. Cho dù ngươi bản thân đẳng cấp cao, cũng chỉ có thể dừng lại ở 99 cấp. Thật sự là đáng tiếc. Ta vốn đang trông đợi lục đinh lục giáp thần tướng đẳng cấp không ngừng tăng, không ngừng tăng lên qua một thời gian ngắn là có thể đem đả trang mấy cái thủy tộc thần thú bảo hộ hết thảy chết giết. Cầm trong tay thủy ngũ vân khuê, đôi mắt hiện lên một đạo kiếm quang chớp động chớp mắt một cái, giống như kinh điện điểm qua, chấn nhiếp tâm thần người, mang đến rung động thật lớn. Tuy nhiên nhận không tốt tin tức, nhưng hắn vẫn đem tay một chỉ, hướng phía yêu binh tụ tập phạm vi vung lên. Bản thân Phượng Thượng Linh Bảo Tiên Tôn chi mệnh, chẳng yêu trừ ma. Đinh Mao Thiên lôi thượng tướng, hai cái kim sắc đại thủ chà sát lại, tựu có mạng lưới thần lôi xuất hiện. Giống như là liên tiếp thành một cái vòng lớn, từ phía trên bao trùm xuống dưới, nhắm ngay yêu binh mãnh liệt tấn kích. 99 cấp lục đinh lục giáp thần tướng, dưới sự điều khiển của hắn, toàn lực tiêu diệt yêu binh. Hiệu suất đáng sợ kinh người, mỗi một kích gần trăm yêu binh chết thảm giống như đất sét tùy ý nhào nặn. Thần lôi võng là thần lôi đạo pháp tu luyện tới mát lệ về sau mới có thể tiến giai đạo pháp, phát động đến tự nhiên uy lực vô cùng. Tiểu Dương thần lôi, tu luyện tới mát lệ vừa sau cũng có thể tiến giai thành cảnh thành thượng nguyên tiểu Dương thần lôi võng, có cường đại lực sát thương. Lúc Đinh Lục giáp thần tướng là Diệp Vinh Triệu hoàn đến, cho nên đánh chết yêu binh hắn cũng được hưởng kinh nghiệm giá trị, tăng thêm thành viên khác tại chém giết yêu binh cũng có được phân thành kinh nghiệm. Nhất kiếm, sao không cho thần tướng công kích như ma vương? Trần Giản ngữ tỉ chằm chằm nhìn Đinh Mạo Thiên lôi thượng tướng, trong mắt dị sắc liên tục có cái này thần tướng, nói không chừng có thể cùng Nưu Ma Vương đánh cược một phen. Lục Đinh Lục Giáp thần tướng chỉ có thể tồn tại 10 phút, cho dù đối với Nưu Ma Vương tạo thành nhất định tổn thương, bằng chúng ta hai người muốn ở nhiều người như vậy giết đầu kia lão Nưu, độ khó cũng quá lớn. Không cẩn thận thành người khác làm chân chạy việc. Diệp Vinh lắc đầu, phối hợp Lục Đinh Lục Giáp thần tướng đánh chết Nưu Ma Vương kế hoạch quá thật hắn có nghĩ đến. Truyền thuyết cấp yêu vận, có khả năng mang đến nhiều chỗ tốt, huống chi còn có toàn bộ công văn 20%. Nếu có thất giai phi kiếm đều trang bị trên thân, có thể song kiếm hợp bích, kế hoạch này hắn mới lo lắng thử một lần. Một cái yêu binh dù gì cũng được một điểm công văn giá trị, lãng phí công sức ở lão Nưu, chưa chắc đã giết được nó, vẫn là cái này biện pháp hiệu quả nhất. Diệp Vinh cùng chân dài ngự tỉ trở về loạn ngũ, Thanh Đế Minh một phương giết chóc yêu binh tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đặc biệt khó đối phó yêu tướng, có hai vị thiên bảng cường giả gia nhập, có thể trợ giúp thành viên khác giải quyết. Trong lúc mọi chú ý đều là tiên đạo liên minh tiến công Như Ma Vương cử động hấp dẫn thời điểm, Thanh Đế Minh thừa cơ thu hết công văn giá trị. Hắn không biết được Mượt Như huyết chuẩn xác công văn giá trị. Lại khái hắn sẽ không cách quá xa. Đinh Mao Thiên Lôi thượng tướng giết chóc yêu binh tốc độ thật sự quá nhanh, đảo mắt công phu thông qua nó hai tay thu hoạch công văn giá trị đã vượt qua 2000 điểm. Coi như là yêu tướng, cũng chịu không được mấy lần công kích, ở đây trời thần lôi hóa thành huyết thủy. Phích lịch lôi quang đột phá, càng làm Đinh Mao Thiên Lôi thượng tướng thân hình quỷ mị, hóa thành một đạo điện quang xuyên thẳng qua. Tuy không giống Diệp Vinh Hư linh độ thuật, ngay lập tức tới, Lãm Yên không phát ra tiếng động, thay vào đó là một đạo điện quang hiện lên, nháy mắt di chuyển, không lưu bao nhiêu phản ứng thời gian. Hơn nữa, theo sử dụng số lần nhìn đến Cường hơn hư linh độn thuật không biết bao nhiêu. Đinh Mao Thiên lôi thượng tướng liên tục sử dụng mấy mươi lần phích lịch lôi quang đột phá, cũng không thấy hắn ngừng lại, giống như không có hạn chế. Đi tới chỗ nào thì có mảng lớn yêu binha xuống, hắn có thể chứng kiến thanh đế minh công văn giá trị tăng vùn vụt. Cách. Một tiếng đột phá thùng màn nhĩ, từ tích lôi sơn đỉnh núi truyền đến, làng nhu ma vương cùng thiên đạo liên minh thành viên địa phương chiến đấu. Một đạo nồng đậm dày đặc huyết quang phóng lên trời, hơn mấy chục phẩm, chỉ thấy bên trong huyết sắc long ảnh bay lượn. Huyết quang đống dưng co lại, biến mất không thấy, mà đỉnh núi chiến đấu thanh âm cũng đã im lặng xuống. Xem một màn này, Diệp Vinh dùng mình một cái, rụt cổ lại, tiếp tục đánh yêu binh. Thật đáng sợ như Ma Vương, thật đáng thương Thiên Đạo Liên Minh. Muốn phá nổi đồng cốt sắt, kiếm đến lớn nhất một khối công văn giá trị bánh ngọt, không nghĩ tới đụng phải thiết bạn, không phải loại thường mà là vạn năm hàn thiết tạo thành thiết bạn. Chương 277: Tinh Nguyệt kết hợp. 10 vạn yêu binh, 100 yêu tướng, một đầu yêu vương. Tích Lôi Sơn siêu cấp huấn chiến, để cho yêu binh yêu tướng số lượng chóng mặt giảm xuống. Nhưng đầu Kiếm Nhu Ma Vương triệt để đánh tan có can đảm hướng mình khiêu chiến Thiên Đạo Liên Minh thành viên sau, lại đứng trở về khối đá xanh. Đối với tàn sát nó thủ hạ những người kia cũng không quan tâm. Hệ thống như vậy thiết lập, nhưng cũng có nguyên nhân đi. Nữu Ma Vương muốn thủ hộ dưới Tạng Đá Bảo Vật chẳng hay ly khai Tạng Đá sinh thực lực của nó sẽ giảm xuống. Diệp Vinh lung tung suy đoán, trên tay kiếm quang càng lúc càng nhanh. Lão đại, xác khí đường giết chúng ta thành viên. Phục Yêu đã ma quân tạm thời kèn, có người lớn tiếng hô hào. Ba mẹ nó, ta còn chưa có tìm các ngươi phiền phức, kết quả mình bị gây chiến trước. Diệp Vinh mắng một câu, lưỡi kiếm vọt tới. Thanh Đế Minh Công Vân giá trị đã vượt qua 25000 điểm, cùng một như huyết không sai biệt. Còn hơn 2 nhà còn lại bang phái cộng lại, tối thiểu hơn phân nửa yêu binh bị Thanh Đế Minh tiêu diệt. Hôm nay Tích Lôi Sơn đã không hề như trước nhàn nhản yêu binh chỉ còn lưa thưa mấy mống. Yêu binh đã biến thành quý hiếm tài nguyên, một cái đều đại biểu công văn giá trị, không thể nhường nhịn đơn giản vậy. Sát khí đường vì tranh đoạt một đám yêu binh, cùng Thanh Đế Minh thành viên tranh chấp, động thủ treo hai cái nhà mình huynh đệ. Chuyện này, đương nhiên không thể để yên được, Diệp Vinh chưa gây sự nhưng đối phương chủ động khiêu khích. Trước tiêu diệt Sát khí đường, chỉ còn ngượt như vết một cái. Diệp Vinh giết đến chân dài ngự tỷ đã ở đấy. Cung sát khí đường âm nhu mặt trắng tiểu sinh solo, người kia trong tay hai thanh giải nhỏ phi kiếm, lộ sáo độc các hung hiểm, không biết là nhà nào kiêu quyết, tương đương cao thâm. Bất quá giống như loại này kiêu quyết, phần lớn thuộc ma đạo sở hữu, không giống chính đạo tông môn kiếm quyết bộ dáng. Sát khí đường cao tầng đều là thân phận thân bí, lục dục thượng nhân nợ ưa lạ cung môn đồng, ngược lại thân phận tương đối rõ ràng nhất, hắn lúc này cũng ở đây, lưng đeo mực sắc qua tải. Còn có một tên tròn vo mập mạp, trong tay một bạ bổ phiến huy động cùng phong thanh vân đạm chiến kịch liệt. Có chút thực lực a, bất quá ngươi gây ai không tốt lại chọn mục điệp, tự tìm khổ ăn. Thái Huyền Tiên Trương đệ nhị chương tu thành, ngay cả ta đều không nắm chắc thắng được nàng, huống chi nàng còn có Tử Ngô phủ không hạm đại sát khí nơi tay. Diệp Vinh rít gào một tiếng, nhảy vào trong tràng, Vũ Phi Tượng Phi phi tượng kiếm hạ tụ có hai đạo kiếm quang vọt lên. Lục Dục thượng nhân, giết ta thanh đế minh thành viên, cho ta một lời giải thích a. Giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích? Giết là giết, ngươi làm gì được chúng ta chứ? Lục Dục thượng nhân bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Diệp Vinh, miệng lẩm bẩm, trên tay động tác lại rất chỉnh trọng. Trên lưng mực sắc quan tài bay ra, chắn trước người Quan tài mở ra có hai cỗ ngân giáp cương thi từ bên trong bò ra, tanh tưởi ngút trời. Nhất Kiếm Khô Vinh cũng là thiên bả người, tuy bài danh so với ta thấp mấy vị, nhưng thanh danh không nhỏ. Nghe đồn đánh bại Hải Khiếu Trường Sinh các cố xứ Tây Lai tuy không biết chính xác, nhưng cũng không thấy cố xứ Tây Lai bác bỏ tin đồn, xem ra có thể là thật, phải cẩn thận mới được. Nhất Kiếm Khô Vinh tư liệu, ở trong đầu hắn hiện lên, có liên quan đến chiến đấu ghi chép, ám hiệu phương diện vân vân, tin tức đều hiện hiện, xung tốc chuẩn bị cùng tư tưởng, có thể đem người này chấm giết. Trú thi chi thuật, đóa, cũng không phải Mao Sơn đạo nhân. Chơi cái gì cương thi? Hai cỗ ngân giáp cương thi, xem có vẻ khô khan cứng ngắc, nhưng động tác lại phi thường linh hoạt, không thua gì 50 cấp người chơi. Hơn nữa một thân cường hãn phòng ngự, thất giai tinh giao chém vào cũng chỉ toé ra vô số hoa tinh, ngân giáp rơi ra từng mảnh. Ngân giáp cương thi phòng ngự mạnh mẽ, đồng dạng như phòng ngự chí bảo bảo hộ, so với kim cương cũng còn muốn kiên cố. Hơn nữa cái kia mực sắc quan tài bác, cũng không phải chỉ nuôi dưỡng cương thi tác dụng, còn có chủng chủng ma đạo pháp thuật phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vinh cùng Lục Dục thượng nhân đấu ngang tay, thậm chí có chút bị chế trụ. Tốt rồi, Nếu như ngươi chỉ cót như vậy chút thực lực, vậy có thể chết đi." Hắn đột nhiên kiếm quang co rút lại, đem Huyền Tinh Sa kiếm tháo xuống, đổi lại Nguyệt Tuyển kiếm. Đấu tốc Tinh Sa kiếm bởi vì hệ thống thiết lập không được tháo xuống, nhưng vì lúc này đã sử dụng thượng Huyền Đại Đế tinh quang, gọi về Lục Đinh Lục Giáp thần tướng nên không có tiếp tục sử dụng tất yếu. Nhanh chóng hoán đổi, Thất giai Nguyệt Tuyển đã rơi vào phi phi tượng kiếm hạp bên trong. Theo kiếm hạp bay ra một vòng nguyệt hoa, lánh lánh nguyệt quang, thông hư chấm mướt. Có thể chết ở Thất giai phi kiếm song kiếm hập bích, là tiểu tử ngươi vinh hạnh. Không chờ tinh dao, Nguyệt Tuyển hai kiếm hợp nhất. Đã có sáng chói hào quang xông lên không trung, chói mắt ánh sáng chói lọi để người không khỏi nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng. Tinh Nguyệt kiếm quang, như long như điện, quán xuyên lang không. Tinh giao, Nguyệt Tuyền hợp bích trạng thái, tiếp tục mười tức, lực công kích tăng 100%, ngữ kiếm tốc độ tăng 50%, ngũ giai và dưới phi kiếm tương giao thời điểm có 30% đứt gãy khả năng. Kế, một cấu ngân giáp cương thi trực tiếp bị Tinh Nguyệt kiếm quang xuyên qua, thế đi không chậm, lại xuyên thấu tất thần lục dục tựu nhân, mới lần nữa tan ra, hóa thành hai thanh phi kiếm. Song kiếm hợp bích, trực tiếp miểu sát Đây là thất giai phi kiếm song kiếm hợp bích sau tăng thêm hiệu quả, liền thiên bản cường giả đồng dạng đều nhất kiếm miểu sát, hơn nữa không phải đánh lén, là quang minh chính đại lấy thịt đè người một kiếm, tuyệt đối áp chế. Lực công kích tăng lên gấp đôi đã tương đương đáng sợ, ngữ kiếm tốc độ lại tăng 50%, để cho tinh nguyệt kiếm quang triệt để vượt qua mắt thường có khả năng đối kịp cực hạn. Diệp Vinh tin tưởng, không phải siêu cấp cường giả, căn bản không thể tiếp được mình song kiếm hợp bích trạng thái một kiếm này. Dù cao phòng ngự, cũng có thể trong nháy mắt oanh phá, không thể chống đỡ. Miểu sát lục dục thượng nhân Bên kia chân dài ngự tỷ cùng mặt trắng tiểu xinh chiến đấu cũng đã có kết quả, theo nàng tay áo gian trượt ra một khối minh hoàng ấn chương, hướng bầu trời ném đi thì biến dài hơn 10 trượng lớn nhỏ, lăng không đè xuống. Đồng thời từ phía, phân mấy chục đoàn thương bạch diễm hỏa bay múa, căn bản không cho hắn trốn tránh. Hơn nữa minh hoàng ấn chương ném ra ngoài đến lúc phát động, bất quá ngắn ngủi mấy tức, phi thường nhanh, để mặt trắng tiểu xinh không kịp phản ứng, đã bị đè ép xuống, đính chặt lên tích lôi sơn. Diệp Vinh nhướng mày, lắc đầu, quá huyết tinh, quá bạo lực, chọc vào không nên dây vào đối thủ. Sát khí đường tam đại cao tầng Chẳng cái hao tổn hai người, chỉ còn lại một cái mập mạp, nội tâm luống cuống, dạ vờ một kiếm song bay người bỏ chạy. Luân tốc độ, Diệp Vinh đều phải bái phục Phong Thanh Vân Đạm kẻ biến thái, ở trước mặt hắn so tốc độ, giống như tôn đại thánh gặp Phật tổ. Vốn có thể chiến cái ngang tay mập mạp, tâm hoảng loạn chạy trốn, phân tâm, bị Phong Thanh Vân Đạm vượt qua một kiếm vênh phá phòng ngự của hắn phát bảo, lấy mạng người này. Ba gã cao tầng vừa chết, sát khí đường thành viên tiểu sĩ khí ngã xuống, rối tinh rối mù. Diệp Vinh thậm chí chứng kiến, có nhiều cái rõ ràng không bị công kích, trên người vầng sáng lóe lên biến mất ở cái này địch thủ trong không gian. Đó là người chơi chủ động lựa chọn rời khỏi kiến bang nhiệm vụ, một khi ly khai dĩ nhiên không thể vào lại. Thủ lĩnh toàn bộ diện, thành viên đại giám sát khí đường tự nhiên không thể đối thanh đế minh tạo thành uy hiếp. Đến lúc này, còn lại duy một đối thủ là Nguyệt Như Huệ, nhà này uy tín lâu năm công hội vô thanh vô tức, rất ít xuất hiện, thu hoạch được công văn giá trị tuyệt đối không ít. Nếu không phải hắn gọi về Lục Đinh Lục Giáp Thần Tướng, đinh mao thiên lôi thượng tướng dùng tiên thiên thái ất thần lôi vong rất nhanh giết chóc nhiều yêu binh, thanh đế minh công văn giá trị không chừng rất lại phía sau đối phương một đầu. Cái này là ngày đó đôi thất giai phi kiếm. Chân dài ngự tỷ bay tới, Hiếu Kỳ nhìn qua, đôi phi kiếm trong có một thanh là nàng nhờ lại, tự nhiên quen thuộc. Đúng vậy, là chúng ta ở Hoàng Đế Lăng đoạt đến cái kia đôi thất giai phi kiếm. Diệp Vinh nhìn nàng cười cười, ở mấy chục bang phái trước mặt, kể cả Thục Sơn kiếm minh siêu cấp thế lực, cấp bảo khố có giá trị nhất một phần bảo vật, phần này thành tựu không tầm thường. Cho tới giờ, những người kia đều không hiểu, lúc trước cấp đi một tòa tế đàn bảo vật là thần thánh phương nào. Cái này song kiếm hợp bích uy lực không nhỏ. Đương nhiên, thất giai phi kiếm kết hợp Loán Trừng ở bị nạn hiện nay cũng chỉ có mấy đôi bốn. Diệp Vinh đối tinh nguyện xong kiếm hợp bích ý lực, phi thường vui lòng, không cô phụ mình đối với nó từng nghiệm. Nguyệt Tiên kiếm còn có phụ thêm pháp thuật, không lâu thời gian tăng lên đẳng cấp mất tác dụng, đến lúc đó không thể cầm được. Không bằng hiện tại phóng thích, xem ý lực của nó thế nào bốn. Để cũng lãng phí, muốn liền làm, Nguyệt Truyền thân kiếm có nhu hòa nguyệt hoa chi quang rơi vãi ra, dĩ nhiên là hấp thụ đến thái âm tinh lực, để cho bốn phía chi nhân đều ghé mắt nhìn sang. Nguyệt quang hình bạo, hấp thụ thái âm tinh tinh khí, tụ hình quang thành đoàn, dùng cầm kiếm người làm trung tâm phóng thích phạm vi công kích 100 trượng, hết thảy sinh vật đều thành tro bụi, lực công kích thần Nở nhảy. Mỗi ngày hạn dùng 3 lượt, vô luận thời gian, sử dụng khoảng cách hạn chế. Chương 278, chính thức băng phái. Bèo, bèo, bèo. Trên dưới 100 đạo thái âm tinh khí, thành đoàn lao xuống, dung diệp vinh làm trung tâm ở phạm vi trăm trượng truy lạc. Mỗi đạo thái âm tinh khí đều tương đương với 800 lực sát thương, một khi tốc dục tiểu không lứt không rức, liên tiếp ảnh hình quang trên không trung tụ hình. Nguyệt truyền thân kiếm phụ thêm pháp thuật nguyệt quang hình bạo, mỗi ngày cũng có thể phát động 3 lượt. Hơn nữa cũng không có khoảng cách hạn chế, đem bạo phát lực tăng cường đến tương đương đáng sợ tình trạng. Ba lượt nguyệt quang hình bạo thúc dục, không trung thai âm tinh khí tựu là cùng mưa dạo giống như, dày đặc rơi xuống. Hắn cố ý tuyển một cái yêu binh vị trí, ba lượt nguyệt quang hình bạo châm rực, trăm trượng ở trong toàn bộ yêu binh đều thành cho bụi, không một cái đào thoát. Sảng khoái. Chiêu này dùng đánh quái quả thực vô địch, ba lượt tính gộp lại được ra, lực sát thương thật đáng sợ, chỉ cần ở trong phạm vi dù khí huyết hùng hậu cũng chịu không được. Một đôi thất giai phi kiếm nơi tay, chém giết yêu binh quả thực như thái rau, như đồ kiển. Đáng tiếc tiệc vui chống tàn. Không lâu sau tốc tinh quang tác dụng trầm rực, cấp bậc hắn lui về 60 mức cấp, không thể tiếp tục trang bị Nguyệt Tuyển kiếm. Vèo một phát, Nguyệt Tuyển kiếm theo phi phi thượng kiếm hạ bật ra, may hắn tay mắt linh lẹ bắt được. Loại này không phòng bị, thất giai phi kiếm theo vũ khí mình lan rơi ra, thiếu chút hủ chết. Song kiếm hợp bích không có, bất quá có một thanh thất giai, hai phần lục giai, như vậy phi kiếm đối phó yêu binh đủ rồi. Không ngừng e xờ thu vào vừa rồi phát động Nguyệt Quang hình bạo thu được vài trăm vạn kinh nghiệm, để Diệp Vinh đẳng cấp chưa thăng, hai cái đạo thư tu luyện Lan đạo thư đã tăng lên một cấp. Thanh thành luyện khí bí quyết tăng lên 19 tầng, cách viên mãn chỉ còn một bước. Chúng hư chân kinh cũng đem cản cuốn tầng thứ 5 tu luyện xong, bởi vì còn thiếu cuốn thứ 6 đạo thư nguyên nhân, không thể tiếp tục tu luyện. Chúng hư chân kinh đạo thư thật sự khó tìm, cũng không biết ngày nào bạ phát vận khí ở Tân Thủ thôn có thể đạt được cao như vậy giai đạo thư. Thông qua khắp nơi quan hệ, đừng nói hạn định cản quyển đệ lục sách đạo thư, vô luận cái chúng hư chân kinh đạo thư đều chỉ tìm được hai sách. Diệp Vinh than thở, cũng may khôn quyển đạo thư toàn bộ trong tay. Nếu không không cuốn cái này, lục sách đạo thư muốn thu thập đủ toàn bộ, không biết tốn bao nhiêu tâm huyết. Chúng hư chân kinh không thể tiếp tục tu luyện, vẫn là đem động huyền tiêu thai hộ mệnh nếu kinh thay đổi. Cái môn này đạo pháp hắn mới tu luyện tầng 3, tu thành một đạo hộ mệnh kết kệ chú sau không tiếp tục đầu nhập kinh nghiệm. Giờ này tưởng tượng, môn này đạo pháp tổng cộng cũng không chỉ có 8 tầng, không bằng một hơi đem nó tu luyện đến mãn. Dù sao lúc trước mấy tầng đến xem, cho dù e ít ở tăng trưởng nhiều nữa, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lão đại yêu binh sắp hết rồi. Hừ hừ ha ha vọt tới Diệp Vinh trước mặt, lớn tiếng thì thầm một câu. Diệp Vinh đưa tay một chỉ, Kiêu Quang khẽ cuốn đem trốn ở khe núi bên trong yêu binh đội giết, mới dừng tay hướng về súng quanh nhìn một vòng. Tích Lôi Sơn đã trở nên cho chủi, muốn tìm vài tên yêu binh rất khó. Đặc biệt ở hắn các hạng đạo pháp cột đao vừa hết, tất cả đều lấy ra sử dụng một lần, triệu hoán lục đinh lục giáp thần tướng, thất giai phi kiếm song kiếm hợp bích các loại, ngoại trừ đầu kiêng Như Ma Vương phụ cận còn hai tiểu đoàn yêu binh. Cả ngọn núi đã không có thành đàn yêu binh. Cái kia Nguyệt Như Huyết còn chưa động thủ, như vậy trầm đắc chú khí. Diệp Vinh nhìn một cái, cùng thanh đế minh thành viên đồng dạng, bọn hắn cũng phân làm tiểu đội. Ở một tốc một tốc siêu tầm qua, Đem những cái kia lạc đàn yêu binh một cái đều không đụng tha. Thanh Đế Minh tính gộp lại công hơn giá trị đã vượt qua 46000 điểm, con số này đã có thể cam đoan lấy được đầu tên, trừ Phi Nguyệt Như Huyết đột nhiên đem Như Ma Vương chém dưới ngựa. Cái kia toàn bộ công hơn giá trị 20% có thể để bọn hắn một phát vượt qua Thanh Đế Minh. Kỳ quái là, rớt lại sau dấu hiệu, Nguyệt Như Huyết vẫn không có động thủ. Tuy đem Thanh Đế Minh đánh tan khả năng cũng lớn, ít nhất cũng có chút hy vọng. Hiện tại hai bên chỉ còn ngàn thành viên, Diệp Vinh tin tưởng, cho dù bộc phát xung đột, Thanh Đế Minh cũng sẽ không thua đối phương. Còn 4 ngày nữa mới kết thúc bình định 10 vạn yêu binh, một khắc đều không thể buông lỏng, cho ta kiên trì đến cuối cùng. Tích Lôi Sơn ở dưới một chỗ tạm thời biệt viện, là giáp phương ất phương kiến tạo, xem như bang phái cao tầng chỗ nghỉ ngơi. Ga con mổ thóc dẫn mấy cái thành viên, thống kê lên trước mặt đống lớn trang bị, từng cái đăng ký. Những cái kia yêu binh tuy kiêu kiệt vô cùng, cái gì cũng không bạo, nhưng yếu tướng thân da dư giả chút ít, tối thiểu sẽ tuân da ít độ. Những ngày này thu hoạch mệt mỏi cộng lại, cũng không ít, tiếp cận bạch quyển vật phẩm. Theo yếu tướng trên người báo ra, gia, phẩm giai không kém, về sau lập tức bổ sung bang phái công cộng nhà kho. Lần này chuyến bang nhiệm vụ, tất nhiên muốn cấp xuống đại lượng bang phái điểm tích lũy, nếu như công cộng nhà kho cũng không đủ hàng tổn, đến lúc đó để thành viên không có gì để đổi, cái kia quá mất mặt. Còn lại 4 ngày, Diệp Vinh mỗi ngày đều tại rất xa quan sát Như Ma Vương, nhưng không có động thủ ý tứ. Nguyệt Như Huệ cũng là bình an vô sự, hoàn toàn không cùng Thanh Đế Minh tranh chấp dấu hiệu, đến ngày thứ 3 dĩ nhiên bắt đầu thối lui khỏi đặc thù không gian. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Nguyệt Như Huệ như vậy cái làm, tương đương bỏ đi lần này kiến bang nhiệm vụ. Sảng khoái như vậy tựu nhận thua. Uy tín lâu năm công hội là không giống với Nhìn ra không có cơ hội thắng, dứt khoát rời khỏi, thiếu lãng phí thời gian buồn. Mấy cái hội tâm phần tử ngồi chung một chỗ thảo luận, lời nói bên trong khó tránh khỏi một ít hưng phấn kích động. Thanh Đế Minh, sắp trở thành chính thức bang phái. Bệnh định 10 vạn yêu binh nhiệm vụ công hơn giá trị kết toán 12. Thanh Đế Minh, 46799 điểm công hơn giá trị, ngũ gia đứng đầu, thuận lợi trở thành chính thức bang phái tư cách. Đợi đến lúc tất cả thành viên bị truyền ra đặc thù không gian trong nháy mắt đó, hệ thống nhắc nhở truyền đến, từng người đều hoan hô âm ý. Trên người bọn họ đều có một vòng màu huy lên. Thuộc tính mặt bạn nhiều ra thành đế minh thành viên một điều mục. Ma Diệp Vinh thuận lý thành chương bị hệ thống thừa nhận ban chủ, lập tức đống lớn nhắc nhở rũm mấy vào, làm hắn hoa cả mắt. Cái khác mặc kệ, trước đem bang phái hình thức cùng mấy cái hạch tâm phần tử định xuống đã. Xác định thanh đế minh bang phái hình thức, mình lập tức biến thành đệ nhất hạch tâm phần tử, sau đó chỉ ra và xác nhận mặt khác 3 gã hạch tâm phần tử, nhưng phát hiện hệ thống cho sợ lọt là lúc trước kiến bang nhiệm vụ thời điểm đảm nhiệm đặc thù chức vụ và quân hàm những người kia mới được. Cũng may 3 cái hạch tâm phần tử đều đảm nhiệm bình 3 đô úy, điểm ấy không thành vấn đề. Phiên Tiên Mộng Điệp, Ngọc Sơn Tuyết Phong Thành Vân Đạm, ba người trên trán kim quang lóe lên, có một loại nhỏ ẩn ký bóng dương xuất hiện, lại chầm xuống biến mất không thấy gì nữa. Đây là hạch tâm phần tử đánh dấu, có thể theo người chơi bạn thân tâm ý, lựa chọn hiện ra hoặc che dấu. Sau đó là chỉ định mấy cái lục tinh thành viên, xác định sau còn lại thành viên tiến cấp, không cần hắn tự mình đi từng cái xác định, tự nhiên dựa theo lúc trước thương thảo, an bài song xuôi. Mà lục tinh thành viên trọng yếu trình độ, vẹn vẹn ở hạch tâm phần tử dưới, trừ Diệp Vinh đệ nhất hạch tâm phần tử, còn lại ba cái hạch tâm phần tử đều không có quyền giải trừ hắn chức vị quân lực, trừ phi ba người toàn bộ thông qua. Hệ thống nhắc nhở, Thỉnh mau chóng xác định bang phái chú địa, bắt đầu kiến thiết. Hệ thống nhắc nhở, Thỉnh kiểm tra và nhận về bang phái nhiệm vụ và bang phái thăng cấp kỹ năng giới thiệu sách. Hệ thống nhắc nhở, Thỉnh lựa chọn bang phái đạo pháp hàng ngũ, như tại 60 phút không có làm ra lựa chọn, hệ thống tự động tùy cơ hội rút ra. Hơn 10 đầu bang phái tin tức, Diệp Vinh Phi nhanh đại khái xem một lần, dựa theo trọng yếu chỉnh độ giải quyết. Các ngươi sang đây xem, bang phái đạo pháp lựa chọn cái nào mới tốt? Bang phái đạo pháp một khi lựa chọn xác nhận, không được sửa đổi, đây là tương đương trọng đại quyết định. Từng cái Thanh Đế Minh thành viên có thể sử dụng này đã pháp, tương đương nhiều hơn đồng dạng đạo pháp không nói, vẫn có thể tu luyện thăng cấp. Hơn nữa thăng cấp không phải là ext, -E mà là sử dụng số lần. Mỗi một gã bang phái thành viên sử dụng một lần cái môn này đã pháp, tương đương với nhiều hơn độ thuần thục, đặt tới yêu cầu sử dụng sẽ thăng cấp. Có ba hành đạo pháp bị hắn trưng bày ra, đều là hệ thống cho phép có thể tuyển làm Thanh Đế Minh bang phái đạo pháp tuyển hạng. A, Tam Hoa tụ định, bang phái đạo pháp, trước mắt một cấp, phát động sau khí huyết chân khí hai giá trị tất cả bay lên 1200 điểm. B, Loạn tiến toàn phong, bang phái đạo pháp trước mắt một cấp, phát động sau như can đạo toàn phong tạo thành phạm vi tổn thương, mua đạo toàn phong tổn thương 280-300. C, đồng sinh cộng tử, bang phái đạo pháp, trước mắt một cấp, phát động sau, phạm vi trăm trưởng ở trong mỗi một gã đồng minh ngở trời, lực công kích tăng lên 1%, khí huyết bay lên 10 điểm. Đồng sinh cộng tử đi, còn lại hai cái bất quá là bình thường đạo pháp mà thôi, chỉ có cái này có chỗ khác nhau, đồng minh thành viên càng nhiều, uy lực càng lớn. Ngọc xương tuyết phát biểu ý kiến, còn lại hai người suy tư một chút cũng gật đầu đồng ý. Tốt, vậy chọn nó. Diệp Vinh nhìn thấy mấy người ý kiến thống nhất, Tại Đồng Sinh Cộng Từ Đạo Pháp một điểm xác định. Chương 279, Bang phái chú địa. Bang phái đạo pháp xác định, Diệp Vinh chứng kiến mình thuộc tính mặt bản đạo pháp một làn trong nhiều hơn một cái đồng sinh cộng từ đạo pháp. Một cái hơn 7000 người chính thức bang phái, trong nháy mắt này sinh các loại hạng mục công việc, thực để cho người có cảm giác hôn mê bất tỉnh. Đã thành chính thức bang phái, công cộng nhà kho đã xuất hiện, chỉ cần trong đầu nghĩ đến, sẽ tự động xuất hiện. Gà con mổ thóc đem tất cả vật phẩm đều chuyển vào, biểu lộ trao đổi đi cần bang phái điểm tích lũy. Về sau, thiếu đi vô số đạo thủ tục Cần trao đổi trang bị thành viên không đến phải đến gặp hắn. Bình thường thành viên 5% lực công kích tăng thêm, hạch tâm phần tử 10% lực công kích tăng thêm, không tệ, thật sự là không tệ. Diệp Vinh mắt nhìn công kích của mình, so với trước tăng lên 10%, cái này là hệ thống cho chính thức bang phái thành viên ưu đãi. Không chỉ phi kiếm lực công kích, pháp bảo tổn thương, đạo pháp tổn thương, tăng lên tất cả lực công kích. Bởi vậy, chính thức bang phái thành viên cùng bình thường người chơi tiên tiên hơn hẳn, khó trách nhiều người cho dù không có mặt khác chỗ tốt, cũng là muốn trăm phương ngàn kế gia nhập chính thức bang phái. Đi xác lập bang phái chủ địa đi. Diệp Vinh tung kiếm bay lên, tất cả mọi người ở núi Thanh Thành dưới trận, cách đả rằng cũng không xa. Nhất kiếm. Ngươi đã là đem bang phái chú địa vị trí định tốt rồi. Tất nhiên, các ngươi đi theo ta là biết. Dung tử Ngô phủ không hạng a, tốc độ có thể nhanh chút. Chân dài ngự tỉ cổ tay khẽ đảo, hữu là có một chiếc thuyền hạm nhanh trong biển lớn, xuất hiện ở trước mắt. Ta đẳng cấp cao thuyền hạm lúc này còn không biết ở chỗ nào. Diệp Vinh trong nội tâm kêu thảm, đường đường một cái chính thức bang phái đệ nhất học tâm phân tử, đến bây giờ một chiếc đẳng cấp cao thuyền hạm đều không có, thật sự mất mặt. Từ Ngô phủ không hạng thay đi bộ Đem thời gian rút ngắn, chỉ chốc lát đã đến Đả Giang. Hắn dẫn ba người ở trong nước vòng vo hai vòng trôi vào cái kia đoàn thủy đạo, đi tới Kim Quy thủy phủ. Cái này, đây là một tòa tiên phủ. Ngọc Xương Tuyết không thể bảo trì trấn định, kinh ngạc kêu lên. Thật bất khả tư nghị, ở đây còn cất giấu như vậy một tòa đại phủ, thoạt nhìn còn rất bất phàm. Phong Thanh Vân đạm tử đến gần, bị hắn kéo lại, nói giỡn, Kim Quy thủy phủ bên ngoài có hai đạo cấm chế. Vô luận là Ngũ hành âm sát chân hỏa cấm hay là Đại Ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm, đều uy lực phi luân, lực sát thương đáng sợ cấm chế. Trân Giản Ngự tỷ tuy nhiên không lên tiếng, nhưng nàng cũng có vẻ giận mình. Đối với Đem Kim Quý Thủy Phủ công khai, tư cách bang phái chủ địa, Diệp Vinh sớm có chuẩn bị. Mà ở lần trước lấy được bích nhãn khu vực thông hành phủ lúc sau, chuyện này tựu xác định xuống. Đem Thủy Phủ nắm trong tay mình có khả năng đạt được lợi ích chính là như vậy một điểm, dần khai phát, chậm rãi thu hoạch. Mà một khi biến thành bang phái chủ địa, tiêu gấp 10 gấp trăm lần quỹ trường, mới có thể Đem Kim Quý Thủy Phủ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Chờ ta đem các ngươi thêm đến tiến vào danh sách, nếu không Thủy Phủ thủ hộ cấm chế sẽ phát động công kích. Bị hai đại cấm chế quả địao người. Không phải chỉ rất một lẻ vẹo đơn giản vậy, còn có các loại tử vong trừng phạt, ta cam đoan các ngươi không muốn nếm thử. Lấy ra Thiên Mã tấm bia đá, đem ba cái hạch tâm phân tử danh tự thêm, để bọn hắn tự do xuất nhập Kim Quý thủy phủ quyền lợi. Tuy nhiên hắn còn chưa phải Kim Quý thủy phủ chính thức chủ nhân, nhưng có Thiên Mã tấm bia đá trong tay, đã có thể trưởng quản người nào có thể tự do xuất nhập, người nào không, đều do hắn quyết định. Thêm tốt sau, trên tấm bia đá có một tầng không dễ dàng phát giác lam quang lóe lên, bọn hắn đi về phía trước quả nhân không bị ngũ hành em sát chân hỏa cấm cùng với đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cấm công kích, thuận lợi cùng Diệp Vinh tiến nhập thủy phủ. 36 Thiên Cương Bảo Tàng Trụ. Vừa tiến vào Kim Quý Thủy Phủ Chân Giản Ngự tỷ đôi mắt lóe lên, nhìn thấy kim sắc đại sảnh cái kia 36 căn cực đại đồng trụ. Cái này cũng không có gì lạ, lạ là nàng liếc mắt đã nhận ra cái này Thiên Cương Bảo Tàng Trụ, hơn nữa gọi ra danh tự. "Ồ, Ngỗng Điệp, ngươi làm sao biết?" Thủy Mẫu cung bên trong đích Kim Đình Ngọc Trụ cũng giống vậy, bất quá so với cái này bảo tàng trụ cao hơn cấp bậc. Từng cái ngọc trụ đều ẩn giấu rất nhiều bảo vật, không kiện nào là phàm phẩm. Chân Giản Ngự tỷ sư phó của nàng Nghiêm Anh mẫu kiếp trước là Thủy Mẫu đệ tử. Đối với thủy mẫu cung tình huống hiểu rõ tự nhiên so ngoại nhân càng rõ ràng, biết được một ít nội dung cũng bình thường. 36 thiên cương bảo tàng trụ bị Diệp Vinh lấy đi mấy món, nhưng vẫn còn lại hơn 20 căn bảo tàng trụ. Mấy người ánh mắt đều là tại buổi hội, nhìn xem mấy cái này các loại đặc biệt bảo vật. Trợ ta xác định đem tòa thủy phủ biến thành bang phái trú địa. Bang phái trú địa, sáng lập. Một tiếng quát nhẹ, hắn trên trán có một quả kim sắc phù lục xoay tròn hiện ra, là hạch tâm phần tử đánh dấu. Mắt khác ba gã hạch tâm phần tử cũng nhận được hệ thống hỏi thăm, có đồng ý hay không đem bang phái trú địa xác định, đồng ý sau cũng đều có kim sắc phù lục xuất hiện, một đạo kim mang chậm rãi bắn ra. Tổng cộng 4 đạo kim mang hội tụ thành một điểm, hình thành một cái chói mắt vô cùng kim sắc quan đoàn, có một đạo kim mang bay thẳng đến chân trời. Thậm chí trực tiếp xuyên phá toàn bộ đà giang, xuyên thấu tầng mây, đem thiên không đốt một cái cự đại lỗ thủng. Bang phái chu địa sáng tạo sáu, âm ầm một hồi nổ mạnh, sau đó nhìn thấy long trời lỡ đất biến hóa, theo mình dưới chân bắt đầu, thiên lôi cuộn cuộn, kim mang hiện lên xung quanh cải biến cực lớn, hoàn toàn cùng lúc trước không giống. Kim sắc đại sảnh diện tích so với trước muốn lớn hơn 4 năm lần có thể dung nạp mấy trăm người thoải mái không có vấn đề. Đồng thời Kim Mang còn không đình chỉ, tiếp tục hướng về bích nhãn khu vực thẩm thấu vào, trải qua một chỗ kiến trúc, là thoát thai hoán cốt giống như, không chỉ diện tích mở rộng, ở bên trong cải biến càng nhiều. Đặc biệt là những cái kia bản thân đã có đặc thù tác dụng kiến trúc, trải qua lần này cải biến, trở thành bang phái chú địa đặc thù kiến trúc. Đinh. Bang phái chú địa cải biến thất bại 6. Đình chỉ Kim Quý thủy phủ tăng cường hành vi, còn trợ bộ phận đem tại thủy phủ cái khác thành lập. Trói hai tiếng cảnh báo truyền đến, Kim Mang mãnh liệt trì trệ, hướng về khu vực khác lan tràn ở thời điểm nhận phải trở ngại. Không cách nào thông qua, chỉ có thể quay đầu, sông ra thủy phủ bên ngoài. Tại đây sông lại hình thành một tòa kiến trúc, cao tới hơn 10 trượng trong suốt chi tường dựng đứng, chậm rãi lên cao, biến thành một tòa có chút cùng loại thủy tinh cung cỡ lớn kiến trúc, chiếm diện tích hơn 700 mẫu, cuối cùng đem trọn kim quy thủy phủ đều bao trùm. Thủy tinh cung đỉnh có một bộ phận cao hơn đà giang mặt nước, giống như ở lòng sông trước mặt mọi người có một cái kỳ lạ trôi nổi vật thể, một mặt rựợi và ở bên cạnh bờ sông, đà giang dòng chảy đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Diệp Vinh đến gần cái này thủy tinh cung, thủy tinh khối có vô số tinh vân đồ án, tinh mỹ ưu nhã. Quỷ phủ thần công đích thủ đoạn. Nơi này là Thanh Đế Minh Bang phái chủ địa a. Còn có cao thấp bên cạnh cải tạo hơn nửa Kim Quỹ thủy phủ. Hắn đã hiểu cải biến thất bại nguyên nhân, bởi vì mình còn không phải Kim Quỹ thủy phủ chính thức chủ nhân, không có khu vực khắc thông hành phụ lục. Đợi đến lúc hệ thống chi lực cải tạo mấy khối khu vực thời điểm, nếu không có cái kia quyền hạn, vị đã đi ra, chỉ có thể ở đấy đả dàng lăng không xây xong như vậy bang phái chủ địa. Nhìn cái này thủy tinh cung bang phái chủ địa, muốn gợi to một fan, đồng thời dung nạp 7000 người nhất định có chút khó khăn. Bất quá, hắn cũng không để ý. Đã giang hai bờ sông vẫn có thể kiến tạo, biến thành bang phái chú địa diễn sinh khu vực. Bị ngạn tốt 100 tên chính thức bang phái, thêm vào đặc thủ kiến trúc một tòa Thanh Long Linh Tháp, một tiếng to rõ rầm ầm, có một đầu Thanh Long hư ảnh lóe lên, là một tòa Thanh Long Linh Tháp ở Thủy Tinh Cung bên trong thành lập. Với tư cách chú địa tứ linh một trong, Thanh Long Linh Tháp có tầm bổ và vận, khôi phục thành viên khí huyết tác dụng. Chú địa tứ linh đối với tăng cường bang phái chú địa sân nhà thực lực có tương đối lớn trợ giúp đặc thủ kiến trúc, có 4 tòa linh tháp tồn tại, thành đế minh thành viên ở tại mình địa bản, thực lực đại lượng tăng phúc. Đăng cấp tiểu giai kiến bang nhiệm vụ. Thêm vào ban thưởng lệ tham tiên, ô giá tự hai gã nợ bạc ở bang phái chú đóng vì thành đế minh phục vụ. Thủy Tinh cung đại môn tiến vào, có hai gã nợ tợ cở xuất hiện, mỗi bên một người. Đỉnh cấp xỉu giai khiến bang nhiệm vụ, so với bình thường một vạn thành viên ôn la khiến bang nhiệm vụ khó khăn nhất giai, tự nhiên sẽ có khiến bang nhiệm vụ không sở hữu ban thưởng hạng ngụ. Hai cái nợ bạc, ngoại trừ có thể thu người chơi không cần phế vật rác rưởi ra, tham tiên còn bán ra các loại đan dược, hơn nữa giá cả so ở ngoài rẻ hơn rất nhiều. Chỉ là đối với ở thành thành đan dược phòng giảm giá mua sắm lại có thể ở Lâm Thủy thôn mua được tối tiện nghi đan dược thanh đế minh thành viên mà nói, cái này tham tiên tác dụng rất ít. Mao gia tử ngoại trừ bán ra một ít cấp thấp phi kiếm, cung cấp tu bộ phục hồi như cung phục vụ hàn ngủ. Điểm này đối với tất cả thành viên đều hữu dụng, bị thật lớn hơn nên. Phi kiếm bị hao tổn tình huống thường phát sinh, mà thông qua tông môn bên trong đúc kiếm trì đến chữa trị, nhưng lại mất tông môn điểm công hiến. So sánh dưới, mọi người nhất định cản tình nguyện trả một ít tiền đến chữa tổn hại phi kiếm, mà không phải cản quý giá tông môn điểm công hiến. Chương 280, Thủy Tinh công chúa điệu đạo pháp. Thủy tinh cung có một tầng thanh quang lưu ly chảo, phòng ngự giá trị cao tới 30 vạn, di động qua lại, vĩnh viễn không dừng lại. Có cái này thanh quang lưu ly chảo, bang phái chủ địa tính an toàn lại tăng lên, đối địch người chơi muốn công tiến vào, hoàn toàn không có khả năng. Tuy chưa thể đem kim quỹ thủy phủ triệt để biến thành bang phái chủ địa, nhưng trước mắt như vậy coi như không tệ. Thủy tinh cung với tư cách bang phái chủ địa, ngoại nhân ai cũng không nghĩ ra, dưới đáy còn che giấu một tòa thủy phủ. Đợi sau này trở thành kim quỹ thủy phủ chính thức chủ nhân, đem 12 cấm chế dẫn xuất, hai cái một thể, bang phái chủ địa có thể trở nên càng cường đại hơn. Phát tin tức, để Thanh Đế Minh thành viên hướng nơi này chạy đến, mấy cái hoạch tâm phần tử đi đầu tiến nhập Thủy Tinh Cung. Thủy Tinh Cung trong, trước mắt vẫn là một mảnh hoang vu, không có phân chia khu vực cùng kiến trúc, một tòa Thanh Long Linh Tháp lẻ loi chơ trọi đứng lặng một chỗ, có quyền quyền đạm lục quang tỏa ra, tầm tầm rung động. Ở giữa còn có một tràng bạch ngọc đài cao, thập giai nhi thượng, một khối tham thiên ngọc địa. Dẫm đạp khắp đẩy Thanh Đế Minh từng thành viên danh tự, lấy tay chạm vào, sẽ có nguyên vẹn danh sách xuất hiện. Danh tự càng lớn, càng rõ ràng, đại biểu cho người này tại Minh nội địa vị càng cao. Trên tấm địa bên cạnh hàng thứ nhất, có khác nhất kiếm khô vinh danh tự, đệ nhất hoạch tâm phần tử, thanh đế minh, cao nhất thủ lĩnh. Theo thứ tự sắp xếp xuống, thứ hai là phiên tiên mộng điệp, đệ tam là phong thanh vân đạm, cuối cùng là Ngọc Sương Tuyết. Vốn là Diệp Vinh tại thiết lập thời điểm, bang phái hình thức trừ hắn đệ nhất hoạch tâm phần tử ra, còn lại ba người đều là địa vị bằng nhau mới đúng. Bất quá tại kiến bang nhiệm vụ thời điểm, chân dài ngự tỷ thu hoạch được công văn giá trị xa xa vượt qua hai người khác, cho nên lúc này nhảy hạng thứ hai vị trí. Mà Ngọc Sương Tuyết cựu đáng thương, thời điểm phụ trách chỉ huy, tự tay thu được công văn giá trị có thể đếm trên đầu ngón tay. Bân hành rơi xuống hoạch tâm phần tử hàng cuối cùng. Xuống chút nữa, là mấy cái lục tinh thành viên, thân phận của bọn hắn cũng đầy đủ, có thể ở trấn Bang Ngọc tấm bia hiện ra. Về phần còn lại thành viên, danh tự càng ngày càng nhỏ, càng mơ hồ, nếu không lấy tay phóng đại, dựa vào mắt thường là không có cách nào thấy rõ. Khối Ngọc Biển này là bang phái chú địa trọng yếu nhất, một khi bị vỡ, đại biểu một cái chính thức bang phái giải thể. Bất quá ở Thủy Tinh cung trung tâm, lại có các loại phòng ngự cấm chế bảo hộ, bản thân tuy chỉ có một vạn điểm cánh mạng giá trị, hơn nữa vô luận hạng gì công kích, chỉ bị khấu trừ một điểm cánh mạng giá trị. Tương đương liên tục công kích một và lần, trấn băng ngọc bi mới bị phá vỡ. Đợi Giáp Phương ất phong đến, để hắn đem Thủy Tinh Cung bên trong hào hào thiết kế một phen, trước mắt trống rỗng bộ dạng, khó coi chết đi được. Ngọc Sương Tuyết đứng ở Bạch Ngọc trên đài cao, ngắm ra xa nhìn một cái, quang cảnh đích thật cùng bang phái chú địa thân phận có chút không hợp. Mấy người chúng ta hoạch tâm phần tử cũng có một nửa vào mình tâm ý cải tạo bang phái chú địa quy lực, bất quá vừa mới sáng lập thời điểm, chưa có buồn sự này. Diệp Vinh trên trán kim sắc phụ lục tó hiện, một đạo kim mang xông qua, đem Thủy Tinh Cung trong chia làm mấy khu vực. Còn lại ba người nhao nhao làm theo. Đây là hệ thống cho ban cho quyền lực, tâm niệm nghĩ đến đến, ngay lập tức đã thành. Bức này cải thiên hoán địa thần thông, để cho thủy tinh cung trong nhất thời đều là một mảnh ầm ầm thanh âm, khắp nơi đều có biến hóa. Từng dãy trụ cột kiến trúc hình thành, nghi sự đại sảnh, bang phái nhà kho, diễn võ trường đều từng cái xuất hiện. Làm xong, còn muốn lựa chọn chú địa đại pháp, đây là bang phái chú địa một cái phòng hộ thủ đoạn. Hệ thống cho ra tuyển hạng trọn vẹn có hơn 20 hạng, đều là tính công kích chiếm đa số. Chú địa đạo pháp tới một mức độ nào đó, phi thường trọng yếu, chỉ có phòng ngự giá trị cũng vô dụng. Còn phải có tiêu diện xâm phạm người chơi thủ đoạn. Trước mắt Kim Quý Thủy phủ 12 đạo cấm chế không cách nào vì thủy tinh cung sử dụng, một đạo thượng giai chú địa đạo pháp có thể tạo tính chất ý nghĩa quan trọng. Mà ở chú địa đạo pháp lựa chọn, bốn gã hạch tâm phần tử cũng có bất đồng ý kiến, ai cũng cho là mình đúng. Cuối cùng chỉ có thể do Diệp Vinh quyết định, định ra cuối cùng nhất tuyển hạng, nếu không mấy người tranh luận, vài tiếng đồng hồ chưa chắc xong. Đại Nhật thần mang, toàn bộ phương vị công kích, lớn nhất công kích khoảng cách 2000m, lực sát thương 6600, 6800, tại thần mang phía dưới người chơi đẳng cấp giảm 2 cấp. Có thể thân loại bùa hộ mệnh, đẳng cấp cũng giảm xuống một cấp. Công kích khoảng cách tuy không tính là rất xa, nhưng thăng ở toàn phương vị không góc chết công kích đạo pháp, mang đến đáng sợ tử vong trừng phạt. Hơn nữa loại này tử vong trừng phạt, coi như trên người có chết thay loại hộ thân đạo cụ, cũng không thể tránh thoát, chỉ làm tử vong trừng phạt nhẹ hơn một chút. Đẳng cấp giảm, đang lúc chiến đấu không thể nghi ngờ là suy yếu đối thủ thực lực đích thủ đoạn, mà đại nhật thần mang lực sát thương cũng bảo đảm, người chơi đụng phải bực này công kích, chỉ có miêu sắt kết quả. Sắp nhận chú địa đạo pháp, thủy tinh cung trong lại có một tòa đài cao hình thành, có một phương tiên địa. Phương Tiêm Biệt trên đỉnh, có một điểm mục rượu nhãn đích hỏa miêu chớp độc lên, mơ hồ hiện ra một chi kim ô bay múa bộ dạng. Đại Nhật thần mang, mỗi lần phát động cần chân khí giá trị 10 vạn, do bang phái chủ đóng thành viên gánh chịu, mỗi lần phát động duy trì 5 phút đồng hồ. Mỗi phát động một lần, tiêu hao 10 vạn chân khí, đây là một cái tương đương khủng bố con số, nhưng cân nhắc do nhiều người gánh chịu, cũng không cần lo lắng. Giả thiết bang phái chủ đóng có 1000 tên thành viên, cũng không quá đáng tương đương theo từng người chơi trên người rút 100 điểm chân khí mà thôi. Nhắc tới cũng kỳ, lúc đầu tranh giành kịch liệt, mà khi Diệp Vinh đưa ra đống quân đạo pháp sau, Ba người lại không có ý kiến. Dù sao lựa chọn của bọn hắn cũng chỉ nhằm tạo cho mình ấn tượng đầu tiên, cảm thấy tuyển cái này chú địa lạ pháp cũng không cần quá nhiều lý do. Ở nhìn thấy đại Nhật thần mang thuộc tính giới thiệu sau, phát hiện phi thường cũng tệ, tự nhiên sẽ không phản đối thêm. 6. Thân là đệ nhất hạch tâm phân tử, Thanh Đế Minh lần đầu tiên thành lập, cần đến Diệp Vinh địa phương thật sự quá nhiều. Cơ hồ mỗi bản văn bản tài liệu, mỗi hạng điều khoản cũng muốn sự đồng ý của hắn, mới có thể thông qua áp dụng, khiến cho hắn đau cả đầu. Thật vất vả đem mấy hạng chuyện chủ yếu giải quyết, rất nhiều Thanh Đế Minh thành viên cũng tới đã giang. Nhao nhau chui vào Thủy Tinh Cung, lớn tiếng hoan hô. Rốt cục đã có nhà mình bang phái chú địa, sau này cũng có thể danh chính ngôn thuận đem Đả Giang thành thành đế minh địa bàn. Đợi đến có mấy cái phạm vi công kích lớn hơn một chút chú địa đạo pháp gia nhập vào, Thủy Tinh Cung uy lực càng mạnh, hướng về mặt khác thủy vực phát triển cũng không có gì. Vất vả đem sự tình làm xong, có thể buông lòng thời điểm, sắp trời dần tối. Còn rất nhiều hưng phấn thành viên, tại Đả Giang hai bờ sông làm đống lửa, đồ nướng món ăn dân dã, chuẩn bị một cuộc hoàn chi dạ, chúc mừng thuận lợi trở thành chính thức bang phái. Diệp Vinh chỉ theo chân bọn họ Hàn Nguyên hai câu, cựu lọ gấp Từ tiếp được kiến bang nhiệm vụ đến nay, nếu không lúc nào hảo hảo nghỉ ngơi, thật sự mệt muốn chết rồi. Ngày thứ 2 online, Lmở thấy hai bờ sông tối hôm qua đống lửa lưu lại dấu vết, không biết đám người kia náo loạn thành cái gì bộ dạng. Kiến bang thành công, dưới mắt cần làm chuyện rất nhiều, sắp xếp thành từng đống chờ hắn. Bang phái thăng giai sự tình còn quá xa, đương nhiên không cần nghĩ đến, bất quá những thứ khác hơi đơn giản một ít bang phái nhiệm vụ, như nhặt được chú địa tứ linh, còn có chú địa đặc thù kiến trúc các loại, đều là thanh đế minh trước mắt có năng lực hoàn thành. Diệp Vinh mở ra đệ nhất hoạch tâm phần tử chức quyển, bang phái thanh nhiệm vụ mục từng cái xem. Trú điệu tứ linh là nhất định cần, đây là cơ bản kiến trúc, không có cái này sân nhà ưu thế biểu hiện không ra. Mặt khác sao, dưỡng kiếm các cũng cần cân nhắc tạo dựng, chỉ cần đem thất giai phía dưới phi kiếm tồn nhập trong đó 7 ngày, là có thể làm cho hắn tấn chức nhất giai. Mặc dù từng chu kỳ chỉ có thể tồn nhập một thanh phi kiếm, nhưng coi như là một cái sáng tạo tại phú nơi xấu. Đã có dưỡng kiếm các, chẳng khác gì cách 75 ngày có thể đem một thanh lục giai phi kiếm để thăng làm thất giai phi kiếm, trong đó khác biệt người chơi đều tin tưởng. Thất giai phi kiếm có được, lục giai phi kiếm cần nhiều tiền vẫn dễ dàng có thể thu mua đến. Nói cách khác có này đặc thù kiến trúc, qua một thời gian ngắn, tổ chức cao tầng tối thiểu sẽ không thiếu tất giai phi kiếm sử dụng. Như loại này có kỳ diệu công hiệu đặc thù kiến trúc, băng phái sổ tay ghi lại không giới trăm chủng, chồng, có rất nhiều kiến thiết lên điều kiện cũng là tương đương hạ khắc. Diệp Vinh tự nhiên là lựa chọn mấy thứ tương đối dễ dàng, từng cái câu tuyển đi lên, chuẩn bị tại sắp tới chính giữa hoàn thành. Ta là cỡ nào có trách nhiệm với cương vị một cái hoạch tâm phân tử, chắc chắn dẫn thanh đế minh hướng quang minh tương lai. Đang lúc Diệp Vinh đắc ý, đúng lúc này một đạo bạch sắc kiếm quang lóe lên, rơi vào trước người hắn, Nhất Đao Lưỡng Đoạn. Sao lại là hắn? Phi kiếm truyền thư đến người chơi là một cái có chút kinh ngạc danh tự, đã nhanh theo trí nhớ của hắn quy lãng. Nhất Đao Lưỡng Đoạn là Lam Sắt Chiến Sa tiểu đệ, hiện tại cũng là Thục Sơn Kiếm Minh thành viên, hắn thế nào lại ở thời điểm này phát tới truyền thư cho mình? Thanh Đế Minh cùng Thục Sơn Kiếm Minh không có gì qua lại a? Chẳng lẽ ta thanh danh đã lớn đến vậy? Thanh Đế Minh chính thức thành lập, liền Thục Sơn Kiếm Minh cũng muốn để người phát tới truyền thư chúc mừng một tiếng. Diệp Vinh tự sướng một phen, mở ra phi kiếm truyền thư nội dung. Chương 281 Đao thải pháp bảo cũng có cao giá trị. Diệp Vinh ngự kiếm phi hành trên đường, trong đầu không khỏi thắc mắc phi kiếm truyền thư nội dung. Nhất đao lưỡng đoạn phi kiếm truyền thư chỉ ngắn ngủn vài câu, nói Lam Sắt Chiến Sa muốn cùng hắn gặp mặt một lần, có ít chuyện trọng yếu muốn bàn. Hồi trở về một phong truyền thư sau, hẹn nhau ở Thành Đô. Diệp Vinh có can đảm đánh chết Hải Khiếu Trưởng Sinh các hội tâm phần tử cố khứ Tây Lai, không sợ đắc tội ở thế gia trên bảng bài danh cũng rất cao cao ba phái, nhưng cũng không dám thật sự cùng Thủ Sơn Kiếm Minh phá ra mặt, nháo cương quan hệ. Không chỉ vì hai nhà thực lực chiến lệnh, mấu chốt một nhà ở xa ngoài hải ngoại. Một nhà thì ở ngay xuyên thuộc chi địa, cùng Thanh Đế Minh cũng không xa. Nếu xung đột chiến diện, có thể nói lập tức cùng trực diện thuộc sơn kiếm minh công kích. Hắn cũng không muốn đem Thanh Đế Minh ra thừa nhận thuộc sơn kiếm minh lửa giận, khảo nghiệm thế gia bảng đệ nhất bang phái thực lực. Hung chi lam sắc chiến sa vốn cùng từng qua lại, đối phương ngày đó thiếu mình một cái nhẫn tình, nghĩ đến gặp mặt chắc không phải chuyện gì xấu. Lam sắc chiến sa là thuộc sơn kiếm minh cựu bộ bộ chủ một trong, hạch tâm phân tử, chính thức cao tầng. Nhân vật như vậy tìm mình nói chuyện, Diệp Vinh không cần nghĩ cũng hiểu được không phải để tán dóc, chỉ là trên người mình Có cái gì đáng giá hắn coi trọng, chẳng lẽ cùng Thành Đế Minh có quan hệ. Thành đô trung thành, Thái Bạch lâu. Tiểu lâu này hôm nay đã trở thành nơi chơi gặp mặt nghị sự, liên hoan hưu nhà đệ nhất lựa chọn, cả ngày ở trong đây đều tương đương náo nhiệt. Diệp Vinh báo tên tuổi Bao Xương Hào, chiêu đãi tiểu nhị toáng người, rất nhanh dẫn hắn lên lầu. Cái này nở đặc cỡ là cùng hệ thống kiểm tra đối chiếu Bao Xương Hào cùng hướng trong người chơi hỏi thăm phải chăng mời như vậy một vị khách nhân, đạt được xác nhận sau mới dẫn hắn vào. Loại này trong tiểu lâu sinh hoạt nở đặc cỡ, chỉ số thông minh hiển nhiên không cao chỉ có thể cùng người chơi trụ cột nói chuyện mà thôi. Muốn hắn phản ứng nhanh, căn bản không cần nghĩ. Nếu không bị ngăn bên trong trên trăm vạn sinh hoạt nờ đỡ cỡ cũng có cực cao trí tuệ nhân tạo phản ứng, rất nhanh trả lời, cho dù bị ngăn hệ tâm hệ thống xử lý năng lực cường thịnh chỉ sợ cũng làm nổi yêu cầu này. Nhất Kiếm Khô Vinh đã lâu không gặp bốn. Đẩy cửa phòng tiến vào, lam sắc chiến xa vẫn giống hồi ở Tân Thủ Tôn cái kia bộ dáng không có bao nhiêu cải biến, trong phòng trừ nhất đao lưỡng đoạn ra, còn có một người khác. Quả thật đã lâu không gặp. Đến giới thiệu với người nhất đao lưỡng đoạn người đã nhận thức Hiện giờ là chiến xa bộ trưởng kiếm sĩ. Con vị này là Tiêu Tương Tử, Ngịch Thiên bộ trưởng kiếm sĩ thiên bảng bài danh 57 cường giả. Lam sắc chiến xa ngứ khí ở 57 hơi nhấn mạnh, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Chỉ là Tiêu Tương Tử trên mặt, có một tia lo lắng hiện lên, bất quá bị hắn che giấu vô cùng tốt. Thục Sơn Kiếm Minh nếu làm một liên minh, bên trong tự nhiên không thể nào bền chắc như thép, bất quá ỷ vào Ngịch Thủy Hàn siêu cường thực lực cùng với Cao siêu thủ đoạn dung hợp lại với nhau mà thôi. Lam sắc chiến xa trước mắt tạm cư thiên bảng 51 tên Tiêu Tương Tử thiên bảng 57 tên, cả hai so sánh, cũng có chút lưỡng vị. Diệp Vinh đối với Tiêu Tương Tử vấn an một tiếng, trên mặt tuy không biểu lộ gì, trong nội tâm lại kinh hãi. Thục Sơn Kiếm Minh bên trong bộ chủ, trưởng kiếm sử, cấu thành toàn bộ quái vật khủng lỗ sở hữu cao tầng, chính thức có quyền lực chi nhân toàn bộ ở trong đó. Lịch Thiên Bộ với tư cách Nịch Thủy Hàn chấp trưởng, tiểu bộ đệ nhất Tiêu Tương Tử quyền lực thậm chí sẽ không kém lam sắc chiến xa loại này ở cối xa bộ chủ thấp bao nhiêu, tại Kiếm Minh bên trong cũng có tương đối lớn quyền uy. Lúc này hai người cùng nhau xuất hiện trong phòng, có thể nhìn ra bọn hắn tìm mình trao đổi sự tình cũng không phải việc nhỏ, trái lại tương đương trọng yếu. Bất quá như vậy xem ra Lam Sắt Chiến Sa tình huống thật sự không xong a. Chiến Sa bộ ở Thục Sơn kiếm minh cơ bạn xếp hạng gần cuối, theo hắn trưởng kiếm sĩ người chọn lựa có thể nhìn ra. Nhất đạo lượng đoạn thực lực như vậy để làm trưởng kiếm sĩ. Đoán chừng Lam Sắt Chiến Sa thật sự không có người nào để chọn chỉ có thể tìm tâm phúc chi nhân. Diệp Vinh ngồi vào chỗ của mình, trong phòng bình chủ giao thoa, cũng không nói chuyện chính sự, phần lớn nói một ít gần đây bị nạn bên trong phát sinh thú vị sự tình. Hừ <cười> hừ, các ngươi tìm ta, ngược lại muốn nhìn ai không nhịn được mở miệng trước. Ấn muốn ta mở miệng hỏi thăm, nằm mơ. Một khi mình mở miệng muốn hỏi, đang như thế sẽ rơi xuống hạ phòng, đã giữ cảm được nội dung nhất định quan trọng, hắn tất nhiên sẽ không mở miệng trước. Ta cũng không phải là không có kiên nhẫn người, cứ xem ai nhịn được lâu hơn. Một cái bộ chủ, hai cái trưởng kiếm sĩ, cùng một cái đệ nhất hạch tâm phân tử hao tổn thời gian, cái này trận chiến cũng quá lớn hơn rồi. Rượu qua 3 tuần, thấy nhất kiếm khô vinh thủy trung không có đặt câu hỏi ý tứ, một điểm mất kiên nhẫn cũng không có, lam sắc chiến sa chỉ bất đắc dĩ hướng nhất đao lưỡng đoạn sử cái ánh mắt. Nhất Kiếm huynh, lần này mời ngươi đến đây, thật ra có quan trọng sự tình nhất đau lưỡng đoạn đem chén rượu vùng, Thu Liễm trên mặt hì hì biểu cảm, chỉnh trọng nói: "Loại này thời điểm, chỉ có thể làm tiếp đệ suất mã, vì lao đại gia sức lực." Mấy tháng trước, Thiên Thủy nhất phương bộ chủ từng dẫn theo thành viên đến thành thành, cùng quý phái đệ tử luật bạn, bị bạo ra một kiện pháp bảo Thiên Lôi Truy, hình như trên tay ngươi. Thiên Lôi Truy ba chữ vừa ra, Diệp Vinh cảm thấy có sáu đạo lửa nóng ánh mắt nhìn mình, không chuyển mắt. "Thiên Lôi Truy?" Hình như có một món như vậy pháp bảo. Hắn trầm ngưng một phát, cũng không có từ chối, cái này ngũ giai pháp bảo là ngày đó lôi đại tỷ thí thời điểm chiến lợi phẩm. Nhiều người như vậy đều trông thấy, cho dù muốn phủ nhận cũng không thể. Bất quá, loại này đánh nhau là rất bình thường, gặp mình cũng chỉ để hỏi chuyện này. Nếu như ngày đó Tiên Thủy Nhất Phương tìm tới mình, muốn hắn trả lại Thiên Lôi Truy, Diệp Vinh cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao lúc ấy, một kiện Ngũ giai pháp bảo tương đương quý hiếm, Thiên Lôi Truy thuộc tính cũng phi thường nổi bật. Ở lúc đó, có thể tạm thời hành động thắng một phát tiểu sát chiêu, không thể khinh thường. Nhưng sự tình đã rất lâu, nói thuộc sơn kiếm minh vẫn nhớ kỹ một kiện ngũ giai pháp bảo, giống trống khua trên tìm đến mình, có chút quái dị. Hay nói giỡn? co như Diệp Vinh cũng không đem ngũ giai pháp bảo để trong mắt, trong này nhất định còn ẩn tình. Ngươi có còn cần không?" Lam Sắc Chiến Sa nhịn không được, chen vào hỏi, "Để ta nhớ lại xem hình như bị ta đưa cho người nào." Thiên Lôi Truy đã sớm bị Diệp Vinh thay xuống, ném vào khô vinh chai, cũng may không có đưa vào công cộng kho hàng hoặc bán đi. "Cái gì? Ta ngươi?" Lam Sắc Chiến Sa kêu lớn, manh liệt đứng dậy, dùng sức quá lớn, thiếu chút nữa gơ trước mặt mình chấn đến rữa. Đối phương loại vẻ mặt này, càng làm Diệp Vinh vững tin, Thiên Lôi Truy nhất định quan hệ đến hạng nhất rất trọng yếu tác dụng, quan hệ quá nhiều nhất Kiếm Minh, nếu có điều kiện gì, không ngại khai đến. Lời nói thật ở chỗ này, Thiên Lôi truy đối với ta Kiếm Minh có nhất định tác dụng, ngươi nguyện ý trả lại, chúng ta nhất định cho ngươi thỏa mãn đến ngủ. Tiêu Tương Tử vẫn luôn tởa lên lạnh nhạt, hắn thản nhiên nói, có lẽ xem điều gì đến. A, ta ngược lại muốn biết một chút, chỉ là một kiện ngũ giai pháp bảo mà thôi, lại để cho Đường Đường thuộc sơn Kiếm Minh như thế coi trọng. Diệp Vinh trong đầu cấp tốc hồi tưởng đến Thiên Lôi truy nội dung, mong tìm ra thứ gì đó. Chỉ cần biết rõ Thiên Lôi truy đối với thuộc sơn Kiếm Minh rốt cuộc là đến cỡ nào trọng yếu hoặc nó cụ thể công dụng. Mình mới tốt ra giá, thu hoạch lớn nhất lợi ích. Khó được một lần xảo trá bị ngăn đệ nhất bang phái cơ hội, sao có thể đơn giản buông tha. Thiên Lôi Truy là tiên thủy bộ tín vật, có thể tạo thành một bộ lôi hệ pháp bảo. Thiên Thủy nhất phương cố ý nhờ chúng ta đến nói rõ, hy vọng có thể làm ra hết thảy đền bù tổn thất đem cái này pháp bảo trở về. Lam Sắc chiến xa lúc này đã bình tĩnh lại, cho ra lý do có vẻ hợp lý, có thể chấp nhận được. Chờ ta trước phát phong truyền thư hỏi ta cái kia bằng hữu, Thiên Lôi Truy bây giờ hay không vẫn còn trên tay hắn. Diệp Vinh nhanh chóng viết hai hàng chữ, truyền nhanh nhất nguyệt tuyển kiếm hóa thành một đạo tinh hà xuyên thẳng rời đi. Tốt một lưỡi phi kiếm. Tiêu Tương Tử nhìn thấy nguyệt tuyển, cũng là khen một tiếng, hiện nay trò chơi thất giai phi kiếm vô luận ở nơi nào đều là không tầm thường chi vật. Quá khen quá khen. Thiên Lôi truy rõ ràng là để ở Khô Vinh Trại, Diệp Vinh ở đâu cần truyền thư hỏi người, rõ ràng là Hồ Lộng. Cái này phong phi kiếm truyền thư thật ra là cho Lôi lão hổ, hỏi thăm quan hệ thủ sơn kiếm minh gần đây một thời gian ngắn ở trong phát sinh đại sự cùng với bọn hắn gặp được cái gì nan đề, muốn Lôi lão hổ lập tức sưu tập đầy đủ hết cho mình một cái trả lời thuyết phục. Với tư cách một gã chức nghiệp thương nhân, Hắn tin tưởng Lôi lão hổ đối ở phương diện này tin tức tuyệt đối không kém, hơn nữa so với bình thường càng muốn kỹ càng. Từ lần trước mang theo muội muội của hắn đi chèn lẹ vẻ sau, hai người quan hệ không thể nói là tốt, tối thiểu cũng tiến thêm một bước, xem như hòa hợp người hợp tác. Tìm hắn hỏi điểm tin tức, hẳn không thành vấn đề, rất nhanh sẽ có trả lời thuyết phục. Hơn nữa Diệp Vinh cũng ủng trọn kết nối phụ dụng, Dung Thục Sơn kiếm minh từ khóa sẽ ở một phen. Đột nhiên nghĩ tới Tiên Lôi Truy, như vậy coi trọng, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái này pháp bảo đối với Thục Sơn kiếm minh dưới mắt có trọng yếu công dụng, thậm chí có thể giải quyết nan đề nào đó chỉ cần để hắn phát hiện, dĩ nhiên có thể công phu sư tử ngoạn, để thuộc sơn kiếm minh hảo hảo xuất huyết nhiều một hồi. Chương 282, Chu Thiên lôi truy điều kiện. Lam sắc chiến xa đưa ra mấy cái điều kiện, đều cực kỳ khó khăn, đơn thuần đồng dạng ngũ giai pháp bảo cao hơn mấy lần, thậm chí hơn 10 lần. Nhưng Diệp Vinh một mực không nhận lời, cũng không bắt bỏ. Thất giai phi kiếm dùng truyền thư, tốc độ phi hành tự nhiên cực nhanh, coi như vạn dặm cũng không quá tiếng đồng hồ. Đợi một lúc, nguyệt truyền đã trở về, hóa thành phi kiếm rơi vào tay hắn. Trước đó vài ngày hệ thống làm một lần nho nhỏ đổi mới, cũng không có bảo trì Ở Lãng Yên không một tiếng động đã hoàn thành, ngày hôm sau ở Fsailem phát một cái thông cáo, đem mấy cái đổi mới địa phương nói rõ. Trong đó xem như tương đối trọng yếu một điểm, là phi kiếm truyền thư thay đổi, nhận được đối phương truyền thư có thể trực tiếp hồi âm, không cần gửi một cái khác phi kiếm truyền lại. Hơn nữa phi kiếm truyền thư công năng cũng tăng nhiều, không chỉ đơn giản đưa tin, còn có thể có thể gửi vật phẩm theo dạng tin nhắn. Kiếm quang gửi dao, trên phi kiếm có thể treo đồng dạng vật phẩm theo phi kiếm truyền thư một đạo để đối phương tiếp nhận. Những cái này chức năng mới xuất hiện, để phi kiếm truyền thư tác dụng tăng cường, thành không thể thay thế tính. Đem phi kiếm truyền thư mở ra, bên trên lôi lão hổ biên nhận đi, đều là cùng thuộc sơn kiếm minh có quan hệ sự kiện, cũng sắp tới phát sinh. Hơn nữa phía sau thêm vào chính hắn suy đoán, tổng kết thuộc sơn kiếm minh gặp được nan để một số. Không hổ là chức nghiệp thương nhân, hiểu rõ tin tức thật sự so tình báo con buôn còn muốn nhiều. Diệp Vinh đem bên trên nội dung một duyệt, rất lớn một bộ phận đều là mình không biết, đem cùng phò rủn chứng kiến tin tức cùng so sánh, nội tâm có thêm vài phần hiểu rõ, lộ ra tin tưởng tràn đầy thân sắc. Một bản tu luyện còn thừa 5 lần lục giai đạo thư. Ngươi đây là xem ta quá nhẹ đi cho rằng ta chưa thấy qua vật gì tốt, sẽ bị cái này bản đạo thư sông váng đầu não, hay cảm thấy các ngươi Nga Mi hư lang động thiên chỉ có điểm ấy giá trị. Diệp Vinh lời này vừa ra, đối diện ba người sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn sang. Đặc biệt là nhất Đao lưỡng đoạn, luồn cuống tay chân, làm sao ngươi biết? Diệp Vinh trong nội tâm đại định, hắn vốn chỉ có bảy thành năm chắc, cái này thiên lôi truy rất có thể cùng hư lang động thiên có liên quan. Không nghĩ tới chỉ bị hắn như vậy hù một phát, trực tiếp nói ra, cái này không hảo hảo gõ lên một số phù lòng lương tâm của mình. Hư Lăng Động Tiên Nga Mi đỉnh cấp động phủ một chồng, nương thủy ốc bên trên. Giống vậy động tiên, toàn bộ Nga Mi sẽ không vượt qua năm ngón tay số lượng, hiện tại có thể khai phát chỉ có Hư Lăng Động Tiên một cái. Tuy nói là sở hữu của Nga Mi đệ tử, nhưng trên thực tế Hư Lăng Động Tiên chính thức khai phát quyền lực lại bị Thục Sơn Kiếm Minh triệt để ôm xuống, bên cạnh Nga Mi đệ tử căn bản đừng muốn nhúng chạm, thu hoạch gì. Thục Sơn Kiếm Minh cho tới nay để cho người ta cảm thấy có vẻ ít xuất hiện, cùng nó thế ra bảng đệ nhất, vị ngạn đệ nhất bang phái thân phận có chút không hợp. Mà ngay cả lần trước hoàng đế lăng sự kiện Không có phái ra chính thức lực lượng, ăn không ít thiệt thòi. Hết vậy, rất lớn trình độ đều vì cái này Hư Lăng Động Thiên, đại bộ phận tinh lực đều tại trong đó. Mỗi ngày đều phải có mới đích thu hoạch mới tiến triển, nhưng cũng trả giá đại lượng người chơi cái mạng, lại tùy theo gặp phải càng khó vấn đề, Hư Lăng Động Thiên giống như một chỉ quái thú miệng rộng cho ra một đám nan đề, cắn nuốt người chơi cái mạng, lại thỉnh thoảng nhả ra một ít bảo vật đến với tư cách khen thưởng. Hư Lăng Động Thiên, như thế nào cũng xem như thượng cổ đạo gia thánh địa. Mà ngay cả trưởng mi đạo nhân cũng phong ấn rất nhiều bảo vật trong đó. Tuy nhiên so ra kém mấy cái đỉnh cấp bảo tàng chi địa, nhưng cũng đủ để bị ngăn bên trong tùy ý một nhà tông môn đệ tử hoặc bang phái thành viên hâm mộ ghen ghét hận không thể đem thượng cổ động thiên nhét vào vườn riêng, chậm rãi khai phát, bực này cảnh tượng người khác chỉ có trong mộng mới xuất hiện a. Đúng vậy, Thiên Lôi truy cùng hư lăng động thiên đích thật có liên hệ, nhưng ngươi nếu như muốn mượn nó uy hiếp chúng ta, thì nghĩ lầm rồi. Không có cái này pháp bảo, cũng chỉ là kéo dài thêm mấy ngày công phu, cũng không phải quan trọng sự tình sáu. Tiêu Tương Tử hung hăng trợn mắt nhìn nhất đao lưỡng đoạn, Diệp Vinh biểu lộ cho người hắn rất lớn mê hoặc. Dễ dàng để người khác nghĩ rằng hắn thật sự nắm giữ có quan hệ thiên lôi truy bí mật. Diệp Vinh cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn qua Lam Sắc Chiến Sa, xem hắn nói thế nào. Nhất Kiếm, nói nói điều kiện của ngươi. Nếu ngươi đã biết thiên lôi truy tác dụng, lúc trước điều kiện tự nhiên vô dụng, có thể đổi lại. Lam Sắc Chiến Sa ngược lại ngay thẳng, trực tiếp nói rõ thái độ. Ngươi đã nhận thức đến thiên lôi truy không phải bình thường ngũ giai pháp bảo, chúng ta đây tiểu đổi cái phương thức đến đàm. Diệp Vinh gõ nhẹ mặt bàn, nội tâm cũng có chút lo sợ bất an, đến cùng ra giá tới trình độ nào, mình lại có thể kiếm lớn mà không đến mức để Thục Sơn Kiếm Minh không thể tiếp nhận, chọc giận đối phương. Thiên Lôi truy cùng hư lăng động tiên có liên quan, nhưng liên quan bao nhiêu, phát ra tác dụng phải chăng trọng yếu, đều không rõ ràng lắm. Nói toàn ra, hắn vẫn dở vào mình mù mờ lựa gạt, đụng phải vật khí, bất quá vừa vặn đánh lên chính xác đáp án. Được rồi, dù sao cái này Thiên Lôi truy cũng là theo Thục Sơn Kiếm Minh nhân thủ có được chiến lợi phẩm, chớ quá tham lam. Ừn, hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Vinh Boy xóa sửa sửa, cuối cùng đem yêu cầu của mình hoàn thành, ghi ở một tờ giấy trắng đưa tới. Lam sắc chiến xa nhìn thoáng qua, Con mắt lập tức trợn tròn, Ngô Tung không thể nói ra lời, trực tiếp đưa quà cho Tiêu Tương Tử. Kẻ này càng không chịu nổi, lớn tiếng hô lên, như bị sặc nước bộ dạng. Hai người nhìn phần ngày sau, đều dùng một loại gặp quỷ biểu lộ nhìn hắn. "Nhất Kiếm Hinh, ngươi khai ra điều kiện đã không phải ta có thể làm chủ, nhất định phải trở về Liên Minh hội nghị đưa ra thảo luận một phen mới được. Như vậy đi, trong vòng 2 ngày, ta sẽ cho ngươi một cái thuyết phục trả lời bốn." Lam Sắc Chiến Sa nói xong, Tiểu Lôi kéo Tiêu Tương Tử rời khỏi sân phòng. "Tốt, ta không đổi, các ngươi cứ từ từ thảo luận a bốn." Diệp Vinh giơ lên chén rượu đưa tiễn, vẻ mặt vui vẻ. Hắn liệt ra trên tờ giấy điều kiện cũng không nhiều lắm, chủ yếu cứ như vậy mấy cái. Thăng cấp bắt giai Huyền Bắc Châu, cựu giai Huyền Bắc Châu cần có toàn bộ tài liệu, cộng lại cũng chỉ có như vậy 7800 chủng, xen lẫn mấy dạng cựu giai tài liệu luyện khí mà thôi. Còn có ngũ giai, lục giai thuyền hạm chế tắc cách điều chế tất cả là một trường, cái gì cấp bậc không hạn chế, đều có thể. Thất giai pháp bảo hai cái, tốt nhất là thiên hướng công kích kiểu, hơn nữa không muốn cái loại lợi cột đao thật dài. Điểm ấy điều kiện xem như rất khiêm tốn đi. Đối với thuộc sơn kiếm minh mà nói, cựu Như mất cái long ma mà rồi, mấu chốt là cái kia thiên lô chùy, người tác dụng ngàn vạn lớn chút, đối với hư lăng động thiên càng trọng yếu càng tốt. Diệp Vinh cầm trong tay một ly rượu một ngụm uống cạn, thấp giọng thì thào: "Lần trước bất quá luyện chế thất giai huyền bắt châu tài liệu, đã phát động thanh đế minh mấy ngàn thành viên, mất 6 7 ngày thời gian mới hoàn thành. Sau này, mỗi lần tăng lên nhất giai, cần thiết tài liệu bội số tăng trưởng, hơn nữa cần chủng loại càng kỳ lạ cổ quái, yêu cầu giai vị cũng càng ngày càng cao. Dùng thanh đế minh chi lực, muốn thu thập toàn bộ, cần trả giá tinh lực thời gian thật lớn." nhưng chưa chắc là có thể thu thập nguyên vẹn. Mà điểm ấy, đối với bị ngạn đệ nhất bang phái mà nói, tương đối đơn giản. Thục Sơn Kiếm Minh, thành viên vượt qua 40 và người, thế lực phạm vi càng không biết lớn hơn Thanh Đế Minh bao nhiêu lần. Chỉ cần nó cố tình, coi như là Huyền Bắc Châu thăng cấp bắt giam cựu giam cần thiết tài liệu, cũng không có gì. Mà ngũ giai lục giai hai chương truyền hạm chế tắc cách điều chế, là hắn vì miểu miểu thanh y chuẩn bị, dù sao Kim Quy thủy phủ một ngày không cầm xuống, thành chủ nhân chân chính, trong nội tâm cũng có chút bất an. Cái này hai chương truyền hạm chế tắc cách điều chế, Tăng thêm lúc trước bái Mảnh Vi sư Trần Nghị cẩu cống hiến lên mấy chương truyền hạm chế tác cách điều chế, Trần Thị tạo thuyền tinh yếu, hợp cùng một chỗ căn bản có thể đánh động người kia tâm. Có thể dùng tiên lôi truy cái này nhanh bị mình quên mất pháp bảo, đổi lấy kim quy thủy phủ giải quyết, đương nhiên không thể tốt hơn. Còn lại trang bị, phi kiếm bên cạnh Diệp Vinh đều đã có, một đôi thất giai phi kiếm nơi tay, lại hướng lên báo giá, cái gì bắt giai cửu giai, đoán chừng vừa rồi Lam Sắt chiến xa cùng Tiêu Tương Tử tiểu trực tiếp đập bàn rời đi, mà không phải như vậy bình thường. Muốn điểm thất giai pháp bảo cho thực tế, lúc chiến đấu còn có nhiều lựa chọn. Đáng chết Hắn nghĩ mình là ai, lại dám theo chúng ta khai điều kiện như vậy." Tiêu Tương Tử hùng hùng hổ hổ, đi ra Thái Bạch lâu sau đều không có dừng lại. Muốn ta nói, trực tiếp để thủ sơn Kiếm Minh đánh tanh Đế Minh, xem hắn hay không có nhiều như vậy yêu cầu. Ta ngược lại muốn biết, hắn từ cái gì có thể biết được? Thiên Lôi truy cùng hư lang động tiên nhấc lên quan hệ. Lam Sắc chiến sa cũng không nổi giận, tỉnh táo nói: "Bước này trọng yếu tin tức, trừ chúng ta bộ chủ, trưởng kiếm sử, thành viên khác căn bản không thể biết, nhưng là nhất kiếm khô vinh lại biết được." Hai người một hồi trầm mặc, đây thật làm cho người ta nghi ngờ một điểm, không thể giải thích Hết lần này tới lần khác cái kia lôi đế bảo khố nhất định phải có thiên lôi truy cùng câu trần truy khác nhau ngũ giai pháp bảo hợp lại mới có thể mở ra. Bên trong cái kia bản vô thượng cựu tiêu ngọc thanh đại phạm tử vi lập đô lôi đỉnh ngọc kinh thế, nhưng là chuẩn cựu giai đạo thư, cho dù trả giá lớn chút, sợ là cũng muốn cầm tới tay. Thục Sơn kiếm minh trước mắt hư lăng động tiên khai phát đến tầng thứ 4, trong đó trọng yếu chi nhánh bảo khố, có ngũ lôi cấm chế, vô luận như thế nào thủ đoạn đều không thể phá vỡ. Đi xem Nga Mi bí tàng địa tích mới hiểu được, nhất định phải có thiên lôi truy, câu trần truy khác nhau phá bảo, mới được có thể tạo thành thượng thi tác dụng. Mở ra gian phòng này bà khố. Hừ, dù sao cái này pháp bảo là tiên thủy nhất phương mất, lần này bỏ ra cũng phải do hắn đến gánh chịu. Chương 283: Nam Minh ly hỏa cản diễm cấm. Thiên lôi truy sự tình, điều kiện cũng đã nói, cũng không cần quan tâm nữa. Suốt ruột là thuộc sơn kiếm minh, mà không phải Diệp Đình, ngũ giai pháp bảo nếu như vận mệnh nhấp nhô một ít, nói không chừng lúc này cũng không phải ở Khô Vinh trại, mà bị hắn qua tay bán hắn ra. Cái này giao dịch có thể thành, ta có thể được đến lớn lợi ích, cho dù không thành, cũng không sao. Có thể đối với các ngươi mà nói, sẽ sâu sắc ảnh hưởng đến hư lăng động thiên khai pháp a. Hắn không biết thiên lôi truy chính thức công dụng, chỉ có thể dựa vào mấy người nói chuyện với nhau biểu hiện, cùng với mình khai ra như vậy điều kiện sau cũng không lập tức vỗ bản trở mặt tình huống đến xem, cái này pháp bảo đối với bọn hắn thật sự quan trọng. Lão đại, nơi này là an em trong bang thu thập được tốt nhất mấy bộ kháng hỏa trang bị. Thủy tinh cung trong phòng nghị sự, lúc này đã trang trí tương đương hoàn chỉnh, đống lớn nội thất bị đem đến, an trí ở các nơi. Một chương dài mảnh tượng gỗ trên bàn lớn, gà con mộ tóc lấy mấy bộ trang bị, từng cái trưng bày ở trên mặt bàn. Huyền dược lý, thất phẩm Phòng ngự 500, hỏa hệ pháp thuật kháng tính 10. Big 3 Vũ Yiye, thất phẩm, phòng ngự 800, ngũ hành pháp thuật kháng tính 10. Cửu Lăng Sáo trang một bộ, sáo trang kèm theo thuộc tính đối với hỏa hệ tổn thương có 17% khả năng triệt để miễn dịch, có 9% khả năng bắn ngược tổn thương. Vô Tấn Lâm Hải Thiết Lĩnh, vô danh lủi bại trong độc phủ, còn có 4 chỉ trong thủy hang bảo vật chưa lấy ra. Còn lại 4 chỉ khủng lô thủy hang bên trên cấm chế, theo thứ tự là Nam Minh Ly Hỏa càn diễm cấm, Tinh thần chân hỏa cửu thiên cấm, Thiên giới tịnh hỏa diệt thế cấm, huyết hà chân thủy minh vực cấm, có tam đại cấm chế đều thuộc hỏa hệ. Lần trước đã bảo, chính vì tứ đại cấm chế uy lực quá mức đáng sợ, lúc đó thực lực không cách nào thừa nhận, mới được để đến bây giờ. Trên thực tế, Diệp Vinh đối với vô danh lùi bại động phủ vẫn nhớ kỹ trong đầu, từ mở ra cựu trì thủy hang đến xem, bên trong bảo vật không chỗ nào mà không phải là quý hiếm hữu dụng chi vật. Không chỉ giới hạn với hắn, mà đối với toàn bộ Thanh Đế Minh phát triển mà nói, đều cực kỳ trọng yếu tác dụng. Án lấy thủ hộ cấm chế càn vi cương đại, trong thủy hang bảo vật càng là đẳng cấp cao phong phú quý luật, còn lại bốn chỉ trong thủy hang, hẳn sẽ cho hắn mang đến rất lớn kinh hỉ. Bốn đạo thủ hộ cấm chế Nam Minh Ly Hỏa cản diện cấm xem như dễ đối phó nhất. Phòng ngự giá trị 12 vạn, mỗi lần công kích sẽ thêm vào 200 điểm Nam Minh Ly Hỏa tổn thương, hơn nữa sẽ kéo dài được ra. Diệp Vinh bọn hắn lúc trước đã thử qua, mỗi lần công kích để trên người giấy lên nạm minh ly hỏa thời gian kéo dài 10 giây, mà liên tục công kích, càng để cho thời gian nhanh chóng cộng thêm, giống như không thể giập cắt, càng đáng sợ tổn thương chỉ số sẽ không ngừng gia tăng, coi như nuốt tử kim đan đều theo không kịp loại này mất máu tốc độ. Đối với khí huyết giá trị chỉ hơn 2000 hiện nay người chơi mà nói, Nam Minh Ly Hỏa tổn thương quả thực khó có thể tưởng tượng. Tấn công kích bao nhiêu cũng chỉ là đem tánh mạng cùng tiến vào. Cho nên hắn luôn để cho gà con mổ tóc chú ý đến thu thập kháng hỏa thuộc tính trang bị, có lẽ sẽ có đột phá. Tất tiêu tác chiến đại đội trưởng, cùng ta đi thiết lĩnh phá vỡ cái này bốn chỉ thủy hang. Diệp Vinh mãnh liệt đứng dậy, thanh đế minh trước mắt có thể tiếp được bang phái nhiệm vụ, hoặc rất khó khăn, hoặc quá đơn giản. Rất khó khăn vì không có mình dẫn đầu, khó có thể hoàn thành. Mà đơn giản bang phái nhiệm vụ, tương đương là hệ thống cho bang phái tích hứng quá trình, bất quá hao phí điểm nhân thủ thời gian mà thôi. Những nhiệm vụ này, người khác dẫn đội là có thể Đương nhiên thu hoạch bang thưởng tương ứng cũng giống nhau, đạt được đều cùng loại tổ chức điểm tích lũy, tăng cường bang phái chú điều kiện thiết độ bang thưởng. Một cái bang phái thành lập, hệ thống sẽ cho ra một tổ chức điểm tích lũy, dựa theo kiến bang nhiệm vụ thời điểm biểu hiện, tổng hợp thực lực cố định, mới bắt đầu điểm tích lũy ở mấy ngàn đến mấy vạn không đều. Mỗi một tháng thời gian, sẽ khấu trừ tổ chức thành viên khẩu điểm tích lũy, mà một khi tổ chức điểm tích lũy giảm xuống đến số âm, sẽ bị hệ thống cưỡng ép giải tán nguy hiểm. Trước mắt thanh đế minh tổ chức điểm tích lũy chín ản, hơn 7000 người quy mô cho dù không có bất kỳ doanh thu cũng ở một thời gian ngắn không cần lo lắng. Mà bang phái chú địa kiến thiết độ, thì quan hệ đến chú địa thằng giai, gia tăng chú địa đạo pháp số lượng phương diện. Thủy tinh cung thằng giai cần thiết bang phái chú địa kiến thiết độ, cao tới 20 vạn, trước mắt chỉ là quả chứng vịt tròn trịa, cách nhau quá xa. Thiết lĩnh một mạnh, vẫn có Thanh Đế Minh thành viên đóng quân, một mặt ở chỗ này lãnh quái, một phương diện khác cũng vì trùng coi vô danh lùi bại đạo phủ, sợ bị người chơi khác xâm nhập phát hiện. Dù sao nơi này cách Thanh Thành không xa, coi như Thanh Đế Minh thế lực trong phạm vi, chừng trăm người đổi ngũ cũng không phải việc khó. Huống chi Vô Tấn Lâm Hải là Diệp Vinh kế hoạch ở giữa bước tiếp theo trên diện rộng khai phát địa phương. Tiến nhập vô danh trong động phủ, bốn chỉ thủy hang vẫn cùng lúc đầu ly khai thời điểm đồng dạng, không có cải biến. Các lộ thần Phật đạo tổ phụ hộ, đệ tử nhất kiếm khô vinh thành tâm cầu xin, cái này thủy hang bên trong cất dấu cựu giai pháp bảo 3 năm kiện là đủ rồi, nếu quá nhiều, ta không chịu nổi a. Thấp giọng vô sĩ cầu khẩn, Diệp Vinh hướng Nam Minh Ly Hỏa Càn Diễm cấm thủ hộ thủy hang nhìn một cái, bên trong có một vòng xích mang, nhìn không rõ ràng lắm, hốn hốn một mạnh. Căn cứ mấy cái thủy hang khác kinh nghiệm, còn lại bốn chỉ thủy hang Bên trong bảo vật rất lớn có thể là pháp bảo một loại mới phải. Ra tay. Quát to một tiếng, hắn cùng với sau lưng hơn 10 người đồng loạt ra tay, kiếm quang lôi hỏa xuất hiện, đem Nam Minh Ly Hỏa cản giẫm cấm vênh tạc. Những người này đều là tác chiến đại đội tinh anh, thực lực mạnh nhất một đám, hơn nữa đã đổi lại chống cự hỏa hệ pháp thuật trang bị. Phụ. Phụ. Phụ. Một lần ra tay, là có 3 cái tổn thương chỉ số ở Diệp Vinh đỉnh đầu phiêu khởi, bởi vì hắn dùng 3 lưỡi phi kiếm công kích môn nhân. Đối mặt loại này cấm chế, thủ đoạn công kích có nhiều, nhiều trang bị một thanh phi kiếm ưu thế không thể hiện ra được ngược lại phải chịu càng nhiều tổn thương. Bất quá hắn không kinh sợ mà vui vẻ, kiếm trong tay quang lại một gấp rút, binh binh vẳng vẳng ở thủy hang nguyên kích. Đương nhiên hắn cũng không quên, hướng trong miệng nuốt một quả tử kim nan đi, miễn bị Nam Minh Ly Hỏa trực tiếp đốt cháy chết. Chống cự pháp thuật trang bị quả nhiên hữu hiệu, Nam Minh Ly Hỏa lực sát thương giảm xuống nhiều. Nam Minh Ly Hỏa càn diễm cấm phòng ngự giá trị phi tốc giảm, nhưng cũng có mấy người thối lui khỏi công kích hà ngũ, mấy lần Nam Minh Ly Hỏa tổn thương đập ra, để bọn hắn có chút chống đỡ không nổi. Diệp Vinh tiếp tục công kích, bởi vì công kích số lần so bên cạnh người chơi nhiều. Hắn gộp lại tổn thương đạt đến mỗi giây 400 điểm. Khô một phùng xuân, Lý Đại Đao Cương, Tung Hoang Kiếm hai cái phụ thêm pháp thuật liên tục tác dụng, trung quanh người chơi khí huyết chân khí tất cả đều hồi phục nhanh, cá nhân hạn mức cao nhất bất đồng chỉ số cũng có một ít khác biệt. Có một tầng như là Héo Dũ Ám Hoàng Chi Quang hiện lên, bắn ngược lại nam minh lý hỏa tổn thương tất cả đều bị tầng này Ám Hoàng Chi Quang hấp thu. Thay mệnh đổi đạo, dùng phi kiếm với tư cách chịu tải hữu, thay thế người chơi thừa nhận thương tổn, cách 5 lần tổn thương tạo thành phi kiếm 1% tổn hại độ, cao nhất có thể đạt đến 15% tổn hại độ. Tối đa có thể gánh chịu suốt 75 lần tổn thương, hơn nữa Diệp Vinh vui vẻ phát hiện một điểm, ba lưỡi phi kiếm đồng thời công kích đối thay mặn đổi đạo mà nói, tựa hồ chỉ tính một lần tự nhận thương tổn. Phát hiện điểm này sau, trên người hắn trùng hư kiếm khí, Thiểu Dương Thần Lôi vân vân thủ đoạn đều sử hết. Lúc trước vì những này lực sát thương, xa xa chống đỡ không nổi Nam Minh Ly Hỏa tổn thương đại, cho nên là cất kỹ không xài. Nhưng giờ có thay mặn đổi đạo chi thuật với tư cách thừa nhận hấp thu, không có phương diện này cố kỵ, thỏa thích thi triển. Tung Hoang kiếm tổn hại độ đạt tới 1%, Tung Hoang kiếm tổn hại độ đạt tới 2%. Tung hoàng kiếm tổn hại độ đạt tới 3%. Một mảnh dồn dập hệ thống cảnh phát ra thanh âm, Diệp Vinh mắt điếc hai ngờ, điên cuồng tấn kích, Nam Minh Ly Hỏa cản giảm cấm phòng ngự giá trị cũng giảm hơn phân nửa. 3. Từng tiếng liệt giòn vang, tầng kia lờ mờ kim sắc tiêu tán, là tung hoàng kiếm tổn hại độ đạt đến 15% thay mệnh đổi đảo pháp thuật tự động kết thúc, không thể tiếp tục sử dụng. Vẫn kém một chút. Diệp Vinh sắc mặt giữ tợn, loại này đẳng cấp cao cấm chế một khi ngừng đối hắn công kích, phòng ngự giá trị sẽ rất nhanh khôi phục. Có lẽ chỉ cần hơn 10 20 phút thời gian, hết thảy cố gắng sẽ hóa thành vô ích. Phía sau thành viên còn không có khôi phục lại, trên người Nam Minh Ly Hỏa tiếp tục tổn thương không có chấm dứt, tạm thời thể cùng đối thủ hộ cấm chế công kích, chỉ có dựa vào chính mình chống được. Liêu Mạn, cắn răng, trên tay động tác càng nhanh, kiên định hướng thủy hang hoành kích. Chỉ hận Nam Minh Ly Hỏa tổn thương, bình thường phòng ngự thủ đoạn đều đối với nó không có hiệu quả, cái gì Huyền Bắc Châu, Bách độc hàn quang chướng đều không ngăn cản được, nếu không cũng không chật vật như vậy. Bèo, bèo, bèo. Đỉnh đầu cửu u bí hỏa quan, cửu đầu bóng đen lao ra, xoay một vòng, quyết đoán lên tiếp. Cái này cựu chỉ có thể hấp thu năm hệ tổn thương ngũ quỷ quả nhiên hữu hiệu, đem Nam Minh Ly Hỏa tổn thương đều gánh chịu, để cho Diệp Vinh tạm thời có thể thả lỏng một hơi, nuốt mấy quả tử kim đan đem tổn thất khí huyết bổ sung. Cái lúc này, hắn ngược lại là cố ý chậm lại thủ đoạn công kích, chỉ muốn một ngụm lực phá hoại mạnh nhất tinh nguyện công kích. Không giống lúc trước thay mặn đổi đảo pháp thuật phát động thời điểm, vô luận bao nhiêu tổn thương đều chỉ tính một lần gánh chịu tổn thương, hiện tại Nam Minh Ly Hỏa sát thương phải cần cựu chỉ hữu quỷ đến gánh chịu. Chương 284, xích diễm trạm thần phi đao. Một thanh lực công kích mạnh nhất nguyện truyền ra tay. Theo tạo thành hiệu quả cùng thừa nhận Nam Minh Ly Hỏa tổ thương, không thể nghi ngờ là hiệu quả nhất. Bất đắc dĩ mới phải dùng cứu trì Úy Quỷ tồn tại thời gian tận khả năng kéo dài một ít. Tối thiểu nhất cũng là muốn kéo dài kịp phía sau người trời khôi phục lại, lần nữa cùng đối Nam Minh Ly Hỏa cản giẫm cấm công kích. Vành, như là khí cầu nứt vỡ đồng dạng bạo liệt âm, một chỉ Úy Quỷ tạc biến mất, bóng đen ở giữa bỏ thêm vào nhiều xích sắt, đều do Nam Minh Ly Hỏa tạo thành, đặt đến nó có khả năng thừa nhận giới hạn cao nhất. Đã có con thứ nhất, rất nhanh là có thứ hai chỉ, lệ tâm chỉ, Diệp Vinh bên cạnh vẩn quanh lũ quỷ số lượng càng ngày càng ít cũng may phía sau thành viên cũng có người hồi phục xong, có thể tiếp tục gia nhập tiến công, mới để tình huống chuyển biến tốt đẹp chút. Đúng lúc này, thành sau phòng có một tia mạt nhũ bạch quang chói lọi bắt đầu chuyển động, từ nhỏ một đoàn chấm dãi khuyết tán đến toàn bộ thành sảnh, đem tất cả mọi người bao trùm, một loại ấm áp thoải mái cảm giác. Mỗi người khí huyết đều rất nhanh tăng lên, hơn nữa không chỉ có vậy một lúc, mà tiếp tục duy trì. Tiểu Ngư hào dạ, ngươi đại trị liệu thuật cuối cùng là công. Tiểu Mã thức đồ hô lớn, được cổ hồi máu pháp thuật vi trợ, cả người tinh thần đại chấn. Diệp Vinh khẽ mắt liếc qua một cái, Phát động pháp thuật này chính là Ngây thơ thiếu niên, là lần trước ở vô danh lùi bại động phụ sử quang minh hỏa cái kia người, bởi vì là Phật môn pháp thuật quan hệ để cho hắn sâu ấn tượng. Cái môn này đại trị liệu thuật, so với hắn Khô một phùng xuân cường không biết bao nhiêu, tối thiểu chẳng có 10 tức không nghĩ. Đơn thuần khôi phục khí huyết pháp thuật, rất thùi bắp cũng không tác dụng nhiều nguyên nhân vì người chơi tranh đấu ở giữa, thường thường mấy chiêu tiểu phân ra sinh tử, chiến đấu thời gian là rất ít gặp. Đừng nói khôi phục khí huyết pháp thuật, ngay cả nuốt đan dược cứu mạng đều không có, phản ứng không kịp. Nhưng duy trì thời gian lâu như vậy, đang lúc chiến đoàn đội thời điểm có thể phát huy ra rất lớn tác dụng, hơn nữa còn nhắm vào nhiều người. Đã có cổ này đạo pháp gia nhập, lại chiến đấu hăng hái một chút, ở hao phí không biết bao nhiêu khỏa tử kim đan, cuối cùng thành công. Vinh. Nam Minh Ly Hỏa càn diễm cấm phòng nự giá trị cuối cùng bị phá bỏ, toàn bộ thủy hằng cũng ầm ầm vỡ vụt. Có một đoàn xích mang từ trong bay ra, như là bảo vật thoát khốn mã già phi thường hưng phấn. Cờ cờ ý tở tê tê một tiếng, là chứng kiến một đầu hổ tiến, liên tiếp đột phá vài người phòng tiến, hướng về bên ngoài thạch thất phóng đi. Đinh. Nguyệt tiên kiếm quang một chỉ, Cùng xích mang bảo vật hung hăng va chạm, tiểu nhìn thấy nó một hồi lay động phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó bị thanh kim đại thủ lôi lên, đem xích mang chảo trong tay, trên không trung giằng co một lát, mới kéo lại. Từ khi Huyền Bắt Châu luyện chế thành công, dùng đệ nhị nguyên thần khí thác sau ở Trảo Pháp Thuật Phương diện tăng lên, đệ gia Diệp Tiên Tiên thủ uy lực cũng tăng mạnh, đơn giản nhặt rơi xuống trang bị có nhất định tác dụng. Xích diễm trảm thần phi đao, Bát giai pháp bảo, thuộc tính chưa giám định. Diệp Vinh Hoa mắt không thể tin mở lớn hai mắt, nhìn hai lần mới xác nhận mình không có nhìn lầm. Thật là Bát giai pháp bảo. Tuy nhiên sớm đoán được còn lại 4 chỉ thủy hang cất giấu bảo vật nhất định bất phàm, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ vừa ra là Bát Giới Pháp Bảo, cảm thấy sâu sắc kinh hỉ. Xem ra ta cầu xin có hiệu lực, Bát Giới Pháp Bảo, Bát Giới Pháp Bảo đây là Bát Giới Pháp Bảo a. Như thần kinh bị hỏng thì thào lẩm bẩm, sau đó mới trấn tĩnh đem xích diễm trảm thần phi đao thu vào đại trí đai lưng cất kỹ. Cái này trong thủy hang xuất hiện Bát Giới Pháp Bảo, cũng có thể là toàn bộ thủy hang chỉ một cái bảo vật. Phải biết rằng trước cựu trì thủy hang, vô luận phi kiếm hay là quần áo và trang sức loại trang bị hoặc đạo thư, bên trong cất giấu số lượng đều không ít, thậm chí trên trăm quyển. Lúc này áp xúc thành đồng dạng, phẩm giai dĩ nhiên bất phàm, sáng tạo ra cái này mười ba thủy hang tốt nhất bảo vật. Bất quá Diệp Vinh trong mắt giá trị, coi như bát giai pháp bảo, chỉ sợ cũng kém trùng hư chân kinh toàn bộ Khôn Quấn Lục quyển nguyên vẹn đạo thư. Bất quá bát giai pháp bảo, vô luận thuộc tính thế nào, đã hắn chứng kiến qua, mạnh nhất pháp bảo, đều tốt, không cần lo lắng. Có lẽ đem Cửu Lưu Kim đăng bỏ niệm phòng, lộ ra trước kia cổ kỳ chân bộ mặt thật, sự, mới được có thể cùng xích diễm trạm thần phi đao phân cao thấp. Theo danh tự đến xem, hẳn là một kiện công kích pháp bảo, lần này giàu to vị đến có một kiện bát giai pháp bảo đợi mình sử dụng, Diệp Vinh tâm tình khó được bình tĩnh, hưng phấn, đã có một cái hài lòng bắt đầu, đối với còn lại 3 chỉ thủy hang, chờ mong càng lớn. Huyết Hà chân thủy minh bước cấm, phòng ngự giá trị 24 vạn, bất luận ý đồ công kích phòng hộ cấm chế người đều bị kéo nhập huyết hà, vị ngàn vạn ác quỷ cắn xé. Đạo này thủ hộ cấm chế miêu tả, nhìn về phía trên cựu thần thần đạo đạo, hơn nữa sở tác chuẩn bị là vì hòa hệ cấm chế mà đến, dĩ nhiên trước để qua một bên, sẽ không lập tức nếm thử. Tinh thần chân hỏa cửu thiên cấm cùng thiên giới tịnh hỏa diệt thế cấm một cái phòng ngự giá trị cao tới 36 vạn, một cái diệt thế tịnh diễm lực sát thương đạt tới khủng bố 1200. Cả hai khách quan mà nói, Diệp Vinh vẫn quyết định lựa chọn tinh thần chân hỏa cựu thiên cấm, tối thiểu lực sát thương thấp một ít, tiểu hao phí thời gian càng nhiều mà thôi. Đợi đến lúc chính thức công kích, hắn mới phát hiện, nhìn khó đối phó nam minh lý hỏa cản diễm cấm thật ra so với cái này tinh thần chân hỏa cựu thiên cấm cường hơn nhiều. Tuy nhiên một khi công kích, thạch sảnh thành viên giống như bị chuyển chuyển qua một không gian khác, mà không phải ở vốn có địa phương. Từng đạo sáng chói đến cực điểm tinh thần chân hỏa lưu quang rất xuống, giống như từng quả sao băng giấy lên cực cao độ ấm. Mỗi lần công kích đều chỉnh tề, Thạch Thành có bao nhiêu người công kích nó, có bấy nhiêu đạo tinh thần chân hỏa lưu quang rơi xuống, phảng phất mưa sao trời. Nhưng tinh thần chân hỏa lưu quang có thể dùng các loại phòng ngự pháp bảo ngăn cản, đối địch vinh mà nói nhẹ nhõm nhiều lắm. Sau đầu một mảnh lục vân khởi động, tinh thần chân hỏa rơi mãnh liệt, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, bất quá đem cái kia lục ngọc quái loạn. Cao tới 36 vạn phòng ngự giá trị quả là đáng sợ, ngẫm lại ngay cả Thủy Tinh Cung bang phái chủ Điệu Thành Quang lưu ly cháo, phòng ngự giá trị cũng không quá 30 vạn có thể nhìn ra tinh thần chân hỏa cựu thiên cấm đáng sợ. Một trận công kích, ráng có mấy cái giờ đồng hồ mới thành công. Tinh thần chân hỏa cựu thiên cấm ảm đạm xuống, nó sụp đổ thì hóa thành từng mảnh từng mảnh ngôi sao tiên thạch rơi trên mặt đất. Sau đó có ba con tinh thải hy phượng từ thủy hang bay ra, nhẹ nhàng lượn múa, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cùng trước sở hữu tất cả thủy hang bảo vật bất động, ba con tinh thải hy phượng cũng không chạy trốn, mà dạo một vòng lặng lặng ở không trung, như ba tác phẩm nghệ thuật. Diệp Vinh đi đến, một tay một chỉ, không chút trở ngại tiêu diệt tất cả đều lấy xuống. Dương tinh hy phượng, thất giai pháp bảo Sử dụng có thất thải tinh quang, dung nhập thượng cổ thần điểu tinh phách luân chế, cụ thể thuộc tính chưa giám định. Âm tinh hí phượng, thất giai pháp bảo, sử dụng có thất thải tinh quang, dung nhập thượng cổ thần điểu tinh phách luân chế, cụ thể thuộc tính chưa giám định. Khôi tinh hí phượng, thất giai pháp bảo, sử dụng có thất thải tinh quang, dung nhập thượng cổ thần điểu tinh phách luân chế, cụ thể thuộc tính chưa giám định. Ba dạng pháp bảo không chỉ ngoại hình cùng loại, ngay cả giới thiệu đều giống như đúc. Đây là trò chơi nhân viên thiết kế lười biếng kết quả sao, không đến nỗi ngay cả giới thiệu đều muốn chích dẫn a. Diệp Vinh oán trách trong miệng. Ba dạng thất giai pháp bảo cuối cùng cũng là không tệ thu hoạch, bất quá bị bát giai pháp bảo xích diễm trảm thần phi đao khiến cho khẩu vị tăng lên, mới có chút thất vọng cảm giác. Thuần tay định đem ba dạng pháp bảo thu hồi thời điểm, nhưng chứng kiến sự đại trị liệu thuật Ngây thơ thiếu niên một mực nhìn mình cảm chạm, muốn nói cái gì đó lại không dám bộ dạng, bèn hỏi: "Ngươi gọi tiểu ngư đúng không? Muốn nói cái gì sao?" "Minh chủ, cái này pháp ta biết chín." Tiểu Ma thức độ tiến lên ghé lỗ hai hắn nói hai câu, hắn biết cái này Ngây thơ thiếu niên một ít ký càng tư liệu. Lư Châu ngư bất quá là cái 16 tuổi vị thành niên thiếu niên. Nghe nói bởi vì gia đình điều kiện khó khăn, sớm bỏ học, ở bên ngoài làm công phụ cấp gia dụng. Nhưng dựa vào mỗi ngày có hạn trò chơi thời gian, chỉ có thể luyện đến 40 bản cấp, hơn nữa học may mắn học được mấy thứ uy lực không tầm thường đạo pháp. Như cái kia đại trị liệu thuật, là hắn tại một lần một mình thám hiểm được, hôm nay đã tu luyện đến tầng thứ 5, có thể một lần duy trì 1 phút đồng hồ, chỉ cần chân khí đầy đủ. Bất quá bình thường đạo pháp này thường xuyên bị người bên cạnh cười nhạo, nói phát huy không được cái gì trọng dụng, một cái tuổi bắp đạo pháp mà thôi. Không nghĩ hôm nay lại đại phóng dị sắc, thể hiện ra trọng yếu tác dụng. Nếu không Nam Minh Ly Hỏa cản giẫm cấm thật không dễ dàng như vậy phá giải. A, ngươi biết mấy thứ đó, nói nghe chút." Diệp Vinh tò mò hỏi. Cái này pháp bảo ở trong Thủy hang chưa bao giờ xuất thế, Ngây thơ thiếu niên là từ đâu biết cái này pháp bảo? Cho nên thái độ của hắn cũng không cho là đúng, thẳng đến hắn từ trong lòng ngực lấy ra, thất thải tinh quang chớp động, cùng vừa mới trong Thủy hang ra ba dạng hi phượng pháp bảo cực kỳ tương tự, mới không nhịn được sợ hãi. Chương 285, Đại Vũ Di bảo lưỡng một vấn đề khó khăn. Lư Châu ngư đưa pháp bảo của mình tới, thiết lập thuê hình thức. Cấp tinh hi phượng, thất giai pháp bảo sử dụng có thất thải tinh quang. Quả nhiên là cùng một cái xư dzi, đồng dạng thất giai pháp bảo, cái này Lư Châu Ngư đã sớm có được một kiện, hiển nhiên không phải từ trong thủy hang đạt được, mà là chỗ khác. Hơn nữa cái này thất giai lần pháp bảo, đã xem xét qua, thuộc tính có thể chứng kiến. Có thể triệu hoán đến một chỉ phượng hoàng, do người sử dụng, vô luận công kích hay phòng ngự, đều có chỗ độc đáo. Hơn nữa vượng hoàng có thể thông qua giết quái thăng cấp, cùng Diệp Vinh trên tay muột kiện khác pháp bảo bát mỹ hợp hoàn hộ cùng loại. Ta cái kia bát mỹ hợp hoàn hộ để một chỗ cũng không phải bị pháp, còn có cái kia Duy Ma Xích, quá lãng phí đang tiếp nhận thức cao thủ không nhiều, nếu không có thể thông qua trao đổi, đổi đến một ít đối với mình càng thêm hữu dụng trang bị. Diệp Vinh tinh thần ngơ, lại trở lại trước mắt cốc tinh hí phượng. Chứng kiến cuối cùng, ánh mắt của hắn bỗng dưng trợ to, như gặp được cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Bảy kiện hợp nhất, có thể tạo thành thượng cổ chí bảo Tất Phượng Lũy, có không tưởng tượng nổi uy lực. Tất Phượng Lũy là cái gì bảo vật, hắn không rõ ràng, cũng không có nghe qua. Nhưng thượng cổ chí bảo tên to ấy, cũng đủ khiến người phát run, huống chi bảy kiện thất giai pháp bảo tổ hợp. Như vậy hợp thành pháp bảo, chẳng lẽ thực kỷ hữu giai Ngươi cái này pháp bảo là từ đâu có được? Là ta hoàn thành một cái liên hoàn nhiệm vụ về sau, nhận được một chương sách cổ là cái này chương. Lư Châu Ngư lật ra một chương không chọn vẹn, đã úp vàng trang giấy, bên trên một loại văn tự cổ đại miêu tả đồng dạng pháp bảo, đúng là thất phượng tỷ. Thất phượng tỷ đại vũ 17 kiện di bảo một trong, sử dụng thời điểm hiện ra thất thải quang hoa, bị ngạn bên trong nhất hoa mỹ xinh đẹp pháp bảo. Đem sách cổ cùng cốc tinh hi phượng trả lại cho Lư Châu Ngư sau, Diệp Vinh thật dài khí, mới đem kịch liệt tâm tình đè xuống. Đại vũ di bảo, bị ngạn hoa mỹ xinh đẹp nhất. Phía sau đủ loại miêu tả Hắn đều không muốn nhìn bất quá là trò chơi nhân viên thiết kế hư cấu một đoạn tình tiết, giảng thuật cái này pháp bảo là như thế nào hình thành, có được như thế nào địa vị các loại. Chỉ cần này hai điểm, cũng đã để cho hắn không ngậm miệng được. Đại Vũ, đây chính là đại thần bên trong đại thần cấp bậc nếu so với cái gì trưởng mi đạo nhân, cực lạc đồng tử cao hơn không biết bao nhiêu thần thoại nhân vật, ở thời kỳ thượng cổ đều là thuộc loại châu bỏ nhân vật. Trải qua hắn trấn áp thượng cổ cự yêu, cũng không giới mấy trăm phóng cho tới hôm nay cũng có thể lật tung toàn bộ thế giới cự yêu. Đại Vũ 17 kiện di bảo, không hề nghi ngờ mỗi kiện đều là cựu giai bảo vật. Hơn nữa cho dù ở cựu giai bên trong đều thuộc về bất phàm, nhưng muốn đến tay cũng tương đương khó khăn, so với bình thường cựu giai pháp bảo nhiều hơn không biết bao nhiêu cửa ải khó cùng phiền toái. Người chơi cho dù tới tay bảy cái bộ kiện một chồng, biết mình trên tay thất giai pháp bảo sẽ tạo thành thất phượng lữ một chồng, cũng căn bản không có ngọn nguồn biết sáu cái bộ kiện khác ở nơi nào. Hùng chi không có lưu châu ngư cái kia phần sách cổ, người chơi khác cũng không biết thất phượng lữ chính thức giá trị, đầu nhập tinh lực cũng chưa hẳn nhiều như vậy. Coi như thâm niên người chơi, cũng không có một điểm ưu thế. Đại Vũ Di bảo loại vật này căn bản không có xuất hiện qua hoàn toàn ổ gần bệ tạ bắt đầu sau trò chơi công ty mới thêm nội dung. Các loại cơ duyên s hợp, Lư Châu Ngư nhận được trong đó một kiện cùng giới thiệu thất phượng tỷ sách cổ, lúc này lại theo trong thủy hang được 3 kiện, thoáng cái bảy cái bộ kiện bên trong bốn dạng cùng một chỗ, nhưng còn lại ba dạng không hề có tung tích, so mò kim đáy biển còn khó khăn. Đừng nói đến tay người chơi có nguyện ý bán ra, rất lớn khả năng mấy thứ thất giai pháp bảo căn bản chưa rơi vào người chơi trong tay, đó mới là nhất chuyện buồn dầu. Cho nên Diệp Vinh kích động cũng chỉ duy trì một chút, tựu kiềm chế xuống. Bất quá vô luận thế nào, bốn cái bộ kiện đều ở tại mình trong tay người, tối thiểu sau này thành đế minh có được cựu giai pháp bảo sát suất, so với những người khác lớn hơn nhiều. Tinh thần chân hỏa cựu thiên cấm phá vỡ, thạch trong sảnh chỉ còn lại cuối cùng hai cái thủy hang. Diệp Vinh nhìn một vòng, vẫn là chọn chúng thiên giới tịnh hỏa diệt thế cấm, so sánh cái khác thần thần đạo đạo huyết hạ chân thủy minh vừa cấm, cái này thủ hộ cấm chế tối thiểu có thể cho người biết rõ sẽ gặp khảo nghiệm như thế nào. Đợi đến lúc tất cả thành viên toàn bộ khôi phục trạng thái tốt nhất, mới ra lệnh một tiếng, đối thiên giới tịnh hỏa diệt thế cấm triển khai công kích mãnh liệt. Nhưng nó đánh trả cũng tương đương kịch liệt, một mảnh dài hẹp diệt thế tịnh diễm như là trời đất nhất tinh khiết một loại hỏa diễm, bao hàm hủy diệt uy thế, muốn đem trước mặt hết thảy đều hóa thành hư vô. Diệp Vinh chỉ gặp phải một kích, sau đầu bay lên đoàn lục vân suite sổ, lộ ra thật lớn lỗ hổng. Mà thành viên khác càng thảm thiết, trực tiếp có hai đạo bạch quang nhấp loáng, hai người đã treo rồi. Không tốt, mau lui lại, rời khỏi thành sảnh. Hắn hô to, mãnh liệt thúc dục Huyền Bắc Châu, để cho đoàn lục vân nhanh chóng mở rộng ra. Thiên giới tịnh hỏa diệt thế cấm uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chiếu dạng này, phòng ngự giá trị còn không mà hết. Mình nhân viên muốn chết trước một vòng. Ngay cả Diệp Vinh, chưa hẳn đánh vắc được diệt thế tịnh diễm đáng sợ uy lực. Bối rối một lúc, dù sao ở đây thành viên đều là thanh đế minh tinh anh phân tử, Lâm Nguy bất loạn, nguyên một đám tối lui khỏi thạch sảnh. Diệp Vinh ngăn cản cuối cùng, đem diệt thế tịnh diễm hơn phân nửa nhận xuống, Đoàn Lục Vân đã sớm nổ nát. Ngay cả Bạch độc Hàn quân chướng, giám bạch thanh quan cung tàn, không thể ngăn trở diệt thế tịnh diễm nhẹ nhàng một kích, cũng may thối lui khỏi thạch sảnh, thiên giới tịnh hỏa diệt thế cấm cuối cùng dừng công kích. Nhìn lại, rời khỏi trong quá trình lại treo một người. Như thế nào cũng không nghĩ tới một cái bài trừ thủ hộ cấm chế nhiệm vụ, rõ ràng làm cho nhóm này tình anh treo ba cái. "Nóa, hệ thống đùa nghịch lựa rối a. Cái này lực sát thương rõ ràng không chỉ như bên trên miêu tả, gấp bội a." Diệp Vinh nội tâm hung hăng mắng vài câu, cũng chỉ có thể tiếp nhận cục diện, bài trừ thiên giới tỉnh hỏa diện thế cấm hành động đã thất bại. Mà cái khác thủ hộ cấm chế, hắn cũng không có nắm chắc bài trừ, nếu lại bù vào mấy cái tính mạng, không đáng. Dù sao thủy hang ở mình địa bàn, không sợ không tăng cánh bay đi, không cần lo lắng. Chỉ là bốn chỉ thủy hang, Cửu Lam khó mình nhiều ngày như vậy. Hiện chuẩn bị xong, lại ngã xuống cuối cùng hai cái thủy hang. Loại này ngăn trở cảm giác, tuyệt đối không dễ chịu. Cái này hai cái thủy hang rõ ràng không phải chúng ta bây giờ có thể mở ra, đợi lão đại ngươi đẳng cấp cao hơn 120 cấp lại thử a. Tiểu Mã thức đồ bỏ lên, hắn vừa rồi bị thiên giới tịnh hỏa diệt thế cấm đánh chúng, mất đi phòng ngự may mắn mới không gia nhập ba cái người may mắn. Hắn cũng cảm thấy nên buông tha cho, không cần cưỡng chống đỡ. Tốt bỏ đi, vô danh lùi bại động phủ thăm dò kế hoạch lần nữa cáo một thời gian. Diệp Vinh hô một câu, tuyên bố hành động chấm dứt. Nhưng ngẫm lại đại chí trong dây lưng một kiện bắt giai pháp bảo, ba kiện thất giai pháp bảo, cùng với một cái hợp thành cựu giai pháp bảo tí tức, tổng kết tiền lợi không nhỏ. Đại Vũ có 17 kiện di bảo, thật là một cái có tiền đại lão, so với cái kia nghèo kiết hủ lậu mặt hàng cường nhiều lắm. Mấu chốt mỗi dạng đều là chân chính tinh phẩm, để cho ta đạt được một tiện, tựa là phát tài bốn. Trở về, vẫn là tránh không được đối đại Vũ di bảo nhừ nhùng. Khâu Vinh trai, Diệp Vinh đem trên thân sửa sang một phen, lại lấy mấy thứ không cần để xuống. Sau đó tìm Cáp Bội, mới đem tiên lôi truy tìm được. Ngũ giai pháp bảo lúc trước hắn không có xem trọng, tiện tay quăng dưới đất. "Tốt bà bối, của ta Huyền Bắc Châu có thể hay không lên tới cửu giai, trông cậy vào ngươi a." Xem như chân bảo đem tiên lôi truy dùng sức lao lao vài cái, nghiên cứu cả buổi, không có tìm ra một điểm khác thường địa phương, là rất tầm thường ngũ giai pháp bảo. Xem ra, nó công dụng là tại hư lăng động tiên, phương diện khác nhìn không ra. Chỉ tiếc hắn không phải nga mi người, cho dù có cái này pháp bảo nơi tay căn bản không thể tiến vào hư lăng động tiên điểm này để cho đem bảo vật này nắm trong tay mình không có bao nhiêu giá trị. Nếu không Cho dù Thục Sơn Kiếm Minh đồng ý mình điều kiện, hắn cũng muốn cân nhắc một phen, phải chăng phải đáp ứng. Dù sao dựa vào tiên lôi truy tự mình tiến vào hư lang động thiên, có thể lấy được chỗ tốt, nhất định so với giao dịch tốt hơn nhiều. Chương 286: Giả thuyết động thiên cực lạc Phật quốc. Động Huyền Tiêu thay hộ mệnh điêu kinh, tầng thứ 7, sau đầu có một đạo giảm ếch thay quang, tự động vận chuyển, bị công kích thời điểm sẽ tự động hộ chủ, phòng ngự giá trị 5000, có thể đầu nhập kinh nghiệm, tu thành một đạo hộ mệnh kết kệ chú, có thể miễn đi một lần tử vong mang đến tử vong trừng phạt, trước mắt tầng cần đầu nhập 132 vạn sau 2 ngày, Diệp Vinh ngồi ở khô vinh trai đánh giá mình đạo thư tu luyện lan bên trong động huyền tiêu thai hộ mệnh yếu kinh, môn này lục giai đạo thư đã tu luyện đến tầng thứ 7, cách mắt cũng chỉ kém cuối cùng một tầng. Hắn chỉ quan tâm hộ mệnh kết kệ chú cái này có thể miễn đi tử vong trừng phạt hiệu quả, cái gì giảm ách thanh quang đều là bổ sung kết quả, cũng không để ý đương nhiên có thể thêm điểm phòng ngự cũng tốt, cái này giảm ách thanh quang lại không cần mình thúc dục, tự động vận chuyển, tự động hộ chủ phòng ngự. Không biết đem tu luyện đến tầng thứ 8, xuất hiện cái gì năng lực. Môn này lục giai đạo thư tổng cộng chỉ có 8 tầng, đây cũng là đầu tiên lựa chọn nó đem nói đặt ở đạo thư tu luyện lan nguyên nhân, coi như cuối cùng một tầng, tu thành yêu cầu đặt cũng không quá đáng 120 vạn, trước kia đối với hắn mà nói có lẽ là rất nhiều, hiện nay thì dùng không bao lâu có thể hoàn thành. Đã quen hơn 1000 vạn đặt một tầng đạo thư, cái này đặt nhu cầu đã không để trong mắt. Tu luyện mắt sau, sẽ ở trụ cột công hiệu phía trên thêm vào nhiều ra một môn thần thông, đây là tất cả đạo thư đã tính. Mà ngay cả động huyền tiêu thai hộ mệnh nếu kinh tu luyện mắt sau thay thế nó đã pháp, Diệp Vinh đều đã nghĩ kỹ, là lần trước tại tổ sư đường ở bên trong lấy được bản đầy đủ tiểu dương thần lôi. Phía sau Tứ tự theo ngày là Ngộ Chân kiên quyết, Bất động Minh Vương kiên quyết, cần tu luyện đạo tư còn rất nhiều. Ở Khô Vinh trại nghiên cứu một đoạn thời gian ở bên trong an bài tập phân phối, bên ngoài có một đạo tinh hà bay tới, đúng là mình tinh giao. Dung thất giai phi kiếm truyền thư, do nhu cầu cấp bách thời điểm, nếu không bình thời không có khả năng làm ra như thế xa xỉ hành động. Hơn nữa phi kiếm truyền thư sử dụng phi kiếm cũng không phải là tuyệt đối an toàn, có thể sẽ bị người xấu chặn đường. Bất quá phi kiếm truyền thư tốc độ đều là gấp 5 lần bình thường ngự kiếm tốc độ, càng có đặc thù hình thức bảo hộ kèm theo. Chỉ có tại thực lực sai biệt mấy cấp bỏ ra. Mới là có khả năng phát sinh bực này tình huống. Diệp Vinh từng thí nghiệm qua, để người dùng không đồng đẳng giai phi kiếm phân biệt truyền thư, trước mắt thực lực chỉ có thể ngăn lại tam giai phi kiếm truyền thư. Bởi vậy có thể thấy được, thật giai phi kiếm truyền thư là tuyệt đối an toàn. Ít nhất tại người chơi chính giữa là như thế, trừ phi có đẳng cấp cao nở cỡ rảnh rỗi không có việc gì, đối với mình truyền thư phi kiếm ra tay. Thần Huyễn không gian 100991 số động tiền, xin đợi đại giả 4. Tình giao mang về đến truyền thư, chỉ có đơn giản như vậy một câu, Diệp Vinh lập tức đăng nhập thần Huyễn không gian. Đối phương như vậy trả lời, Xem ra là đối với mình Duy Ma Sích có chút hứng thú, nếu không cũng sẽ không mời mình đi Thận Huyền Không Gian Tư Nhân Sáng Tạo Động Thiên bên trong trò chuyện. Tiến vào Thận Huyền Không Gian, Báo Động Thiên ID, có một cái máy móc điện tử hấp hượng, để cho hắn chờ đợi kiểm nghiệm. Một lúc sau, kiểm nghiệm thông qua, có một đạo kim mang theo không rơi xuống, đưa hắn băng truyền đi. Ngó nó, đó, thật lớn, hảo xa hoa, xem ra ta gặp phải có tiền hoàn tượng. Diệp Vinh vừa tiến vào cái này động thiên, đống sững lại. Cái này tự nghĩ ra động thiên, bốn phía đều có một gốc cây quả tham thiên lức bổ đệ thụ, không biết là bao nhiêu tuổi. Mấy người vây um đều bất trụ. Từ phía có trận trận pháp âm truyền ra, chính trực thanh triệt, xa gần nghe thấy, đệ ngự như bước vào trong hưu thần tư tẩy địch, tràn ngập tân cảm giác, bầu trời như có kim hoa rơi xuống. Còn có vô số sư tăng ni ngồi xếp bằng, phảng phất thì thảo niệm động kinh vận, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe có thanh tịnh vi diệu Phật âm truyền đến, khiến cho hai lốt hai chấn lung phát hội. Phật quốc độc thiên, diện tích nếu so với Lôi lão hổ còn muốn rộng lớn, lớn hơn 3 4 lần nhiều. Hiển nhiên không thể nào là đối phương tạm thời sáng tạo, mà là bỏ ra rất nhiều tinh lực mới kiến thành, cũng không biết dùng bao nhiêu tiền. Có tiền thật sự là có tất cả. Ta quyết định, Duy Ma Sích đợi chút nữa báo giá gấp đôi. Thanh Đế Minh sáng lập Thận Huyễn Không Gian Động Tiên, trước mắt đã quyết định trưởng kỳ thuê, để cho Diệp Vinh hồ to đau lòng. So sánh, cả hai quả thực cách biệt một trời, nhà mình nghèo cầm không ra. Phật quốc bên trong, có mấy danh Phật muôn người chơi ở trong đó đi đi lại lại, hoặc là tụ tại một gốc cây cây bổ để nói chuyện phiếm nghị sự, hiển nhiên là một cái đệ tử Phật muôn tập Hưu Thận Huyễn Không Gian Động Tiên, không phải là một người sáng chế. Nhất Kiếm Thí chủ, đã lâu không gặp, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu Một cái đại hòa thượng giẫm một đầu thiên long theo không mà hàng, dọa hắn nghẹn dựng. Cái này thiên long từ đầu đến cuối dài trong trượng, thông hưu long lân đều hiện lên màu bạc, tuy nhìn xem rất là dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, nhưng miệng núi hô hấp phát ra cường đại long uy, đè nội tâm lạnh run. Hòa thượng phá giới, ngươi xuất hiện phương thức cũng quá phong cách đi. Chậc chậc, như vậy một đầu thiên long không có vạn lượng hoàng kim sợ là mua không nổi a. Một vạn 2000 lượng hoàng kim, thần huyễn không gian bài danh thứ tư tọa kỵ, coi như uy phong A4. Tầm Hoa đại sư rất là đắc ý vỗ vỗ tọa kỵ thì lòng, mời diệp vinh lên. Đối với cái này loại hành vi, Diệp Vinh chỉ có thể cảm thán kẻ có tiền thật sự rất nhiều, chỉ có thể ở Thận Huyền Không Gian sử dụng thay đi bộ kỵ sủng đều nguyện ý tiêu tốn vạn lượng hoàng kim, đối với bị ngăn bên trong người chơi thực lực bản thân tăng lên, không có tác dụng. Không hiểu được cái này Thiên Long tọa kỵ là hòa thượng phá giới mua, hay là sáng tạo cái này Phật quốc giả thuyết động thiên bang phái mua, nếu là tự mua, cái này đại hòa thượng thân gia phong phú trình độ, muốn hảo hảo một lần nữa suy tính một phen. Ngồi Thiên Long trên lưng, chỉ cảm giác là phi rất nhanh và ổn, trước mặt thổi tới kình phong đều bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cản. Nếu là ở trò chơi chính giữa, Như vậy một đầu huyết thống thuần khiết thiên long đoán trường truyền thuyết cấp tồn tại, đẳng cấp tối thiểu 150. Người chơi đừng nói là muốn thu phục được nó, ngồi ở trên lưng của nó mà ngay cả tới gần đều không có khả năng. Các ngươi cái này tỏa Phật quốc hữu thiệt nhiều đệ tử Phật môn a. Diệp Vinh ở trên không nhìn xuống, mới là phát hiện Giả Tuyết Động Thiên bên trong đệ tử Phật môn số lượng viễn siêu tưởng tượng. Can bản không phải mười mấy người loại kia quy mô, trước mắt có hơn 100 người. Đó là đương nhiên, chúng ta cực lạc Phật môn là ở Thận Huyền không gian quy mô lớn nhất một tòa Giả Tuyết Động Thiên trong bốn. Nói lên điểm này, Tâm Hoa đại sư có chút kiêu ngạo. Thò tay đem Phật Quốc bên trong một ít phương tiện giới thiệu qua, đây bỏ ra bao nhiêu tiền, cái kia lại bỏ ra bao nhiêu tiền. Nguyên lai like ngươi là Cực Lạc Phật Quốc một thành viên. Cực Lạc Phật Quốc, toàn bộ do đệ tử Phật Môn tạo thành một cái bang phái, gần đây khoảng thời gian này thực lực bành trướng vô cùng nhanh, trước mắt đã ở thế gia trên bảng bài danh đại ngũ, xem như Phật Môn đệ nhất người chơi bang phái. Cũng chỉ có lớn như vậy bang phái mới có tài lực trưởng kỳ thuê cái này đỉnh cấp giả thuyết đột tiên. Cái tiết là địa phương nào, như thế nào có nhiều người như vậy tụ cùng một chỗ. Dịch kiếm này, giả thuyết động thiên đặc thủ kiến trúc Mua sắm nó muốn hết 10 vạn lượng hoàng kim, có thể ở bên trên so kiếm, là trước mắt Dạ Tuyết động tiên bên trong hấp dẫn nhất một cái kiến trúc, cơ hồ từng đại bang phái đều mua bốn. Tầm Hoa đại sư dưới sự giảng giải, Diệp Vinh mới minh bạch cái này cao tới 10 vạn lượng hoàng kim dịch kiếm đại tác dụng. Người chơi có thể ở bên trên so kiếm, ngoại trừ phi kiếm giả, toàn thân cao thấp không có những thứ khác trang bị, cũng không thể sử dụng cái gì kiếm quyết ngoại trừ đả pháp, là đơn thuần nhất so kiếm. Mà sử dụng phi kiếm, đem trò chơi chính giữa phi kiếm số liệu truyền tẩu đi qua, hiện ra như độc tố tính. Tại dịch kiếm trên đài tử vong, không bị tổn thất gì, lập tức có thể phục sinh. Không chỉ là tại Dịch Kiếm trên đài so kiếm tôi luyện kỹ xảo mà thôi, còn có hệ thống hóa giải tổ hợp kiếm chiêu công năng, có thể tự động đem ngươi sử dụng qua kiếm chiêu ưu hóa thành thích hợp nhất ngươi một bộ kiếm lộ, có thể cho người chơi phi kiếm, kỹ thuật đại tiến bộ lớn. Cho nên, cái này Dịch Kiếm đài mới được lớn như thế truy phủng, coi như 10 vạn hoàn kim, cũng có đại bang phái bỏ tiền ra mua. Bất quá đối với Dịch Vinh, cái gì Dịch Kiếm đài căn bản không có để trong lòng, đối với mình hoàn toàn không có tác dụng. Hắn bản thân phi kiếm thao tác là tự do thao tác lưu. Thậm chí tại đây nhất lưu phía bên trong đều là thuộc về cao cấp nhất, nhất tinh xảo mấy người, ít có người có thể so sánh. Ma dịch kiếm đại hóa giải tổ hợp ưu hóa kiếm chiêu, nhằm vào chỉ là những cái kia hệ thống kiếm chiêu lưu người chơi, để cho thực lực của bọn hắn có thể tiến bộ một đoạn. Đối với tự do thao tác lưu, cơ bản vô dụng, tối đa có thể từ đó hấp thụ đến một chút kinh nghiệm. Cũng không cần lo lắng có cái này kiến trúc sau, hệ thống kiếm chiêu lưu có thể uy hiếp được tự do thao tác lưu. Tinh anh hóa thao tác hình thức nắm giữ người chơi theo tổng số không ít, có lẽ bị ngăn toàn bộ người chơi tỷ lệ nhìn lại, là cựu nhu nhất mao. Cho nên hệ thống hoàn toàn không có khả năng sẽ đẩy ra như vậy một cái công năng, để cho hai chủng thao tác hình thức trở nên hoàn toàn không có khác biệt. Nếu không, không chỉ là những cái kia cao đoan người chơi lợi ích bị hao tổn, mà ngay cả rất nhiều truy cầu tự do thao tác lưu người chơi cũng hội thương tổn, để bọn hắn mất đi cố gắng mục tiêu. Nhất kiếm thí chủ, ngươi cái kia Phật môn pháp bảo có mang ở trên người, để ta xem chút ta bốn. Thiên Long rơi vào một tòa hoàng kim lầu cao, Tầm Hoa đại sư đưa hai chén chai trà đi lên, cuối cùng nói tới chính sự. Tất nhiên đem, ngươi xem. Diệp Vinh tinh thần chấn động, đem Duy Ma xích tiết lập thề hình thức đưa cho đối phương. Chương 287: Kim tên lợi kiếm lượng thân mà làm. Tầm Hoa đại sư đem Duy Ma Xích cầm trong tay, tuy lúc trước Phi kiếm truyền thư đã đem cái này Phật môn pháp bảo thuộc tính đại khái nói qua, nhưng chưa thấy tận mắt xác nhận, vẫn có chút không yên tâm. Chỉ liếc một cái, trên mặt đã lộ ra vui vẻ chi sắc. Hai tay nắm chặt Duy Ma Xích sờ khắp, yêu thích không thôi. Sở hữu tất cả Phật môn kiếm quyết tầng mấy hạn mức cao nhất, Phật môn pháp thuật uy lực ra tăng 10%, chỉ cần có hai cái thuộc tính này, đối với đệ tử Phật môn sức hấp dẫn không cần nói cũng biết, căn bản như vớ được vàng. Coi như có bát giai pháp bảo, Có lẽ thuộc tính sẽ căn mạnh, nhưng thích tướng trình độ không bằng cái này Duy Ma Sích. Đã có cái này pháp bảo thích tướng phạm vi thu nhỏ lại, nhưng nó thuộc tính tự nhiên là muốn tương ứng tăng cường. Không thể cùng bình thường cùng giai pháp bảo đối đãi. Nhất kiếm thí chủ, nói ra cái giá đi, cái này Phật bảo ta muốn. Tầm Hoa đại sư khẩu khí chắc chắn, không chịu bỏ qua ý tứ, làm Diệp Vinh nội tâm nợ hòa. Nếu ngươi có thích hợp ta sử dụng phi kiếm pháp bảo, thì không còn gì tốt hơn, nếu không thì dùng hoàng kim giao dịch. Hiện nay trên thị trường, thất giai pháp bảo giá cả cũng đều cỡ vạn lượng hoàng kim. Nếu có thuộc tính đặc biệt hữu dị, thậm chí có thể bán được 3 năm vạn lượng hoàng kim cũng không có gì vô lý. Duy ma xích thuộc tính như vậy, đối với đệ tử Phật môn có cực lớn tăng lên. Người mua nếu gặp tình thế bắt buộc, thật muốn để hắn ra giá, tuyệt đối giá trên trời. Nhưng hắn bây giờ hoàng kim cũng không nhiều. Tốt nhất là lấy vật đổi vật. Tầm Hoa đại sư suy nghĩ một lúc, tối đầu lẩm bẩm mấy câu, hiện nhiên đang cùng người khác mặt nữ. Chờ một lúc, ta vừa vặn có một thanh thích hợp thanh thành đệ tử phi kiếm. A, vậy thì tốt quá. Diệp Vinh gật đầu, phá giới hòa thượng nếu là cực lạc Phật quốc thành viên, địa vị trong bang chắc không thấp. Ngụy đến cũng đúng như vậy mới có tư cách vận dụng tài lực quyền hạn. Tức là Phật quốc lớn như vậy ba phái, hắn thế lực so với Thanh Đế Minh chỉ có hơn chứ không kém. Mấu chốt bọn hắn thành viên đều là đệ tử Phật môn. Đối với đạo gia phi kiếm pháp bảo nhu cầu cũng không cao, mới nhanh như vậy chọn phi kiếm để trao đổi tiền. Đệ tử Phật môn dù cầm tiên binh hay thần binh phi kiếm cũng không phát huy được hết uy lực, mà phi kiếm các môn phái khác đều có thể sử dụng, không có hạn chế. Nhưng cũng chính bởi vì nó thuộc tính không phải là phi thường nổi bật, không có như Phật binh có thêm phụ trợ đệ tử Phật môn thuộc tính. Trong khi chờ đợi Hai người đàm luận gần đây bị ngạn phát sinh đại sự. Trong lúc nói chuyện, hắn mới biết được cực lạc Phật quốc thành viên đẳng cấp Pioneer, từ trên xuống dưới theo thứ tự là Phật tổ, Bồ tát, La hán, Kim cương, Bị Câu, Lực sĩ. Trong đó năm vị Phật tổ là cực lạc Phật quốc cao nhất thủ lĩnh, tương đương với mặt khác bang phái năm vị hạch tâm phân tử. Mà Bồ tát nhất giai cùng có 13 người, phá giới hòa thượng cũng thuộc số đó, xem như cực lạc Phật quốc cao tầng. Nói đến mới nhớ, ta còn không có chúc mừng người đây, Thanh Đế Minh chính thức thành lập, xuất hiện trên thế gia bảng. Ha ha, cũng không có gì đặc biệt, chuyện nhỏ mà tôi Diệp Vinh cười ha ha, đối với bình thường người chơi, nhiều hơn một cái tân sinh bang phái cũng không có gì quá đặc biệt, cũng không gây được sự chú ý của mọi người. Nhưng đối với Tầm Hoa đại sư mà nói, chú ý điểm tự nhiên bất động, đoán chừng Thanh Đế Minh tư liệu cực lạ Phật quốc cao tầng bên trong cũng đã nắm một phần. Tuy nói hai nhà ở thế gia bảng bài danh khác biệt, nhưng có thể thành chính thức bang phái không có ai là yếu cả, không thể khinh thường. Ngươi sáng tạo bang phái thế nhưng chọc tức rất nhiều người à, cả ngượt như huyết lâu đời như vậy công hội kiến bang lúc đều bị các ngươi đánh bại. Tối thiểu là chậm mất nửa tháng thời gian. Đồng Hoa đại sư lần này cũng không phải thuần túy khách khí, khen lấy lòng, mà xuất phát từ thiệt tình, nguyện như huyết trước kia ở mấy cái cỡ lớn trò chơi để có không nhỏ thành danh. Cho dù lần này ở bị ngăn bên trong vì nhiều lý do mà phát huy không thuận lợi, khiến bang thời gian mất rất nhiều thời gian rất lại phía sau. Nhưng thực lực trong những công hội chưa thành chính thức bang phái cũng xếp hạng thứ nhất. Thanh Đế Minh có thể thắng được nó, đủ chứng minh thực lực của mình, huống còn có nhất kiếm khô vinh ở kiến bang nhiệm vụ đại phát thần uy, chém giết lục dục thượng nhân tin tức truyền ra, khiến cho khắp nơi đối với hắn đánh giá xem trọng hơn chút. Nghe nói Yên Vũ lâu người trước đó vài ngày đã tìm thấy Hoàng đế Lăng tầng thứ 2 bảo khố, bên trong chúng có 7 khóa huyền diệu chi thụ. Huyền diệu chi thụ, mỗi khóa huyền diệu chi thụ đều có huyền tráng cựu dạng bảo vật. Phẩm giai không thấp, mấu chốt là huyền diệu chi thụ lấy ra bảo vật sau, đều tương đương đồng dạng thất giai pháp bảo. Tầm Hoa đại sư chậm rãi giải thích, trong lời nói cũng không có bao nhiêu hâm mộ, chỉ là nhàn nhạt nói. Đối với một nhà đại bang phái mà nói, điểm ấy thu hoạch quả thật không thể làm người phân chấn, huống chi bọn hắn. Trả giá rất cao tổn thất không nhỏ, như vậy thu hoạch không đủ đủ đáp là một nhóm do Tiểu Lâu Nhất giả tự mình chỉ huy, nếu không yên vũ lâu cho dù có nhiều người đi nữa, chưa chắc có thể tìm được tầng hai bảo khố. Tiểu Lâu Nhất giả thân là yên vũ lâu thứ hai hạch tâm phân tử, từng là thiên bảng bên ngoài năm đại thần bí cao thủ, hôm nay đã chính thức xuống núi. Đối với cái này, Diệp Vinh cảm nhận sâu sắc quyết định của mình là cơ chính xác, không có đem tinh lực tham gia vào hoàng đế lang vũng nước đủ. Hoàng đế lang một tầng, cũng chỉ có như vậy một cái bảo khố có nhiều bảo vật tập trung, còn lại địa phương khác bất quá lẻ tẻ vài món. Ngày đó ở tầng thứ nhất có thể từ trong bảo khố đoạt được một tòa tế đàn bảo vật, đúng là cơ duyên xảo hợp ở hoàng đế lăng hỗn loạn nhất thời điểm. Nếu ở hôm nay hoàng đế lăng tầng thứ 2 sẽ không có chuyện tốt như vậy. Dấn thân vào trong đó, lãng phí rất nhiều thời gian, cuối cùng lại chưa chắc thu hoạch được gì. Kiếm này là thích hợp nhất thanh thành đệ tử sử dụng, nghĩ đến nhất kiếm thí chủ còn vừa ý mắt ta. Tiên tiêu hoàng bảo đệ tử Phật môn đưa lên một thanh phi kiếm sau, Ím Lặng Thi lễ một cái sau đó lui ra. Tầm Hoa đại sư cười tủm tỉm, đối mình dùng để giao dịch phi kiếm có 10 phần tín tượng. Kim tê kiếm, thất giai tiên binh, lực công kích giới 72, tốc độ phi hành quy, tốc độ công kích dương Yêu cầu trang bị đẳng cấp 60 tầng cấp. Thanh thành kiếm quyết tầng hạn mức cao nhất, có thể hóa ra kim tê kiếm hồn giết địch, kim tê lúc đầu đẳng cấp 60 tầng cấp, khí huyết 1 vạn 8500, chân khí 2 vạn 4000, có thể tu luyện thăng giáo. Đoạn này Teta cũng có rõ. Thanh này tiên binh, không có cái gì phụ thêm pháp thuật, nhưng lại dựa theo thanh thành đệ tử lượng thân mà làm, sở hữu tất cả thuộc tính đều là thích hợp nhất, không có một chút lãng phí. Theo lý mà nói, loại này phi kiếm chỉ có ở tông môn nhiệm vụ thời điểm mới xuất hiện bản thượng. Không nghĩ tới cực lạc Phật quốc thần thông quảng đại, như vậy thanh thành phi kiếm đều có thể cầm đến tay. Lúc này đến lượt Diệp Vinh không nỡ buông tay. Kim Thế kiếm cầm trong tay, thanh thành kiếm quyết đã tự động biến thành 25 tầng. Còn không có tu luyện qua tiểu dương thần lôi cũng biến thành hai cấp, thật sự càng xem càng thích. Kim Thế kiếm hồn, khí huyết cùng chân khí chênh lệch lớn như vậy, quả là một cái siêu cấp khí thể, hắn cũng không quan tâm lắm. Thanh thành kiếm quyết biến thành 25 tầng. Diễn sinh pháp thuật lại có biến hóa, nhiều hơn ra nhất kiếm quang phân hóa, có thể đem một lượi phi kiếm tu luyện ra ba đạo kiếm quang bất quá chỉ có thể dùng ở phi kiếm truyền thư. Chẳng khác gì một lưỡi phi kiếm có thể đồng thời hướng về ba cái bất đồng người chơi truyền thư, không xung đột. Môn này diễn sinh pháp thuật, giảm đi trên người phải trang bị nhiều dự bị phi kiếm, miễn cho cần thiết thời điểm liền truyền thư phi kiếm đều tìm không ra. Đoán nó, vốn còn muốn sảo trá phá giới hòa thượng một phen, như thế này không bị hắn sảo trá đã là may. Diệp Vinh lẩm bẩm, kim tê kiếm thuộc tính, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn ở Thanh Thành bên trong cũng làm qua nhiều tông môn nhiệm vụ, nhưng đều là không có đạt được cái gì tốt bản thượng, coi như có cùng loại thuộc tính Nhưng phi kiếm kia pháp bảo giai vị quá thấp, không đem lại tác dụng gì. Như thế nào? Không tệ, nhưng so sánh Duy Ma Sích vẫn là kém một bậc. Nếu như phá giới hòa thượng ngươi muốn dùng phi kiếm này đổi cái kia Phật môn pháp bảo, vẫn chưa đủ. Vô luận động tâm cỡ nào, Diệp Vinh trên mặt hay vẫn bình thản như thường, đem Kim Tê kiếm buông xuống, không lộ một tia sơ hở. Nếu để đối phương biết mình đối Kim Tê kiếm khao khát, phía sau của Mặc Ca không thể thuận lợi tiến hành. Thêm 1000 lượng hoàng kim bổ túc trên giá, thế nào? Đều là thất giai bảo vật, giá tiền này đã không sai biệt làm a. Thẩm Hoa đại sư không cân nhắc nhiều, trực tiếp tăng giá, 3000 lượng hoàng kim. Trứng Kiến Diệp Vinh hơi chần chờ, lại đưa thêm một cái giá mới. Loại này đại thủ bút khí phách tuyệt đối làm người không thể không cân nhắc một phen. Tốt, quyết định như vậy đi. Diệp Vinh băn khoăn cả buổi, không nghĩ ra thêm cái gì, biết rõ giá này cơ bản là cực hạn, vui vẻ đồng ý. Thật là cái có tiền đại hòa thượng. Cho dù thế, hắn trong lòng vẫn cảm thán liên tục, Tần Hoa đại sư bất quá là một cái cực lạc Phật quốc Bồ Tát đã như thế xa xỉ, không phải thánh đế minh có thể so sánh, cũng không biết người ta Phật tổ cấp bậc nhân vật lại như thế nào. Xem ra thuộc sơn kiếm minh bên kia giao dịch điều kiện, quyết không thể nhượng bộ. Người ta là bị ngạn đệ nhất bang phái, chỉ điểm đó yêu cầu đối bọn hắn mà chỉ là cừu mao nhất mao, hoàn toàn không để trong mắt mũi phải. Hai bên giao dịch, một phương đưa phi kiếm, hoàng kim, một phương vô pháp bảo, tiền trao cháo múc, giao dịch thành công. Chương 288, lần thứ 2 giao dịch mời cao thủ. Tầm Hoa đại sư đem Duy Ma Xích trang bị lên người, thúc dục thì có một cuốn kinh Phật theo hiện lên, trang nghiêm th nhã. Phối hợp với hoàn cảnh ở cực lạc Phật quốc, giống như muốn một bức tượng Phật đang ngưng tụ, gắn vào đỉnh đầu của hắn. Đặc biệt có một loại không giống bình thường nghiêm túc và trang nghiêm phi tức. Bực này hiệu quả, Diệp Vinh loại này đạo môn đệ tử, vô luận như thế nào cố gắng cũng làm không được. Chỉ có ở đệ tử Phật môn trong tay, Duy Ma Xích mới phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Tại hảo hữu danh sách có thể chứng kiến, Tầm Hoa đại sư đẳng cấp cao hơn hắn một chút, là 64 cấp, cách Duy Ma Xích yêu cầu đẳng cấp còn kém xa, muốn có thể trang bị hiển nhiên phải dùng giảm xuống pháp bảo yêu cầu lệ vẹo trang bị. Như Diệp Vinh Kim Tinh đồng hoàn, có thể chỉ định một kiện pháp bảo sử dụng đẳng cấp giảm xuống 5 cấp. Tầm Hoa đại sư cũng có, cũng không gì lạ bất quá Duy Ma Sích sử dụng đẳng cấp tận 72 cấp, trong lúc này khoảng cách không nhỏ. Có thể quan sát, Tầm Hoa đại sư cũng phải lấy xuống trên cổ tay chuỗi Phật Châu mới đem Duy Ma Sích trang bị được. Hiển nhiên, bởi vì giảm xuống pháp bảo yêu cầu lệ vật trang bị rất ít, Tầm Hoa đại sư cũng không có hai quyển pháp bảo nhu cầu đẳng cấp đồng thời hạ thấp, chỉ có thể tạm thời buông tha cho Phật Châu pháp bảo. Mà Diệp Vinh bên này, kim tê kiếm dù trải qua phi tượng phi phi tượng kiếm hạng, tối thiểu cấp 63 mới có thể trang bị, còn kém 2 cấp. Trước đem cái này phi kiếm thu hồi, đợi đến lúc lên 63 rồi hăng tính. Hạnh phúc luôn đi kèm phiền nào à, ta cấp 63 thời điểm có 2 thanh thất giai phi kiếm phải lựa chọn, Kim Tê kiếm hay là Nguyệt Truyền kiếm đây? Hai thanh thất giai phi kiếm yêu cầu sử dụng đẳng cấp giống nhau 60 đẳng cấp, mà phi tượng phi phi tượng kiếm hạp chỉ có 2 cái vị trí, một cái bị Tinh Dao kiếm chiếm dụng, chỉ có thể dung nạp một lưỡi phi kiếm. Suy nghĩ lúc lâu, phát hiện tuy đều là thất giai, nhưng Kim Tê kiếm mạnh hơn một chút, đối với mình trợ giúp càng lớn, đặc biệt tăng cường thanh thành đạo pháp càng mạnh. Bất quá Nguyệt Truyền kiếm có thể cùng Tinh Dao song kiếm hợp bích, cũng hấp dẫn trà kém. Được rồi, đến lúc đó rồi tính loại sự tình này luôn có thể tìm được giải pháp. Đem Kim Tê kiếm thu hồi nhìn túi cẩn khôn bên trong số tiền đột phá 5000 lượng hoàng kim, vui vẻ không thôi. Như vậy, mình cũng là có thể ít phải lo nghĩ đến vấn đề tiền bạc, điểm ấy hoàng kim là đủ dùng. Nhất kiếm thí chủ còn có cái pháp bảo muốn bán ra cho ta không, chỉ cần phù hợp, ta sẽ không tự tuyệt. Cho dù không có khả năng mua được nhưng trong cực lạc phật quốc sẽ có người mua được không cần lo lắng vấn đề này. Tầm Hoa đại sư hiển nhiên với lúc trước giao dịch rất hài lòng, hỏi thăm tiếp, bất quá cũng chỉ là thuận miệng, cũng không cho rằng đối phương còn có thể xuất ra thêm cái gì bảo vật. Phật bảo không có, ngược lại còn một kiện Thất giai ma bảo, cùng ngươi phá giới hòa thượng có vẻ xứng đôi, muốn hay không? Diệp Vinh nhô tới, ra khô Vinh trai mấy thứ pháp bảo không dùng được đều đem theo, lúc này đem bát mỹ hợp hoàn hồ triển lãng cho hắn xem. Cái này Thất giai ma bảo, sử dụng rất dễ dàng bị người chỉ trích, cho rằng là sắc lang cũng có thể, thuộc tính cũng tương hợp. Tám giai ma nữ buổi dưỡng lên, có thể phát huy nhất định uy lực tối điểm, còn không biết tốn bao nhiêu tinh lực, đem kinh nghiệm đưa hết cho các nàng, tuyệt đối ảnh hưởng đến hắn phát triển. Cho nên nếu có cơ hội, cho dù giá thấp một ít hắn cũng nguyện ý bán ra. Hoa Thứ tốt. Tầm Hoa đại sư kinh hô một tiếng, theo Diệp Vinh đem tám gã ma nữ gọi đi ra, con mắt đều mở to nhìn chằm chằm. Giống như là gặp được cực kỳ ô hiễm chi vật, nhìn cái này lại nhìn cái kia, trái phải ngó nghiêng, ánh mắt chăm chú. Khục khục. Cái này ma bảo như thế dâm tà phải tinh lọc nó, bao nhiêu tiền ta mua? Đây chính là ma bảo, ngươi một cái đệ tử Phật môn sử dụng nó không có vấn đề gì chứ? Phật môn tự nhiên có tinh lọc khu ma thủ đoạn, có thể đem nó triệt triệt để biến đổi, thành một kiện Phật bảo. Vậy ngươi có thể giúp người khác tinh lọc ma bảo ư? Diệp Vinh hỏi gấp, trên người hắn huyền bắt châu. Mắt độc Hàn Quang Trướng đều là ma bảo. Tuy bình thường dùng không có vấn đề, nhưng thúc dục luôn luôn có một tầng chướng ngại trong đó, so đạo gia pháp bảo phát động sử dụng không được tự nhiên. Như lúc hận cấp hay ở sinh tử bị uy hiếp, chỉ như vậy một điểm khác biệt, sẽ làm bại bởi đối thủ, không, có thể ngăn cản một kích chí mạng. Làm không được, ta nếu như muốn tinh lọc ma bình, ma bảo cũng là phải mời sư tôn ra tay, hơn nữa cũng không dễ dàng như vậy. Tầm Hoa đại sư lắc lắc đầu, để Diệp Vinh cụ hứng, đường này không thông. Xem ra, muốn tinh lọc hai cái kia hai quyển pháp bảo, chỉ có thể nghĩ biện pháp mời đến Phật môn cao tăng mới được. Hai người một hồi kịch liệt mà cả, Diệp Vinh phát huy gian thương bạn chất học được ở Lôi lão hổ bổ sự, cuối cùng đem bắt Mỹ hợp an hồ giá nâng lên 1 vạn 8000 lượng hoàng kim. Giá tiền này vượt quá suy nghĩ của hắn, dù sao chỉ là một kiện không dùng được túi Bắc Pháp bảo mà thôi. Cho dù đối với Tầm Hoa đại sư cá nhân hứng thú, cũng không phải thực sự trọng yếu như cậu. Như vậy một số lớn hoàng kim, Tầm Hoa đại sư cũng không thể cầm gian gây được, đành quy hoàng kim ra nhân dân tệ tỷ lệ hối đoái, trực tiếp gửi vào Diệp Vinh tài khoản. Phát thảo một phần hiệp ước, mấy phút sau Diệp Vinh nghe được quang nao truyền nhắc nhở. Kim mạch điểm đối Hết thảy không sai sau giao dịch hoàn thành, Bắc Mỹ hợp hoan hỷ quy tầm hoa đại sư sở hữu. Song Vương đều đối giao dịch đặc biệt thỏa mãn, đặc biệt tầm hoa đại sư, tựa hồ đối với Bắc Mỹ hợp hoan hỷ ưa thích trình độ không so với Duy Ma Xích kém bao nhiêu, hứng phấn vút vẻ hú thân. "Tốt rồi, giao dịch tình làm xong, chúng ta có thể đến nói chuyện khác." Vút vẻ Bắc Mỹ hợp hoan hỷ hồ hồi lâu, đem nó nhẹ nhàng gùng, Tầm Hoa đại sư nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói: "Từng lạc Phật quốc chính thức hướng ngươi mời, nhất kiếm hồ vinh thí chủ có hứng thú gia nhập chúng ta tạo thành đoàn trong đội. Trước không cần vội quyết định, xem chúng ta đội hình rồi tính." Vài gốc đằng các cả đột nhiên rơi xuống, cuộn một cuấn giấy trắng rơi vào Diệp Vinh trước mặt. Đem nó mở ra xem, là ghi lại cực lạc Phật quốc khởi xướng cái này đoàn đội nhiệm vụ cùng với trước mắt đã gia nhập người chơi. Không tính cực lạc Phật quốc nhân thủ có sẵn, mời từ bên ngoài đến cao thủ hơn 30 người. Trong đó tên hiệu nổi bật 12 người là thiên bảng cường giả. Con số này tương đương đáng sợ, có thể thấy được cực lạc Phật quốc vì lần này nhiệm vụ chuẩn bị cùng trả giá rất lớn. Diệp Vinh liếc phát hiện còn có người quen, như là Cửu Ma pháp vương, Minh Châu cầu hà hai người. Hắn âm thầm kinh hãi, đại như thế đội hình tăng thêm cực lạc Phật quốc thành viên, đoàn trưởng tiên bảng cấp bậc chiến lược đạt tới 20 người. Tất cả đều do cường giả tạo thành đoàn đội, nhiệm vụ là đi hải ngoại một tòa động phủ trên hoang đảo, lấy được một phần bảo tàng. Là của một gã thượng cổ kiếm tiên lưu lại bảo tàng, nghe nói bảo tàng bên trong lưu lại tất cả đều là phi kiếm, vô luận là tiên binh, Phật binh, hay là thần binh, ma binh, thậm chí là hiếm thấy yêu binh cũng có. Kiếm tiên bảo tàng bên trong, vô luận số lượng hay chất lượng tuyệt đối là số một. Nếu không cực lạc Phật quốc sẽ không hao phí nhiều công phu như vậy. Tham dự cái này đoàn đội thiên bảng cường giả đều có thể ở đạt được bảo tàng sau, lựa chọn một thanh thích hợp phi kiếm, nếu bảo tàng bên trong phi kiếm số lượng quá nhiều, có thể lựa chọn thêm bảy. Vân vân một ít quy định đều ghi tinh tưởng. Diệp Vinh nhìn một lần, vốn muốn cự tuyệt, dù sao thanh đế minh vừa mới thành lập thời điểm, mình là đệ nhất hoạch tâm phần tử lại khắp nơi chạy loạn, có chút vô trách nhiệm. Trong bang nhiều như vậy tông môn nhiệm vụ xếp hàng chờ làm, cũng nên dẫn thành viên hoàn thành hai cái, chứng minh sự hiện hữu của mình. Nhưng chứng kiến cái này thượng cổ kiếm tiên giới triệu sau, hắn lập tức cải biến quyết định, gật đầu đáp ứng. Thư cổ kiếm tiên lưu lại truyền thừa chung có 3 chi. Theo thứ tự là Bách kiếm môn, Cự kiếm môn, Không kiếm môn. Mà Cực Lạc Phật Quốc là nhận được Không kiếm môn trưởng môn tín vật, mới có tư cách tiến vào Thượng cổ kiếm tiên bảo tàng. Diệp Vinh xác nhận vài lần, quả thật là Cự kiếm môn là mình ở Hải Ngoại giết chết cái kia Cự kiếm môn trưởng giáo, không có sai. Nhất kiếm thí chủ, ngươi nguyện ý gia nhập, đó là tuyệt tốt. Kiếm tiên bảo tàng, nghe nói có vô số khôi lỗi thủ hộ, còn có cực kỳ đặc thù kiếm khí cấm chế, không phải thực lực đến nhất định, có tiến vào đều không có thể làm gì. Đại hoa đại sư giới thiệu kiếm tiên bảo tàng, có thể kéo đến hiện nay tiên bảng cấp bậc tương giả, cũng không phải chuyện dễ, dù sao cùng cực lạc Phật quốc giao tình cao thủ, cơ bản đều đã mời hết, thiên bảng cường giả tổng số chỉ có 108 người mà thôi. Hắn có thể kéo đến một người, cũng là một loại sát minh, gia tăng ở bang phái thanh thế phương pháp. Cái kia không kiếm môn trưởng môn tín vật, là bang phái chúng ta đội ngũ vây giết không kiếm môn trưởng giáo hơn 100 lần mới tồn ra. Toàn bộ bị ngạn bên trong, cũng cũng chỉ rất ra như vậy một cái. Sau này không kiếm môn trưởng giáo cho dù giết vạn lần, cũng sẽ không rơi ra nữa chư phi chúng ta đem cái kia trượng giáo tín vật đã sử dụng qua. Chương 289, kiếm tiên bảo tàng chế truyền tài liệu. Tầm Hoa đại sư ở đằng kia lại nhại, lời nói theo Diệp Vinh bên tai thổi qua hai kia, tất cả chú ý lực đều đặt ở đại chí yêu đái chiếc nhẫn kia, đương nhiên theo biểu hiện nhìn lại hắn vẫn rất nghiêm túc lắng nghe. Cự kiếm môn trưởng giáo chiếc nhẫn kỳ vật đeo nó lên ngươi sẽ có được cự kiếm môn trưởng giáo quyền lực, có thể mở ra sâu dưới biển cự kiếm bảo khố. Đây là hắn đánh chết cự kiếm môn trưởng giáo bạo ra vật phẩm một trong, trong đó bản cự kiếm môn kiếm thuật tinh yếu đã là bị hắn tu luyện. Mà còn lại này chiếc nhẫn này Hắn vẫn không rõ dùng để làm gì. Thẳng đến vừa rồi, cái gọi là sâu dưới biển cự kiếm bà cố, nếu như không có đoán sai, có lẽ cùng cực lạc Phật quốc mục tiêu kiếm tiên bảo tàng là một, hoặc là một đại mục tiêu ở dưới cái khác tiểu chí nhánh. Đã có tầm quan hệ này, như vậy vô luận như thế nào, hắn cũng muốn tham gia nhiệm vụ này. Cho dù chỉ biết được cái này hoang đạo địa điểm, hắn sau này sẽ có cơ hội đạt được nguyên vẹn cự kiếm bà cố. Thoải mái, ta tiện tay đoạt được vậy chỉ đồ thừa, lại đem cái kia cự kiếm môn trưởng giáo một thân chính giữa duy nhất hội tuân gia một cái trưởng giáo tiến vật cơ hội cho cướp được. Nếu để cho Hải Hạc Đảo mấy gia bang phái biết rõ, có thể hay không hối hận cầm đầu nền tượng đây. Tiên gia thượng cổ kiếm tiên tổng cộng để lại 3 chi truyền thừa. Mỗi gia là có mình bất đồng trưởng giáo tín vật, như vậy chỗ chỉ bảo tàng khả năng không lớn sẽ là một, nếu không vị kia kiếm tiên thật sự quá hảo phóng rồi. Cho mình 3 người đệ tử lưu lại 3 cái bất đồng tín vật, kết quả để cho bọn hắn đi lấy thời điểm, lại phát hiện đều cùng một bảo tàng. Chỉ có không kiếm môn trưởng giáo tín vật, không có mặt khác hai nhà, có thể thuận lợi tiến vào kiếm tiên bảo tàng bên trong sao? Đúng vậy, trên hoang đảo bảo tàng nhưng thật ra phân 3 bộ phận. Chúng ta đi chỉ là trong đó không kiếm bạc khố. Còn cự kiếm môn, Bạch kiếm môn, chúng ta hao tốn thật lâu thời gian, nhưng vẫn là đã chậm một bước cái kia hai cái trưởng giáo đổi mới điểm cũng đã bị Hải Khiếu trưởng sinh các người cho bao hết rồi, ngày đêm suất hai cái trưởng giáo. Ân Trác Bạo trưởng giáo tiến vật rồi. Hải Khiếu trưởng sinh cùng cực lạc Phật quốc như vậy đăng cấp người chơi tổ chức hiện nhiên không thể nào đơn giản vạch mặt đối nghịch, đã đối phương tới trước một bước, chẳng khác nào đã mất đi trưởng giáo tín vật không có khả năng thật sự gây chiến đi cơ vẻ. Hai nhà thực lực kém không nhiều lắm, ai cũng không chiếm được chỗ tốt không công hao tổn thực lực của mình mà thôi. Cho các ngươi soát. Hải Khiếu trưởng sinh cắt cho dù soát một lần lần, cũng không thể nào tìm được cự kiếm môn trưởng giáo tín vật. Diệp Vinh trong nội tâm đắc ý cười lạnh, trưởng giáo chiếc nhẫn công dụng cuối cùng để cho mình phát hiện. Lần này sinh ý làm thật đúng là lời to. Bất quá cực lạc Phật quốc vì nhiệm vụ này đã là chuẩn bị hơn 10 ngày, cũng đều là không có chuẩn bị xong. Còn muốn chờ thêm một thời gian ngắn nữa mới có thể xuất phát. Thượng cổ kiếm tiên bảo tàng chỗ Hoàng đạo, ở Bắc Hải chi đà là cực kỳ khó đi, cách lục địa hơn 20 vạn dặm. Nếu không có đẳng cấp cao thuyền hạm, Cái này đường biển bằng người chơi bổn sự hiển nhiên là không có khả năng đi được. Mà Bắc Hải vùng biển bên trong, hải xuyên rất nhiều, tầm thường thuyền hạm sợ là phá vỡ băng năng lực đều không có. Ta cực lạc Phật quốc mục tiêu có trấn cấp ngũ giai thuyền hạm ba chiếc. Có thể tại 50 người trước mắt vẫn còn chế tạo một chiếc chủ hạm, là trấn cấp lục giai cỡ lớn tuyến hạm, tải người hạn mức cao nhất thế nhưng đạt tới 300 người, bất quá còn thiếu mấy thứ chủ yếu tài liệu. Loại này lặn lộ đường xa. Hơn nữa cỡ lớn đoàn đội nhiệm vụ, không riêng chỉ là đẳng cấp cao thuyền hạm là được, còn phải là cỡ lớn tuyến hạm. Những cái kia chỉ có thể chịu tải 5 6 người loại nhỏ thuyền hạm, cho dù giai vị lại cao cũng không dùng được, không thích hợp loại này cỡ lớn tổ chức sử dụng. Trấn cấp lục giai đẳng cấp cao thuyền hạm các ngươi đều có thể chế tạo. Diệp Vinh đột nhiên cả kinh. Đây chính là muốn lục cấp tạo thuyền sư mới có thể chế tạo đẳng cấp cao thuyền hạm không phải quang thuyền hạm chế tác cách điều chế là được. Hắc hắc, nói tới tạo thuyền sư hàm nhất, chúng ta cực lạc Phật quốc tuyệt đối là vượt lên đầu toàn bộ bị ngạn. Tâm Hoa đại sư vẻ mặt phong quang đem nội tâm hắn biểu lộ ra ngoài. Đây cũng không phải là là bí mật gì rồi chỉ cần có tâm nghe ngóng cũng là có thể biết rõ cho nên mới là biết nói cái kia sao thông khoái. Nguyên lai cực lạc Phật quốc thủ tịch Tạo Thuyền sư, là thuộc về một nhà cực kỳ đặc biệt Tạo Thuyền sư lưu phái, hắn thêm vào thuộc tính là ở vượt cấp chế Tạo Thuyền hạm thời điểm, có 30% xác suất thành công. Nói cách khác, hắn trước mắt chỉ là nâng cấp Tạo Thuyền sư, nhưng luyện chế trấn cấp lục giai thuyền hạm cũng có 30% xác suất thành công. Tức là Phật quốc tương đương có đại lượng tài liệu là ném cho hắn tiêu xài, đơn giản chỉ cần chế ra một chiếc cỡ lớn đẳng cấp cao thuyền hạm. Diệp Vinh nghe được gật thầm gật đầu, nếu có thể tận dụng được thì rất tốt. Mấu chốt là phải vận khí tốt. Nhân phẩm quá quan, nếu có thể một lần chế ra được đẳng cấp cao truyền hạm. Vậy thì tuyệt đối là kiếm lớn lợi nhuận, đặc biệt là ở chế tạo đẳng cấp cao truyền hạm thời điểm. Bất quá, từ lạc phật quốc người này tạo truyền sư, hiển nhiên là nhân phẩm không quá quan, vận may không đến. Chế tạo hai lần đều thất bại, đem tích lũy tài liệu đều tiêu hao không còn một mảnh. Khiến cho ra biện đoạt bảo kế hoạch không thể không kéo dài thêm một thời gian ngắn, trước đem tài liệu gom góp. Đúng rồi. Nhất kiếm thí chủ, ngươi có nguyện ý gia nhập thu thập tạo truyền tài liệu đồn ngũ? Mỗi ngày 3000 lượng hoàng kim tiền tù lao đánh tới trang bị toàn bộ lạp của mình. Cho dù chúng ta thành viên xuất lực cũng không lấy, có thể sớm một ngày thu thập đủ tạo thuyền tài liệu, đem thuyền hạm chế tạo thành công, cũng sớm ra biển đi lấy kiếm tiên bảo tàng a. Tầm Hoa đại sư khẩn thiết thỉnh cầu, xem ra là công tác nhân thủ không đủ. Nghĩ đến cũng đúng, Thiên bảng cường giả nguyện ý gia nhập hướng Hoàng đạo, là xem ở thượng cổ kiếm tiên bảo tàng phấn hượng, có thể thu thập tạo thuyền tài liệu, chỉ có vậy điểm bản thượng. Bình thường tiên bảng cấp bậc cường giả trước mắt, nếu như cực lạc Phật quốc cao thủ đều có các nhiệm vụ, không đủ nhân thủ cũng là bình thường. 1 ngày 3000 lượng hoàng kim, Diệp Vinh lần nữa bị chấn kinh rồi, không chút do dự bán rẻ mình, ở đâu luyện cấp mà trả được, cùng cực lạc Phật quốc thu thập tạo truyền tài liệu đồng dạng cũng có thể đi luyện cấp nha. Cái kia trấn cấp lục giai truyền hạm tên là Quang Minh phổ tế châu, cần long cốt là biển sâu một trong vài loại đã qua trăm cấp đại quái có thể tu ra. Loại này cấp bậc quái, hắn là đầu lần phiêu chiến, khó trách cực lạc Phật quốc thiếu người, bình thường người chơi đụng tới cũng chỉ là ngư khẩu, căn bản không giúp được gì. Tam tao đĩnh bộ tiêm tiêm, thân thuyền bên trên có một tòa thái ớt thần lôi tháp, đẳng cấp cao thuyền hạm đậu ở trên bến tàu. Có mấy trăm người chơi đi đến đi xuống đem một ít gì đó chuyển đi lên. Ba con thuyền hạng, toàn bộ đều là trấn cấp ngũ giai, tên là đại tiện đại chí vô cực châu, tối đa có thể tại 60 người. Ra biển đoạt bảo thời điểm, ba chiếc đại tiện chí truyện vô cực đan cũng sẽ đi theo, cùng ở quang minh phủ tế châu một bên. Mà lúc này, mang theo cực lạc Phật quốc cao thủ ra biển đi bắt giết vài loại có thể tuôn ra long cốt tài liệu trong biển sâu đại quái. Cái này thuyền hạm không tệ a. Nếu thanh đế minh cũng có như vậy hai chiếc thì tốt rồi. Hướng Đả Giang bên trong chiếm đóng, tuyệt đối có thể trấn nhiếp rất nhiều đám tiểu bối. Diệp Vinh đi lên Đại Thuyễn Đại Chí Vô Cực Châu, một bên quan sát, một bên là tìm tầm Hoa Đại sư chào hỏi một tiếng, cái này trấn cấp ngũ giai thuyền hạm là bán thế nào, giá bao nhiêu? Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là buông tha cho loại này không thực tế cách làm, không nói đến Cực Lạc Phật Quốc không có khả năng bán, cho dù bán, giá tiền cũng không phải mình có thể thừa nhận được. Loại này đẳng cấp cao thuyền hạm, vẫn là bang phái cần có nhất cỡ trung thuyền hạm, giá trị sợ mình không nghĩ đến con số. Đến lúc đó đoán chừng muốn đem mình ra sản bán một nữa, mới có thể mua được một chiếc. Đợi nhân viên tề tụ, Tiểu La ông một tiếng. Ba chiếc đại thiên đại chí vô cực châu một hồi lắc lư, hướng về vùng biển chạy tới. Với tư cách tầm hoa đại sư đặc biệt mời đến tiên bảng cường giả, Diệp Vinh Đại Ngộ tự nhiên là cùng bình thường thành viên bất đồng, có độc lập dân phòng, bình thường cũng không cần làm chuyện gì, chỉ chờ tới địa điểm ra săn giết biển sâu đại quái là được. Đại thiên đại chí vô cực châu tuy thân hình không nhỏ, nhưng tốc độ cũng không chậm, đạt tới 1500. Từ nơi này xuất phát đến có nhu cầu biển sâu đại quái qua lại địa phương, muốn chạy hơn 2 giờ, cho nên hắn thoải mái nghỉ ngơi. Trên hạm bên trên, ngoại trừ Tầm Hoa đại sư ra, hắn cũng không biết người khác chỉ có thể là phát cái tin tức ở mũi tàu tìm được hắn. Hoa thượng phá giới, các ngươi trên thuyền này có cái gì giải trí phương tiện không? Như vậy chờ đợi rất nhàm chán a. Mũi tàu bên trên, Tầm Hoa đại sư cùng mấy người cực lạc Phật quốc thành viên nói gì đó. Đợi đến lúc bọn hắn nói xong Diệp Vinh mới đi tới. Cái này đội thuyền là trấn cấp ngũ giai mà thôi. Ngươi còn muốn thế nào? Chờ đến bắt giai thuyền hạng, nghe nói là không gian rất lớn. Có thể ở buồng nhỏ trên tàu trang bị chút ít giải trí phương tiện cũng có thể thực hiện, thậm chí có thể ở thuyền hạm thiết trí trọng sinh điểm. Cái này cũng được. Diệp Vinh chấn động Hắn chỉ biết là ở thủ thành, tông môn, bang phái chú địa là có thể thiết trí trọng sinh điểm, có chút đẳng cấp cao động phủ cũng có công năng, thí dụ như Kim Quy thủy phủ. Không nghĩ tới chỉ là một chiếc tuyên hạm, cũng có thể làm được điều này, khó được a. Nếu như trên biển chiến bang, có công năng một phương không thể nghi ngờ sẽ chiếm rất lớn tiện nghi. Chết đi thành viên đều trực tiếp theo thuyền hạm trọng sinh đi ra, lập tức hữu có thể gia nhập chiến trường. Cái này ưu thế, là có thể nhẹ nhõm đè bẹp không có điều này thế lực bên kia bang phái. Nếu không chúng ta tới so kiếm một phen thế nào, Hoàng đế lăng từ biệt. Ta đối nhất kiếm thí chủ thân thủ rất hiếu kỳ đây." Thẩm Hoa đại sư đột nhiên đổi chủ đề, kích động nói: "Chương 290, luận bản trăm trượng Hải Long." "Cũng tốt, dù sao cũng danh rồi đến luận bản một phen." Diệp Vinh vô minh phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạ, một tiếng có ba đạo chói mắt kiếm quang bay ra, thiên hà tinh dao, thanh mang tuyệt diện, thông thông tung hoàng. Kiếm quang một tung, bay lên không trung, đại thiện chí tuệ vô cực châu tuy bong thuyền diện tích rất lớn đấy, nhưng dùng dung nạp hai người đấu pháp vẫn không đủ. "Hung chi, nếu một cái thất thủ, dư âm còn lại ảnh hưởng đến truyền hạm bản thân." Tạo thành cái gì tổn hại sẽ không bù đắp đủ nổi." Tầm Hoa đại sư một tiếng gầm lên, hai mắt trừng trừng, cùng nộ mục kim cương tựa như. Trong tay một căn vừa thô vừa to Phật sử, đỉnh thô một vòng, bên trên mọc ra hung hắc hung hắc nhô lên gai nhọn hoắt. Huy động Phật sử bên trên còn có chút tia kim sắc diễm hỏa phi động, là Bạch Mi thần tăng đắc ý thần thông Ba La thần diễm. Đồng thời, hắn sau đầu có thắng lợi kim chảng nhấc lên, so với ngự kiếm phi kiếm cũng không chậm bao nhiêu, bá một tiếng xông lên thiên không. Có ngàn vạn long nhãn lớn nhỏ minh châu tạo thành một thanh bảo tán rất nhanh xoay tròn, có tầng tầng Phật quang nộn nhạo ra. Vạn tạp bất xâm trang trọng cảm giác. Dương tay sẽ là Phật sư vùng đến, Diệp Vinh chứng kiến Tầm Hoa đại sư ra tay mang lên một tia mình rất quen thuộc Phật lực, đúng là cùng Duy Ma Sích giống như lúc khí tức. Loá, qua tay, cái này pháp bảo sẽ biến thành dùng để đối phó ta đồng loá rồi. Tinh giao kiếm quang một đường, nhưng lại thấy kiếm quang mãnh liệt lắc lư, lui về phía sau liên tục, thiếu chút nữa chống đỡ không được. Căn này Phật sư trên, phản phất mang theo vô cùng thần lực, như là một cây bóng chạy trước mặt đánh trúng vào một quả bóng chạy, mình thiếu chút nữa bị bay ra ngoài. Loá nó, căn này cây gậy nhất định có tăng thêm rất nhiều lực lượng là tuyệt đối áp đảo lực lượng ưu thế. Tầm Hoa đại sư Phật sử phía trên có thiên quân tiềm lực, hơn nữa còn là không nớt không dữ. Một tầng đón lấy một tầng vào tới. Cẩn thận quan sát, mỗi lần công kích thời điểm Ba La thần diễm đều đột nhiên lắc lư một phát, Phật sử phía trên đồng dạng kim quang đại phóng. Như thế thân lực có rất lớn khả năng sẽ là Ba La thần diễm mang đến. Ngoại trừ này điểm ra, Tầm Hoa đại sư thân pháp cũng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, sau đầu thắng lợi kim tràng cùng phong hỏa luân tựa như vu vu cuồn phun hỏa diễm. Đem tốc độ của hắn tăng lên đến khủng bố tình trạng. Cả người kéo lấy một đạo hồng quang. Thân hình như lửa, cầm trong tay vật sự lực lượng lưu thế phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Vinh liên tục bị áp đạo chỉ có thể là ổn định phòng thủ, ba đạo kiếm quang dựng lên một cái hoàn thiện phòng tuyến. Tuy nhiên nhìn có chút chật vật không chịu nổi bộ dạng, nhưng trên thực tế là nửa điểm phong hiểm cũng không có. Huyền Bác Châu thúc dục lục văn, co lại thành một đoàn, quả thực vô kiến bất tối. Lực lượng thuộc tính đối với phi kiếm vi lực tăng lên, cũng không phải như vậy, không phải cái gì tây thức trò chơi, nhiều điểm lực lượng công kích sẽ mạnh hơn. Cái này tiên tiên thuộc tính, chủ yếu vẫn là biểu hiện ở phi kiếm tiềm kình bên trên. Ở cao thủ quyết đấu có thể phát ra vi diệu tác dụng, có thể nếu là hai bên thực lực cách nhau quá lớn, ngươi cho dù lực lượng cao cũng vô dụng, không thể xoay chuyển càn khôn. Đợi đến lúc hắn quen với tầm hoa đại sư công kích hình thức, phát hiện hắn ngoại trừ một chiêu này ra cũng là không có gì khác bản lãnh, nội tâm có thêm vài phần nắm chắc. Bèo. Diệp Vinh đột nhiên nhân kiếm hợp nhất, kiếm quang hóa thành một đầu rất nhỏ kiếm quang hưu, xuyên tới. 3 3 3. Minh Châu bảo tán đột nhiên như kinh nhận thật lớn công kích, chấn động liên tụ, bên trên từng quả Minh Châu liên tiếp nổ tung, hóa thành một phần Chỉ là mấy giây, có gần một nửa Long Nhãn Minh Châu bị nghiền nát, lạnh thấu xương kiếm quang áp sát gần tầm Hoa Đại sư giao cả sa. Bắt nhã kim cương gia chỉ. Tầm Hoa Đại sư bỗng nhiên quát to một tiếng, mơ hồ trên người hắn truyền đến một tiếng đồ sứ vỡ vụn thanh âm, không trung có bảng bạc Phật lực hạ xuống. Kim cương pháp tướng gia chỉ ở thân. Diệp Vinh trận báo đánh kích, ở trên người hắn không thể xâm nhập tiếp, chỉ thấy phát ra dồn dập tiếng kim chúc va chạm âm thanh. Chỉ là cái này phòng ngự có thể ngăn lại, kiếm thế mang đến trùng kích lực nhưng lại không thể triệt tiêu, công kích chấm dứt thời điểm, Tầm Hoa Đại sư phủ phụ một tiếng ngã vào trong biển. Tuần nữa ngày mới từ dưới biển nổi lên. Hoa thượng phá giới còn có sức sao, tiếp tục không? Lợi hại, lợi hại. Tầm Hoa đại sư thu hồi pháp bảo của mình, đáp xuống đầu thuyền, xem như nhận thua. Tuy nhiên hắn cũng có che giấu thủ đoạn không ra, nhưng tin tưởng nhất kiếm khô vinh cũng vậy, không phải sinh tử tương bạc, không cần phải sát chiêu xử hết. Theo luận bàn tranh tài đến xem, hắn đã thua rồi, tuy nhiên không có bị tổn thương nhiều, nhưng bị đánh bay xuống biển, mặt mũi xem như ném đi. Đối với nhất kiếm khô vinh người này, Đức Lạc Phật quốc cũng có thu thập qua hắn tư liệu cơ bản, vô luận là thành đế minh đệ nhất hạch tâm. Thanh Thánh Thiên khu đường thủ tịch đệ tử, Thiên bảng cường giả, ba cái thân phận ở trong đó một cái đều có thể làm cho bọn hắn coi trọng rồi. Mà trong lúc thu thập lên tư liệu, phát hiện một điểm làm cho người ta kinh ngạc địa phương, nhất kiếm khô vinh tuy nhiên ra tay ghi chép không có nhiều, nhưng đối thủ không ít người đều là thiên bảng cường giả, chưa thua lần nào. Điểm này không phải dễ mà làm được, trừ thiên bảng bại danh top 10 siêu cấp cường giả, đại đa số cao thủ trên thiên bảng đều từng có thua trận không ít thì nhiều. Tăng thêm lúc trước từng có tin hắn đánh bại cố khứ Tây Lai, cho nên tầm hoa đại sư bị bại bởi đối phương cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Chỉ là tỉ thí lần này vẫn không thể kiểm tra kỹ nhất kiếm khô vinh một ít chi tiết, để hắn có chút thất vọng, tổ chức lão đại giao nhiệm vụ cho hắn cũng không phải là như thế. Chỉ có thể là để đến lúc săn giết biển sâu đại quái nhiều hơn quan sát, cái loại này trong cấp đại quái nếu hắn nhất định phải xuất ra bản lãnh chân chính, muốn ẩn nấp cũng khó thực hiện được. Thần Hoa đại sư âm thầm tự nói, ba chiếc đại thiện đại chí vô cực châu, tham gia có một gã Phật tổ, ba gã Bồ Tát, đều là tinh anh cũng vì thu thập tạo truyền tài liệu, nếu như phái ra đội hình không đủ cường, là không đối phó được mục tiêu quái vật. Đại thiện đại chí vô cực châu Thân là trấn cấp ngũ giai thuyền hạm, đương nhiên không thể chỉ có chở hàng và người như vậy điểm công năng. Thuyền hạm phía trên có thêm bảy tòa thái ớt thần lôi tháp, liên thủ đánh kích, uy lực rất mạnh. Còn có ba đạo thuyền hạm đạo pháp, theo thứ tự là vô cực thần thiễn, vô cực Phật quang, vô cực dương đan thuật, có thể đả thương địch, bảo hộ thuyền hạm, trong thời gian ngắn tăng lên thuyền hạm tốc độ. Ở vùng biển này, ba con thuyền hạm có thể phát huy ra uy lực đủ so sánh với 30 tên thiên bảng cường giả, cũng là cực lạc Phật quốc săn giết trăm cấp đại quái lớn nhất chỗ đại trụ. Loại này đoàn đội yêu nhất thuyền hạm, phát động nhân số ít nhất cũng phải 10 người chỉ bằng vào một người không thể điều khiển được. Cho nên loại nhỏ tinh anh hóa lộ tuyến đẳng cấp cao phù không thuyền hạm là hoàn toàn bất ổn, linh động không đủ, nhưng uy lực cường hắn hơn. Đối với cá nhân mà nói, đương nhiên cỡ nhỏ đẳng cấp cao phù không thuyền hạm thích hợp hơn rồi. Nhưng Diệp Vinh tình huống có chút đặc thù, cân nhắc đến Thanh Đế Minh đến nay chưa có một chiếc đẳng cấp cao thuyền hạm, mà cái kia bái mình làm chủ tạo thuyền sư Trần Nghị cậu lúc này vẫn còn ở Tiền Châu thành đợi mình. Cho dù hắn trở lại Thanh Thành, dùng hắn trước mắt buồn sự cũng không thể chế tạo được đẳng cấp cao thuyền hạm, cách mục tiêu còn rất xa. Sau này nếu tông môn nhiệm vụ phần thưởng là đẳng cấp cao thuyền hạng, ta nên tuyển cỡ lớn thuyền hạng hay là phụ không thuyền hạng tốt hơn nhỉ? Đầu dựa vào ghế dựa nằm ở mũi tàu phơi nắng, nhàn trán Diệp Vinh chỉ có thể suy nghĩ viền vông. Tìm được Hải Long rồi. Mọi người chuẩn bị đi. Bên cạnh đại thiện đại chí vô cực châu đột nhiên nổ lên một cái đại đầu trọng, dùng đặc thù truyền âm thủ đoạn hô lớn một câu, đoán chừng mấy chục hải lý ở trong đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Cực lạc Phật quốc đều là đệ tử Phật môn, y phục cũng rất đa dạng nhiều màu sắc, làm hắn hoa cả mắt. Nhìn ra xa xa, chỉ có thể nhìn thấy mỗi đầu người thế ai cũng giống nhau. Cho tới nay đều nói đệ tử Phật môn rất thư tớt, nhưng thân ở Cực Lạc Phật Quốc bên trong, ngươi tuyệt sẽ không thể nhận đồng loại này quan điểm, cảm giác như toàn bộ bị ngạn đệ tử Phật môn đều tập trung hết ở đây. Cẩn thận nhìn kỹ, mới nhận thấy nổi bật nhất một thân phi hồng ca sa đại hòa thượng là duy nhất một gã Cực Lạc Phật Quốc học tâm phần tử Bại Sơn Đào Hải. Bại Sơn Đào Hải, 66 cấp, thiên bảng bài danh 57. Diệp Vinh trong đầu lập tức hiện ra người này tư liệu, đối thực lực của hắn đã có một cái đại khái nhận định. Hừ hừ, cũng không hơn ta bao nhiêu. Vinh định 10 vạn yêu binh nhiệm vụ sau Hàng thiên bảng bài dành cuối cùng cũng bay lên một chút, lần đầu lọt vào 70 tên. Bèn, như nồi áp suất phun khí thanh âm, hơn 10 dặm bên ngoài, mặt biển như có một vật gì đó đang chầm chậm nổi lên, đáng sợ cột nước khắp nơi loạt phun, cao gần trăm trượng. Diệp Vinh ánh mắt bị thu hút, một mực chăm chú nhìn mặt biển, không chuyển mắt. Như một khối tiểu đá ngầm giống như, chậm rãi nổi lên, lộ ra mặt biển diện tích càng ngày càng nhiều, giống như là một tòa trên biển san hô đảo nhỏ ở thủy triều xuống thời điểm hiện ra trên mặt biển. Một lúc sau, kẻ này mới hiện ra hết, từ đầu đến cuối cao 150 trượng. Thân hình tràn đầy lưu tuyến hình mỹ lực, hai bên một đôi cực lớn vây cá vung lên, có một đạo rãnh sâu xuất hiện, cả thân thể giống như là xuyên lăng nhi xuất đích lợi tiến. Cái đồ chơi này là Hải Long. Ta khảo, lớn lên xấu như vậy, làm gì có chỗ nào giống Long bộ dạng?" Gật người bốn. Diệp Vinh cảm thấy bị lừa, theo danh tự để phán đoán cái này tinh quái tướng mạo, thật sự là không đáng tin cậy. Vọng ký chi thuần phát động, nương cửa theo hình quang chi đồng siêu cường nhãn lực, sớm hơn người khác nhận được trích này trên biển đại quái tin tức. Hải Long, chân hi, 102 cấp. Phù hợp cực lạc Phật quốc yêu cầu có thể cho ra đẳng cấp cao thuyền hạm long cốt tài liệu. Chương 291, tê liệt kim quang hải long uy vũ. Trấn cấp lục giai thuyền hạm, minh phủ đế châu, không phải quái vật nào cũng có thể cho ra tài liệu thích hợp, mà quan trọng nhất là long cốt. Phù hợp quái vật cũng chỉ có 3 4 loại, nhưng hải long cốt là thích hợp nhất tài liệu, dùng nó để chế tạo long cốt cho thuyền hạm phòng ngự giá trị sẽ tăng thêm 5%. Trên biển nếu gặp phải voi rồng tính ổn định sẽ được một. Vì ngạn sau này khi đại lục được khai phát hết, thì hải ngoại sẽ là mục tiêu tiếp theo. Lúc này có hai vấn đề đáng bận tâm nhất khi đi biển là vô số các loại quái vật khổng lồ cùng vòi rồng. Đi vào sâu hải ngoại gặp được vòi rồng sẽ không giống vùng duyên hải loại vòi rồng bình thường, mà sẽ kèm theo hai cấp nguyên tử lực lượng, chuyên để phá hộ thân chân khí, phòng ngự đạo pháp, cộng thêm kinh khủng lực lượng, cho dù là đẳng cấp cao thuyền hạm cũng vẫn có khả năng bị lật úp. Cho nên Hải Long cốt tăng thêm thuộc tính của quang minh phổ tế châu độ an toàn sẽ được đề cao thêm một phần. Phi thường hữu dụng. Hơn nữa Hải Long cấp hơn 100, phù hợp với yêu cầu của Tạo truyền sư đưa ra. Đẳng cấp Hải Long cũng chỉ hơn 100 cấp một chút, cũng chưa cường đại đến mức cực lạc Phật quốc phải thúc thủ vô sách. Diệp Vinh đứng dậy, mắt nhìn ra xa, trong lòng có chút lo sợ bất an. Đây là hắn lần đầu tiên đánh chân hi cấp tinh anh, đẳng cấp cao hơn 100, đã độ thiên kiếp một lần đại ra hỏa. Dù là Côn Luân Cựu Hoàn Linh Bột Đào Hoa Tiên Hổ, hay bình định 10 vạn yêu binh nhiệm vụ đại bội Như Ma Vương, tuy cũng đạt đến chân hi cấp, dù sao thì cấp bậc của bọn hắn đều không vượt quá 100, chưa độ thiên kiếp. Nhưng Diệp Vinh chưa từng cùng hai vị đó giao thủ bao giờ, tham gia lần này nhiệm vụ. Nghĩ lại thấy mình quá liều bốn cũng may không phải chỉ có một mình hắn mà còn có cực lạc Phật quốc mấy trăm thành viên, cùng nhiều cường giả khác, ba chiếc đại thiện đại chí vô cực châu, cho dù Hải Long cũng có thể đánh một trận. Vụ, vụ, vụ. Ba mũi tên to như tay người, dài cỡ một trượng kéo thành vệt sáng từ thuyền hạm bắn thẳng hướng Hải Long. Dư chấn sau khi bắn làm chiếc đại thiện đại chí vô cực châu lắc lư mạnh, Diệp Vinh cũng cảm nhận thấy. Vô cực thần tiễn, thuyền hạm một trong đạo pháp, lực sát thương 850-880, phạm vi công kích lớn nhất 10 dặm. Hải Long cách truyền hạm khoảng cách là vô cực thần tiễn lớn nhất phạm vi công kích. Sa như vậy, cậu thêm gió biển cùng sóng biển nhấp nhô vẫn không thể ảnh hưởng được đến vô cực thần tiễn. Ba mũi vô cực thần tiễn để lại trên Tân Hải Long ba cái lỗ sâu đang rỉ máu, vết thương không những không làm trọng thương được Hải Long, mà còn làm nó điên tiết hơn. Ngựa mặt lên trời giống một tiếng rải, âm thanh gầm rú trong đó có thể miễn cưỡng nghe được một tia long ngâm dư vị. Thân hình nó đột nhiên rỗi ra, đôi lập mạnh, nước văng tung tóe. Tốc độ này, so với lúc đầu nhanh gấp 2 lần. Cũng may Hải Long không có phi hành năng lực. Để Diệp Vinh thở phào. Tra lòng người, trong biển cả, trừ số ít siêu cấp đại quái có năng lực phi hành, có thể đếm trên đầu ngón tay. Không phải dễ gì mà có được năng lực đó. Có năng lực phi hành, đối phó độ khó sẽ tăng rất nhiều, không dễ có thể chống đỡ được. Ba con thuyền hạng bên trên xuất hiện 20 thân ảnh, Diệp Vinh cũng trong số đó. Nhiệm vụ của bọn hắn là thu hút sự chú ý của Hải Long, để đại tiện đại chí vô cực châu phát huy ra cao nhất lực sát thương. Cực lạc Phật quốc nhiệm vụ, đương nhiên không thể lấy hắn làm trung tâm, không cần Diệp Vinh đi làm tiên phong. Vốn chỉ nhờ hắn giúp đỡ làm nhiệm vụ Cần hắn thể hiện thực lực của thiên bảng cao thủ là đủ rồi, không yêu cầu biểu hiện quá mức. Bài Sơn Đảo Hải đứng trên một thanh tử sắc phi kiếm, trên tay đang phát động một bộ phiên kỳ, từng cái hạnh hoàng tiểu kỳ bay ra. La cực lạc Phật quốc hoạch tâm phân tử, của hắn bảo vật tự nhiên không thể kém được, huống chi vì thu thập tạo truyền tài liệu mà đến, tất nhiên hiểu sẽ gặp cái gì, có chuẩn bị tương ứng. Hạnh hoàng tiểu kỳ số lượng hơn 30 cái, thời điểm rơi xuống nước, thì có một vòng kim sắc đem tất cả phiên kỳ như kết hợp lại với nhau, giống như một bàn tay lớn dùng sức tách ra nước biển. Xung quanh hải long đều không có nước thực lực bị đại ảnh hưởng. Nhanh tấn công. Của ta phiên kỳ pháp bảo chỉ có thể duy trì 10 phút. Bài Sơn đảo hải hét lớn, một cái khủng lồ la đồng được hắn lấy ra, dùng sức gõ. Hắn những lời này chủ yếu nhằm vào Diệp Vinh, những người khác là cực lạc Phật quốc thành viên, đối với pháp bảo hiệu quả rất rõ ràng. Diệp Vinh kiếm quang khẽ rung lên, khiêu chiến trăm cấp đại quái là phi thường khó gặp cơ hội, Thanh Đế Minh thực lực trước mắt không có khả năng tổ chức như vậy hành động. Minh nếu có kinh nghiệm lần này, sau gặp phải đại quái cũng có thể biết cách mà đối phó. Kiếm quang nhanh như điện, phóng về phía trước không chút đình chỉ. Hắn cũng không bại lộ nhiều lúc đánh Hải Long, ai biết những người kia còn cái gì độc môn thủ đoạn, không chừng đem mình ra thu hút Hải Long, vậy thì không ổn. Nhưng Diệp Vinh Phi kiếm thao tác, dù cố ý che giấu, không toàn lực công kích, cũng không phải người ngoài có thể nhìn ra được. Trong mắt người khác đến xem, ba đạo kiếm quang rất hỗn loạn, nhưng mỗi lần đều chính xác đánh trúng Hải Long. Không ngừng nghỉ, nhìn thế nào cũng không giống đang bảo toàn thực lực. Không so với người khác kém. Cực lạc Phật quốc cao thủ quả nhiên mạnh mẽ. Thanh Đế Minh đặt tới tiêu chuẩn sợ không gom đủ 30 người. Kiếm quang, lôi hỏa điên cuồng luân quỹ hơn 20 người đồng thời công kích Hải Long Cải Tượng, quả là hoành tráng. Đặc biệt trong đám đại hòa thượng, có mấy người đều đã tu thành Phật quang, đi kèm kiếm quang bên trong từng đạo hình tượng khác nhau Phật quang luật kích. Đặc biệt là Bài Sơn Đạo Hải đang cầm kiện La Đồng, Diệp Vinh nhận ra đó là một kiện cực kỳ nổi danh thất giai pháp bảo, Chấn Hồn Thu Phế La, âm hệ pháp bảo nổi danh, ở trong tay chủ nhân nó, từng một trận đánh chết hơn 10 người. Chủ nhân nó là cực lạc Phật quốc một danh khác hoạch tâm phần tử Phật cấp tam thượng, xem ra vì lần này thu thập tạo thuyền tài liệu, đem cho Bài Sơn Đạo Hải mượn. Hải Long miệng máu tươi chảy xuống, bị vô hình em hệ công kích tác động đến. Đối với loại máu châu phòng thủ châu, không khác gì sẽ tăng hạng nặng đại quái, quỷ dị âm hệ công kích quả thật là tốt lợi khí. Gào. Rống lên một hồi long ngâm, thì thấy có mây trăm đạo kim quang trong mắt Hải Long bắn ra, loạn kích 20 tên người trời không người nào có thể thoát được, ít hay nhiều cũng trúng vài đạo. Thảm nhất là một người tên đầu trọc, đứng quá gần Hải Long, trúng hơn 10 đạo kim quang. Không kịp phản ứng trực tiếp hóa bại quang trọng sinh về. Ngoá. Biến thái pháp thuật, còn có tê liệt trạng thái nữa. Thảm thiết tiếng kêu liên tiếp vang lên. Diệp Vinh cũng bị sững lại một lúc sau đó mới giải trừ. Loại tê liệt hiệu này tuy không có lực sát thương, nhưng sẽ làm người bất động một lúc. Đủ để một gã người chơi đang lúc chiến đấu tự nhiên bất động mặc đối phương chém giết. Nếu như ở trong tay hắn, cao thủ quyết đấu thời điểm kèm theo tê liệt hiệu quả, có thể để cho vô số cường giả nuốt hận dưới chiêu này. Quả nhiên trăm cấp đại quái Equ không thấp, thừa dịp này, Hã Mồn phun ra một thanh mờ mờ ảo ảo ngư xoa. Bị nhắm trúng mấy ra hỏa, chỉ có một tên trên người có kim trùng phòng ngự pháp bảo lóe lên thoát được một kiếp, mấy người còn lại đều bị ngư xoa quét hùng. Nhìn thân thể bị ngư xoa đâm thủng mấy ra hỏa, tất cả không nhịn được dùng mình một cái, quá huyết tinh quá bạo lực. Vượt qua thiên kiếp sau, tinh anh sẽ xuất hiện thêm năng lực mới, đã có thể tự luyện chế pháp bảo. Từ bình thường tinh anh bước vào yếu tu con đường. Con hải long này vì vượt qua thiên kiếp không lâu, không giống người chơi, luyện chế pháp bảo tài liệu đều đầy đủ hết, rất nhanh ra lò. Cả ngươi cũng chỉ có thanh này mờ mờ ảo ảo ngư xoa. Không mất 10 ngày nửa tháng, làm sao có thể luyện chế kịp. Thanh ngư xoa thúc dục ra, kéo theo một cỗ sóng lớn, theo nước biển mãnh liệt bành trướng. 30 mặt hành hoàng tiểu kỳ Vốn giống như bản thạch cắm trong mặt nước, ngăn cách nước biển với bên trong. Lúc này mặt cờ cũng kịch liệt đung đưa, như bị gió lớn cấp 10 thổi vào, theo gió tung bay, không biết cuốn đi đâu. Làm cho Bài Sơn đảo hải luống cuống, kế hoạch vốn là cắt đứt mối liên hệ của Hải Long với nước biển bên ngoài, hạn chế nó lợi dụng nước biển để thi triển pháp thuật. Thành công thì lực lượng của nó sẽ giảm xuống ba thành. Công kích! Không thể để nó phá cấm chế. Bài Sơn đảo hải khản giọng hô to. Đúng lúc này, ba chiếc đại tiện đại chí vô cực châu rốt của cung đã đến kịp. Mánh nhất đạo pháp của thuyền hạm đã chuẩn bị xong. Ở trong Vô Ngân Hải vực, đột nhiên vang lên mờ mờ ảo ảo pháp âm, vang vẳng khắp nơi, giống như có hàng trăm hàng ngàn tên đại Phật tập trung cùng một chỗ. Cùng tụng kinh niệm Phật, tiếng tụng kinh vọng vào tai mỗi người. Ba chiếc đại tiện đại trí vô cực châu đột nhiên tỏa ra hào quang chói lọi chiếu sáng rực rỡ, rồi nhanh chóng hàm đậm đi. Chương 292: Vô Cực Phật quang kết thúc nhiệm vụ. Vô Cực Phật quang phát động. Giống như ba kiện áo cà sa mờ mờ ảo ảo Phật quang chậm rãi tỏa ra, đem lại tiện đại trí vô cực châu bao trùm, tăng thêm một lớp phòng ngự cho thuyền hạm. Loại này đạo pháp một khi phát động sẽ duy trì mấy phút đồng hồ tăng thêm khả năng phòng ngự cho thuyền hạm, nhưng bù lại chân khí hao tổn rất đáng sợ, không có chuyện một người làm nguồn cung cấp chân khí duy trì đạo pháp, mà phải rút chân khí của nhiều người có mặt trên thuyền hạm. Diệp Vinh người bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, nhìn lại thì thấy chân khí bị rút đi một nửa, có thể thấy được thuyền hạm đạo pháp bá đạo cỡ nào. Không chỉ mình hắn, những người khác cũng cảm thấy khó chịu trong người, có vài kẻ xem ra chân khí vốn không nhiều lại bị ảnh hưởng của đạo pháp, người bỗng đờ đẫn rơi thẳng xuống nước. Nhưng là vô cực Phật quang gia tăng phòng ngự trị số phải tính bằng vạn, cho dù bị Hải Long chính diện tấn kích, cũng khó có thể trong thời gian ngắn đánh chìm được. Ngay cả Diệp Vinh cùng những người khác, trên người cũng xuất hiện một tầng dày đặc Phật quang ngưng tụ lại thành một kiện cà sa bao phủ trên thân. Hệ thống nhắc nhở, vô cực Phật quang gia trì, về sau có được 5 lần công kích bỏ qua phòng ngự, cũng có thể tránh được 5 lần công kích. Sau đó vô cực thần tiễn lại tiếp tục bắn ra, mỗi chiếc đại thiên đại chí vô cực châu mỗi ngày có thể phát động 50 lần vô cực thần tiễn, chậm rãi đem Hải Long rút máu cho đến chết. Cứ cách trùng giây, đồng loại bắn ra, ba cái mũi tên tạo thành vẻ sáng phóng đi, chính xác xuyên qua Hải Long thân thể. Một khi phóng ra chắc chắn chúng mục tiêu thổ tính. Để cho Hải Long vô luận trốn kiểu gì cũng không tránh được vô cực thần tiễn, Diệp Vinh nắm lấy cơ hội, tranh thủ lúc này đánh kích nó một phen. Hắn không sử dụng Thượng Huyền Đại Đế Tinh Quang gọi Lục Đinh Lục Giáp Thần tướng ra, bởi vì rất lãng phí mà không chắc giết được Hải Long. Duy trì thời gian chỉ có 10 phút Lục Đinh Lục Giáp Thần tướng căn bản không thích hợp, muốn nó phát huy ra lớn nhất tác dụng thì phải thay đổi toàn bộ kế hoạch tác chiến, điều này là không thể thực hiện. Hơn nữa Lục Đinh Lục Giáp Thần tướng chiến lực, làm sao có thể cao hơn 3 chiếc đại thiên đại chí vô cực châu được, muốn dựa vào nó để chém giết Hải Long là không tưởng. Triệu Hoán Gia cũng chẳng khác nào thêm một cái cao cấp trợ thủ, hao tổn nhiều hơn một tí Hải Long cánh mạng giá trị mà tôi. Lợi dụng vô cực Phật quang gia trì hiệu quả, năm lần bỏ qua phòng ngự, cùng tấn công Hải Long tranh thủ tạo ra lớn nhất tổn thương. Diệp Vinh Nhân kiếm hợp nhất, mạo hiểm xuất kích, ở trước mặt Hải Long dùng sức va chạm, cao tốc chuyển động tinh dao ở nó trên thân để lại năm cái lỗ lớn. Ầm. 30 mặt hạnh hoàng tiểu kỳ giam cầm thời gian cũng sắp hết, có lẽ do lúc trước bị ngư xoa ảo ảo ngư xoa chấn động. Một mặt bị thổi bay nên uy lực giảm đi nhiều, đã lộ ra mấy cái lỗ hổng, là ngư xoa lưu lại dấu vết. Bại Sơn Đào Hải vẻ mặt có chút liên tiếc. Còn lại Hành Hoàng Tiểu Kỳ cũng lần lượt bay lên, hắn vội vàng giơ tay thu về, từng cái thu hồi về đều có hư hao, bộ phiên kỳ pháp bảo này nếu không sửa chữa thì không thể sử dụng tiếp. Trong lúc chờ Hành Hoàng Tiểu Kỳ sửa chữa, hắn xem như mất đi một món lợi hại pháp bảo. Diệp Vinh giơ tay sử ra một đoàn tiểu dương thần lôi, nhắm vào mắt miệng ngùi ngẫy chỗ này yếu ớt bộ vị ra tay. Nếu không thì nhắm miệng vết thương vị trí công kích, chỉ là muội đoàn thần lôi chỉ có thể gây ra trăm điểm tổn thương, trong khi Hải Long cánh mạnh giá trị là mấy chục vạn khủng bố con số, thành ra như muỗi bò bề. Hắn tập trung điều khiển tinh dao, đem mấy thanh phi kiếm khác thu hết về. Đương nhiên không phải vì sử dụng Thiểu Dương thần lôi, mà hắn không thể điều khiển nổi mấy thanh phi kiếm, lý do là khi cùng mở mở hào hào hào Ngư Xoa va chạm mấy lần, đều phát ra kim chúc ma sát âm thanh. Sau đó nhận được nhắc nhở ngươi phi kiếm độ bền phần trăm ít, ngươi phi kiếm độ bền phần trăm ít. Liên tục nhắc nhở, làm hắn giật mình đem hai thanh phi kiếm kia thu về. Chỉ có Thất giai tinh dao kiếm mới có năng lực cùng Ngư Xoa chính diện va chạm mà không bị tổn hại. Cùng tinh dao đấu ngang tay, hiển nhiên trông có vẻ bình thường Ngư Xoa cũng là bắt giai mà hàng. Lúc này, còn dám dùng phi kiếm công kích người không nhiều lắm, không vượt quá 5 người. Dù sao thất giai phi kiếm cho dù là cực lạc Phật quốc đại bang phái, cũng là chân hi chi vật. Hơn nữa đệ tử Phật môn đối với phi kiếm cũng không quan tâm nhiều như đạo gia, hay có thể nói Phật môn ở mặt khác Phật hiệu tương đương phong phú, có thể bù đắp lại phi kiếm tác dụng. Đã qua 1 giờ chiến đấu, ba chiếc đại thiện đại chí vô cực châu bên trên vô cực thần tiễn cũng sài hết số lần bắn, hiện tại nó không còn khả năng đảm đương viễn trình công kích nhiệm vụ. Nhưng dựa vào thái ớt thần lôi tháp, chỉ cần giữ một khoảng cách vừa đủ, một lượt bắn vẫn có thể đối với hải long tạo ra khủng bố tổn thương. Dặc, Thanh Ngư xoa bay lung tung khắp nơi, lần này nó nhắm đến Tầm Hoa đại sư, hắn trên đầu chân châu bảo tán bị đâm cho nát bét, nhưng Ngư xoa bị một tầng Phật quang ngăn cản, bắn ngược lại. Bạo! Quát một tiếng, trên mặt vẻ núi tiếc lộ ra, trong tay Phật sử ném ra cùng Ngư xoa mạnh mẽ va chạm. Bạo liệt phi kiếm, pháp bảo là thủ đoạn cuối cùng, cũng chỉ có ở bất đắc dĩ tình huống mới làm vậy. Ngư xoa mang theo khủng bố sóng biển đánh tới, nếu không Bạo liệt Phật sử tạo chút không gian, cả người đã bị xiên chết rồi. Tranh thủ thời gian, hắn sau đầu thắng lợi kim chàng hồng quang lóe lên, đã dịch chuyển ra xa 10 trượng. Một tầng Phật quang lóe lên, là lúc nãy ngăn cản Thanh Ngư xoa Phật quang. Đại tiểu ấm đàn thần quang. Diệp Vinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, không tưởng được Tầm Hoa đại sư ngay cả môn thần thông này cũng học được. Đại tiểu ấm đàn thần quang tụ tán ly hợp, ảo diệu vô cùng, trời sinh có vô cùng hàng ma uy lực, tên tuổi không dưới ly hợp thần quang. Không nghĩ đến Tầm Hoa đại sư cất giấu một cái không tầm thường đạo pháp, lúc này mới dùng để bảo trụ tánh mạng. Có vẻ phát hiện người này khó đối phó, Hải Long thân hình cử động, Ngư xoa lại đổi hướng, nhằm phía Bại Sơn Đạo Hải. Hay lắm tới đây. Bại Sơn Đạo Hải không sợ mà còn muốn dở. Hai cái Phật Môn Kim Trưởng xuất hiện, hai tay đem ngư xoa bắt lấy. Muốn dùng Phật Môn Kim Cương cầm ná pháp thuật, đem ngư xoa bắt. Có thể thấy được, hắn Phật Môn cầm ná pháp thuật đã tu luyện đến rất cao cảnh giới, cũng không phải mới luyện chút ra lông diệp vinh có thể so sánh được. Hai cái Phật Môn Kim Trưởng gần xanh hiện ra, huyết nục sôi sục, nồng đậm sát khí truyền ra, cùng chân thật không khác nhau nhào làm ấy. Nhưng muốn tử Hải Long đem ngư xoa cấp đi, là không tưởng, chỉ có thể kiểm chế không cho nó công kích người khác. Mọi người tranh thủ công kích, Hải Long không còn vũ khí rồi. Tầm Hoa đại sư nhìn thấy cơ hội, hô lớn một tiếng, trừ đại tiểu ấm đàn thần quang những thứ khác đạo pháp đều sử dụng, hai cái kim bắt ném đúng ra, trong không trung hóa thành một ngọn núi nhỏ hùng hang đè xuống. Diệp Vinh ra tay tàn nhẫn nhất, nhất, dùng sức huy động kiếm quang ở hải long trên người đâm một đống đại động, thuận tay đem tiểu Dương thần lôi sự ra. To như vậy ra hỏa, cũng không biết chỗ nào là chỗ hiểm, nhưng thần lôi bạo tạc sau, uy lực cũng rất lớn a. Nhìn miệng vết thương bị thần lôi phá vỡ mở rộng ra, đau nhức hải long thân thể mãnh liệt lăn qua lăn lại một vòng tròn, hắn mới thỏa mãn thu tay về. Sự thật chứng minh, có cơ hội thì phải tận dụng những lời này rất chính xác. Khi Diệp Vinh kiếm quang vừa rút ra, Hải Long há miệng thì có mấy trăm điểm hàn tinh phun ra. Mấy tên đang hăng say khi dễ tay không tất sát Hải Long, không kịp rên một tiếng liền hóa thành bạch quang trọng sinh. Diệp Vinh vội vàng khởi động Huyền Bách Châu, Lục Vân Ba phủ, đem hai điểm hàn tinh ngăn lại, nửa điểm thương tổn cũng không có. Huyền Bách Châu càng dùng càng cảm thấy thuận tay, đặc biệt sau khi luyện thành đệ nhị nguyên thần, cả hai như hợp lại làm một thành phòng ngự pháp bảo, sử dụng cũng không thấy trở ngại nữa. Đã có Huyền Bách Châu bảo vệ, Bạch Độc Hàn Quang trưởng xuất hiện cơ hội ngày càng ít, thậm chí hắn còn quên mất sự hiện hữu của nó để hắn trong đầu xuất hiện ý niệm, có lẽ phòng ngự pháp bảo chỉ cần một là đủ rồi, không cần phải trang bị mấy loại phòng ngự pháp bảo. Đồng thời thăng cấp Huyền Bắc Châu cùng bách độc hàn quang chướng hai quyển pháp bảo, còn không bằng đem tinh lực dồn vào một quyển, hiệu quả chắc chắn khả quan hơn. Không đúng. Không đúng. Dù sao Huyền Bắc Châu thăng cấp tài liệu đã có thuộc sơn kiếm minh cùng cấp rồi, còn lo lắng cái gì? Tuy Thiên Lôi truy giao dịch còn chưa thông nhất, nhưng Diệp Vinh nội tâm đã đem danh sách bên trên vật phẩm đều tính thuộc về mình. Đương nhiên coi như đã có tài liệu, hắn cũng không cần thăng cấp ngay. Nếu không cho dù có bắt giai Huyền Bắc Châu trong tay, cấp bậc của hắn cũng không thể trang bị được, mặc dù mình tự tay luyện chế pháp bảo yêu cầu sử dụng đẳng cấp sẽ thấp hơn một ít nhưng vẫn chưa đủ. Ken, Ken, Ken. Lục Vân một cuốn, cảm giác như có ba dạng bén nhọn dị vật bị chói buộc trong đó. Hắn nhìn qua, thấy Hải Long dùng để công kích mọi người mấy trăm điểm Hà Tinh, bắn về phía mình hai điểm dĩ nhiên bị Huyền Bắc Châu nắm được, không thể đạo thoát. Vậy cũng được. Diệp Vinh cảm thấy kinh ngạc, đây là hắn lần đầu đem đối thủ công kích pháp bảo trả được. Chương 293: Thiên giai nguy cơ thất giai Phật binh. Hàn tinh tiêm thứ, Ngũ giai pháp bảo, dùng vạn trượng thực đảm tịch thủy luyện chế mà thành, có 5% tỷ lệ làm đối phương bị tê liệt không thể di chuyển, lực công kích 400-450, yêu cầu đẳng cấp sử dụng 40. Chỉ dài bằng đầu ngón tay rút hàn tinh tiêm thứ. Nam Yên trong tay giư bình, tổng cộng có 3 miếng. Thuộc tính giới thiệu rất đơn giản, nhưng dù sao cũng là ngũ giai pháp bảo, còn có 5% tỷ lệ làm đối phương bị tê liệt thổ tính, đã xem như không tệ. Ngoá đồ tốt ta. Nếu đem tất cả hàn tinh tiêm thứ đều chảo lấy, ta không phải phát tài to. Diệp Vinh ngẩn người một lúc, sau đó mới tỉnh táo lại. Tất cả đều là tiền a. Một miếng hàn tinh cũng là một kiện ngũ giai pháp bảo, dựa theo giá thị trường bây giờ ít ra cũng bán được mấy trăm lượng hoàng kim. Số lượng lại nhiều như vậy, đem bán hết cũng phải được mấy vạn lượng hoàng kim, quả nhiên so với đoạt được kho vàng tiền còn nhiều hơn. Nhận ra cơ hội phát tài, hắn chăm chú theo dõi Hải Long lần tiếp theo phát động công kích. Vội vàng lao đến, Phát động Huyền Bắc Châu Lục Vân tỏa ra chặn lấy bốn mảnh hàn tinh tiếp thứ, hắn chỉ dám chặn 3 4 miếng mà thôi, không dám tham nhiều, nếu không sợ rằng Huyền Bắc Châu phòng ngự dù cao cũng không thể ngăn cản nổi. Không biết có phải cảm nhận thấy hàn tinh tiêm thứ số lượng giảm đi hay không, mà phát động lần thứ 2 công kích xong, Hải Long không tiếp tục sử dụng chiêu này nữa, đem mấy chiêu thủy hệ đạo pháp khác ra thi triển. Hơn 20 mấy người, đến giờ phút này chỉ còn lại vài người, số khác đều được miễn phí về làng. Vinh. Thái Ức thần lôi tháp vừa hoàn thành một lượt bắn, trăm trưởng Hải Long cuối cùng dần dần gục xuống, ầm một tiếng chìm sâu vào trong làn nước. Máu tươi chảy ra nhuộm đỏ cả khu vực. Vụ. Vụ. Vụ. Mấy đạo kiếm quang cùng hướng Hải Long thi thể lao đến. Thời điểm quan trọng này ai tốc độ phi kiếm cao, càng thể hiện rõ nét. Đang cùng Bài Sơn Đảo Hải phi kiếm tốc độ ngang nhau, Diệp Vinh đột nhiên trên người hiện ra cựu sắc liên hoa, Vạn Tiên Thụy quàng quay tròn, như gắn thêm tên lửa, vụ bụp hự. Vèo một phát đã vượt qua tất cả mọi người. Hắn vừa nãy trong nháy mắt, ở ô Vũ Khí Lan, đem Thái Ức Tinh Sa kiếm trang bị lên. Thái Ức cứu khổ tinh quang phát động, tốc độ lập tức bạo tăng, vượt qua phi kiếm những người khác một khoảng cách khá xa. 102 cấp chân hi hải long, bạo ra vật phẩm tất nhiên không phải độ thượng, làm cho người ta động tâm. Diệp Vinh kiếm quang xoáy lên một chuỗi vòng tay. Cùng lúc Kim Thanh đại thủ một chảo lấy được một cái tủ và vỏ ốc. Đến sau bài Sơn Đảo Hải chỉ có thể đem còn lại vật phẩm nhặt lên, trong số đó có Hải Long Bạo Gia Long cốt tài liệu. Xem như công đức viên mãn, nhiệm vụ hoàn thành. Tỷ lệ rơi Hải Long cốt tài liệu chỉ có 50% mà không phải 100%. Đánh một lần đã rơi ra, vận khí phải nói là quá tốt, đáng ăn mừng. Việc Diệp Vinh nhanh chân đến trước lựa mấy món, trong đó có thể có bảo vật, tuy có chút khó chịu nhưng đã nói từ lâu rồi. Nhặt được cái gì thì là của người đó, không thể nói gì hơn chỉ có thể tự trách mình không nhanh tay. Long cốt tài liệu lấy được rồi, chúng ta trở về thôi. Sao không tìm thêm một con hải long nữa? Gặp may có thể lại rơi long cốt tài liệu. Nếu lần này lại thất bại, chẳng lẽ lại kêu chúng ta đi tìm nữa? Như vậy rất mất thời gian mà chúng ta không thể tiếp tục chờ nữa. Bái Sơn đạo hải bắt đầu, tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, đại thiện đại chí vô cực châu đã dừng ở đây 2 ngày rồi. Chế tạo quang minh phủ tế châu, tức là Phật quốc tiên kia tạo thuyền sư xác suất thành công rất cao. Những thứ khác tài liệu còn dễ tìm, riêng long cốt là không thể. Nếu mà mua được thì đã không cần phải chạy đến tận đây thu thập long cốt tài liệu. Nên nếu có thể mang nhiều hơn một phần long cốt tài liệu về thì đảm bảo hơn. Diệp Vinh đối với điều này không thèm quan tâm. Tiếp tục săn hải long hay không hắn cũng không quan tâm, thế nào cũng được. Chỉ cần mỗi ngày có 3000 lượng hoàng kim tiền tù lao thì ok hết. Hơn nữa đánh chết hải long nhận được EXP -E rất nhiều, hơn mấy chục vạn kinh nghiệm cùng mấy vạn công đức giá trị. Thêm vào hai quyển thần bí vật phẩm. Hắn đang ngó qua, nhìn thấy chuỗi vòng tay cùng tụ và băng ngọc ở trên là một loạt 3, muốn tìm hiểu cũng không được. Đây mặc kệ vút đó. Đợi lúc trở về tìm Trần Thái Chân sư huynh nhờ hắn giám định một phen. Mà khác, ngược lại là bản thân công đức giá trị phương diện cần đụ nghịch giá trị phải chú ý, bất tri bất giác tầm đó. Hắn công đức giá trị lại là tăng giải đến 90 vạn có thừa. Tại tiếp tục như vậy, lại là cách trăm vạn công đức giá trị thiên kiếp không xa, muốn lần trước thiếu chút nữa không hiểu thấu độ kiếp nguy nan tình hình, Diệp Vinh liển sĩ là lại chuyện gì đi một tí công đức giá trị đã đến Cửu Lưu Kim đang bên trong, miễn cho một cái không cẩn thận lại là đụ nghịch nhận được độ kiếp cảnh cáo. Bất quá loại làm này cũng là dùng không được bao lâu. Cửu Lưu Kim đăng cách bỏ niệm phong cần thiết công đức giá trị cũng là kém không có có bao nhiêu, xa hơn bên trong truyện di lập tức chính là muốn bỏ niệm phong ra rồi. Khó bốn. Người khác cũng là vì như thế nào tích lũy công đức giá trị sổ mượn, ta là công đức giá trị hơn hốt hoảng. Chẳng lẽ thật sự là muốn cho ta đem làm một hồi biến thái giết nhân ma vương đi, mục người chơi chính là muốn đại khai sát giới hay sao? Đối với vượt qua thiên kiếp, Diệp Vinh hay là nửa điểm nắm chắc đều chưa, căn bản không dám đi phiêu chiến. Nhìn xem thiên bảng trước vài tên gia hỏa, nhưng Lịch Thủy Hàn, như gió nam tử bọn họ đều là không có khiêu chiến thiên kiếp tin tức chỉ là có thể nhìn ra độ kiếp khó sứ đến, nếu đi độ kiếp, kết quả là bị hiện nay thiên lôi đánh chết. Cái loại nổi tình tiết thế nhưng mà thật mất thể diện. Mà thôi, xe đến núi tất có đường. Hồi trở lại tông môn về sau nhìn xem có hay không chuyên môn tiêu hao công đức giá trị nhiệm vụ. Diệp Vinh thở dài liên tục, rốt khoát là không thèm nghĩ nữa phiền lòng sự tỉnh thị, lý lo đã đến phương diện khác. Cùng Hải Long chiến đấu về sau, có thể nói hơn phân nửa công lao đều là tại ba chiếc đại thiện đại chí vô cực châu trên người, hắn cũng là từng thấy được thái ất thần lôi thác bắn một lượt uy lực. Tuy nhiên một chỗ ngồi lực sát thương không tính rất cường. Có thể nhiều như vậy thêm cùng một chỗ, tựa là tương đường đáng sợ. Cho dù trăm cấp đại quái, làm theo là bị một vòng một vòng chậm rãi mài từ từ cho chết, đương nhiên cũng là phải có cường giả đỉnh tại sát thủ bên cạnh, hấp dẫn Hải Long chú ý lực. Nếu không cho dù thuyền hạm lực phòng ngự lại cao, cũng là sớm bị Hải Long một cái bàn tay đập đến đáy biển biến thành thuyền đắm đi. Nếu chúng ta bang phái chú trì thủy tinh cung bốn phía an trí bên trên như vậy mấy ngàn tòa thần lôi tháp kia mà, đoán chừng coi như là thủ sơn kiếm minh quy mô tiên công, thành đế minh đều có thể đủ ngăn cản một hồi a. Diệp Vinh phát giác Thần Lôi Tháp bị cỡ lọ sét bệ tạ người chơi gọi bang phái nơi đóng quân dựng thẳng tháp con rùa đen lưu chiến thuật tuyệt đối là mới nói lý đấy. Tuy nhiên danh tự không dễ nghe, nhưng hiệu quả nhưng lại thật sự không thể bỏ qua, đặc biệt là đối với bản thân thực lực không tính phi thường cường đại chính thức tổ chức mà nói. Thanh Đế Minh cũng không phải thuộc sơn kiếm minh, có bản thân danh hảo trấn nhất lấy, tăng thêm cao thủ nhiều như mây, còn mới phong lôi tiên phủ cấm chế thủ hộ, cho dù không cần nhiều như vậy thần lôi tháp cũng không có mấy cái bọn đạo trích dám đánh bọn hắn bang phái nơi đóng quân chú ý. Hắn đã là quyết định Đợi đến lúc sau khi trở về nhất định là muốn thúc lấy Giác Vương Ất Vương mau chóng đem thủ một sư chức nghiệp đẳng cấp tăng lên tới có thể kiến tạo thần lôi tháp trình độ, ngàn vạn là không thể để cho bực này thanh niên tốt tại Lâm nước thôn An Liên hoàn cảnh phía dưới sa đọa rồi. Ngẫm lại sau này Thủy Tinh Cung, thậm chí là cả đầu đà giang đều tại vô số thần lôi tháp vây quanh vẩn quanh bên trong, lại có ai dám tới khiêu chiến Thanh Đế Minh tại đây khối trên khu vực bên cạnh nguy hiểm. Kế tiếp mấy ngày, tại trên mặt biển bên cạnh đi dạo đến đi dạo đi, vẫn luôn là không có thể đụng với Hải Long. Diệp Vinh nhàn rỗi nhăn trán, những thứ khác trên biển tinh anh ngược lại là giết không được không biết là có hay không bởi vì nơi này quái vật chưa bao giờ bị người chơi giết qua nguyên nhân, tỷ lệ rơi đồ cực cao. Lục Gia Phi kiếm pháp bảo đều là có không ít, lại để cho hắn đại trí đai lưng chính giữa hảo hảo phong phú một hồi. Ngay tại bài sơn đảo hải quyết định lại là tìm tìm không thấy, Tựu La thẳng án đường về thời điểm, một gã cũng nguyệt dạng tại thuyền hạm phụ cận trên biển đi luyện cấp cực lạc Phật quốc cao tầng nhưng lại phát hiện một đầu cừu nhãn long ngao. Chỉ chân hi cấp trăm cấp tinh anh, đồng dạng là sẽ tuân ra có thể hành động quang minh phủ tế châu long cốt tài liệu cho cung cấp thêm vào thuộc tính là lại để cho thuyền hạng bên trên các loại tàu mẹ vũ khí công kích thời điểm mang lên một tầng hỏa lân chi khí, có 220040 hỏa hệ tổ thương. Nếu như một chiếc thuyền hạng bên trên như thần lôi tháp như vậy tàu mẹ vũ khí phối hợp quá nhiều, một thêm vào thuộc tính cũng là sẽ tương đương cho lực, quả thực tiểu là thoáng một phát đem lực sát thương đề cao một mạng lớn. Lần này cùng Cửu Nhãn Long Nao đại chiến, đồng dạng là mượn nhờ ba chiếc sớm đã đạt pháp khôi phục hoàn toàn đại thiện đại chí vô cực châu. Dùng nhanh mặt cái giờ đồng hồ tâm đó, đồng dạng là đem nó đánh chết bất quá bởi vì so sánh với lần trước còn thiếu rất nhiều cao thủ môn nhân, lần này chả giá bỏ mình nhân số nhiều hết mức một ít, vượt qua trăm người. Thiếu chút nữa tiểu la liền hồi trình thời điểm, điều khiển ba chiếc đại thiện đại chí vô cực châu nhân thủ cũng là muốn gọn gọ không đồng đều rồi, cần tầm hoa đại sư loại này cao tầng tự mình ra trận rồi. Nhưng ngoại trừ long cốt tài liệu bên ngoài, cửu nhãn long ngao cũng là một lần đại bạo, rơi xuống một bộ năm. Thất giai phi kiếm đi ra, hơn nữa là phi thường quân gặp Phật binh. Bực này phi kiếm, đối với một thuyền kẹp hòa thượng mà nói, quả thực là cùng dê béo vào hang sói không có gì khác nhau. Không ai sẽ nhớ muốn thả tay. Cuối cùng vẫn là không câu nệ trước vị hay là thân gia đều càng cao hơn một bậc bài sơn đạo hải đoạt xuống dưới, không biết cho phép bao nhiêu một cái giá lớn mới manh khẩu Phật bình tất cả đều giao dịch tới. Vệ phân cuối cùng một ngụm rơi vào Diệp Vinh trong tay Phật bình, nhưng chỉ có không dễ dàng như vậy tựu giao bạn đi ra ngoài đấy. Đây chính là có thể gom góp thành một bộ cuối cùng một kiện Phật bình. Trọng yếu trình độ có thể lại không phải bình thường thất giai Phật bình có thể so sánh với, đương nhiên Đỗ Mịch Hạo Hạo gõ lên một số, nhằm báo thủ Duy Ma Xích không có thể đàng tầm hoa đại sư bên kia kiếm lớn oán nghiệp ai cho các ngươi là cùng một tổ chức người trong, nhưng lại đều là đầu trọc, nhìn xem thì có cảm giác thân thiết a. Người bên ngoài không biết Bãi Sơn Đạo Hải chỉ dùng để bao nhiêu một cái giá lớn mới từ Diệp Vinh trong tay đem khẩu thất giai Phật binh giao bản đến tay, nhưng ở hắn đi ra Diệp Vinh gian phòng thời điểm, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thất thần, bước chân thất tha thất thể ở, như là mất hồn bình thường, có thể thấy được một cái giá lớn tuyệt đối không nhẹ. Chương 294, bọn Niêm Phong Cửu Lưu Kim Đăng. Ta tội gì muốn cướp cái kia một kích cuối cùng a, thật sự là tự gây nghiệp, không thể sống. Diệp Vinh Mi Thiên chính mình bởi vì đã đoạt cựu nhãn long ngao một kích cuối cùng con hệ, điểm kinh nghiệm EXP ở là nhiều hơn rất nhiều, có thể ngay tiếp theo ban thưởng công đức giá trị cũng đi đến đạt tám vạn. Nhìn xem mình đã là cách trăm vạn công đức giá trị bất quá mấy làm trên lệnh, hắn chỉ có thể là một hơi trước toàn bộ rốt vào cựu lưu kim đăng bên trong tốt giảm bất thoáng một phát tùy thời đều hàng lâm đến cùng bên trên tiên kiếp nguy cơ. Cạch. Cạch. Cạch. Giống như là một tầng hong gió bùn đất chậm rãi vỡ ra cái chủng loại kia tiếng vang, cựu lưu kim đăng tại rốt vào đầy đủ điểm kinh nghiệm EXP xác nhận bỏ niệm phong về sau, mặt ngoài lại là bắt đầu xuất hiện khe hở tưng mảnh tưng mảnh mảnh vỡ rơi xuống, sợ tới mức hắn ngãy dựng, còn cho là mình Phong Kỳ chân ra cái vấn đề lớn gì. Một quá trình rằng có nhanh 10 phút, mới được là triệt để chấm dứt. Triển lộ ra Bỏ Niêm Phong về sau Cửu Lưu Kim Đăng thực các thực diện mạo. So trước kia hơi nhỏ một chút vòng, nhưng càng thêm thần quang nội liễm. Nhưng trên đường thực cùng bước đi ngọn đèn mới chút ít sắp xỉ rồi. Nhưng đợi đến lúc xem xét Bỏ Niêm Phong về sau thủ tính, Diệp Vinh hai mắt trừng trừng, khóe miệng đi mau có nước miếng lưu lại. Cửu Lưu Kim Đăng, cửu giai pháp bảo, tiên khí hộ thể, vạn tà bất xâm, luyện hóa vô cùng tai họa. Phong nụ giá trị 20.000, có thể thúc dục 1 đến 9 đóa cản diễm trấn hỏa. Mỗi đóa tổn thương 260 280, tiên long dáng sinh, có thể triệu hoán 9 tất cả thái cổ độc long nhiệt thân, đẳng cấp 100 150 cấp không đều, chân hi cấp, có thể giết quái thăng cấp, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 90 cấp. Mỗi tất cả thuộc tính từng cái liệt đi ra, xem hắn hỉ theo tâm đến. Thị không tự kìm hãm được mà cười. Kỳ thật khi thấy cựu giai pháp bảo mấy chữ này thời điểm, hắn cũng đã là vui cười thoải mái rồi. Trước khi dự đoán Thế nhưng mà không có dám xác định Cửu Liêu Kim đang đang mở phong về sau tựu nhất định là có thể trở thành cựu giai pháp bảo, càng lớn khả năng hay là bắt giai pháp bảo. Dù sao cựu giai loại vật này, đối với hiện nay người chơi mà nói, hay là một loại gần như truyền thuyết tồn tại, đừng nói có được, liền nhìn đều là không, có xem qua. Cho dù diễn đàn bên trên Diệp Vinh đến nay cũng là không gặp người phát ra qua xác thực dị sản, chứng minh chính mình ủng mới cựu giai phi kiếm hoặc là pháp bảo kia mà. Về cựu giai bảo vật tin tức, cũng là truyền được Mạn Tiên Phi có thể cũng không có chính thức tin tức có thể nói rõ ai đã đạt được. Nhưng hôm nay Chính mình cũng đã là đem đồng dạng cựu giai pháp bảo nhét vào trong túi. Xác định mà nói, là từ lúc nguyệt cũng đã thu nhập trong tay mình chỉ là còn chưa bỏ niệm phong mà thôi. Lão đầu tử xem ra đối với ta hay là không tệ còn cho là hắn keo kiệt kia mà, không nghĩ tới vừa ra tay tiểu là một kiện cựu giai pháp bảo. Coi như là phục ma chân nhân khương thứ trên tay cựu giai pháp bảo cũng không thể nào là rất nhiều, có nhất định bên trên số lượng hạn chế mới đúng. Có thể ban thưởng tiếp theo kiện cho chính mình. Đã tính toán là phi thường coi trọng, phi thường vinh quang, phi thường cái gì kia rồi đem vũ lưu kim đăng thuộc tính nghiên cứu cẩn thận một lần, càng xem càng là vui mừng, chỉ là phòng ngự giá trị một điểm cũng đã là hắn đã thấy pháp bảo bên trong mạnh nhất hơn nửa ý tứ còn không phải chuyên môn phòng ngự pháp bảo kia mà. Can diễm chân hỏa lực sát thương cũng là hơi có tăng lên, bất quá không quá rõ ràng, đoán chừng hệ thống cũng là cảm thấy bảo trì nguyên dạng thật không phải với cựu giai pháp bảo thân phận, hơi chút cho điểm tăng trưởng. Ma thiên long giáng sinh. Đầu, trực tiếp tiểu là có thể triệu hồi ra chín đầu thái cổ độc long đến, mỗi các cấp cấp đều tại 100 cấp đến 150 cấp tầm đó. Lô có rồi. Bát Mỹ Hợp Hoan Hổ cùng Cửu Liêu Kim Đăng vừa so sánh với, quả thực là nhược bạo hơi có chút giá trị đều không có. Lấy chính mình vừa mới ra tay pháp bảo Bát Mỹ Hợp Hoan Hổ đến so sánh thoáng một phát, đều là tương tự chính là thổ tính, nhưng ở điểm khởi đầu bên trên tụ lại có thêm cực lớn kém, không khôi là thất giai pháp bảo cũng cựu giai pháp bảo trên lệnh. Bất quá vì sao cùng một cái Cửu Liêu Kim Đăng bên trong Triệu Hoán đi ra thái cổ độc long, tại mới bắt đầu đẳng cấp bên trên sẽ có lớn như vậy kém, điểm ấy hắn cũng là lạm trò không rõ. Bất quá không có vấn đề gì rồi, chỉ cần biết rằng pháp bảo rất là cường lực là đủ rồi. Hừ hừ. Về sau gọi ta chín cái tiểu đệ vây đánh các ngươi một cái, ta mình ở bên cạnh xem cuộc vui nghỉ ngơi là được." Diệp Vinh đáp ý hừ một câu, mới được là phát hiện câu này lời kịch có chút quen thuộc tựa hồ chính mình lúc nào đã từng nói qua đồng dạng. Không xong, giống như được Thiên Mã tấm bia đá thời điểm ta chính là nói như vậy, kết quả đến bây giờ cũng không thể đem Thiên Mã cho Triệu Hoán đi ra. Hưng ác phấn sức mạnh đi qua Diệp Vinh tỉnh táo lại, cho tới rất là mấu chốt một điểm Cửu Lưu Kim đang yêu cầu sử dụng đẳng cấp cao tới 90 cấp. Đương nhiên, đối với cựu giáp pháp bảo mà nói, điểm ấy sử dụng đẳng cấp yêu cầu một chút cũng không cao hay là mới chút ít hơi thấp rồi. Có thể chúng ta thủ tịch đại nhân mục là chỉ mới 61 cấp à? Cách 90 cấp không nói có 10 vạn 8 làm ở bên trong, cũng tối thiểu mới cái 10 vạn 5000 rằng a. Loại này chiến lệnh, quả thực đã không phải là cái gì cố gắng một chút, tăng lệ vèo một thời gian ngắn có thể đuổi theo được rồi. 29 cấp xa xôi mục tiêu. Hay là tại 60 cấp về sau. Trong này kinh nghiệm tương cộng lại tuyệt đối là một cái sẽ làm cho người sụp đổ con số. Cho nên nói, cửu giai pháp bảo tốt thì tốt, nhưng theo hiện giai đoạn mà nói Diệp Vinh còn không có bất luận cái gì tác dụng ngược lại hay là đánh mất một cái lục giai pháp bảo. Cửu Lưu Kim đăng lúc này là không có cách nào tiếp tục giả vờ bị rồi, chỉ có thể là coi chừng bỏ vào đại trí đai lưng chính giữa. Sợ không cẩn thận bị chính mình cho thất lạc, cách bên trên một thời gian ngắn tiểu là muốn hướng đại trí trong dây lưng nhìn lên liếc, như vậy mới có thể an tâm. Đắc ý tại Cửu Nhãn Long Ngao một kích cuối cùng, Diệp Vinh động huyền tiêu thai hộ mẹ điếu kinh cũng là tầng thứ 8 tu thành. Đặt đến viên mãn cảnh giới. Nguyên Lai vẹn vẹn là một bản lục giai đạo thư, khả năng đủ tu luyện viên mãn hay là một cái đáng giá ủng hộ tin tức. Thật sự là bởi vì mà các một vài đạo thư cần thiết đụ nghịch điểm kinh nghiệm EXP đều quá mức đáng sợ, lại để cho hắn cơ hồ đều là nhìn không tới tu luyện viên mãn hy vọng. Tầng thứ 8 tu thành, chiệt để tu luyện viên mãn động huyền tiêu thai hộ mệnh yếu kinh thuộc tính biến thành, 1. Động huyền tiêu thai hộ mệnh yếu kinh, tầng thứ 8, sau đầu có một đạo giảm ách thanh quang, tùy thời vận chuyển, đã bị công kích thời điểm kỹ hữu sẽ tự động hộ chủ, phòng ngự giá trị AX+0, đối với phi kiếm công kích mới nhất định khiến đối phương sinh ra khoảng cách chết đi ảo giác, có thể đầu nhập kinh nghiệm, tu thành một đạo hộ mệnh kết kệ chú. Có thể miễn đi nhất quyết tử vòng trỗ mang đến tử vòng trừng phạt, đem làm tầng mấy cần đủ nghịch đầu nhập điểm kinh nghiệm EXP ở 32 vạn. Cột đao một lần này, đạo thư tu luyện viên mãn về sau, quả nhiên là như là hắn suy nghĩ, xuất hiện thêm vào thuộc tính tăng thêm. Cái gì phi kiếm công kích sẽ làm cho đối phương sinh ra khoảng cách chết đi hảo giác không biết là có chỗ lợi gì, chẳng lẽ nhắm ngay chính mình công kích phi kiếm đều sẽ là không tự giác đều rời đi lộ tuyến, như thế nào cũng không có phát đánh trúng hay sao? Ngược lại là hộ mệnh kết kệ chú cột đao hạ thấp một lần này, lại để cho hắn không cần đang lo lắng trong thời gian ngắn nhiều lần tử vong về sau không cách nào lập tức tu thành hộ mệnh kết kệ chú đến bảo hộ bản thân, cần chờ đợi lo lắng được rồi. Long nghĩ, không gia đạo thư tu luyện làn trung tướng tiểu Dương thần lôi bản đi lên, đối với thanh thành duy nhất thần lôi đạo pháp hắn hay là nhiều có chờ mong. Hy vọng hắn tu luyện tới ở chôn sâu trong về sau, có thể cho mình một kinh hỉ. Theo Hải ngoại trở về, long cốt tài liệu tuy nhiên đã đến tay, nhưng đem quang minh phổ tế đan chế tạo ra đến, còn mới những thứ khác một ít công tác chuẩn bị, không có 3 4 ngày thời gian đừng muốn thuận lợi xuất phát. Diệp Vinh tại nhận được chính mình trả thù lao về sau, đương nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại, lập á là quay lại thành thành phương hướng. Một là thành đế minh trong động lại không ít sự tình, cần chính mình đi xử lý, thứ hai chính là vì trên người mình công đức giá trị phiền não, hồi trở lại tông môn đi tìm có hay không rất nhanh gọn giảm xuống nhiệm vụ. Bởi vì coi như là bỏ niệm phong cựu lưu kim đăng, cũng chỉ là lại để cho thiên kiếp của hắn nguy cơ tạm thời đi qua, cũng không có chính thức rời xa. Hán tổng không có khả năng án xuống trong khoảng thời gian này, đình chỉ đánh quái. Giết cái tên anh còn muốn chờ đợi lo lắng tính toán chính mình công đức giá trị sẽ hay không vượt qua cảnh giới tuyến như vậy đi. Đại khai sát giới cũng là một cái vui lượm mà tôi thật muốn làm như vậy rồi. Hắn tối thiểu giết đến tận ngàn đem cái người chơi mới được là có hiệu quả. Làm như vậy hậu quả, đoán chừng là nhất kiếm khô vinh danh hào triệt để ở bị ngạn bên trong trở thành công đức rồi, không thông báo mới bao nhiêu người chơi liên hợp lại địch đối với chính mình, hoàn toàn không giỏi làm như vậy tất yếu. Phi hành tại hướng Thanh Thành phương hướng. Trên nửa đường bên cạnh lại có một phong phi kiếm truyền thư bay đến, Diệp Vinh cầm xem là lam sắc chiến xa phát tới. Hắn ta cuối cùng là nhịn không nổi, muốn đồng ý của ta điều kiện. Từ lúc vài ngày tầm đó, hắn vẫn còn trên biển tìm kiếm Hải Long tung tích thời điểm, Lam Sắc Chiến Sa tiểu là phát qua một phong phi kiếm truyền thư cho hắn. Nói là Thiên Thủy Nhất Phương muốn tìm hắn nói chuyện, về chụp đồ thiên lôi truy tất cả chuyện. Diệp Vinh lúc ấy vẫn còn hải ngoại thế giới, lại là đã sớm có không chịu dạm xuống chính mình điều kiện quyết tâm, cái đó mới có thể truyền tống về đi theo Thiên Thủy Nhất Phương đàm phán tâm tình. Thằng án tại phi kiếm truyền thư bên trên trở về một tất cả không đọc, tất điều kiện không thay đổi. Biên nhận đi qua. Lam sắc chiến xa bên kia thoáng một phát tựu, làm ai ra nhận ra tức rồi, đoán chừng cũng là bị Diệp Vinh thái độ cho trọng tức. Cũng lời thỏa đáng Thiên Thủy Nhất Phương người trung gian, truyền đồng rồi. Diệp Vinh làm như vậy tự nhiên là nghĩ sâu tính kỹ qua, không sợ đắc tội Thiên Thủy Nhất Phương vị này thuộc sơn kiếm minh chín bộ bộ chủ một trong. Đối với hắn chính mình bản thân, đương nhiên là không hề lo lắng, duy nhất cần đườm nghịch băng khoan đúng là đến từ thuộc sơn kiếm minh phương diện đối với thanh đế minh áp lực. Bất quá, coi như là hạch tâm phân tử, cũng không có quyền lực đối một cái khác gia chính thức tổ chức làm ra phát động bang phái tranh tranh quyền lực. Tối đa cũng chỉ là đưa ra đề án, tại Kiếm Minh hội nghị bên trên thảo luận mà thôi. Nhất định phải đạt được hội nghị 2/3 đã ngoài bỏ phiếu thông qua, mới được là có thể đối một nhà chính thức tổ chức tuyên chiến. Hơn nữa, tại chính mình cũng đã trở thành hoạch tâm phân tử, có được một nhà chính thức tổ chức về sau, Diệp Vinh mới được là biết rõ đám này chiến không phải tùy tiện có thể khởi xướng, hắn một cái ra lớn tri nghiêm trọng rất có thể tiểu sẽ trực tiếp lại để cho một ít nhỏ yếu tổ chức giải tán, cường đại như thuộc sơn Kiếm Minh cũng không có khả năng đơn giản đến thử. Vẫn cho rằng ngân gà chỉ tiêu tổ chức điểm tích lũy. Ở thời điểm này, tiểu Lã phát huy ra tác dụng đến, chủ động tiến chiến, mặc kệ ngươi bang phái thắng bại, trực tiếp tiểu Lã sẽ bị khấu trừ 1 vạn điểm tổ chức điểm tích lũy. Nói cách khác, Thanh Đế Minh nếu như hiện tại như mặt khắc chính thức tổ chức tiến chiến, căn bản không cần người khác tới đánh, mình chính là thẳng án đụ nghịch bị cưỡng ép hiệp giải tán. Mà nếu như chiến bang thất bại, tổ chức điểm tích lũy sẽ tiến thêm một bước khấu trừ 1 vạn điểm, nếu là thắng lợi, trước khấu trừ 1 vạn điểm tổ chức điểm tích lũy cũng sẽ không biết thêm trở về. Chương 295, tiên lôi truy giao dịch. Thục Sơn Kiếm Minh tổ chức điểm tích lũy chỉ số Tại trước mắt bị ngạn sở hữu tất cả chính thức tổ chức chính giữa, bài danh cao nhất. Hơn nữa là không hề lo lắng kéo ra tên thứ hai vạn yêu điện mạng lớn, đã là vượt qua 20 vạn tổ chức điểm tích lũy. Nhưng muốn cân nhắc đến nó khủng bố tổ chức thành viên, mỗi tháng muốn khấu trừ đi tổ chức điểm tích lũy cũng là một cái tương đối lớn con số. Đã thăng cấp 2 lần tổ chức, trước mắt thành viên hạn mức cao nhất đã là 10 vạn người, mỗi tháng muốn khấu trừ 1 vạn tổ chức điểm tích lũy, với tư cách chính thức tổ chức duy trì xuống dưới tất yếu chi tiêu. Cho nên, mạ muội phát động chiến bang, coi như là đối với thủ sơn kiếm minh mà nói, cũng là một kiện khả năng không lớn sự tình. Đương nhiên, đây hết thảy lý do đều là quy kết vì Thiên Thủy nhất phương bài còn chưa đủ đại nguyên nhân. Nếu như Lãnh Lịch Thủy Hàn tự mình mời hắn trò chuyện với nhau, đánh giá tình Diệp Vinh cửu lại là sẽ trên bảng một loại ứng đối thái độ rồi. Tạm thời chuyển bản một nưu phương hướng, tìm một cái tương đối an cái địa phương rời xuống suy sụp. Thần Huyễn không gian, 10044 số giả thuyết động thiên. Diệp Vinh tại vừa tiến vào Thần Huyễn không gian về sau, Cửu La Thu được hỏi thăm, phải chăng tiếp nhận 10044 số giả thuyết động thiên yêu cầu, tiến vào trong đó. OK bị rơi xuống một đạo kim quang bao lại, một cái truyền tống, hai mắt lại có thể thấy mọi vật thời điểm, trước mặt là nhất phái tiên gia khí tượng. Tiên hạc tung cánh, kim xạ rủ tổ bị nhảy. Đỉnh đầu tiên vân mạn mạn, cầu vồng hoành cường tráng, từng tòa đạo quan kiến trúc biến mất tại núi xanh tường vân tầm đó. Hắn xem như lại một lần mở rộng tầm mắt, nhìn thấy Lôi lão hổ giả thuyết đột phụ, cũng đã rất là kinh ngạc, chỉ có lại là tại Cực Lạc Phật quốc cho ấy kinh ngạc kinh ngạc liên tục. Nhưng ở thuộc sơn này kiếm minh giả thuyết động thiên bên trong, mới được là có thể cảm nhận được bị ngạn đệ nhất chính thức tổ chức khí phái. Thiệt tình lô có rồi chỉ có là trước mắt tổ chức điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất chính thức tổ chức, hệ thống mới được là sẽ ban thưởng xuống đặc thù quân lực, lại để cho bọn hắn tại Thận Huyện trong không gian giả thuyết động thiên diện tích làm lớn ra gấp đôi. Nếu không có như thế, muốn dung nạp Thủ Sơn Kiếm Minh 10 vạn chính thức thành viên tăng thêm mấy chục vạn bên ngoài người chơi, hoa tài sáng tạo giả thuyết động thiên bên trên tiền tài tiểu là có thể so với hiện tại Thiên Văn số tự còn muốn lật lên gấp đôi. Nhiều đội kim giáp thiên binh từ không trung xếp thành hàng bay qua, có người ngoài tiến nhập giả thuyết động thiên bên trong Thủ Sơn Kiếm Minh cao tầng dĩ nhiên là là lập tức sẽ phải chịu nhắc nhở. Chúng chi hay là chủ động mời đối phương tiến đến. Một cố vân liên tử không trung cùng chỉ hoàn đã rơi vào diệp vinh thân, có bốn gã kim giáp thiên binh đứng tại ngự xe trên vị trí. Làm một thủ thế, thỉnh hắn lên này là vân liên. Ngồi ở đây có đẹp đẽ quý giá vân liên bên trên, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây. Khắp nơi nghiên cứu lấy. Vân liên cùng cực lạc Phật quốc bên trong thiên long đồng dạng, đều là đỉnh cấp tọa giá một trồng, lên giá phí đại nghịch hoàng kim mới có thể mua đến. Thanh đế minh giả thuyết động thiên bên trong. Toàn bộ không gian chỉ mới vài mẫu lớn nhỏ, thay đi bộ công cụ cũng là chỉ có một đầu hệ thống tự động đưa tặng ra lông ngắn con lửa. Vân Liên phi hành ở trên không bên trong, Diệp Vinh mới được là phát hiện. Bọn này núi tầm đó ẩn ẩn là phân chính khối. Chính giữa một tòa nhất bao la hùng vĩ. Thanh thành thủ tịch thật đúng là khách quý ít gặp, bọn chúng ta đợi thật nhiều ngày mới được là đem ngươi hy vọng đến a. Không dễ dàng. Vân Liên rơi vào một khối trống trải quảng áp trên trận bên cạnh, chờ lấy hắn ngoại trừ Lam sát chiến xa cùng tiểu tương từ ngoài. Mặt khác lại là nhiều hơn một người. Trăng thuần động thùng thùng đã bảo, tóc dài tán loạn, y bí quyết phất phới, nhìn về phía thần sắc của hắn rất có bất thiện. Đúng là rất lâu bái kiến một lần thiên thủy nhất phương. Sao dám Không làm sắc bộ chủ một triệu kiến, ta lập tức tới rồi sao?" Diệp Vinh nhảy xuống vấn liễn, ha ha ăn một tiếng. Bên trong hành động người trung gian, truyền lời đồng nhân vật, lại để cho Lam Sắc chiến xa đoán chừng là buồn bực tốt một hồi hồ rồi. Bốn người ngồi vào chỗ của mình về sau, Thiên Thủy nhất phương nhịn không được, lập tức hỏi, "Thiên Lôi Truy có hay không mang đến?" "Đó là tự nhiên mang theo rồi. Không biết ta đưa ra cái kia ít đồ thiên thủy bộ chủ có hay không chuẩn bị cho tốt đâu này." Diệp Vinh cổ tay khẽ đảo, Thiên Lôi Truy đã đi xuất hiện ở trên tay. Chứng kiến vật dụng thực tế, Ba gã thuộc sơn kiếm minh cao tầng đều là lập tức hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng hung hăng theo dõi hắn trong tay thiên lôi truy không chịu lì khai. Nếu không phải biết rõ giả thuyết động tiên bên trong là bỏ song phương đồng ý luận bản ra là không có khả năng động thủ giết người mà nói, hắn đều muốn lo lắng đối phương sẽ không sẽ đem mình cường tráng ở chỗ này rồi, trực tiếp đem thiên lôi truy đoạt mất. Tất Thiên thủy nhất phương ấn mở giao dịch tuyển hạng, đem chuột còn điều kiện chính giữa vật phẩm đồng dạng dạng thả đi lên. Theo các loại tài liệu bắt đầu mã cho đến lượng chương thuyền hạm chế tạo cách điều chế, còn có hai quyển thất dài pháp bảo chỉ là Huyền Bắc Châu dùng để thăng cấp bắt giai, tiểu giai cần thiết tài liệu, tiểu là đạt đến 3 400 loại nhiều, toàn bộ thu thập đủ toàn bộ không nói lên giá phí bao nhiêu hoàng kim. Dùng tại đây bên trên thời gian tinh lực chính là một cái đáng sợ không đáy, cũng chỉ có thuộc sơn kiếm minh quái vật khổng lồ. Nói muốn thu thập tiểu là có thể ở mấy ngày ở trong đồng dạng không thiếu cho thu thập đủ toàn bộ. Lượng chương thuyền hạm chế tạo cách điều chế, Diệp Vinh yêu cầu ngũ giai, lục giai thuyền hạm cách điều chế tất cả là một trường, bất quá đều là cùng giai bên trong tận khả năng kém cỏi nhất được rồi. Khảm cấp ngũ giai thuyền hạm, cách cấp lục giai thuyền xem tự là đối phương cho ra thuyền hạm chế tạo cách điều chế, nếu là khảm cấp bên trong cao nhất cũng chỉ có ngũ giai thuyền hạm, hắn dám khẳng định lúc này bày ra đến nhất định là một chương khảm cấp lục giai thuyền hạm chế tạo cách điều chế n. Mà thôi, mà thôi, dù sao lại không có ý định chính mình dùng, là muốn cùng Miểu Miểu Thanh Y lấy ra làm giao dịch. Nắt điểm cũng tựu nắt trọn. Diệp Vinh khẽ quét mà qua, về phần hai kiện thất giai pháp bảo, không ngoại sở liệu cũng là thuộc tính chiến lệch không hợp tói thường, hắn đều muốn bội phục thuộc sơn kiếm minh là làm sao tìm được đến như vậy kém cỏi thất giai pháp bảo đi ra. Hết lần này tới lần khác nghiêm khắc mà nói, còn tựa là hoàn thành hắn chỗ đưa ra điều kiện, không có một điểm địa phương vi phạm với. Bất quá hắn hiện tại đã là hết cái không thiếu thất giai pháp bảo rồi, tại đại tuyển đại chí vô cực trên truyền, thông qua cùng Bãi Sơn đạo hải giao dịch. Dựa vào cái kia khẩu thất giai pháp binh, hắn là bản đã đến khác nhau thuộc tính phi thường không tệ thất giai pháp bảo, bổ khuyết lên bởi vì Cửu Lưu Kim đang biến thành Cửu giai pháp bảo về sau, pháp bảo lan bên trên để trống vị trí. Cươi tổng tìm điểm rơi xuống xác nhận. Giao dịch thành công. Một kiện nguyên vốn là ở vào vực bỏ trạng thái thiên lôi truy bản đến nơi này đông lạnh nhiều độ và tới, lại để cho Diệp Vinh vui vẻ ra mặt. Huyền Bắc Châu thăng cấp cửu giai pháp bảo, dọc theo con đường này bên cạnh cần thiết tài liệu đều là đã chuẩn bị đầy đủ. Lần lần này giao dịch thu hoạch lớn nhất rồi. Tuy nhiên pháp bảo tự chủ luyện chế thăng giai, có nhất định được thất bại xác suất, nhưng hắn cũng đã sớm là nghe ngóng, thực sự không phải là không có cách nào tránh cho. Chỉ cần thỉnh nhà mình sư phụ phục ma chân nhân khương thứ xuất tay thoảng một phát, ở bên chiếu cố, đã ngoài bổ tiên quang gia chỉ, cho dù luyện chế thất bại uyên Bắc Châu bản thân cũng sẽ không biết hủy hoại, bất quá là tài liệu luyện khí tất cả đều biến mất mà thôi. Đương nhiên, Thỉnh phục Ma chân nhân khương thứ loại này cấp bậc nở tờ cỡ ra tay, cho dù chỉ là tại tông môn ở trong chiếu nhìn một chút luyện chế pháp bảo, cũng là cần hiện nay tiên văn sổ tự tông môn điểm cống hiến. Bất quá nhà mình đồ đệ, tăng thêm thiên khu đường thủ tịch thân phận, Diệp Vinh cảm thấy như thế nào cũng nên có một giảm giá thương lượng không gian. Huống chi, so sánh với một kiện cự giai pháp bảo an nguy, điểm ấy tông môn điểm cống hiến nhiều hơn nữa, cũng là tốn hao giá trị được. Diệp Vinh phàm mãn. Đối diện ba người tại giao dịch thành công, Thiên Lôi truy đến tay về sau, đồng dạng cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Không ngờ Ngũ Giai pháp bảo, quan hệ đến hư lăng lệ tiên bên trong một tòa Lôi Đế bảo khố mở ra. Bên trong tàng ngối một bản vô thượng Cửu Tiêu Ngọc Thỉnh đại phạm tử vi lập đô Lôi Đình Ngọc Kinh, đây chính là Cửu Giai đại thư. Cửu Giai đại thư, nói cách khác cùng chân giai ngữ tỷ sở tu luyện thái huyền tiên chương một cái ngang cả lần. Cơ hồ là lập tức trong trò chơi sẽ xuất hiện mạnh nhất đạo thư rồi. Trọn Cửu Giai đại thư dù cho, cũng là sẽ không để cho nghịch thủy hàn tâm động chuyển tu bản đạo thư. Chủ đán là đem Nga Mi chủ cột tâm pháp tự phù đan thư 28 tầng đều tu luyện viên mãn, giờ phút này tu luyện cũng chuẩn cửu giai đạo thư đâu xuất tiên kinh. Vô thượng Cửu Tiêu Ngọc Trình đại phạm tử vi lập đô lôi đỉnh ngọc kinh cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là theo dõi mắt chính hắn sở tu luyện đạo thư đồng nhất tiêu chuẩn, huống chi nhai trông đã sớm là nhắm ngay Nga Mi mạnh nhất hai quyển cửu giai đạo thư hắn. Cũng chưa chắc để ý mặc dù cùng thuộc huyền môn chính tông, có thể cũng không phải là thuần khiết Nga Mi tâm pháp đạo thư. Lịch Thủy Hàn không trách rảnh, còn lại 8 gã bộ chủ đều là có cơ hội tu luyện, cho nên mấy người bọn hắn mới được lạ như thế tức cực. Nếu là vô thượng cựu Tiêu Ngọc Thỉnh đại phạm tử vi lập đô lôi đỉnh ngọc kinh tu luyện số lần không chỉ một lần, đã có thể tốt hơn. Chính mình lấy được tỷ lệ tiểu là càng lớn. Tuy nhiên loại tình huống này, phi thường xa vời, nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi. Thiên Thủy Nhất Phương đem một kiện khác mở ra, lôi đế bảo khố mấu chốt, ngũ giai pháp bảo câu trần truy lấy đi ra. Cùng thiên lôi truy đụng một cái, hai kiện hồ quang điện nhảy lên. Lôi lóng lánh pháp bảo không hề khe hở tổ hợp lại với nhau, biến thành một cái cổ quái dạng hồ. Nhìn thấy một mộ, trên mặt hắn cũng không chế trụ nỗi vui vẻ. Lúc đầu bày ra mặt lạnh không biết chạy đi đến nơi nào rồi. Nhất Kiếm, không nghĩ tới ngươi cũng là đã thành lập nên chính thức tổ chức. Tại Tân Thủ thôn thời điểm ta thật không nghĩ đến hôm nay. Giao dịch xong thành, hào khí dễ dàng rất nhiều, Lam Sắc chén xa đẩy qua một cái ly uống rượu đến, đổ đầy giả thuyết động tiên bên trong mua sắm tiên hữu. Tân Thủ thôn thời điểm ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể trở thành Thục Sơn kiếm minh bộ chủ đây này. Diệp Vinh một ngụm đem tiên tửu uống cạn, trong lồng ngực có một cổ lâng lâng cảm giác bay lên, cả người cũng là muốn phiêu bổng. Tiên tửu tuyệt đối là so cái gì bất phẩm. Cửu phẩm rượu ngon đều muốn tới xuất sắc, nếu đưa đến sư phụ phục ma chân nhân Khương Thứ mà đi, đoán chừng lão đầu tử mình chính là mừng rỡ lại cho chính mình một kiện cựu giai pháp bảo. Đáng tiếc, giả thuyết động thiên cựu là giả thuyết động thiên, bên trong mua hết thảy vật phẩm đều cùng bên ngoài không có hệ. Xem tại ngày đó giao tình phân thượng, Miễn Vĩ nói cho ngươi biết một tin tức, Ba thuộc chúc lâu hướng Cựu Vũ lâu mua thành đế minh cấp bậc cao nhất toàn bộ tư liệu, cũng hướng chúng ta đưa ra yêu cầu. Không can thiệp nó đối với các ngươi khởi xướng hành động. Lam Sắc chiến xa cởi mở nợ nụ cười hai tiếng, đột nhiên là nói ra tin tức này tràn đầy nghiền ngẫm bề ngoài thị. Diệp Vinh Giang tươi cười cứng lại, như là bị tin tức này cho chấn tĩnh ở. Bà thuộc chúc lâu. Bang phái nơi đóng quân đồng dạng tại xuyên thuộc bên trong một cái chính thức người chơi tổ chức, thế ra bảng bại danh thứ 31 vị. Chương 296, hận thiên hận điểu thiên tàn tử. Tổ chức này là phi thường nổi danh, trong nhiều khoản trò chơi đều có không tầm thường thành tích. Vung tiền rất mạnh tay, luôn lạc được khá nhiều thành viên. Bang phái thành phần rất phức tạp. Ngami, Cô Luân, Thanh Thanh, cơ hội chính đạo mỗi cỡ lớn tông môn đệ tử đều có, chiếm không thấp tỉ lệ. Không nghĩ nhanh như vậy tựu đã có kẻ muốn nhằm vào Thanh Đế Minh, chẳng lẽ có bản lĩnh một trận kết thúc mình? Diệp Vinh nhíu mày, Thần Huyễn Không Gian vừa nãy làm sát chiến xa theo như trong lời nói lộ ra ý tứ đến xem, ba tộc trúc lâu sắp tới sẽ hướng Thanh Đế Minh động thủ. Có lẽ không phải là ngay mặt khởi sướng chiến bang, nhưng đã kích phương thức thì có rất nhiều a. Đối với việc này, hắn cũng không quá bất ngờ, chỉ là kỳ quái ba tộc trúc lâu tại sao lại chọn vào lúc này? Đối với một gia chủ phạm vi thế lực ngay tại trên sông, cùng thuộc Giang Huyền Thủy vực đại khu. Thanh Đế Minh xuất hiện, Không thể nghi ngờ là quái nhiêu nó một bước lớn phát triển khả năng. Tương ứng đó, ba thuộc chúc lâu đồng dạng là thanh đế minh lớn mạnh đối thủ cạnh tranh. Vinh lai tương đáng, thủy lai thổ hiểm. Tuy bày danh kém bọn hắn, nhưng ai thắng ai thua thì chưa biết được. Nếu tận dụng được, đây là cơ hội lật đổ ba thuộc chúc lâu. Thanh thành, Tế Hà Phong, công đức Bỉ Tiên. Là tông môn bên trong duy nhất phải dựa vào công đức giá trị mới có thể nhận được tông môn nhiệm vụ, Diệp Vinh đầu tiên là đến nơi này, có lẽ nó có thể giải quyết mình công đức giá trị quá nhiều vấn đề. Công đức giá trị gần 90 vạn thủ tịch đại nhân mà nói, Công đức bi tiên có thể nhận được nhiệm vụ chiến phấn nữa. Chỉ có một ít nhiệm vụ như trước vẫn là màu xám chưa thể nhận. Cần điều kiện là vượt qua lần đầu công đức giá trị thiên kiếp. Số lượng rất ít dễ làm người khác chú ý, hắn chứng kiến trong đó có một đầu là thượng thể thiên tâm, tích góp từng tí một công đức sự nghiệp. Giao lên 10 vạn công đức giá trị gia tăng thanh thành số nhiệm vụ. Bản thực là tông môn điểm cống hiến. Nói nó, cái này phá nhiệm vụ bắt phải vượt qua một lần công đức thiên kiếp mới có thể nhận được, với ta có tác dụng gì chứ trong khi ta đang muốn tìm phương pháp tiêu trừ công đức giá trị bốn. 10 vạn công đức giá trị đổi được 1000 tông môn điểm cống hiến, cũng không lợi nhiều lắm, cho dù bình thường tông môn hàng ngày nhiệm vụ tích góp tông môn điểm cống hiến thời gian cũng muốn so với đánh quái đạt được 10 vạn công đức giá trị nhanh hơn nhiều. Công đức bị tiên nhiệm vụ ban thưởng cũng không chỉ nhìn vào phần thưởng, sẽ ảnh hưởng sau này nhận được cơ lớn nhiệm vụ điều kiện, hoặc tông môn nở trợ cỡ, cỡ đối với ngươi hảo cảm độ. Huống chi với Diệp Linh, coi như chinh lệch ban thưởng, hắn cũng sẽ cố gắng làm, có còn hơn không a. Hồn định nôn nóng tâm tình, nhẫn lại theo gần trăm nhiệm vụ nó qua, tìm xem có hay không thích hợp mình tình huống. Phong linh hoa nhiệm vụ không phù hợp, loại. U Minh lang nhiệm vụ không phù hợp, loại tiếp. Tiêu diệt ma đạo yêu nhân nhiệm vụ, càng không phù hợp. Lại loại. Đến lúc hoa mắt, Sáp Bung Tha cho thời điểm rốt cục nhìn thấy cuối cùng công đức bia nhiệm vụ, tinh thần chấn động. Thất linh tu sĩ thiên tàn tử, trăm năm trước ở miệng một ngọn núi lửa làm tỉnh lại một đầu ngủ say hòa long, mang đến tai ương, khiến cho xung quanh ngàn dặm sinh linh đồ thán, trạng thái phụ công đức giá trị 3 triệu. Có nguyện ý tiếp nhiệm vụ này, giảm đi nỗi thống khổ của hắn. Nhiệm vụ giới thiệu rất dài, nội dung chính Nói rõ thân thành vị kia thần bí ở cỡ Thiên Tán Tử quá khứ, hơn 100 năm trước, hắn ở một ngọn núi lửa phát hiện mấy khối chân quý hỏa hệ khoáng thạch xâm nhập vào trong khung cẩn thận đem núi lửa chôn sâu ngủ say không biết từ lúc nào Thái Cổ Hỏa Long bừng tỉnh. Vô số nham thạch nóng chảy, đem xung quanh ngàn dặm hóa thành biển lửa, sinh linh đồ thán, không biết có bao nhiêu sinh linh ở trong biển lửa chết đi. Thái Cổ Hỏa Long bị thiên lôi đánh chết với tội danh gây ra tai họa, còn hơi mạo tai họa thiên tán tử cũng bị gánh lên đáng sợ phụ đức công đức. Diệp Vinh nhìn nhiệm vụ cả buổi, mới tính được phụ đức công đức 300 vạn, con số này So với Ma Đạo mấy vị cự đầu cao hơn nhiều. Dựa theo hệ thống phụ đức công đức 10 vạn lần đầu thiên kiếp, trăm vạn lần thứ 2 thiên kiếp tiêu chuẩn. Thiên Tàn Tử xem ra bị thiên lôi đánh thành cho bụi, thực lực của hắn chưa thể vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp. Nếu không phải dùng Thanh Thành đại trận che lại khí tức, mấy trăm năm này không thể nào sống được, chỉ cần ly khai Thanh Thành nửa bước sẽ có thiên lôi đánh xuống. Nhiệm vụ tuy không nói rõ phải làm thế nào, nhưng dựa vào cảm giác, Diệp Vinh Tin có nhiều khả năng để cho người chơi gánh bất công đức giá trị cho Thiên Tàn Tử. Dù sao phụ hơn 300 vạn công đức giá trị rất đáng sợ nhưng chỉ cần có tư cách tán nhận được nhiệm vụ thành thành đệ nhiều hơn mấy người, cùng nhau chia sẻ, có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành. Xác nhận, Diệp Vinh nhấn xác nhận nhiệm vụ sau, quay đầu hướng Thiên Tản Tử địa phương chạy tới. Thiên Tản Tử bình thường không tuyển đệ tử, cũng không truyền thụ bất luận cái gì đạo pháp, trừ mở đầu một cái liên hoàn nhiệm vụ ra, cũng không ban thêm bất cứ nhiệm vụ nào, thuộc về ít được chú ý ở Bắc Cở. Kẻ này tính tình quái đản, không bình thường bộ dạng. Cho dù hay ngâm mình ở tông môn, cuốn quýt cao cấp lở dở cở tuyên bố nhiệm vụ người chơi, đối với hắn đều không có hứng thú. Tiểu bối Đến ta trước cửa làm gì? Trong bóng tối, một cái hận đời, hận thiên hận điểu thanh âm truyền ra, là hắn cần tìm mục tiêu thất linh tu sĩ Thiên Tản Tử. Thiên Tản Tử lúc trẻ cũng là thanh thành tuấn tại Mỹ Ngọc, tiên độ vô hạn, kết quả vì mấy khối hỏa hệ quan thạch, lỡ thức tỉnh một con thái cổ hỏa long, làm trăm vạn sanh linh đồ thán gây ra biển lửa đồng loạt. Lưng đeo phụ vài trăm vạn công đức giá trị, chỉ có thể ngấp trong thanh thành sơn môn, một bước không thể ly khai, cái này ai chịu nổi? Về sau tính tình biến đổi, cũng là chuyện bình thường không trách được hắn. Thiên Tản Tử tiền bối, vãn bối ở công đức địa nhận nhiệm vụ có liên quan tiền bối nên rời bãi phòng. Diệp Vinh trong nội tâm nói xong mấy câu này, cảm thấy nội dung cốt truyện tuy hơi giống kịch, nhưng chưa đến nỗi nào. Trong bóng tối một hồi tĩnh lặng, sau đó, có thanh âm vang lên. "Ngươi nói là công đức giá trị?" Thanh âm run rẩy, trong đó bao hàm nghi vấn, kích động, điên cuồng đủ loại phức tạp tình cảm sẽ lẫn. Không sai. Lại một hồi trầm mặc. Diệp Vinh bắt đầu hoài nghi thiên tàn tử phải trang tính tình quá dị. Không định đem trên người gánh nặng giải trừ. Ha ha ha ha. Lao Tặc Tiên người nhìn thấy, rốt cục ta cũng sống chờ đến ngày này, có hậu bối đệ tử nguyện ý nhận nhiệm vụ âm thanh hỗn loạn, nhưng có thể biết được thiên tàn tử phi thượng kích động. "Ngươi trẻ tuổi, ta nhốt mình ở đây đã lâu, trên người không có cái gì tốt để làm phần thưởng. Năm đó tùy thân pháp bảo ở đối phó lần thứ nhất phụ công đức thiên kiếp thời điểm, cũng đã bị hủy hoại rồi. Ngươi vẫn muốn nhận nhiệm vụ? Có thể vi tiền bối giải ưu, tại hạ không dám chối từ. Sao dám yêu cầu ban thượng?" Diệp Vinh mở miệng hô rất quang minh chính đại, tư tưởng cao thượng, hoàn toàn là một bộ lý tưởng có khát vọng thanh thành đệ tử. Nội tâm nhịn không được lẩm bẩm, nếu không phải công đức giá trị tăng quá nhanh, Bản thân thực lực chưa đủ ứng phó lần đầu thiên kiếp, ai nguyện ý vì người tên quỷ nghèo nọ tự cờ làm công công. Bỏ ra công đức giá trị chứ? Hắn cũng không muốn làm loại nhiệm vụ này, ban thưởng rất thấp thậm chí là không có, đầu nhập cùng hồi báo kèm xa. Nhưng trước mắt công đức giá trị quá phức tạp, quá nhiều hắn bình thường đi luyện cấp, một ít tông môn nhiệm vụ cũng bởi vì ban thưởng công đức giá trị cũng chỉ có thể bỏ qua. Công đức giá trị đối với hắn giờ không phải là một loại thu hoạch, mà là trở ngại, khắp nơi kiểm chế hắn. Tốt, tốt, tốt, giúp ta thu hồi 10 vạn công đức. Thiên Tản Tử ném ra ngoài một chỉ phong châm đạo cụ, chuẩn xác rơi vào Diệp Vinh trong tay. Công Đức Thần Châm, đặc thu đạo cụ, đặt ở túi càn côn sau. Người chơi thu hoạch được hết thệ công đức giá trị sẽ tự động tồn vào trong đó, lớn nhất dung lượng 100 vạn công đức giá trị, cũng có thể trực tiếp bỏ vào công đức giá trị bản thân. Tuy y rút công đức thần châm bên trong công đức giá trị. Ồ, đồ tốt a. Diệp Vinh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trong tay công đức thần châm. Chương 297, ngươi hạnh phúc ta thống khổ. Thiên Tản Tử phát ra gào khóc thảm thiết thanh âm, nếu không phải nơi này vẫn vẻ Bình thường ít khi có thanh thành đệ tử lui tới, nếu không sẽ thu hút tò mò của mọi người. Diệp Vinh mơ hồ cảm giác được, Thiên Tản Tử nơi ở Hắc Ám Thâm bất khả trắc, tiểu uyên hắc khí phai nhạt đi một ít. Dĩ nhiên, chỉ một ít, hắn dựa bình quang chi đồng mới miễn cưỡng nhìn ra. Hệ thống nhắc nhở: Hoàn thành thất linh tu sĩ Thiên Tản Tử công đức bia nhiệm vụ, Thiên Tản Tử hảo cảm độ 50. Ba mẹ nó. Diệp Vinh trong nội tâm chửi kêu kiệt hệ thống một tiếng, như vậy kiêu kiệt ban thượng, khó trách bách niên không có một thanh thành đệ tử nguyện ý đến giúp Thiên Tản Tử giải bất nhập chứng. Nếu đối diện là một vị tuyệt thế mỹ nữ hảo cảm độ ta miễn cưỡng nhận. Một lão nam nhân hảo cảm độ ta cần làm gì? Nở tợ cờ cùng người chơi ở giữa hảo cảm độ như thế nào tăng trưởng, có rất nhiều giả thuyết, nhưng không có một cái thống nhất cái nói. Bởi vì chỉ cần cùng nữ tính nở tợ cờ hảo cảm độ đạt tới tương đương cao trình độ, có thể phát sinh hết thảy sự tình kể cả sở su, có rất lớn một đám nam tính người chơi cho tới nay đều theo đuổi như thế nào cùng nở tợ cờ nhanh hơn tăng trưởng hảo cảm độ phương pháp. Đương nhiên không chỉ có vậy, cùng nở tợ cờ hảo cảm độ tăng cường, ngươi thậm chí có thể mời hắn trợ trận, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể. Ngẫm lại, nếu Diệp Vinh cùng Cực Lạc đồng tử có rất cao hảo cảm độ, Cửu giai pháp bảo còn không phải mình thoải mái chọn lựa a. Nếu không phải công đức giá trị giờ trong mắt Diệp Vinh đã trở thành vô dụng đồ vật, sao hắn phải làm như vậy hồi báo quá rác rưởi công đức bia nhiệm vụ. Thiên tán tử tiền bối, nếu ta muốn giúp ngài giảm nhẹ một ít nghiệp chướng, có thể tiếp tục xuất lực sao? 10 vạn công đức, đối với Diệp Vinh không coi là nhiều. Dùng hắn đánh quái tốc độ, một ngày là kiếm được vài vạn công đức giá trị, còn có trảm yêu trừ ma nhiệm vụ, công đức giá trị ban thưởng cũng không ít. Vất vả bắt được cơ hội này, mới tiêu hao hơn 10 vạn công đức giá trị chừa bỏ gì. Ngươi nguyện ý? Thiên Tản Tử lấy công đức thần châm ném ra, Diệp Vinh tiếp tục hướng vào đó rót công đức giá trị, sau đó trả lại. Nhiều lần như vậy, công đức giá trị nhanh chóng giảm xuống, từ gần thiên kiếp nguy hiểm 90 vạn, biến thành 80 vạn, 70 vạn, 60 vạn. Thiên Tản Tử hảo cảm độ 50. Thiên Tản Tử hảo cảm độ 50. Thiên Tản Tử hảo cảm độ 50. Thiên Tản Tử hảo cảm độ vạn bảo thiên Tản Tử hướng ngươi truyền di tổ sư đường tình tu thời gian một ngày. Đồng dạng ban thưởng nhắc nhở, đột nhiên biến đổi, lại thêm một cái mới. Tổ sư đường tình tu thời gian một ngày, ban thưởng đối với hảo cảm độ mà nói, Tuyệt đối là tốt hơn nhiều. Bất quá cũng chỉ có Diệp Vinh đặc thù tình huống mới xuất hiện ban thưởng biến hóa. Bình thường người chơi cho dù tiếp nhận nhiệm vụ này, giao phó thời điểm phát hiện ban thưởng bất quá chỉ là hảo cảm độ sau, khẳng định sẽ không tiếp tục, hối hận không còn không kịp, sao có thể nào tiếp tục 5 lần để đạt được tổ sư đường tình tu thời gian. Một hơi liên tục 6 lần, vạn công đức giá trị một phát giảm mạnh, chỉ còn 30 vạn. Bất quá Diệp Vinh cũng không lo lắng công đức giá trị sau soát không trở lại, không nói mình soát công đức giá trị tốc độ là cực nhanh, hắn tổn mấy cái tông môn nhiệm vụ cộng lại, có liên quan công đức giá trị ban thưởng cũng 120 vạn nhưng cũng không thể đem công đức giá trị dùng hết, nếu không chẳng may bên ngoài giết mất mấy cái người chơi, sẽ có nguy cơ bịa già khỏi thành thành. Thiên Tản Tử tiền bối, tại hạ năng lực có hạn, lần này sợ tác chỉ được thế này. Đợi sau này thực lực thăng lên, lại tìm tiền bối. Mặc dù đối với nhiệm vụ ban thưởng bất mãn, nhưng công đức giá trị dù sao cũng đã giảm đi, cũng làm một thân nhẹ nhõm, vui cười nói mấy câu. Quả nhiên tăng nhiệm nhiều như vậy hảo cảm độ, không phải làm cảnh, Thiên Tản Tử thái độ đã hoàn toàn bất động. Tiểu tử, ngươi xưng hô thế nào? Tại hạ nhất kiếm cô vinh. Nhất kiếm ấn tình của ngươi ta sẽ ghi nhớ, ta thiên tàn tử ân oán rõ ràng, chỉ cần có thể thoát khốn, sẽ không quên ngươi. Diệp Vinh không cho là đúng, một cái bị nhốt bách niên nghèo kiết xác, có vật gì tốt báo đáp. Đợi đến lúc hắn thoát khốn ngày đó, mình đẳng cấp đoán trường đã rất cao, kia chút ban thưởng sợ không đệ trong mắt rồi. Nhưng dù sao từ thiên tàn tử được đến tổ sư đường tình tu thời gian xem ra còn rất nhiều, ban thưởng này hắn có chút xem trọng. Diệp Vinh cáo biệt thiên tàn tử sau, ở nhật ký nhiệm vụ phát hiện, công đức bia nhiệm vụ xem như hoàn thành. Hắn chạy đến trả nhiệm vụ, hệ thống kiểm nhanh chóng kiểm tra nhiệm vụ quá trình. Thất Linh tu sĩ Thiên Tản tử nhiệm vụ hoàn thành, xem xét nhiệm vụ bên trong biểu hiện. Ban thưởng tông môn điểm cống hiến 1500 điểm, ép 220 vạn 8000. Xem như ngoài ý muốn, để Diệp Vinh có chút mừng rỡ, hắn vốn cho Thiên Tản tử chỗ ban thưởng là nhiệm vụ toàn bộ phần thưởng. Hơn 200 vạn này cũng để hắn lên được 62 cấp, đem Tiểu Dương thần lôi thăng lên vài cấp. 20 cấp Tiểu Dương thần lôi, mới bắt đầu mấy cấp cần đật cũng nhiều, lập tức có thể thành. Không cần cả ngày lo lắng công đức giá trị nhiều ít, sợ Thiên Kiếp tùy thời ngập ngẽ trên đầu cảm giác, thật sự là thoải mái. Diệp Vinh tiếp nhận một loạt tông môn nhiệm vụ Dù sao giờ không cần lo lắng công đức giá trị tăng quá nhanh dẫn phát thiên kiếp. Nhớ ra trên người còn mấy kiện chưa giám định vật phẩm, hắn hướng Ngũ Hành Cừ, mời Trần Thái Chân sư huynh giúp giám định một phen. Yêu Long Thủ Liệm, thập phẩm, đối với toàn bộ Long hệ sinh vật lực sát thương gia tăng 25%, khí huyết hạn mức cao nhất 1000, yêu cầu đẳng cấp 60. Đồng Lai Mạc Loa, kỳ vật, có thể vào Hải Sơn Tiên Sơn đồng lai bằng chứng, sử dụng một lần sẽ biến mất. Yêu Long Thủ Liệm hắn lập tức có thể sử dụng, cho đến nay lần đầu tiên thấy đồng dạng thập phẩm quần áo và trang sức trang bị. Tuy thuộc tính cũng không có gì đặc biệt, nhưng thêm vào đối với toàn bộ long hệ sinh vật lực sát thương gia tăng 25%. Dù sao long hệ sinh vật cơ hồ là thế giới này cao nhất chiến lực, đối với chúng thêm vào sát thương, mặc kệ tác dụng thế nào, phẩm cấp cũng sẽ không thấp. Về phần Bồng Lai Mặc Loa kỳ vật, càng lam diệp vinh tinh ngạc, chỉ tồn tại trong truyền thuyết thứ tự lại xuất hiện ở trước mặt mình. Bồng Lai Tiên Sơn. Mặc kệ Bồng Lai Tiên Sơn có tác dụng gì, liền vị trí cụ thể đều không biết, nhưng đồ vật này tuyệt đối giá trị liên thành. Muốn phát huy tác dụng, phải đợi trò chơi thời gian sau, trước mắt không có tác dụng gì. Trước khi rời đi, Trần Thái Chân sư huynh kỳ lạ đột nhiên nói một câu, Tiên Tản Tử sư huynh vận mệnh nhấp nhô, ngươi có thể trợ giúp được hắn thì rất tốt, cho dù chỉ là như muối bỏ biển chí lực, cũng để hắn trong lòng có một tia an ủi. Diệp Vinh gật đầu đáp ứng, xem ra Trần Thái Chân sư huynh biết mình tiếp nhận nhiệm vụ kia, không biết mình đã chuyện gì bao nhiêu công đức giá trị cho Tiên Tản Tử. Nhưng đã hắn cũng không nói gì thêm. Kế tiếp mấy ngày, Diệp Vinh đều đi luyện cấp, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, bàn phái nhiệm vụ sự tình, về bọn đối bụi. Đương nhiên không quên đem ba thuộc chúc lâu tin tức thông cáo cho mấy vị thanh đế minh cao tầng, cũng an bài nhân thủ Để mọi người thu thập có liên quan đến ba thuộc chúc lâu tư liệu, làm ra phòng bị. Không câu nệ tông môn nhiệm vụ hay bang phái nhiệm vụ, hắn đều chọn độ khó tương đối cao nhiệm vụ. Trong đó tông môn trong nhiệm vụ, có lẽ hắn trước kia tích lũy nhiều hay gần đây nhân phẩm bộc phát, nhận thêm được mấy cái ban thưởng phi thường cao nhiệm vụ. Trong đó có tổ sư đường tình tu thời gian một ngày, thanh thành đạo pháp tùy cơ tăng trưởng một tầng bản thưởng. Như vậy, hắn tổ sư đường tình tu thời gian lại biến thành 2 ngày, sẽ toàn bộ thanh thành cũng không có ai có giống mình mình đạt được tổ sư đường tình tu thời gian nhiều như vậy, kể cả vị kia thần bí một mực không lộ diện thanh thành cao thủ. Hắn cho dù thực lực mạnh như thế nào, vẫn không huyền thân, thì không thể tiếp được nhiều như vậy tông môn nhiệm vụ. Chỉ dựa vào sư phụ ban thượng, tổ sư đường tình tu thời gian không thể hơn Diệp Vinh. Thanh thành đạo pháp tùy cơ tăng trưởng một tầng, cuối cùng dành cho nội chân kiên quyết, đệ môn này chưa bao giờ tu luyện qua tiến giai kiên quyết biến thành hai tầng. Kết quả thì lại để Diệp Vinh có chút thất vọng, hắn còn trông cậy nhân phẩm lần nữa đột phá, tùy cơ đến thanh thành luyện khí bí quyết. Nếu có thể đem cuối cùng một tầng thanh thành luyện khí bí quyết thăng cấp lên, tương đương thay hắn mất đi 1 ngàn vạn, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng lại là làm người không thể quá tham lam có được như vậy ban thượng, đã coi như nhân phẩm không tệ. Bình thường loại này ban thượng, chỉ ở lần trước đối phó Tiên Ngân giáo yêu nhân cỡ lớn tông môn nhiệm vụ mới có. Bình thường tông môn nhiệm vụ, xuất hiện tổ sư đường tình tu thời gian cùng tăng trưởng thành thành đạo pháp tầng ban thượng, tỷ lệ chỉ có 1/1000. Về phần bang phái nhiệm vụ, bởi vì Diệp Vinh chọn lựa đều là độ khó nhiệm vụ, ban thượng đều không tầm thường. Cùng mấy vị hạch tâm phân tử khác cố gắng, đã thêm vào Thủy Tinh cung vài tòa đặc thủ kiến trúc. Trong đó tác dụng nổi bật nhất là Quy Tâm Đài, một tòa tâm hình kim loại kiến trúc, sừng sững ở Thủy Tinh cung trên đỉnh. Liếc mắt là có thể chứng kiến, rất bắt mắt. Quy tâm Đài là Diệp Vinh chỉ huy đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ thành quả. Chương 298: Thanh thành luyện khí quyết viên mãn. Quy tâm Đài, bang phái chú địa đặc thủ kiến trúc, ở bang phái chú địa thời điểm. Triệu Hoán Ngự kiếm tốc độ bị động tăng lên 20%. Năng lực tuyệt đối là Thủy Tinh Cung vài tòa đặc thủ kiến trúc, thực dụng hữu hiệu, hiệu nhất một cái, hơn nữa là ở bất cứ địa điểm nào cũng có hiệu lực. Cho dù không ở bang phái chú địa, chỉ cần nhằm hướng Thủy Tinh Cung, cái này gia tốc hiệu quả vẫn như cũ tồn tại. Đương nhiên vì tổ chức nhiệm vụ Diệp Vinh đã bỏ ra thật lớn tính lực, cuối cùng ở gọi về Lục Đình Lục Giáp Thần Tướng, trả giá mười mấy tên thành viên bọn mình, mới được là đem nhiệm vụ vượt đánh chết. Thành Đế Minh bên trong, một việc đáng mừng khác là Giáp Phương Ất Phương rốt cục tại Diệp Vinh nghiêm khắc đốc thúc, tạm thời thu hồi mong muốn trở thành một gã cao thủ giá vọng, chuyên tâm đem thủ mộc sư chức nghiệp đẳng cấp nâng tới thất cấp. Trong một đoạn thời gian, đem thủ mộc sư chức nghiệp đẳng cấp lên tới cái này tình trạng, có thể nói Giáp Phương Ất Phương tại sinh hoạt chức nghiệp bên cạnh tiên phú không thể khinh thường, hoặc là nói hắn tiên thiên thuộc tính ngộ tính hạng nhất tương đương cao, để kinh nghiệm của hắn tăng trưởng đặc biệt nhanh. Cấp bậc này Tại bị ngạn sở hữu tất cả thủ mục sư bên trong, đều có thể tính đứng đầu danh sách thành tích, dù sao đây cũng không phải là một cái hấp dẫn sinh hoạt chức nghiệp, đại bang phái ở phương diện này không đầu nhập quá nhiều tài lực. Thất cấp thủ mục sư, miễn cưỡng có thể chế tạo thần lôi tháp cấp thấp nhất, có thể chế tạo chỉ có thái ớt thần lôi tháp một loại. Hào tốn số tiền lớn. Trên thị trường thu mua một bản thái ớt thần lôi tháp chế tạo cách điều chế, để giáp phương ất phương học. Bắt đầu thái ớt thần lôi tháp chế tạo quá trình. Các loại thần lôi tháp tài liệu, đều là như nước chảy hướng thủy tinh cùng, vi giáp phương ất phương chuẩn bị. Tuy tất giai thủ mục sư chế tạo thái ất thần lôi tháp thất bại sát suất vẫn cao, nhưng đến hôm nay đã có 7 tòa thái ất thần lôi tháp đứng lặng tại Thủy Tinh cung phía trên, trợ giúp Thanh Đế Minh bang phái chú điệu thêm một đạo phòng tuyến. Tại Diệp Vinh tư tưởng, tối thiểu muốn kiến tạo 800 tòa thái ất thần lôi tháp mới có thể được xưng là phòng thủ kiên cố. Ít nhất tại đối mặt ba thuộc chúc lâu thời điểm, bang phái nơi đóng quân an nguy không cần bận tâm, cho dù không thể giúp hắn công kích địch nhân, cũng phải an toàn. Thần lôi tháp tuy là càng nhiều càng tốt, nhưng tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Vượt qua 800 tòa con số, Thanh Đế Minh cũng là chịu không nổi sẽ ảnh hưởng đến phương diện khác phát triển, cho nên thần lôi tháp con số đã là trải qua tinh vi tính toán, nhiều mặt cân nhắc sau tốt nhất con số. Tiểu Giáp, ngươi là chúng ta Thanh Đế Minh bang phái nơi đóng quân kiến thiết đệ nhất công thành. Hảo hảo cố gắng." Diệp Vinh vô giáp phương ất phương bà bay, thầm thì nói. Bắt hắn nhàm chán chế tạo thái ất thần lôi tháp khổng lồ công tác. Đoán chừng không mất cả tháng là không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Diệp Vinh đối với bản thân đẳng cấp tăng lên cũng không có quên, một khắc đều không có thư giãn. 3 ngày sau, Đà Giang. Người nào đó điên cuồng rống lớn một tiếng. Thanh thành luyện khí quyết, rốt cục 20 tầng viên mãn. Giới lệ đầy mặt, Chu Cổ Tâm Pháp tu luyện quá trình khổ không thể tả, đặc biệt là cuối cùng 2 tầng cần đạt thuộc biến thái trình độ. Diệp Vinh tại trong khoảng thời gian này, dựa theo 50, 30, 20 kinh nghiệm phân phối tỉ lệ. Ở thanh thành luyện khí quyết đến 20 tầng viên mãn thời điểm, bản thân đẳng cấp cũng lên một cấp, biến thành cấp 63, mà Tiểu Dương Thần Lôi Càng đã 12 cấp rồi, lực sát thương tăng lên nhiều. Đầy cõi lòng chờ mong lớn mở tu luyện đạo thư mặt bản, đối với 20 tầng viên mãn tâm pháp có thể xuất hiện cái gì đặc biệt, hắn đã chờ mong suốt 1 tháng qua. Thanh thành luyện khí quyết 20 tầng diễn sinh đạo pháp, Khống Hạc Quyết. Khống Hạc Quyết, chân khí hóa hạt, 25% tỉ lệ cưỡng ép thu đối thủ ngũ giai phía dưới phi kiếm pháp bảo, 5% tỉ lệ thu đối thủ thất giai phía dưới phi kiếm pháp bảo, có thể tùy tâm pháp tầng bao nhiêu mà tăng lên uy lực. Tuy 20 tầng là thanh thành luyện khí quyết hạn mức cao nhất, nhưng cũng không phải không thể tiếp tục tăng lên. Tổ sư đường hoặc là cỡ lớn tông môn nhiệm vụ ban thượng cùng với thanh thành tương ứng phi kiếm pháp bảo, đều là có khả năng đột phá hạn mức cao nhất. Như vậy tùy theo, Khống Hạc Quyết hiệu quả cũng sẽ tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. 25% tỷ lệ cưỡng ép thu ngũ giai phía dưới phi kiếm pháp bảo 5% tỷ lệ thu thất giai phía dưới phi kiếm pháp bảo. Sao có chút giống Cầm Na pháp thuật vậy?" Diệp Vinh lẩm bẩm. "Cái này diễn sinh đạo pháp không thể nói tốt hay không tốt, chỉ cảm giác cùng Cầm Na pháp thuật giống nhau. Hết lần này tới lần khác Huyền Bách Châu đối với Cầm Na pháp thuật tăng lên hiệu quả, đối với khống hạ quyết lại không có tác dụng gì. Bất quá nghĩ đến lúc đối chiến, đối thủ Diêu Vọ Dương Ai cầm phi kiếm pháp bảo hướng phía mình không tới, theo tay vung lên tựu là đưa phi kiếm pháp bảo thu vào, đoán chừng trực tiếp khiến người kia làm cho giận điên lên a." Cẩn thận ngẫm lại, Mình sau này đối mặt địch nhân có mấy người sử dụng thất giai trở xuống phi kiếm pháp bảo a, nếu vậy thật sự biến thành túi bắp. Trong nội tâm nghĩ vậy, tiện tay phát động, một chỉ thanh hạc thành hình, rất xuống động, theo chỉ huy của hắn trên không trung bay múa. Không đúng, của ta tiên tiên thuộc tính tại sao cảm giác cùng trước kia không giống nhau? Diệp Vinh bật lên cá nhân mặt bạn thời điểm, liếc qua tiên tiên thuộc tính, đột nhiên phát hiện năm cái chỉ số đã có biến hóa. Lúc trước chỉ chú ý diễn sinh đạo pháp, những thứ khác cũng không quan tâm, cho nên mới bỏ qua. Mở ra người chơi nhật ký. Đem Thanh Thành luyện khí quyết 20 tầng tu thành sau hệ thống nhắc nhở nhìn, cuối cùng phát hiện một cái tin tức. Thanh Thành luyện khí quyết tu luyện viên mãn, châu thiên bản đà, tiên tiên thuộc tính toàn bộ cộng thêm 3 điểm. Đối với cơ hồ không thể thay đổi thuộc tính, chỉ có cực phẩm đan dược mới được có thể làm tiên tiên thuộc tính tăng trưởng thêm 2 3 điểm, lúc này năm hạng tiên tiên thuộc tính đều cộng thêm 3 điểm, có thể nói là đại thu bút. Diệp Vinh lúc trượt đạt được cựu phẩm đan dược, cũng chỉ để hắn lực lượng thuộc tính tăng lên 3 điểm. Đã là phi thường vui mừng sự tình. Ít nhất hắn còn không có nghe qua Mà các tông môn tâm pháp ở tu luyện tới viên mãn thời điểm sẽ xuất hiện tiên tiên thuộc tính tăng lên tình huống, tựa hồ chỉ mình thanh thành độc chiếm. Mặc kệ hiệu quả thế nào, ít nhất ở đặc thù hi hiu, đem mặt mũi tìm trở về. Chơi trò chơi nhiều khi không phải chỉ vì muốn mình trở thành vô địch thiên hạ, mà còn vì rất nhiều lý do khác. Ví dụ như Phong Thanh Vân đạm hắn quyết tâm là bị ngạn tốc độ nhanh nhất người chơi. Dù trang bị không có gì đặc biệt, nhưng lại có thuộc tính thuộc tính hắn cần. Thì dù có giá trên trời hắn cũng mua. Mừng rỡ sau, Diệp Vinh cẩn thận tự đánh giá, tiên tiên thuộc tính tăng lên đối với hắn thực chất tác dụng. Lực lượng Không cần nói nhiều, để hắn ở phi kiếm thao tác càng chiếm ưu thế, đừng phải thần lực vô địch, tiệm lực vạn quân cường giả cũng có thể ăn ít thiệt tỏi hơn. Căn cốt yêu cầu cao nhất một tiên thiên thuộc tính, để cho Diệp Vinh dù gặp phải uy lực đạo thư cũng không có khả năng tu luyện. Nói thật, hắn từ bắt đầu chơi đến giờ gặp phải đạo thư bản, đối với điều kiện tu luyện có căn cốt hạn chế còn chưa vượt qua ba quyển. Phúc duyên, Diệp Vinh bản thân cao nhất tiên thiên thuộc tính, công dụng mơ hồ thần bí nhất, trọng yếu nhất tiên thiên thuộc tính. Quan hệ đến ngươi ở trò chơi phát triển, cơ duyên Có người thì là bảo hoàn toàn vô dụng túi bắp chỉ số, phúc duyên cao thấp căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng bất kể thế nào, trong mắt hắn phúc duyên thuộc tính tương đương cho yếu, có thể có hôm nay thành kỷ, mình siêu cao phúc duyên đóng vai trò quan trọng. Nếu không ngay từ đầu, mình sẽ không được phục ma chân nhân khương thứ thu làm môn nhân, sẽ không trở thành thanh thành tam đại đệ tử. Ngũ hành, Diệp Vinh thấp nhất tiên tiên thuộc tính, cũng làm cho hắn ở tu luyện ngũ hành đạo pháp so với người chơi khác kém đi rất nhiều, có thể tăng thêm 3 điểm. Ít nhất phát động ngũ hành pháp thuật thời điểm, tổn thương chỉ số cao hơn một chút. Ngộ tính cũng rất thấp. Cũng may hắn nhậm chức hai cái sống chức nghiệp, đối với ngộ tính nhu cầu không cao, không giống tạo truyền sư, luyện đan sư, thủ mộc sư, rất quan trọng. Sinh hoạt chức nghiệp thăng cấp vốn là một việc thống khổ sự tình, nếu người chơi ngộ tính thấp, loại thống khổ này càng tăng thêm mấy lần. Nhiều hơn 3 điểm. Tuy nhiên cũng không giúp được gì nhiều, ít nhất sẽ không để người khác nhìn vào bảo mình là kẻ đần. Thanh thành luyện khí quyết 20 tầng viên mãn, coi như đem một mực đè ở trong lòng tảng đá lớn giải phóng. Đạo thư tu luyện lan chống vị trí. Hắn đem ngộ chân kiếm quyết thả vào bắt đầu tu luyện môn này tiến giai kiếm quyết. Hắn nói như thế nào cũng là một cái rựa và phi kiếm ăn cơm người. Cho tới giờ đều không tu luyện ngộ chân kiếm quyết. Cũng không phải với môn này kiếm quyết không coi trọng, mà là tu luyện đạo tư thật sự quá nhiều. Hơn nữa đều là ở viên mãn trọng yếu thời điểm. Hơn nữa ngộ chân kiếm quyết nói thật ra, tu luyện tầng tuy không cao, nhưng tăng lên cần thiết để tập để hắn nhìn qua mà sợ hãi, không muốn tiếp tục. Bất quá rở, cũng có thể bắt đầu tu luyện tiến giai kiếm quyết. Hôm nay thanh thành bên trong, thanh thành kiếm quyết viên mãn đã không phải là việc không thể xa xôi mục tiêu không ít cao thủ đều đã hoàn thành. Tại nhận thức được tông môn Tâm Pháp Nguyệt Kiếm quyết tầm quan trọng sau, rất nhiều người vốn không coi trọng thanh thành kiếm quyết đều là đem trọng tâm chuyển đến. Ngay cả nội chân kiếm quyết tu luyện đến không tệ cấp độ, liền diễn sinh đạo pháp đều xuất hiện. Chương 299, Quán mắt ngọc thạch. Với tư cách tiến giai kiếm quyết, nội chân kiếm quyết tăng thêm thuộc tính so thanh thành kiếm quyết nổi bật hơn nhiều. Mỗi khi tu thành một tầng, ngự kiếm tốc độ 30, phi kiếm công kích 20, cũng sở hữu 20 tầng. Tiến giai kiếm quyết thuộc tính không tệ, nhưng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quá khoa trương, cho dù không có tu luyện hạn chế. Không phải thích hợp thành thành đệ tử thì chắc không ai ngó đến. Mới tầng thứ 2, thang cấp kinh nghiệm đã 1080 vạn. Cũng may Diệp Vinh có được một vài đạo thư thăng cấp đại lượng kinh nghiệm cho bổ dưỡng được đến. Điểm này cũng không dọa được hắn rồi, chỉ bình tĩnh liếc một cái mà thôi. Căn cứ hắn nắm giữ tin tức, trước mắt Nội Chân Kiếm quyết tu luyện nhanh nhất thành thành đệ tử đã đến tầng thứ 5, liên tưởng đến biến thái ép, làm người ta nhịn không được kinh hô một tiếng biến thái. Thành thành thực sự không phải là không có cường nhân. Nội Chân Kiếm quyết cái đầu diễn sinh đạo pháp, là đối ứng thành thành kiếm cái đầu diễn sinh pháp thuật tăng cường. Vốn chỉ có thể duy trì 5 phút ngự kiếm thanh minh thì cái này lâu hơn đạt đến 10 phút. Hơn nữa tăng lên tốc độ tỉ lệ theo 30% biến thành 40%. Nếu như hắn không có đoán sai, tiến giai kiếm quyết diễn sinh đạo pháp rất có thể toàn bộ giống hệt thanh thành kiếm quyết diễn sinh pháp thuật. Như thế cũng tốt, nếu không trụ cột diễn sinh pháp thuật, theo người chơi đẳng cấp tăng lên, rất nhanh trở thành túi bắt vô dụng. Ngoài ra, đẳng cấp tăng lên địa hẹp vĩnh đã có thể trang bị huyền bắt châu, không cần dùng tình kim đồng hoàn để giảm xuống đẳng cấp, sỡ lọt ngược lại có thể tặng cho một kiện khác thất giai pháp bảo. Không không tự dư sứ. Không không tự dư sứ. Thất giai pháp bảo, trang bị tại thân sau trên lưng có thể tùy tâm biến ảo hoặc che giấu một tử sắc xí dự, tốc độ 1000, yêu cầu đẳng cấp 68. Món này thất giai pháp bảo là hắn cùng Bài Sơn Đạo Hải giao dịch. Là đối phương đạt được cái kia thất giai Phật binh trà giá cao một trong. Tuy thuộc tính chỉ có một, nhưng ở tốc độ tăng lên cực lớn, đủ để hắn cung cấp một cái pháp bảo lan vị trí. Bởi vì Cửu Lưu Kim đăng một đoạn thời gian dài không thể trang bị, pháp bảo lan vị trí cũng thừa ra. Không không tự dưng xí, để Diệp Vinh tốc độ trên diện rộng tăng lên. Cho dù so sánh với Phong Thanh Vân Đạm cũng không kém nhiều lắm. Còn có trang bị phi kiếm bên cạnh, trước mắt hắn vụ khí lan tình huống. Phi tưởng phi phi tưởng kiếm hạp dung nạp hai thanh thất dài phi kiếm, Kim tê kiếm, Nguyệt tuyển kiếm, còn lại một thanh khác là Thượng Nguyên tinh sa kiếm. Thiếu một cấp thì có thể trang bị tinh giao kiếm, mang ba thanh thất dài phi kiếm, cũng có thể song kiếm hợp bích. Vụ, một đạo chớp ảnh kiếm quang rơi xuống. Trong lúc phi hành vẫn không ngừng phát ra kiếm minh thanh âm. Diệp Vinh mở ra phi kiếm truyền thư, nhìn một lần, ở bên cạnh thêm bốn chữ. Yù là đem trúc kiếm đưa về. Cực lạc Phật quốc công tác chuẩn bị chờ quá lâu, cuối cùng cũng bắt đầu Của cổ kiếm tiên bà cô, ta đến rồi." Phi kiếm truyền thư nội dung: Nói là Quang Minh Phổ tế Châu chế tạo hoàn tất, chỉ chờ mọi người tới. Nam Hải phương hướng, vô danh hải cảng. Hai chiếc cỡ lớn thuyền hạng, bốn chiếc cỡ trung thuyền thị. Hải cảng bên trên tụ tập người, số lượng đã vượt quá 2000, trong đó tuyệt đại đa số đều đầu chọc hoa thượng, ở dưới Thái Dương phản quang sáng ngời. Diệp Vinh vừa đến địa điểm, mới phát hiện, cực lạc Phật quốc đoạn thời gian này quả nhiên không lãng phí. Chế tạo 2 chiếc trấn cấp lục giai chiến thuyền Quang Minh Phổ tế Châu, trấn cấp ngũ giai đại thiện đại chí vô cực Châu cũng là nhiều hơn 1 chiếc phải mới được biết, tiên thiên tạo truyền sư nhân phẩm đại bộc pháp, hai phần long cốt tài liệu đều sử dụng. Vượt cấp chế tạo đẳng cấp cao truyền hạm thành công. Như vậy, cực Lạc Phật quốc ra biển đội hình lại lớn hơn rất nhiều, vùng trên biển an toàn cũng được đề cao. Đã tìm được tầm hoa đại sư, cùng hắn leo lên trong đó một chiếc quang minh phổ tế châu, chịu tải nhân số đạt tới 300 người cỡ lớn truyền hạm quả nhiên là bất động. Truyền hạm mặt truyền rộng lớn trình độ cùng đại địa đại chí vô cực châu hoàn toàn không thể so sánh. Hắn cũng minh bạch cực Lạc Phật quốc nguyện trì hoãn nhiều ngày như vậy, nhất định phải đợi đến lúc quang minh phổ tế đang tạo thành mới bắt đầu. Vừa bước lên thì cảm thấy toàn thân ấm áp, như là đắm chìm trong ôn hỏa xuân quang. Khí huyết, chân khí hai giá trị tự động hồi phục, tại Quang Minh phổ tế châu ẩn chứa phổ tế phật lực, quang minh xung chính, phá trừ tà lực. Diệp Vinh cao cấp khách quý, tự nhiên có được riêng một gian phòng. Thần Hoa đại sư với tư cách cực lạc Phật quốc cao tầng, cũng rất bận rộn, không thể vô sự tìm hắn nói chuyện thiếm. Đại khái 1 giờ sau, toàn bộ nhân thủ tập kết hoàn thành, kể cả cực lạc Phật quốc thành viên cùng mời đến tường dạ. Lưu La chạy nhanh hướng Nam Hải Mạn Trường lưu trình, vì giết thời gian Diệp Vinh lên website phụ rủn, xem gần đây tin tức. Một ít thông thường tin tức, kể cả mới nổi thiên bảng bài danh, thế ra bảng bài danh, Diệp Vinh ở thiên trong bảng vị trí lần nữa tăng lên. Nhưng Thanh Đế Minh ở thế gia trên bảng bất hạnh rơi xuống vị trí gần cuối. Trước mắt bị ngăn bên trong tổng cộng 79 gia bang phái. Thanh Đế Minh bài danh thứ 74, có thể thấy được Yên Vũ lâu đối với bọn hắn đánh giá không cao. Mặc dù có nhất kiếm khô vinh cùng phiên tiên mộng điệp hai vị thiên bảng cao thủ, nhưng trong bang thành viên bình quân thực lực cũng không nổi bật, hơn nữa bang phái nơi đóng quân cũng là bình thường lựa chọn, không phải cùng động phủ kết hợp hoặc tăng cường. Tiên Vũ lâu tình báo năng lực cao thế nào? cũng không thể biết được thủy đình cung bên dưới cất giấu một tòa kim quy thủy phủ, vì đặc biệt nguyên nhân, mới không thể trở thành thánh đế minh bang phái chủ địa. Cũng tốt, cứ để người khác coi thường thánh đế minh, một ngày nào đó sẽ bộc phát ra tinh quang chói lọi, cho các ngươi kinh ngạc một phen. Càng bị người khinh thị, càng ít bị chú ý. Huống chi, ba thuộc chúc lâu một nhà bang phái đã đối với mình nhìn chằm chằm, bày ra ngoài sáng thực lực càng yếu càng tốt, không chừng còn có thể cho đối phương trở tay không kịp. Xuống đạo bài viết, đột nhiên là chứng kiến hơn vạn đứng đầu bài viết, tiện tay chọn. Thu mua loại này ngọc thạch, hình dạng màu sắc như sao không có cái gì to tính, 50 lượng hoàng kim một viên. Phát bại viết người ở tiếp hộ vẫn là thả một trương hình ảnh, là hắn muốn thu mua ngọc thạch ngoại hình. Hoa, 50 lượng hoàng kim, giá cao a. Cái này phá thạch đầu có thể làm được cái gì, đáng giá như vậy? Lâu chủ nhất định là phát bại viết cả người, nào có chuyện tốt như vậy. Mọi người ngàn vạn đừng đem cái này ngọc thạch bán cho hắn. Vật này là trong truyền thuyết thập giai pháp bảo, đợi bỏ phong ấn sau mới có thể lộ ra diện mục thật của nó. Vậy xem náo nhiệt. Ôn Ao bịa chuyện, cái gì cũng có, dù sao 50 lượng hoàng kim theo như hối đoán tỉ lệ Thành nhân dân tệ cũng tương đương với 450 khối. Đối với bình thường người chơi vẫn là có thể thu hút sự chú ý. Lúc trước bất quá mấy trăm rẻ mạt tự lì, nhưng ở một gã người chơi phát hiện này mảnh ngọc thạch tác dụng sau, bài viết này mới phát hỏa, biến thành phò dùn chú ý tiêu điểm. Theo vị này phò dùn dê vi lão nhu cải dụ người chơi theo như lời, không chút nào thu hút trường điều ngọc thạch. Trên thực tế là một loại thăng cấp đạo cụ. Mỗi một căn trường điều ngọc thạch phải làm qua một cái nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành là có thể bình thường sử dụng, khiến cho một lưỡi phi kiếm thăng giai. Mục tiêu là lục giai phi kiếm. Tham giai sát suất 100%. Mục tiêu vi thất giai phi kiếm, tham giai sát suất vi 50%. Mục tiêu vi bát giai phi kiếm, tham giai sát suất vi 15%. Tin tức này vừa ra, sở hữu tất cả người chơi tiểu điên cùng rồi. Không phải là 15% tỉ lệ đạt được cựu giai phi kiếm sao? Đối với khắp nơi khó tìm cựu giai phi kiếm, cái này sát suất quả thực là cùng bầu trời rơi xuống bảo vật không khác gì nhau. Đến cũng rất đơn giản a, rất nhiều người chơi đối với bỏ ra 50 lượng hoàng kim thu mua trưởng điều ngọc thạch lâu chủ một chầu cùng phun, cơ hội cùng lòng dạ hiểm độc tham lam thương nhân không khác gì. Bất quá cũng có một bộ phận người chơi tỏ vẻ nghi vấn, như vậy tầm thường trưởng Điêu Ngọc Thạch thực thật sự có thần kỳ như thế công hiệu sao, không phù hợp lẽ tương a. Hơn nữa loại này vật phẩm xuất hiện, chẳng phải để bị ngăn một mực tôn sùng cự dai vật phẩm quý hiếm khó tìm khái niệm trực tiếp phán nhát, biến thành khắp nơi đều có. Nhưng cái kia lão Nưu tảy rộn lại phản hồi, là hoàn thành đối ứng nhiệm vụ bỏ Niêm Phong sau trưởng Điêu Ngọc Thạch thủ tính. Mới làm cho loại này nghi vấn triệt để biến mất. Thăng cấp phi kiếm, hữu hiệu đối tượng phạm vi lục giai đến bát giai phi kiếm, ghi rõ ràng. Lần này, tất cả người chơi càng thêm điên cuồng. Đem bán là có mấy ngàn lượng hoàng kim thậm chí hơn vạn lượng hoàng kim. Thu mua Trường Điêu Ngọc Thạch, xuất hiện không ít bang phái thân ảnh. Cửu giai phi kiếm sức hấp dẫn, cho dù chỉ có 25% cũng đủ làm cho tất cả mọi người thèm muốn. Kỳ quái, Trường Điêu Ngọc Thạch như thế nào nhìn quen mắt vậy, ta hình như thấy qua ở nơi nào, nhưng lại nghĩ không ra. Diệp Vinh vào đầu đất hai, nhất thời không thể nhớ được cái này Trường Điêu Ngọc Thạch xuất hiện ở đâu. Nếu ta có 3 năm viên Trường Điêu Ngọc Thạch, cũng có thể liệu thử một lần a, xem có hay không thăng cấp một thành Cửu giai phi kiếm ra. Không đúng. Trên tay của ta hình không còn Bắt Giới Phi Kiếm thì phải. So sánh với Cựu Giới Phi Kiếm Phiêu Miểu vô tung, Bắt Giới Phi Kiếm kỳ thật có khả năng ở thị trường bán ra giá trên trời, dù sao cách sử dụng khoảng cách tương đối gần. Hiện nay dùng Trường Điêu Ngọc Thạch thăng cấp Bắt Giới Phi Kiếm người, hoặc là kẻ điên, hoặc là tiểu lão ngu ngốc. Chương 300, Dịch kiếm thượng đài trên đại khiêu chiến. Cựu Giới Phi Kiếm cường tịnh trở lại, cũng phải có thể trang bị mới phát huy được tác dụng, nếu không cũng chỉ có thể đặt ở trong kho mà thôi. Cái kia phát bại viết thu mua Trường Điêu Ngọc Thạch người chơi, sau lại hồi phục một đầu bài viết Trương Điều Ngọc Thạch nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ không đến 1 thành, tăng thêm bát giai thăng cấp cũ giai thời điểm siêu cao thất bại tỷ lệ, giá thu mua cao lắm cũng không vượt qua 1000 lượng hoàng kim. Đương nhiên, người này phát biểu lúc quần chúng đang hăng hái cũng không có bao người tin tưởng, hết thảy đều tức giận mắng hắn lừa gạt mọi người. Giống như vậy bài viết ở phó dùn có rất nhiều, chỉ có thường xuyên chú ý mới miễn bị lừa, đến một việc mới lạ sự tình gây chú ý của hắn. Từ lần trước kiến bang nhiệm vụ, tin tức liên quan sau, hắn có một đoạn thời gian không vào phó dùn. Thông qua phó dùn tiêu hao mấy giờ, nhìn thuyền hạng bên ngoài cảnh sắc, Hay là bên Đông Nam Hải bên, cách mục tiêu còn rất xa. Từng lạc Phật quốc tất cả thành viên và mời đến cao thủ đều mời vào bọn hắn bang phái giả thuyết động thiên quyền lực, Diệp Vinh nhàn rỗi không có việc cũng vào đó. Nghe Hòa thượng Phá Giới nói cái kia dịch kiếm đài có thể hóa giải tổ hợp phi kiếm, ta phải mau mau đến xem cái kia kiến trúc đến cùng có đáng giá 10 vạn lượng hoàng kim hay không. Đối với siêu cấp cường giả vô dụng, nhưng dịch kiếm đài tồn tại đối với một cái bang phái đại đa số bình thường người chơi, lại là một cái tin vui, cũng là để tôi luyện kiếm thuật hảo địa phương.